q một chương năm mươi sáu phương nam cách đấu đại tái ba giây đồng hồ chợt lõe mà qua cùng với tâm ý bùng nổ trạng thái đình chỉ tâm linh cùng thân thể cộng minh biến mất trong thân thể hắn dị thường biến hóa dần dần bình ổn xuống dưới tùy theo mà đến là một cổ rất nhỏ mọi mệt loại trạng thái này cơ hồ tương đương với mạnh mẽ tăng lên thân thể cơ năng khó tránh khỏi sẽ tồn tại nhất định tác dụng v ụ xem ra ở quyết đấu bên trong còn cần cẩn thận sử dụng ba giây chu nguyên giác thấp giọng tự nói đây là hắn hiện giờ tâm ý bùng nổ liên tục dài nhất thời gian một hồi quyết đấu bên trong đại khái có thể sử dụng hai đến ba lần này đã là hắn hiện giờ cực hạn Này vẫn là bởi vì ở cùng Hoàng là vì bởi ở trước h chiến ư văn bên đấu t o n tinh thần cảnh giới có tân đột phá, hơn nữa đèn hắn này trạng g giới đột trợ rút, đạt tới thái. mới cái phá, châm pháp có có làm đó một hồi chiến đấu bên trong hắn gần có thể sử dụng một lần tâm ý bùng nổ hơn nữa gần c h ỉ có thể đủ liên tục một cái chớp mắt thời gian cùng trương linh hằng cùng vi phong nghị so sánh với hắn tâm linh lực lượng còn xa xa không đủ cường đại hai người kia bọn họ tâm ý lực lượng phóng thích cũng không chịu số lần cùng thời gian hạn chế có thể tự nhiên mà vậy thẩm thấu đến chọn bộ quyền pháp bên trong chạy dài không dứt nhất chiêu nhất thức đều là tâm ý bùng nổ hắn còn có một đoạn không ngắn lộ phải đi phong không có không có phòng khách. Phòng khách bên trong lý thanh tuyền ăn mặc một thân giọng thùng thỉnh tạm thông áo ngủ một đầu tóc dài cao cao bàn khởi trên mặt đắp mặt nạ như là một con mèo nhi giống nhau nằm ở mềm mại trên sofa trong lòng ngực ôm một bao quả dao rước phát phiến nhìn ti vi kịch trên mặt lộ ra có chút khủng bố gì cười hôm nay như vậy nhàn không có việc gì làm nhìn đến lý thanh tuyền này một bộ bộ dáng chú nguyên giác hơi hơi có chút kinh ngạc ngày thường ra hỏa này cũng không phải là hiện tại này phó bộ dáng chu nguyên giác bên này không có việc gì thời điểm thường xuyên không thấy được nàng người cũng không biết nàng rốt cuộc đang làm những gì chu nguyên giác cũng chưa từng có hỏi đến bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm bất quá mỗi lần chu nguyên giác có việc thời điểm nàng nhưng thật ra tùy kêu tùy đến chưa từng chỉ hoãn hôm nay thứ bảy a ta nghỉ ngơi một chút làm sao vậy ngươi cho rằng ai đều cùng n g ư ơ i giống nhau điên lên không muốn sống a ta còn là lần đầu tiên thấy có người ở phòng huấn luyện ngủ dưới đất lý thanh tuyền dán cho núi lựa diện màn mặt lộ ra một tia cười lạnh nói chu nguyên giác đi đến xô p a bên kia ngồi xuống đối nàng hỏi nam quyền tam đô bên kia tình huống ngươi thu thập đến thế nào nam quyền tam đô là hắn rời đi thiên lộc phủ lúc sau mục tiêu kế tiếp cái gọi là nam quyền tam đô trên thực tế chỉ chính là đông hoa quốc phía nam vùng duyên hải khu vực thành x ư n g chi thế ba tòa đại hình đô thị phân biệt là thuận thiên thị minh châu thị cùng quảng phụ thị Từ thời trước bắt trọng thành thị, thuyên tài tạo, Hoa phồn vinh dịch, chính, chế đại nơi liền bởi gi Quốc càng đầu, Đông luôn quan mậu này vẫn sáng vận, là vậy lập Ở trong h ờ i t đó nam quyền tam đô nhất cụ đại biểu tính là từ thời trước đại vẫn luôn truyền thừa đến nay tám đại quyền pháp lưu phái nay tám đại quyền pháp lưu phái đều có nhất lưu quyền pháp truyền thừa có truyền thừa nhất lưu quyền pháp còn không ngăn một môn là phía nam vũ đạo giới công nhận đỉnh cấp lưu phái bị gọi chung vì nam bắt môn Có t h ân cái ta p h bên này chuẩn bị đã không sai bị lắm lại lưu tại thiên lộc phủ chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi chu nguyên giác gật gật đầu nói nam quyền tam đô bên kia tình báo ta đã hỏi thăm rõ ràng đặc biệt là gần nhất hai ngày có một cái tin tức thực kình bạo chẳng qua ta xem ngươi ở chuyên tâm tu hành cho nên liền không nói cho ngươi lý thanh tuyển đối chu nguyên g i á c nói cái gì tin tức xem lý thanh tuyển cái dạng này chu nguyên g i á c nhưng thật ra có chút hứng thú ngươi trước c h ờ một chút ta lý thanh tuyển tựa hồ ý thức được chính mình hiện tại trên mặt tràn đầy đen nhánh diện màng có chút vào người nàng từ trên s o f a đứng lên vội vội vàng vàng chạy đến toa lét đem trên mặt diện màng tẩy sạch tố mặt hướng lên trời màu ra lại như cũ phấn nộn đi lại đây s á t mặt ngưng trọng đối chu nguyên g i á c nói chính như vi lão gia t ử theo như lời gần nhất nam quyền tam đều không phải giống nhau náo nhiệt nơi đó dù sao cũng là toàn bộ phía nam công nhận vũ đạo giới trung tâm lại có nam bắt môn như vậy mọi người đều biết cường đại võ đạo lưu phái cho nên lần này vũ đạo giới biến động đối nơi đó sinh ra ảnh hưởng cực đại toàn bộ phía nam vũ đạo giới cao thủ đều ở hướng nơi đó hội tụ khiến cho nơi đó võ giả số lượng trong khoảng thời gian ngắn gấp vài lần người biết đến võ giả khí huyết tràn đầy t r ù n g quan nhất nộ liền khởi mâu thuẫn xung đột chính cái gọi là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm cho nên nhiều như vậy võ giả hội tụ ở ba tòa thành thị bên trong đối địa phương xã hội yên ổn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng càng không cần phải nói phải r ấ t n h i ề đều u khiêu người là ôm chính i mài ế n thân cao mục thủ, ruột tự đ c h mà đ ế kia c à n là loạn n c giải thêm t Cho hạ loạn. nên, vì n hưởng n h c đấu ngầm ắ trước môn đ mắt tên tạm định vì phía nam cách đấu lại tái bởi vì tụ tập võ giả thật sự quá nhiều cho nên mặc kệ tự do khiêu chiến khẳng định sẽ ra đại loại tử bởi vậy liền ra biện pháp này đến lúc đó nam b á t môn sẽ liên hợp nam quyền tam đô sở hữu quyết quyền trảng tổ chức lần này phi công khai giải đấu ngầm thi đấu sẽ chọn dùng quyết quyền quy tắc hay không sử dụng vũ khí từ quyết đấu hai bên quyết định không thiết trọng tài không hạn l ư ợ n g cấp không có quy tắc bất luận sinh tử thẳng đến một phương mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi trước mắt tạm định thi đấu kỳ hạn vì ba tháng tổng cộng thiết trí tám lôi chủ vị trí cũng đem người khiêu chiến chia làm năm cái cấp bậc đồng cấp đường chi gian người khiêu chiến mới có thể đủ lẫn nhau khiêu chiến khiêu chiến không thiết hạn chế hoàn toàn tự do Người thắng tấn ư t r ớ cấp bậc, bại bậc, bỏ có cự chiến, tắc cần chiến, giả giảm xuống một bậc, người khiêu thiết coi khởi người xuống thắng ở 7 ngày trong vòng hứng ngày sau tắc cần thiết ứng chiến, nếu không sướng quyền tuyệt sau nếu quyền, quyết ở là đ u sẽ tự động thăng. động c ấ mà bỏ quyền giả tự động rơi chậm lại một bậc đánh tới thứ năm cái cấp bậc võ đạo r a liền có tư cách khiêu chiến lôi chủ thắng t ắ c trở thành tân lôi chủ tiếp thu những người khác khiêu chiến bại t ắ c rơi chậm lại một bậc một lần nữa lại đến hai tháng sau lôi chủ khiêu chiến liền tự động đình chỉ dư lại tám gã lôi chủ sẽ thông qua rút tham hình thức hai hai quyết đấu cuối cùng quyết g a phía nam mạnh nhất q một chương năm mươi bảy lên đường trước mắt nam bắt môn thả ra tin tức là tám lôi đài mới bắt đầu lôi chủ đem từ nam bắt môn trẻ tuổi người mạnh nhất đảm nhiệm đến nôi cuối cùng lôi chủ là ai vậy các bằng bản lĩnh tin tức này một phóng ra tới không chỉ là võ đạo gia phía nam quyết quyền người yêu thích dân cờ bạc đại hình thật thể sĩ nghiệp cao tầng tất cả đều ở chú ý lần này thi đấu hiện tại nam quyền tam đô có thể nói là ngư long h ữ n t ạ n người nào đều có n g ư ờ i nói náo nhiệt không nhiệt náo lý thanh tuyền cảm khái một tiếng nói quyết quyền quy tắc tự do khiêu chiến lôi chủ tranh đoạt phía nam mạnh nhất chu nguyên giác nghe được lý thanh tuyền theo như lời quy tắc lập tức liền gửi được một cổ tinh phong huyết vũ hương vị n à y sẽ là một hồi khủng bố đại loạt đấu có thể nghĩ tuy rằng bị quan tượng h thi đấu tết tuổi nhưng cái này cách đấu đ ạ i tái đã xa xa không ngừng là thi đấu đơn giản như vậy thanh danh tân đoán ích lợi võ đạo toàn bộ phía nam võ đạo giới chỉ sợ đều phải bị cuốn vào trong đó văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị mạnh nhất chi danh lại há l ạ i như vậy hảo lấy không nghĩ tới vừa mới rời đi quyết quyền tràng không bao lâu lại muốn trở lại quen thuộc địa phương bất quá như vậy cũng hảo không có quy tắc tự do khiêu chiến nói tới đây, lý thanh tuyền nhìn đến chu nguyên rất khỏe miệng tựa hồ gợi lên vẻ t ư ơ i cười này làm nàng không cấm vì nam quyền tam đô võ đạo ra nhóm méo một phen mồ hôi lạnh trận này cách đấu đ ạ i tái khi nào chính thức bắt đầu chu nguyên rất hỏi mấy ngày nay là có thể chuẩn bị xong đi cụ thể thời gian không rõ lắm lý thanh tuyền sờ sờ chân bóng cằm nói mấy ngày nay sao cái k i a n ắ m chặt chuẩn bị một chút đi mục tiêu kế tiếp nam quyền tam đô ba ngày lúc sau quảng phụ thị hải lam sân bay hoa ra ra thật nhiều người a thiên hà ngươi xem còn có người nước ngoài ở sân bay biển người tấp nập dòng người bên trong một cái ăn mặc đơn giản diện mạo thủy linh nữ hài chừng mắt một đôi mắt to quay tròn khắp nơi q u a n khán thoạt nhìn tựa hồ là lần đầu tiên ra xa nhà đi vào đại đô thị bộ dáng ha h a đó là đương nhiên quảng phổ thị vốn dĩ chính là nổi danh quốc tế hóa đại đô thị hơn nữa gần nhất phía nam giải đấu ngầm tổ chức hiện tại toàn bộ quảng phổ thị nhưng náo nhiệt muốn nổi danh lập vạn muốn chứng minh chính mình muốn dùng v õ đồ tải muốn làm giàu làm giàu người nào không có ngươi cần phải cẩn thận một chút nga chờ lát nữa đi rời ra nói không chừng đã bị cái nào người buôn lậu q u i đến núi sâu rừng ra lý cho người khác làm bà n ngươi cần phải cẩn thận một chút nga chờ lát nữa đi rời ra nói không chừng đã bị cái nào bọn buôn người quải đến núi sâu rừng già cho người khác làm bà nương đi nữ h à i đinh văn bên người mang theo mũ dơm một bộ nông dân công trang điểm dáng người câu lũ đinh chín thông cười t ù m tìm nói phi ra ra liền sẽ làm ta sợ có thiên hạ ở đâu ai quải đến đi ta có người có thể chắn đến hạ hắn một quần s a o đinh văn hướng tới nhà mình ra ra giả trang cái mặt quỷ ôm bên cạnh một cái thô to cánh tay nói ở bên người nàng đứng một cái dáng người to lớn đại hán thân bao tam thước diện mạo dương cương trên mặt mang theo một chút màu đỏ nhìn qua đại khái cũng liền hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng lúc này hắn trên người bao lớn bao nhỏ treo năm sáu cái đại túi du lịch cơ hồ đem hắn thân mình đều cho lên xem theo bộ dáng ít nói cũng đến có một hai trăm cân bất quá hắn tự a hồ cũng không có bất luận cái gì mệt nhọc cảm giác vai không suy sụp eo không còn khí không xuyễn thậm chí liền hắn đều không có da hắn tự a hồ cũng là lần đầu tiên ra xa nhà ăn mặc dáng vẻ quê mùa cùng dọn xây bằng gạch không có gì khác nhau hai mắt tò mò khắp nơi quan vọng đánh giá nhìn chằm chằm sân bay trí tuệ nhân tạo người máy nhìn lửa ngày tự hồ là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này muốn đi lên chơi một chơi Nghe được Đinh Vân được lần ờ i này mang hà h p các ngươi lại đây chủ yếu chính là tăng trưởng kiến thức trông thấy việc đời cách đâu tái đó chính là trọng ở tham dự có thể được cái thứ tự làm chúng ta thông linh quyền dương dương danh càng tốt không thể cũng không cái gọi là người trẻ tuổi lộ còn t r ư ở n g tâm thái muốn phăng khoáng đinh c ử u thông chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói chuyện đình đình đình không nghe không nghe vương bắt nhập kinh mỗi ngày lại nhải có phiền hay không người dù sao ở lòng ta thiên hà chính là mạnh nhất đinh vân che lại l ô thai nói tiểu vân sư phụ nói rất đúng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ta còn kém lắm ngô thiên hà nghe vậy h à n g hậu trên mặt cười ha h a bàn tay to xoa xoa đinh vân đầu nhỏ đinh c ử u thông nhìn chính mình lịch ngợm phản lịch tiểu cháu gái nhịn không được lắc lắc đầu đối ngô thiên hà cái này đổ đệ nhưng thật ra hết sức vừa lòng thực mau ba người liền đi theo dòng người đi tới sân bay ra trạm cầu ra ra tiếp chúng ta người đâu đinh vân ở ra trạm khẩu dòng người c h u n g nhìn chung quanh chờ đã ta gọi điện thoại đinh cựu thông móc ra chính mình kiểu cũ ân phím di động bắt thông một chiếc điện thoại thực mau một cái mang kính dâm thân xuyên hưu nhàn trang người trẻ tuổi liền đi rồi lại đây hắn gỡ xuống kính dâm đánh giá một chút đinh cựu thông mấy người sau đó mở miệng nói đinh lão gia tử đúng không không tội ngươi chính là lục minh đi ta đ ồ đệ trần văn lễ giới thiệu ta tới tìm ngươi đinh cựu thông gật gật đầu nói ta biết trần văn lễ là ta bạn tốt lão gia tử các ngươi trước đi theo ta lục minh cười đối đinh cựu thông nói đem ba người lanh tới rồi một bên nói lao r a tử còn muốn phiền thoái các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút còn có hai người ta yêu cầu tiếp nga còn có người là m ngươi tự mình tiếp người xem ra cũng là vì phía nam cách đấu đại tái mà đến đi đinh cựu thông hơi cảm thấy hưng thú nói không tội kia chính là cái khó lường nhân vật lục minh khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói khó lường nhân vật nghe được lục minh lời nói đinh cựu thông n h ị nhữ mày lục minh người này hã tử chính mình một cái khác đồ đệ trong miệng cũng là có điều hiểu biết tuy rằng nhìn tuổi trẻ nhưng thủ đoạn cùng bối cảnh đều không đơn giản cực kỳ yêu thích quyết quyền đáng tiếc tự thân không phải cái kia khối liêu cho nên làm quảng phổ thị quyết quyền người đại diện thuộc hạ có một số lớn cao thủ tài nguyên có thể ở quảng phổ thị làm được loại trình độ này khẳng định là có chút kiến thức cùng ánh mắt có thể bị hắn khen ngợi vì khó lường nhân vật cái kia nhất định không phải phạm nhân có bao nhiêu khó lường đinh vân vẻ mặt t o mò hỏi ngay cả vẻ mặt cười ngây ngâu ngô thiên hà trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc hắn lần này tiến đến nam quyền t a đô bản thân chính là ôm kiến thức cao thủ mài rốt tự thân mục đích mà đến đối với cao thủ tự nhiên thực cảm thấy hứng thú vị này chính là cao thủ chân chính hắn là nhất phủ chi quan lục minh cười nói cực kỳ yêu thích cách đấu cùng võ thuật hắn trong mắt cũng có chờ mong t h ầ n sắc nhất phủ chi quan nghe được lục minh lời nói đinh k i ự u thông hai mắt hơi hơi n h a o lại hắn thực minh bạch cái này từ ngữ đại biểu cho cái gì văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị muốn bắt đến cái này tên tuổi muốn trả giá không biết là như thế nào đại giới liền tính là lại t i ể u phủ dân cư nhất định cũng có mấy ngàn vạn một phủ chi quan đó chính là mấy ngàn vạn người bên trong người mạnh nhất đây là dòng phượng trong loài người cái này làm cho hắn trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cổ tò mò tới đống nhiên lục minh nhìn về phía dòng người ánh mắt sáng lên một nam một nữ hai cái cho dù ở trong đám người cũng như cũ có thể dễ dàng dẫn người chú ý thân ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn q u y một chương năm mươi tám trọng truy đinh cựu thông ba người theo lục minh ánh mắt xem đi đồng dạng liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được kia hai người không có cách nào khác thật sự là bọn họ có chút quá mức dẫn nhân chú mục một ít hai người trung nữ từ khuôn mặt xinh đẹp trên mặt mang theo kính dâm họa tinh xảo trăng dùng hai chân thắng tóc dài giống như thác nước rũ ở sau đầu làn da giống như băng tuyết trắng nón Tản ra một ra l o đinh làm g ư ờ i cựu ó thể tiếp cận thông bằng vào chính mình nhiều năm rèn luyện ra tới nhãn lực cùng chức giác nháy mắt sinh ra như vậy cảm giác xem ra đây là lục minh trong miệng theo như lời một phủ tri quan lục minh hướng tới đi tới chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền vẫy vây tay bước nhanh lên đón đi lên lục tiên sinh đã lâu không thấy lý thanh tuyền tháo xuống kính dâm vươn tay cười cùng đi lên tới lục minh nắm tay lý tiểu thư thật cao h ứ n g tái k i ế n n g ư ơ i vị này chính là chu tiên sinh đi lục minh cùng lý thanh tuyền nắm tay sau đó nhìn về phía chu nguyên giác vươn chính mình tay ngươi hảo chu nguyên giác hơi hơi gật gật đầu cùng đối phương nắm cái tay n g ư ơ i đ ố i bên này tương đối t h ủ ta ở quảng phổ có thể liên hệ được với người không nhiều lắm kế tiếp một chút sự tình liền phải phiền v ớ i ngươi lý thanh tuyền cười đối lục minh nói không thành vấn đề ta giới thiệu các ngươi thi đấu cũng lấy tiền thuê sao cùng có lợi cùng có lợi đi thôi trước lên xe tống các ngươi đi khách sạn phóng đồ vật có hứng thú nói mang các người đi ta huấn luyện chàng tham quan tham quan lục minh đối hai người nói đem hai người lánh tới rồi đinh c ử u thông bọn họ bên kia cho các ngươi giới thiệu một chút này vài vị cũng là tới tham gia giải cách đấu lộc bắc cao thủ thông linh quyền truyền nhân đinh c ử u thông lão gia tử tiểu nữ h à i gọi là đinh vân một cái khác là đinh lão gia tử đồ đệ nô thiên hà h ắ n chính là tới tham gia lần này thi đấu cũng là cái cao thủ đinh lão gia tử vị này chính là ta vừa mới cùng ngài nói một p h ụ chi quan chu nguyên giác chu tiên sinh luyện chính là hồng chuẩn quyền vị này chính là lý thanh tuyền lý tiểu thư các ngươi có hứng thú nói có thể nhiều giao lưu giao lưu lục minh cười vì hai bên làm giới thiệu thông linh quyền chu nguyên giác trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc cửa này quyền thuật hắn chưa từng có nghe nói qua chẳng lẽ cũng là cái tiểu quân t r ủ n g sau đó hắn xem liếc mắt một cái đinh tiểu thông đến nỗi diện mạo thủy linh đáng yêu đinh vân hắn trực tiếp bỏ qua cuối cùng ánh mắt d ừ n g ở thân hình cao lớn ngô thiên lòng sông thượng chiều cao tám thước vai dày rộng bàn tay thập phần to rộng quả thực giống như là một đôi đại trùy con thượng trăm cân hành lý hô hấp lại như c ũ vô cùng chầm ổn một hô một hấp chi gian thân thể đi theo luận động tràn ngập hài hòa cảm giác không thấy bất luận cái gì gánh nặng thoạt nhìn quả thực so với người bình thường để một túi nước quả còn nhẹ nhàng nay người trẻ tuổi nhưng thật ra cái cao thủ không nghĩ tới mới vừa xuống phi cơ liền gặp có ý tứ ra hỏa chu nguyên giác ở đánh giá n ô thiên hà đinh cựu thông mấy người cũng ở đánh giá hắn không chuẩn quyền không nghe nói qua hẳn là không phải cái gì cường đại quyền p h á p đi đinh cựu thông sờ sờ trên cằm dâu thầm nghĩ n ô thiên hà còn lại là trực tiếp đón nhận chu nguyên giác ánh mắt hai người ánh mắt đan sen tựa hồ cọ sát ra khắc thường hỏa hoa cuối cùng n ô thiên hà trên mặt lộ ra một tia hàm hậu tươi cười hắn dùng chính mình một mạc ngôn ngữ chờ mong đối chu nguyên g i á c nói muốn đánh một trận sao nghe được ngô thiên hà lời nói chu nguyên g i á c nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười gật gật đầu nói có thể các ngươi này cũng quá trực tiếp một chút đi bất quá ta thích vừa rồi ta còn suy nghĩ nói như thế nào phục các ngươi hơi chút luận bàn một chút đâu lục minh nghe được hai người này ngắn gọn lại k ì n h bạo đối thoại hơi hơi há miệng thở dốc sau đó hai mắt phát ra ra sáng n g ờ i hưng phấn quan mang hắn tuy rằng không có tu luyện võ đạo nhưng từ nhỏ liền hâm mộ võ đạo ra cái loại này trực lai trực vãng khoai ý ân cựu hai người này ngắn gọn đối thoại một chút liền đem hắn trong lòng nhiệt huyết bật lửa nếu không phải hiện tại ở sân bay dòng người kích động hắn đều hận không thể hai người hiện tại liền khoa tay múa chân khoa tay múa chân đi thôi tới rồi ta huấn luyện chàng như thế nào đều h ả o nói lục minh t h u ố c d i ụ c nói ở lục minh chuẩn bị hai chiếc xe hơi đón đưa dưới mọi người đầu tiên đi trước trước đó đính h ả o khách sạn cho đi lý sau đó lại đánh xe đi trước lục minh ở vùng ngoại thành quyết quyền sân huấn luyện bởi vì lý thanh tuyền b ổ cái trang nguyên nhân khi hai người đi ra khách sạn thời điểm nô thiên hà bọn họ xe đã trước một bước khai đi rồi hai người cưới xe một đường khai hướng vùng ngoại thành ở một cái câu lạc bộ giống nhau kiến trúc trước đ ư ờ n g lại lục minh cái này sân huấn luyện chiếm địa ít nói cũng đến có mấy trăm mét vông nhìn qua trang hoàng cũng rất cao đoan nam quyền tam đô quyết quyền bầu không khí thực đ ù n g trọng lục minh ở địa phương người đại diện bên trong không tính rất có thực lực cái l o ạ i này thủ hạ cũng bất quá liền dưỡng mấy cái cao cấp quyết quyền sư nhưng là này sân huấn luyện kiến nhưng thật ra không tồi nhìn đến trước mặt sân huấn luyện lý thanh tuyền hơi hơi cảm thán một chút nam quyền tam đều là phía nam võ thuật giới trung tâm từ thời trước đại bắt đầu quyết quyền chính là một ít thương nhân giải quyết tranh chấp cùng hóa giải ân o á n thủ đoạn cho nên nơi này quyết quyền tái hạng mục thập phần thịnh vượng, đương nhiên trình độ lại cao cũng là có cái cực hạn nếu không phải bởi vì lần này toàn bộ võ đạo giới biến động bình thường cao thủ chân chính cũng sẽ không tham gia quyết quyền tái đi vào sân huấn luyện liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến các loại huấn luyện khí giới chẳng qua hiện tại này đó huấn luyện khí giới đều không có người sử dụng bởi vì tất cả mọi người đã tập trung ở sân huấn luyện trung ương lôi đài bên cạnh ở trên lôi đài ăn mặc một mạc ngô thiên hà cùng một cái ăn mặc huấn luyện quẩn dáng người cường tráng cao lớn nam nhân tương đối mà đứng các ngươi tới đối diện cái kia là ta thủ hạ cao cấp quyết quyền sư a trí là ta một viên căn tướng luyện tập chính là hiện đại tổng hợp cách đấu nghe nói ngô thiên hà là cái cao thủ liền tưởng trước luận bàn một chút muốn hay không đoán một cái ai sẽ thắng nhìn đến chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền đi tới lục minh cởi ư tiếp đón bọn họ nói nhưng mà hắn nói âm còn không có rơi xuống trên đ à i hai người liền động lên a chí dẫn đầu phát động công kích t ĩ n h như x ử nữ động như thỏ chạy nhưng mà hắn thân hình vừa mới mới vừa tiếp cận ngô thiên hà bên người trong lòng cư nhiên liền dâng lên một cổ mánh liệt bất an cảm giác hắn xem đến ngô thiên hà khỏe miệng lộ ra một tia hàm hậu tươi cười to g i n g bàn tay nắm thành quần đầu phanh phanh cái kia vốn là đã thập phần cường tráng cùng thô to cánh tay nháy mắt trướng đại không ngừng một vòng làn ra bởi vì kịch liệt sung huyết mà hiện ra màu tím đen đặc biệt là hắn cái kia một đôi nắm tay sao vừa thấy không có người sẽ cảm thấy đó là một con nhân loại nắm tay chỉ biết cảm thấy đó là một con màu tím đen thép dòng truy nay chỉ như cùng thiết truy giống nhau nắm tay hơi hơi giơ lên sau đó hướng tới buôn tập mà đến a trí đột nhiên rơi xuống phanh không khí tựa hồ đều xuất hiện rất nhỏ bạo liệt tiếng động a trí sắc mặt biến đổi lớn hết thạy thế công toàn bộ co rút lại hai tay hướng trên đầu một trận bày ra một cái bá vương khiênh tư thế、K. nắm tay rơi xuống a trí chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị mấy trăm cân đại trùy tạm trúng giống nhau thân thể chống đỡ không được trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất hai tay nháy mắt chất khớp cả người cốt cách đều ở kịch liệt chấn động hắn t r ò n g mắt kịch liệt chấn động đại não tại đây loại chấn động bên trong nháy mắt tê mỏi tiến vào một loại tự mình bảo hộ trạng thái khiến cho hắn hai mắt vừa lật bạch thân thể một vai thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ lục minh h à to miệng nói không ra lời chính mình thủ hạ một người đắc lực tạ tướng cứ tư nhiên liền nhất chiêu đều càng không x u n dưới q một chương năm mươi chín thiên hạ đệ nhất hảo hán. Một truy rơi xuống, không chút nào rớt át bẩn thỉu đối thủ hét lên rồi ngã gục n à y b á liệt công kích làm toàn trường một mảnh yên tĩnh sân huấn luyện mọi người căn bản không nghĩ ra n à y rốt cuộc là cái dạng gì l ự c đạo c ư nhiên có thể nện ở hai tay thượng một chút đem một người cao cấp quyết quyền sư đập ngất xỉu đi bọn họ mỗi ngày cùng a trí cùng nhau huấn luyện khi có luận bản lãnh giáo a trí thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào bọn họ trong lòng biết rõ ràng nhưng cho dù như vậy cũng chắn không dưới một truy bác, bác sĩ qua một hồi lâu lục minh mới phản ứng lại đây vội vàng hô lớn thường trú ở sân huấn luyện chung bác sĩ không cần khẩn trương ta để lại tay hắn hẳn là c h ó n g không được bao lâu nô thiên hà thấy ở đây mọi người một bộ t r o n g mắt đều trừng ra tới biểu tình có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói tháp tháp tháp ở lục minh têu gọi dưới một cái mang mắt kính trung niên bác sĩ bước nhanh chạy tới nhìn đến ngã trên mặt đất c ư nhiên là a c h í trong mắt hắn hơi hơi có chút kinh ngạc hắn ngồi sùng xuống, xuống đối với a c h í cẩn thận kiểm tra rồi một phen đứng dậy đối lục m i n h nói không có gì trở ngại đôi tay chất khớp yêu cầu làm một cái bò xương nội tạng bị chấn động còn có chút rất nhỏ nào chấn động mấy ngày nay khả năng sẽ có thói quen tính choáng khả năng muốn ở trên giường nằm mấy ngày liên một quyền c ư nhiên liền nao chấn động đều đánh ra tới muốn ở trên giường nằm mấy ngày mọi người nghe vậy hơi hơi có chút không nói gì nghe ngô thiên hà nói này tựa hồ vẫn là cố tình n ư n g tay kỳ thật không dùng được mấy ngày thân thể hắn tố chất rất không tồi chính là không quá sẽ giảm bất lực ngủ một giấc hẳn là thì tốt rồi nhìn a c h í bị cáng ngưng đi phòng nghỉ ngô thiên hà nhỏ giọng lẩm bẩm nói theo sau hắn quay đầu thấy được chu nguyên giác thân ảnh tức khắc ánh mắt sáng lên ngươi đã đến rồi a muốn đi lên sao ngươi vừa mới tới quá chậm cho nên ta liền trước chơi một chút ngô thiên hà đối chu nguyên giác cười nói trước chơi một chút lục minh há miệng thở dốc hơi có chút r ở khóc r ở cười tuy rằng hắn biết một ít cao thủ chân chính rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ cường đến như vậy t h a i quá hắn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên người chu nguyên giác vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy chu nguyên giác dù sao cũng là một p h ụ tri quan thực lực khẳng định so ngô thiên hà cái này vô danh hạng người càng cứng chút nhưng hiện tại hắn lại dao động bắt đầu cảm thấy cao thủ vẫn là ở dân gian c h â n kính sao thông linh quyền luyện chính là truy pháp chu nguyên giác bước chân nhẹ nhàng một chút thân thể huyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài nhìn ngô thiên hà rất có hứng thú nói chú y làm đột khí này chân chính uy lực li Thế m ạ đối, đối với sử dụng truy pháp manh tướng tới nói không tồn tại nhược điểm như vậy vừa nói bởi vì mặc kệ đánh trúng thân thể cái nào bộ vị đều có thể làm người mất đi sức chiến đấu đối với lấy truy pháp vi căn cơ diễn biến mà đến quyền pháp tới nói chấn kinh là đệ nhất nội dung quan trọng nhưng loại này kình lực rất khó nắm giữ bởi vậy từ xưa đến nay luyện truy người rất ít nhưng một khi luyện thành tiêu nhất định chính là cao thủ đứng đầu lực sát thương cực độ khủng bố ân ta luyện chính là truy pháp những người khác luyện không phải nô thiên hà gật gật đầu hàng hậu dương cương trên mặt trở nên nghiêm túc lên ánh mắt trầm t ĩ n h mà trịnh trọng cả người khí thế cùng vừa rồi quyết đấu rõ ràng bất đ ộ n g chu nguyên giác nghe vậy gật gật đầu không có hỏi nhiều hai mắt c h ầ m rãi chầm thấp xuống dưới h ắ n tinh thần ở châm đèn pháp pháp bí quyết hạ nhanh chóng ngưng tụ thành một viên mượt mà hạt châu tựa hồ có mỏng manh ánh lửa từ này cái h ạ châu bên trong t i ê u đốt dựng lên đây là dưới đài đình cựu thông thần sắc một ngưng người khác có lẽ không có cảm giác nhưng hắng nh ở chu nguyên giác sau đầu tựa hồ sinh ra một đạo mỏng manh màu sắc rực rỡ vòng sáng viên nhuận vô hạn trí giác minh quang đinh cựu thông thấp giọng tự nói hắn không nghĩ tới chu nguyên giác tinh thần cư nhiên đã tới rồi như vậy cảnh giới thứ gì nghe được g i a g i a tự nói đinh vân ánh mắt mê hoặc nhìn về phía chu nguyên giác g i a g i a nói chính là cái gì lao niên si ngốc xuất hiện ảo giác sao tinh thần g â y yếu mọi người khó có thể hiểu rõ này ẩn chứa trí tuệ quan mang đang ở trên lôi đài ngô thiên hà đem chu nguyên giác biến hóa xem đến rõ ràng sắc mặt cực độ ngưng trọng viên quang người rất mạnh ta sẽ trực tiếp dùng tới toàn lực người cẩn thận ngay ư lưu i giác không thủ. Chú h cần Nguyên i nửa nửa nói, từ vừa mới、Nô、Thiên、hà、biểu hiện tới xem, để cho hắn đối mắt mở xem, hắn từ nửa nửa Nô n cửa vừa khép Hà cho à để chưa có nghe nói qua thông linh có đồng hậu hứng thú. qua Ngay từng nói quyền nồng Đúng. sau đó ngô thiên hà khét quát một tiếng cả người cơ b ắ p phồng lên lên, tiến vào trạng thái tự tại như ý cái kia to lớn cơ b ắ p hiện ra rất nhỏ màu tím đen đặc biệt là cặp kia nắm chặt nắm tay hoàn toàn liền biến thành một đôi thật lớn búa tạng u y ê n bản bề ngoài hàm hậu dương c ư n g hắn lập tức trở nên giống như là lá sát tu la t lục minh cùng ở đây những người k h á c nhịn không được hút một ngụm khí lạnh tuy rằng bọn họ biết cường đại võ đạo r a cơ bắp kết cấu ở trong rèn luyện sẽ phát sinh thay đổi có thể trình độ nhất định phòng lên cơ bắp nhưng lại chưa thấy qua giống ngô thiên hà khoa trương như vậy xem ra vừa mới hắn thật đúng là để lại lực ra ra ngay từ đầu thiên hà hắn liền phải dùng cái kia đinh vân nhìn đến ngô thiên hà cái kia khoa trương trạng thái có chút giật mình nói đúng vậy đối thủ nhưng không bình thường a đinh chín thông thở dài một tiếng nói theo sau chú nguyên giắc liền bắt đầu cảm giác được ngộ thiên hà trên người đã xảy ra một ít vi rượu biến hóa hắn ánh mắt trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tự tin bá đạo bệ nghệ thiên hạ tựa hồ hết thể người hoặc sự đều không bỏ ở trong mắt ở châm đèn cảnh tinh thần cực độ tập trung tâm hỏa thiêu đốt trí tuệ trong sáng trạng thái hạn chu nguyên giác thấy được càng nhiều đồ vật mơ hồ chung hắn hoảng hốt thấy được một bóng hình cùng nô thiên hà dần dần trọng điểm ở cùng nhau thân xuyên một bộ uy vũ chiến giáp mặt như bệnh quỷ cốt xấu như sài trong tay cầm hai thanh thật lớn ung kim truy tàn mát ra vô cùng vô tận l ự ỡ các bách cùng người kể chuyện trong miệm nào đó chuyện ký chúng bệ nghệ thiên hạ đệ nhất hảo hắn giống nhau như đúc thông linh quyển thì ra là thế giờ khác này chu nguyên giác minh bạch thông linh quyền tên này chân chính sau đó hắn liền nhìn đến ngô thiên hà thân thể run nhẹ nhẹ không hẳn là ở duy trì một loại liên tục chấn động trạng thái phanh hắn vừa dẫm lôi đài toàn bộ lôi đài giảm s ó c tầng đều ở kịch liệt chấn động mà hắn thân hình không có bất luận cái gì bộ pháp đang nói thẳng tắp hướng chu nguyên giác vọt qua đi một truy n ô lên cao vứt bỏ biến hóa cương manh bán liệt đối mặt này cương manh một truy chu nguyên giác đôi tay hướng lên trên một trận dùng r a cùng vừa rồi a trí tương tự tư thế chẳng qua hơi có chút bất đồng phanh cánh tay hắn cũng ở nháy mắt phòng lên, lên cặp kia bàn tay càng là biến thành đỏ như máu、Phang. thịt cùng thịt kịch liệt va chạm ở cùng nhau phát ra cực độ nặng nề tiếng vang kịch liệt chấn động từ chu nguyên giác cánh tay thượng khuyết tán mở ra bả vai thân thể thối bộ cuối cùng chuyển tới rồi lôi đài phía trên kéo kẹt kéo kẹt lôi đài tại đây cổ tần suất cực cao chấn động dưới kịch liệt thả tiểu biên độ phập phồng lay động ở kịch liệt chấn động bên trong chu nguyên giác tiến vào trạng thái rất nhỏ cứng ngắc đúng n ô thiên hà đến lý không đông thang người lấy eo vì t r ụ thân thể kịch liệt xoay tròn song quyền liên hoàn vung lên giống như kéo động một đôi ngàn cân đại truy một truy tiếp theo một truy phản thất không có cuối cùng ở trung nguyên g ắ á trong mắt nô thiên hạ ở điên cuồng liên kích bên trong thân ả n h thiết thực cùng cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất hào hán cầm trong tay uống kim truy gầy ốm manh tương trọng điệp ở cùng nhau kéo kẹt kéo kẹt liên kích dưới lôi đài thừa trọng trụ phát ra khủng bố tiếng vang ở kịch liệt chấn động dưới lôi đài lặp lại lay động đinh ố c đã chịu lặp lại tra tấn cuối cùng v â anh lôi đài đinh ố c được gãy nháy mắt tan thành từng mảnh ở mầm sập thông linh quyền đây là một môn đem từ xưa truyền lưu một môn thần kỳ dân gian dị thuật cùng quyến pháp tương kết hợp sau g a đời mà ra võ đạo tên đạo liên hoàn truy pháp đại khai đại hợp giống như c u ồ n g phong mưa rào vị thần nam chắn giờ khắc này ngô thiên hà chính là thuyết thư dân cư trung cổ đại manh tướng chính là như thiên thần hạ phạm song tý tứ tượng bất quá đệ nhất hảo hán lôi đài đinh ốc ở thật lớn lực lượng cùng kịch liệt chấn động đứt đoạn lôi đài cũng tùy theo ầm ầm tàn giá hai người thân hình nháy mắt bởi vì lôi đài suy sụp sụp một cái lảo đảo chu nguyên giác thân thể thuận thế về phía sau đảo đi thừa cơ đá ra một chân đem ngô thiên hà đá bay đi ra ngoài sau đó một cái lắp mình thoát ly lôi đài phế tích hắn đã hoàn toàn minh bạch thông linh quyền áo nghĩa thân đ trên h h thần thượng ỉ n thân t các loại, u thuyết qua huyền y ề n thông linh linh ngôi, thông cùng mượn thần cùng anh linh thần không tưởng tượng tình. một ít thể tới Phật thể thể t pháp pháp, làm bí loại lực, loại có có được đó đủ đủ áo do sự sự r thực tế đại bộ phận tỉnh h thần thượng thân đều là giả là ở diễn kịch ở sắm vai thần linh mà có người nhập diễn qua sâu tinh thần ý chí hoàn toàn đắm chìm trong đó tự mình l ừ a gạt lại cũng có khả năng có được một ít đặc dị chỗ dùng hiện đại lời nói tới nói đây cũng là tự mình thôi miên một loại lấy tâm thông thần mà võ đạo đúng là mượn giả tu thật trí đạo có tiền bối cao nhân đem loại này phương pháp cùng võ đạo lẫn nhau kết hợp liền đạn sinh ra thần đà thông linh quyền cửa này quyền pháp một phương diện căn cứ sở tôn tri thần tự thân đặc điểm sáng tạo tương ứng quyền pháp con đường ở dân g i a huấn luyện bên trong để cho thân thể cùng võ nghệ cụ bị thần tri đặc thù đem nhất chiêu nhất thức luyện nhập bản năng cùng tiềm thức bên trong về phương diện khác ở tinh thần thượng căn cứ truyền lưu thần đánh bí thuật tiến hành tinh thần rèn luyện thậm chí phân liệt ra ẩn tính nhân cách thứ hai lúc cần thiết có thể tiến vào trạng thái tự mình vơ miên để cho thần cách chúa tể thân thể đây là tình thần t h thân kể từ đó thân thể cùng tinh thần sẽ bởi vậy tiến vào trạng thái một loại viên dung. buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng ngô thiên hà lúc này liền ở vào loại này tự mình thôi miên bên trong đánh thức sâu trong tâm linh che giấu thần cách trí thức để cho tự thân tâm linh cơ hồ biến thành một người khác đem kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tuyệt thế h u n g nhân gọi tới hiện thực bất quá loại trạng thái này có lẽ chiến trường sung phong liều chết bên trong có thể đánh đâu t h ằ n g đó không gì cả nổi khó có thể ngăn cản nhưng đối mặt chân chính cường đại võ đạo r a là lúc lại có vẻ trăm ngàn chỗ hở mà này lỗ hổng vừa lúc liền ở tâm linh vê anh bị chu nguyên dắt một chân đá ra ngô thiên hà một lần nữa đứng thẳng thân thể trên bụng có một cái rõ ràng dấu chân nhưng không có thương cập hắn căn bản hắn một cái nhảy lên dẫm lên suy sụp sụp lôi đài lại lần nữa hung mạnh hướng chu nguyên giác vọt lại đây l i ê n tại đây một khắc ở trong mắt đinh cựu thông chu nguyên giác tinh thần bên trong cái k i a đoàn ngọn lửa bỗng nhiên lan tràn mở ra từ tinh thần truyền bá đến thân thể lệ c h ó i hai chim hót chấn động hắn tinh thần từ chu nguyên giác trên người hắn t ự a hồ thấy được một con vô cùng khổng lồ c ự đ i ể u d ư ơ n g cánh bay lượn nhanh chóng bay vút lên dâng lên ở chung nguyên giác tinh thần kích thích giới nô thiên hạ tinh thần trạng thái xuất hiện thật lớn biến hóa hắn hai mắt trở nên huyết hồng lông tóc dựng ngược cả người gân x a n h giống như mãng xà tạt giống như ma quỷ giáng thế s á t thần lâm trần hắn trên người kia cổ như dã thu giống nhau khủng bố khí thế cả kinh vây xem mọi người liên tục lui về phía sau thậm chí có người thừa dịp những người khác không chú ý trực tiếp liền hướng phòng huấn luyện ngoại khai lưu nói như vậy thần đạo này một bí thuật rất khó tu luyện một cái khác còn lại là tu luyện này bí thuật truyền thừa người có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một trung hậu thiện lương tâm tư đơn thuần nhưng lại ý chí k i ê n định có thể chịu khổ nhọc đây là bởi vì ở luyện tập thần đả thời điểm từ tâm lý học góc độ đi lên nói thần đả đại thành giả cơ hội đều h ẳ n có nghiêm trọng tinh thần phân liệt cái kia lấy nào đó thần linh cùng anh linh vì khuôn mẫu ra đời mà ra thần cách thường thường phi thường cường đại nay liên tạo thành một khi nắm giữ không tốt tập luyện giả ý chí không đủ k i ê n định tính tình không đủ xuất chúng liền dễ dàng xuất hiện thật lớn vấn đề Cũng chính là trong là kéo thật â nhân lâu, n hắn đều tiến vào trạng Nếu động gian thể thái một loại mất đi lý trí. thời t chế xử lý, để cho phó nhân cách h để đều đi quá loại vào bạo lý lý, xử m chí chủ cách có nhân khả sinh ảnh h đối đều năng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thân ở ngô thiên hà đối diện chu nguyên giác đối với hắn biến hóa cảm thụ s â u nhất cái k i a cùng hắn thân thể hoàn toàn trọng điệp cổ đại manh tướng anh linh ở hắn tinh thần kích thích dưới hoàn toàn thức tỉnh ngô thiên hà tự mình ý thức bị áp chế cổ đại anh linh mượn từ thân thể hắn một lần nữa trở về như thế h ô n g tính quá độ chu nguyên giác thần sắc vô cùng bình tĩnh bất quá hắn thân thể lại đã xảy ra thật lớn biến hóa cả người máu giống như là bốc cháy lên giống nhau cùng á sánh tác. Tăng mội châm đèn phát cảnh, mở ra. Ở trong mánh i kia giống thiên mội liệt thể sắc và tinh minh, mội chi thiêu dưới, kia không kịp kỳ khi ra ra ban ra. hỏa bay lửa, góc ràng đường cong, gì thượng Tăng trong cộng tăng tầng ngọt cảnh cơ lực cảm, cho châm cảnh, sắc chỉ cự như đèn thần lên thân thể thể phủ thêm một tầng lửa, khi thế rõ bày là bắp đất mở một Ở ở điểu và lực lượng đang ở mánh liệt Lệ Cùng trướng. đang mánh bánh ở với chu nguyên g i á c một cái đ i ề u thủ đánh ra mọi người hoảng hốt gian đều nhìn đến vẫn luôn khổng lồ cự đ i ể u dương cánh bay lượn mỏ nhọn đâm thùng trời xanh c ánh i kia đã i mắt c dần dần đầu tiên hắn liền phát hiện một cái huyết hồng bành trướng bàn tay khoảng cách hắn ấn đường gần chị có không đến nửa tấc khoảng cách giống như một phiến che đậy hết thể huyết sắc tầng mây giống nhau che lấp hắn tầm mắt hắn ấn đường một trận đau đớn sau đó hắn liền cảm giác được có ấm áp chất lỏng từ hắn ấn đường đau đớn chỗ chậm dại theo hắn mũi chạy xuống hắn nhịn không được suy nghĩ xuất thần hắn biết này nhất chiêu nếu là chứng thực như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ vừa mới tuy rằng bị thần cách sở chếm i cứ thần cách bên trong hung tính bị hoàn toàn kích phát nhưng không hề nghi ngờ đó là chính mình mạnh nhất trạng thái nhưng mà mặc dù ở cái kia trạng thái hạ chính mình như cũ chắn không giới đối phương một k í c h thậm chí ngay cả cái kia hung tính quá độ thần cách đều bị nháy mắt đánh nát lùi về ý thức chỗ sâu trong khó có thể kêu gọi ra tới phía trước tuy rằng tổng nghe sư phụ nói cường chỗ sâu trong nhưng hắn đối ngoại giới cao thủ chân chính lại không có một cái xác thực khái niệm cho rằng chính mình thực lực hẳn là ở đứng đầu trình độ mà hiện giờ hắn nhận rõ chính mình đối với nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này từ ngữ hán trong óc bên trong cuối cùng có một cái thiết thực tồn tại có thể tham chiếu thật thể thánh nhi minh chi vẫn là như thế cường đại tâm ý cùng ý chí liên thần cách đều có thể đủ đánh nát thua không an đinh c ử u thông hơi hơi lắc lắc đầu thở dài một câu nói thần đạn này một môn bí thuật khó nhất đột phá chính là thánh nhi minh chi này một tầng cảnh giới thành do thần cách bại cũng do thần cách thần cách cho bọn họ cường đại thực lực nhưng cũng rất lớn trình độ hạn mức cao nhất chế bọn họ trưởng thành Quy một chương 61, sắp khai mạc. thần cách trợ giúp tu luyện thần đả thông linh quyền võ đạo r a nhanh chóng trưởng thành làm ngô thiên hà bất quá kẻ hèn hai mươi tuổi xuất đầu liền có được hiện tại như vậy thực lực khủng bố đây là một cái không nhỏ kỳ tích nhưng muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn lại là vô cùng gian nan sự tình thánh nhi minh c h i cần thiết khống chế tự thân ý chí lấy siêu việt sinh tử quyết tâm cùng tín nhiệm bước ra chính mình con đường mà ỉ lại thần cách bọn họ khó nhất chính là này một bước bọn họ tinh thần cùng thân thể đều bị thật sâu đánh thượng thần cách t ấ n ký muốn thoát khỏi thần cách ảnh hưởng áp chế thần cách lực lượng nắm giữ thần cách hết thảy nói dễ h ơ làm đây là tục ngữ nói thình thần d chỉ cần đi lên con đường này muốn hóa giải thần cách ảnh hưởng khó như lên trời đây là thực lực nhanh chóng tăng lên sở muốn trả giá đại giới trên thế giới này trước nay liền không có lối tắt tỉnh lại chu nguyên giác thu hồi chính mình treo ở ngô thiên hà giữa mày chỗ bàn tay cả người kia khủng bố khí thế tan đi cơ bắp cùng dáng người cũng khôi phục bình thường bộ dáng ngô thiên hà gật gật đầu trầm giọng nói một câu đà tạ ngươi lưu thủ q u ê n là hảo quyền nhưng này thần đ ả bí thuật liền không nhất định là cái hảo bí thuật có thể làm chính mình vì cái gì phải làm người khác chu nguyên giác lắc lắc đầu nói hắn nhưng thật ra vì ngô thiên hà cảm thấy có chút đáng tiếc người này tâm tư đơn thuần ý chí kiên định thể trạng cường đại liền tính không cần thần đả bí thuật chỉ cần bằng vào một tay c h ấ n kình là có thể đủ coi như là quyền pháp đại thành giả bên trong người xuất sắc lại bị thần đả chi thuật trói buộc bước chân nếu hắn có thể lại tiến thêm một bước thánh nhi minh trì kia khẳng định là cái đối thủ tốt đáng t i ế c hiện tại hắn quá yếu ta cũng muốn làm chính mình nhưng nếu đi lên con đường này có một số việc nào có dễ dàng như vậy ngô thiên hà bất đắc gì nói các ngươi này nhất phái hẳn là cũng có đánh vỡ gông cùng xiềng xích phương pháp đi chu nguyên dắc hỏi có nhưng qua khó khăn đầu tiên muốn phục thần dùng trí tuệ định lực đem thần cách hoàn toàn h ạ n p h ụ sẽ không tái xuất hiện ý chí bạo loạn t ẩ u hỏa nhập ma tình huống sau đó là nuốt thần thần cách có thể ảnh hưởng cùng thay đổi chúng ta tự mình ý thức chúng ta tự mình ý thức cũng có thể ảnh hưởng cùng thay đổi hắn làm tự mình ý thức hoàn toàn đem thần cách nuốt rớt hai bên hòa hợp nhất thể hơn nữa như cũ có thể minh quang chiếu khác trí tuệ như một như vậy chúng ta là có thể đạt được thần cách hết thảy đi ra con đường của mình đi vào thánh nhi minh c h i cảnh giới hơn nữa bởi vì nuốt thần cách nguyên nhân chúng ta tinh thần thường thường sẽ càng cường đại hơn rất có thể xuất hiện tiến bộ vượt bậc tình huống thân cách là ma trướng cũng là trợ lực đúng lúc này vẫn luôn ở một bên đinh cựu thông thở giải nói chính là sư phụ nói như vậy ta mời đến chính là một cái tuyệt thế hôn g nhân muốn nuốt rất hắn kia càng là khó càng thêm khó nếu là mời đến một ít nhược một chút thần chỉ sợ cũng dễ dàng chút bất quá mời đến như vậy thần ta cũng vô pháp có được hiện tại thực lực nô thiên hà gãi gãi tóc nói thì ra là thế chu nguyên giác gật gật đầu minh b ạ c h này nhất phái lộ đồng dạng là mượn giả tu thật chi lộ đầu tiên đào tạo thần cách dùng để tăng cường tự thân theo sau tăng cường ý chí phản đem thần cách căn nuốt đem tự thân đẩy hướng tân cảnh giới con đường này trên thực tế cùng thánh nhi minh chi chăm sông đổ về một biển bản chất đều ở chỗ tăng cường cùng rèn luyện tự thân ý chí sự c h i vô hạn q u y ế t trường cuối cùng cường đại đến đủ để áp đảo thần cách nông nỗi đây là đoạn thân vị đây chơi thần phật ninh có loại trăng sáng tạo ra cửa này quyền pháp tiền bối đồng dạng có cực đại khí phách ta cũng tưởng hướng ngươi thỉnh giáo đến tột cùng như thế nào tăng trưởng tinh thần thánh nhi minh chi nô thiên hà nghĩ hoặc hỏi mỗi người có mỗi người lộ cụ thể ta vô pháp giáo ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi có câu nói gọi là sáng nghe đạo tối chết cũng tam nhưng ta càng nguyện ý đem nó giải đọc vì hướng từ nghe đạo nếu không thể ôm tử quyết tâm liền vô pháp cảm nhận được sinh quan mang ở bán ra k i a một bước phía trước ngươi cần thiết xác nhận con đường của ngươi có thể hay không làm ngươi bông sinh tử cập vật vật chu nguyên giác v ô vô n ô thiên hà bả vai nói theo sau xoay người triệu lý thanh toàn cùng lục minh nơi phương hướng đi đến hướng tử nghe đạo n ô thiên hà thấp giọng tự nói nhìn chu nguyên giác bóng dáng hình như có sở ngộ sinh tử tri gian có đại khủng bố cũng có đại trí tuệ ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình người này trí tuệ viên giác thần quang tự hiện không phải pham nhân thực lực của hán tuyệt không cần chỉ là một phủ trí quan đinh cựu thông sắc mặt bình tĩnh nói không nghĩ tới vừa mới mới vừa tới quảng p h ổ thị c ư n h i ê n liền gặp nhân vật như vậy cũng không biết lần này phía nam cách đấu đại tái bên trong hoàn cất giấu nhiều ít cùng loại cừng giả thiên hạ to lớn ngoa hổ tàn g long theo chu nguyên giác đến gần sân huấn luyện cả trai lẫn gái nhóm sôi nổi sửa bước hướng hắn đầu tới sùng k í n h ánh mắt đứng ở sân huấn luyện chiến lược đỉnh a c h í bị ngô thiên hà một quyền đánh bại nhưng ngô thiên hà ở chu nguyên giác trước mặt lại cũng đồng dạng không có chống đỡ nhất chiêu người này thực lực đã vượt qua bọn họ đối nhân loại năng lực tưởng tượng phản phất tới một cái khác thời không nhân loại tiềm lực khó có thể tưởng tượng đêm nay cách đấu đại tái liền chính thức vạch trần mở màn đi chu nguyên giác đối lục minh hỏi không tồi đêm nay chính thức bắt đầu tuyển thủ dự thi tin tức yêu cầu ở tùy ý một cái quyết quyền tràng cách đấu đại tái hệ thống trung tiến hành đăng ký đến lúc đó mỗi trận thi đấu chiến tích sẽ thật khi đồng bộ đến tổng hệ thống bên trong ta đã nhờ người bắt n g ư ờ i tư liệu đi đăng ký xin đêm nay tám giờ bắt đầu cách đấu đại tái hệ thống liền sẽ chính thức khởi động bắt đầu ghi vào thi đấu quyền tay chiến tích liền xem ngươi muốn đi cái nào quyết quyền tràng tham gia thi đấu lục minh nhìn chu nguyên giác hai mắt lựa n n ó i cái nào quyết quyền tràng trình độ càng cao một ít chu nguyên giác trực tiếp hỏi. kia đương nhiên là nam bắt môn giới t r ư ớ n g quyết quyền tràng trong đó cực phách châm hồn cùng diêm l à ba cái quyết quyền tràng quy mô lớn nhất trình độ cũng tối cao ngươi tuyển cái nào lục minh hỏi liền cực phách quyết quyền tràng đi chu nguyên g i á c tùy tiện ở ba cái quyết quyền giữa sân lựa chọn một cái cực phách quyết quyền tràng là nam bắt môn bên trong bảy phách môn s ả n nghiệp chiếm đ ị a diện tích rất lớn có mười cái quyền đài có thể đồng thời tiến hành mười tràng thi đấu đêm nay tuy rằng chỉ là đấu vòng loại nhưng các cao thủ đều ở cùng khởi điểm cùng đài cạnh kỹ cho nên này đệ nhất vãn ở cực phách quyết quyền tràng như vậy đại sân khấu gặp được cao thủ sát xuất sẽ không thiểu lục minh c ư ờ i đối chu nguyên giác nói đây đúng là ta sợ chờ mong dự thi thủ tục liền làm ơn người nếu có việc có thể liên hệ lý thanh tuyển chu nguyên giác nói đối lục minh vẫy vây tay mang lên lý thanh tuyển rời đi sân huấn luyện cùng â ô thiên hà giao thủ lúc sau cái này sân huấn luyện chúng đã không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật nhìn chu nguyên giác biến mất bóng dáng lục minh khỏe miệng mỉm cười dần dần mở rộng trận này chắc chắn tái nhập đông hoa quốc võ đạo sử thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi cái này sâu không lường được ra hỏa rốt cuộc có thể đi đến nào một bước q một chương sáu mươi hai nhân khí tuyển thủ Ban đêm, l o n g xa khu cực phách quyết q u y ề n tràng lục minh chưa bao giờ biết quyết quyền tràng cư nhiên cũng sẽ như thế hòa bạo là một cái tiểu chúng hơn nữa cũng không đặt ở bên ngoài thượng ngầm cách đấu hạng mục liền tính là cực phách quyết q u y ề n tràng hàng năm ngồi xuống x u ấ t cũng không đủ một phần ba trên thực tế quyết quyền tràng cũng không dựa vé vào cửa kiếm tiền nếu dựa vé vào cửa chỉ sợ đã sớm đóng cửa quyết quyền tràng thu vào trên thực tế chủ yếu đến từ chính các quyền tái bàn khẩu cùng cung cấp quyết quyền sân thi đấu mạ trọng tài công chứng chờ công việc kết xù trữ thành đây mới là lời to hạng mục bất quá thực hiện nhiên ở hôm nay buổi tối cái này thường quy bị đánh vỡ Cực những á c h q người này phần lớn đều là từ phương nam các nơi tới rồi quyết quyền người yêu thích cùng võ đạo giới nhân sĩ gặp được này mấy trăm năm khó gặp võ đạo thịnh hội liền tính lại thanh tâm quả dục võ giả chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tới rồi hiện trường một thấy vì mau cực phách quyết quyền tràng ngồi ở nơi sân một bên một đám người vô cùng dẫn nhân trú mục này nhóm người trên mặt tuy rằng mang theo các t i ể u mặt nạ nhưng trên người ăn mặc quần áo lại thập phấn nhất trí thống nhất màu trắng áo thun ở áo t h u n thượng dùng nhan sắc nhiều màu hoa thức tự thể hơn trịnh hải minh ba cái chữ to từ dưới thân kia lộ ra một loạt lóa mắt chân bộ có thể thấy được kia một cái phương trận tạo thành giả đại bộ phận đều là nữ tính đại khái đến có mười mấy người bộ dáng ở các nàng trong tay còn cầm từng khối màu đen tiếp ứng bản tuy rằng không có mở điện nhưng từ bóng đèn sắp hàng trình tự đi lên xem mơ hồ vẫn là trịnh hải minh tên này bởi vì các nàng này không giống người thường trang điểm đã chịu ở đây đại bộ phận người xem chú ý hội t r ư ở n g nơi này những người này một đám thoạt nhìn đều thật đáng sợ bằng không chúng ta vẫn là trở về đi đám người phương trận bên trong một cái vóc dáng thấp mang gấu t r ú c mặt nạ nữ hài nhỏ r ộ n g đối bên người một cái cầm tiếp ứng bản dáng người cao g ầ y trên mặt mang theo lá hổ mặt nạ nữ hài nói chung quanh người xem hơn phân nửa là võ đạo giới người trong một đám thân thể cường tráng hơi thở cường đại ở này đó người nhìn chăm chú h ạ l g o hổ mặt nạ nữ hài cũng có chút e ngại bất quá nàng vẫn là cường tự chấn định nói đáng sợ đi nhiều như vậy đáng sợ người các ngươi liền nhẫn tâm làm hải minh học trường chính mình đối mặt không trường hợp này chúng ta không phải càng hẳn là bồi ở hải minh học trưởng bên người vì hắn cố lên sao chân hai phấn không phải chỉ có thể c ộ n g phú quý cũng muốn cùng hoạn nạn hải minh học trưởng vì chứng minh chính mình vì đối kháng những người khác nghi ngờ cho nên mới tới tham gia lần này thi đấu ai đều biết loại này thi đấu có rất lớn nguy hiểm nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới hắn nhiều nỗ lực nhiều dũng cảm nhiều kiên định à. làm như vậy kiên cường dũng cảm cường đại nam nhân phía sau nữ nhân chúng ta như thế nào có thể bởi vì một chút nho nhỏ suy sụp mà lưới bước có phải đi ta cũng không ngăn cản rốt cuộc chúng ta toàn bằng tự nguyện bất quá chúng ta tới duy trì hải minh học trưởng sự t ì n h hắn cũng biết chờ một lát hắn thi đấu thắng lợi hắn nói muốn mời chúng ta ăn cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ nghe được lao hổ mặt nạ nữ hải lời nói chung quanh mặt khác nữ hải đôi mắt nháy mắt sáng lên bất quá có một cái nữ hải lại nhịn không được có chút lo lắng hỏi nghe nói ngầm cách đấu đều thực hung t à n hải minh học trưởng có thể hay không có nguy hiểm sẽ không hải minh học trưởng chính là quảng nam phụ tổng hợp cách đấu thanh niên tổ quán quân làm việc nội có thiên tài chi sưng về sau thậm chí có cơ hội tham gia quốc gia cấp thi đấu liền tính này ngầm cách đấu tái lại điên cu nhưng này rốt cuộc chỉ là đấu vòng loại đối thủ nhất định được kê hải minh học trưởng sao có thể sẽ bại l a o hổ mặt nạ nữ hải vô cùng chắc chắn nói các ngươi đều xem trọng chính mình bên người người, không cần đi ném hải minh học trưởng rút t h ă m chịu đến thi đấu liền ở đêm nay trận đầu xem xong rồi chúng ta liền có thể đi rồi yên tâm đi ta là tìm đáng tin cậy người giới thiệu chúng ta tiến vào chỉ cần các ngươi không loạn nói chuyện an toàn không thành vấn đề người bình thường muốn nhìn ngầm cách đấu tái không có giới thiệu tiến đều vào không được đâu bọn họ là sẽ không dễ dàng đối khách hàng xuống tay hơn nữa chúng ta hoàn nhiều người như vậy đâu l ã hổ mặt nạ nữ hải tựa hồ sớm có chuẩn bị nói nghe được lao hổ mặt nạ nữ hải nói được tin tưởng tràn đầy mặt khác nữ hải cũng yên tâm số dưới k e n k e n k e n đúng lúc này quyết quyền giữa sân vang lên thanh thúy tiếng c h u n g mọi người không cấm a n t ĩ n h số dưới cùng với tiếng c h u n g vang lên quyết quyền tràng hai đoan thiết miệng cống chậm rãi dâng lên hai bóng người từ nhập khẩu bóng ma bên trong đi vào quyết quyền tràng bên trái một cái nam tử thân hình cao lớn tiếp cận một m c h chỉ xuyên một cái cách đ ấ u quần lộ ra thể trạng to lớn màu đồng cổ nửa người trên hắn cơ bắt đường con lưu sướng thả rõ ràng nhất cử nhất động tràn ngập một loại lực lượng cảm bất quá khiến người chú ý nhất vẫn là người này mặt đầu tròn mày kiế góc cạnh rõ ràng phối hợp thượng cường tráng hoàn mỹ dáng người tản ra mãnh liệt h ò r o n hơi thở nhìn thấy cái này nam tử lên sân khấu cái kia mười mấy ăn mặc màu trắng tiếp ứng phục thiếu nữ nhịn không được phát ra một trận kích động hô nhỏ nếu không phải ở đây hung thân áp sát người quá nhiều chỉ sợ các nàng lúc này đã phát ra chói thai thả điên cuồng thét chói thai mà ở cái này giống như minh tinh nam tử đối diện là một cái dáng người đồng dạng cao lớn nam tử bởi vì đưa lưng về phía các thiếu nữ cho nên các nàng thấy không rõ đối phương mặt chỉ cảm thấy đối phương xương bả vai dày rộng đến có chút dọn người chuẩn bị cái này trường hợp không thích hợp kêu gọi đợi chút nữa một đấu võ đại gia liền cử tiếp ứng bản để cho hải minh học trưởng nhìn đến chúng ta cùng hắn ở cùng nhau mang l á o hổ mặt nạ nữ hải trầm giọng nói mà lúc này mày kiếm mắt sáng trịnh hải minh hai mắt nhìn đứng ở chính mình đối diện đối thủ sắc mặt bình tĩnh nói luôn là có người đối ta nói trên lôi đài cách đấu đều là quá mọi nhà mang lên quyền bộ hòa phục từ tại quy tắc quyền tay giống như là bị nhổ hàm răng cùng lợi chảo giữa ở nhà giam chỉ cùng xem xét l á o hổ mất đi cách đấu lúc ban đầu ý nghĩa nhưng ta tưởng nói chính là cường giả chú định là cường giả thoát ly quy tắc chúng ta chỉ biết càng thêm hung ác cùng tàn bạo các ngươi này đó chấn đất gi lại như thế nào sẽ so đến quá chúng ta này đó trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chính quy xuất thân đối với nhân thể cùng cách đấu có hệ thống học tập chân chính cao thủ thực bất hạnh đối thủ của ngươi là ta ta muốn sẽ mở ngầm hắc quyền kêu huyết tinh sau lưng gầy yếu khăn che mặt ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội vèo nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong liền nhìn đến một đạo mau đến vượt qua võng mạc hắc ảnh hướng hắn cấp tốc vào tới hô theo sau tiếng gió gào thét cuốn lên cùng loạn dòng khí kịch liệt thổi quét trịnh hải minh ra đầu kia mang theo mãnh liệt lửa các bách từ không trung nhanh chóng rơi xuống cũng ở trong mắt hắn dần dần phóng đại cuối cùng che đậy sở hữu t â m mắt giống như thiên sập xuống giống nhau bàn tay làm hắn đại nào chống giống tử vong sợ hai giống như lợi kiếm đâm xuyên qua hắn trái tim để cho hắn máu nháy mắt đình chỉ lưu động tại đây sinh tử một cái chớp mắt khủng bố thả thật lớn lực gáp bắc h ạ hắn thậm chí khó có thể bình thường làm ra tự hỏi frank cuối cùng cái tay kia trưởng không có rừng ở hắn trên trán mà là hơi chết đi phương hướng h ó a thành một cái thủ đào chém vào hắn cỗ kịch liệt lực đánh vào nháy mắt làm hắn hai mắt chán giã nói cái gì cũng không nhiều lời thẳng tắp ngã xuống trên mặt、đất. cái tiêm mười mấy vừa mới hoàn vô cùng kích động các nữ sinh một đám đều như bị thít chặt thiết hầu vịt nháy mắt lặng ngắt như tờ chu nguyên giác nhìn vừa mới khẩu suất của ngôn nhưng lại bị chính mình tùy tay một kích liền đào trên mặt đất t r ỉ n h hải minh trong lòng hơi hơi có chút vô ngữ nay ngầm cách đấu tái buông ra tư cách xét duyệt lúc sau quả nhiên là ngư long hữu tạp tố chất so le không đồng đều gần nhất liên tiếp gặp rất rất nhiều võ đạo c ư ờ n giả g để cho hắn thói quen tính cho rằng chính mình ở trong cách đấu đại tái trận đầu thi đấu này cũng có thể gặp được thú vị đối thủ hiện tại xem ra thật sự là hắn suy nghĩ nhiều cao thủ luôn là lông p ư ợ n g x ứ lân cũng không phải luôn là có thể gặp được thế giới này đại bộ phận vẫn là người bình thường q một chương sáu mươi ba hôn nguyên môn t ư ợ c phách quyết quyền tràng số ba chàng khai mạc chi chiến kết thúc đến mau vượt quá tưởng tượng khán giả ôm to lớn nhiệt tình kết quả còn không có dùng đến một giây thi đấu liền kết thúc đều l ự c cảm không thú vị cùng thất vọng chỉ có cái kia một đám đội cổ động viên các thiếu nữ liên cầm đều khép không được chỉ có thể chơ mắt nhìn các nàng tôn kính sùng bái hải minh học trường bị càng i á đi thế giới này trung pi là người thường chiếm đa số bình thường cũng không đáng sợ đáng sợ ở có chút người trước sau thấy không rõ tự mình chu nguyên giác rời đi lôi lại ở nghỉ ngơi thất thay đổi một bộ quần áo mang lên chính mình ác lòng mặt nạ về tới quyết quyền tràng tinh phòng ở hắn bên người là mang theo ban ngày nữ mặt nạ lý thanh tuyền cùng mang theo cậu đầu nhân mặt nạ lục minh một buổi tối chỉ có thể đánh một hồi sao chu nguyên giác đối bên người lục minh hỏi đúng vậy chỉ có thể đánh một hồi bởi vì là có thăng cấp cơ chế ngươi chỉ có ngày mai cùng tân chức tiếp theo cấp võ đạo ra đánh lục minh có chút bất đắc gì nói hắn biết chu nguyên giác đánh cũng không tận hứng hắn cũng không nghĩ tới chu nguyên giác đối thủ cư nhân là một cái kỳ ba tham gia ngầm cách đấu tái hoàn mang đội cổ động viên làm nhiều năm như vậy người đại diện hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng rồi nô thiên hà đêm nay thi đấu cũng tuyển ở cực phách quyết của tràng số bốn chàng đệ tam tràng thi đấu ngươi có hứng thú nói có thể qua đi nhìn xem từ đệ nhị cấp bắt đầu liền có thể tự do lựa chọn đối thủ khiêu chiến ngươi có thể sấn g cơ hội này chọn lựa cái thú vị đối thủ lục minh đối chu nguyên g i á c nói nô thiên hà sao vậy đi xem đi dù sao thi đấu đánh xong nhàn tới không có việc gì chu nguyên g i á c cũng không có cự tuyệt lục minh đề nghị vì thế mấy người đứng lên tới rời đi số ba tràng đi vào số bốn tràng bọn họ ba người đều hơi hơi có chút kinh ngạc ở số ba tràng bọn họ thấy được chỉnh tề a n mặc màu trắng tiếp ứng phục đội cổ động viên phương trận ở số bốn tràng bọn họ c ư nhiên lại thấy được cùng loại tồn tại chẳng qua cái này phương trận vô luận là a n mặc vẫn là khí thế đều không phải đám tia tiểu nữ hải có thể bằng được đại khái mười mấy người thuần một sắc xanh b i ể n võ đạo phục trước ngực có đang có một cái màu trắng hôn t ự hơn nữa sóng gió trạng hoa văn hình thành tiêu chí đồ án một đám động tác nhất trí ngồi nghiêm chỉnh liên võ đạo phục đều không thể che giấu bọn họ to lớn thân hình tuy rằng chỉ là lẳng ngồi ở chỗ kia nhưng lại hình thành một cổ sơn hải cảm giác á bách khiến cho ở đây mọi người chú ý đây là nào cái mu khí thế như vậy cường không biết nhìn có điểm giống hoa tây bên kia một cái lưu phái là hoa tây phủ hôn nguyên môn người hôn nguyên môn hẳn là có thể coi như là hoa tây phủ đệ nhất đại môn phái truyền lại hôn nguyên tị thủy t r ư ở n g là nhất lưu q u y ề n pháp bọn họ này một thế hệ truyền nhân ở hoa tây phủ thanh danh truyền xa là tuyệt đối cao thủ cũng không biết cùng nam bắt môn truyền nhân so sánh với có bao nhiêu tranh l ệ n h đâu chỉ là cao thủ đơn giản như vậy ta chính là từ hoa tây phủ tới hôn nguyên môn này một thế hệ truyền nhân hà nhọn lâm liền ở không lâu trước đây đánh k ắ p hoa tây phủ sở hữu môn phái khó tìm địch thủ hiện giờ có thể nói hắn chính là hoa tây đệ nhất. hiện tại hắn chính là chúng ta hoa tây phủ thể diện như vậy khủng bố ai ở đấu vòng loại liền gặp được hắn kia thật đúng là xui xẻo hắn là đệ mấy chàng thi đấu không rõ ràng lắm hình như là đệ tam c h à n g đệ tư c h à n g vẫn là đệ ngũ c h à n g dù sao là trước mấy chàng thi đấu có điểm ý tứ xem ra hôm nay có thể kiến thức kiến thức cao thủ chân chính hy vọng đối thủ của hắn không cần quá yếu nếu không thực lực n g h i ề n áp liền không có gì xem đầu đi vào số bốn chàng chú nguyên giác mấy người liền nghe tới rồi bên người vang lên một trận nghị luận thanh hôn nguyên tị thủy trưởng hà nhuận lâm nghe được mọi người lời nói lý thanh tuyền hơi hơi sửng sốt một chút ngươi nhận thức lục minh có chút tò mò hỏi nghe đến mấy cái này nghị luận thanh để cho hắn đối cái này hà nhuận lâm sinh ra không ít hứng thú chu nguyên giác nghe vậy cũng nhìn về phía lý thanh tuyền ta ở tư liệu thượng giống như xem qua tên này nếu nhớ không lầm nói hắn hẳn là hoa tây phủ hạt giống lý thanh tuyền trầm ngâm một chút nói hạt giống nghe thế cái t ừ lục minh hơi hơi có chút nghi hoặc không rõ ràng lắm trong đó ý nghĩa ngược lại là chu nguyên giác trong mắt hứng thú càng đậm một ít hoa tây đệ nhất hạt giống thân phận tựa hồ đều ở biểu thị người này có lẽ sẽ là một cái chất lượng tốt đối thủ. ngươi không phải nói ngô thiên hà là đệ tam tràng thi đấu sao đối thủ là không phải hà nhuận lâm chu nguyên giác đối lục minh hỏi đợi chút ta tra một chút bọn họ thủ tục là ta một cái thủ hạ làm ta chỉ biết là đệ tam tràng còn không biết đối thủ cụ thể tên lục minh lấy ra di động tuần tra một chút sau đó có chút vâng ngữ nói thật đúng là hà nhuận lâm cái này ngô thiên hà vận khí cũng quá kém một chút vừa tới quảng p h ổ đã bị ngươi đả kích một đốn trận đầu thi đấu lại gặp một cái không được ra hỏa hay là hắn tỉnh chính là cái ô thần ngươi đừng nói thật là có khả năng mang điểm cái kia t h u tính hắn tỉnh vị kia năm đó chính là bị xét đánh chết đi người bình thường ai sẽ bị xét đánh chết lý thanh tuyển sờ sờ chân bóng cằm nói có đạo lý a ta như thế nào không nghĩ tới lục minh nghe vậy hai mắt sáng n g ờ i vỗ vô, vô tay một bức cử đôi tay tán thành bộ dáng chu nguyên giác không để ý đến hai người chi gian n h ả m chán quỷ mã đối thoại hai mắt đảo qua giữa sân ánh mắt như chi mương giống nhau thực mau ở hàng phía trước trên chỗ ngồi tìm được rồi mang theo mặt nạ đinh cựu thông cùng đinh vân t h â n ảnh bất quá bởi vì quyết quyền tràng thập phần hòa bạo hàng phía trước vị trí đã chấn đích cho nên hắn liền không co qua đi mà là ở hàng phía sau tìm một vị trí đứng ở lan căn một bên quan khán thi đấu dù sao lấy hắn thị lực điểm này khoảng cách đối với hắn quan khán thi đấu cũng không ảnh hưởng lúc này số bốn quyết quyền tràng bên trong đang ở tiến hành đêm nay trận thứ hai thi đấu hai gã quyền thủ thực lực không hảo cũng không xấu cơ bản ở vào cùng trung hành đại khái có trung cấp quyết quyền sư đến cao cấp quyết quyền sư c h i gian trình độ tuy rằng ở chu nguyên giác trong mắt hai người chiêu thức trăm ngàn chỗ hở nhưng bọn hắn lại đánh đến nan xá khó phân trường hợp có vẻ có chút huyết tinh hai người cả người nhiều chỗ ứ thanh cùng bầm tím khoe miệng mi g á c chảy ra đại lượng máu tươi cuối cùng là trong đó một người quyển thủ đón đỡ đối phương một quyền thợ hồn hện dùng một cái đầu gối đâm đánh bại đối thủ khi đối thủ ngã xuống kia một khắc tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng chu nguyên giác vẫn là có thể nhìn đến cái này quyền thủ đã nghiêm trọng sưng vụ trên mặt lộ ra thuần túy vui sướng tươi cười có lẽ lên đài phía trước mục đích của hắn là vì thanh danh vì thi đấu thắng lợi sau kết xù tiền thuê hôn loạn hoặc này hoặc cái kia tư lợi nhưng giờ khác này hắn chỉ vì chiến thắng một cái đối thủ cường đại chiến thắng chính mình mà vui sướng mặt khác hết thảy đều không ở trong mắt hắn mồ hôi máu tươi thắng lợi thuần túy siêu viết đây là võ đạo mị l ư ợ nơi cuối cùng tên này quyền thủ cũng bị c á n nâng đi xuống Nhân viên công tác sạch tác rửa q u y ề n đại, đại khái một chương sáu mươi bốn chánh thủy quyết quyền tràng hai đoan thiết miệng cống chậm rãi dâng lên lưỡng đạo thân ảnh từ đại môn bóng ma bên trong đi ra bên trái l à ăn mặc một thân kiểu cũ v õ đạo phục dáng người cường tráng ngô thiên hạ ở hắn đ ấn đường có đang còn có một cái bắt mắt điểm đỏ đây là buổi sáng cùng chu nguyên giác tỉ thí là lúc lưu lại vết thương còn không có khỏi hẳn bên kia là thân xuyên xanh b i ể n võ đạo phục hà nhuận lầm người này dáng người so với mặt khác võ đạo r a có vẻ có chút khác loại hắn thân cao gần một m chín chợt vừa thấy đi lên hắn thể trạng thập phần to lớn cùng khổng lồ nhưng mà nhìn kỹ hắn trên người lại tìm không thấy bất luận cái gì cơ bắp góc cạnh cố tình trên người cũng không có bất luận cái gì một tia thịt thừa hắn cũng không cho người ta một loại mập m ạ p cảm giác ngược lại làm người cảm thấy thập phần hài hòa giống như là sở hữu cơ bắp cơ bắp màng ra từ từ tổ chức đều liền thành nhất thể hôn nguyên nhất thể chú nguyên giác hai mắt hơi hơi nhữ lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác nhưng vào lúc này ở số bốn quyết quyền tràng khống chế thất có hai cái thân hình to lớn thân xuyên tây trang nam tử đôi tay ô mai v xuyên thấu qua khống chế thất pha lê cửa sổ lớn ở khoảng cách hai người gần nhất địa phương quan khán hai người thi đấu thân hình nhất thể quy về hôn nguyên từ xa nhìn lại hắn ráng người cùng thân hình giống như là một cái trẻ con xem ra đã là được bạch long phân thủy cảnh chân lý có thể trở thành một p h ụ đệ nhất hơn nữa là hạt giống thân phận cũng tất nhiên bước vào thánh nhi m ì n h chi nông nỗi cũng không biết hắn thủ đạo tới rồi nào một bước hắn hôm nay đối thủ giống như cũng không đơn giản có lẽ có thể bước ra hắn bộ phận thực lực trong đó một cái đoạn tốc đầu tây trang nam nhìn quyết quyền trong sân hai người nói nô thiên hà tư liệu chúng ta nơi này có một chút bất quá không nhiều lắm người này sư phụ tên là đình cựu thông căn cứ trong môn tư liệu tới xem thuộc về lộc bắc thông linh quyền một cái chi nhánh người này thực lực hẳn là cũng không được ít nhất có quyền pháp đại thành trình độ đến nỗi bí thuật nắm giữ tới rồi cái gì trình độ liền không phải rất rõ ràng một cái khác sơ chỉnh tề tóc v ố t ngược tây trang nam nhàn n h ạ t nói thông linh quyền chính là lộc bắc cái kia truyền thừa thần đạo bí thuật lưu phái thỉnh thân vừa thân kia hẳn là có điểm xem đầu không nghĩ tới vừa mới bắt đầu mấy trận thi đấu c ư nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy cao thủ đầu đinh nam tử hai mắt hơi hơi sáng ngời nói toàn bộ phía nam võ đạo giới đến có bao nhiêu cao thủ lúc này mới nào đến nào nghe nói số ba chàng bên kia trận đầu thi đấu chính là một cái hoành không xuất thế bằng vào một môn n h ị lưu quyền pháp bắt được thiên lộc đệ nhất cao thủ đáng tiếc gặp được đối thủ quá vớ vẩn là cái ngớ ngẩn liên nhất chiêu đều không có chống đỡ không làm rõ được người này hư t h ậ t tóc luất ngược nam tử thở dài nói hảo trước đừng nói nữa thi đấu lập tức bắt đầu rồi nhìn đến trong sân hai người đã bày ra quyền giá hai người tức khắc thu hồi thanh âm giữa sân hà nhuận lâm cùng ngô thiên hà tương đối mà đứng hà nhuận lâm giống như trẻ con giống nhau trên mặt treo một tiêu mỉm cười vốn là không lớn hai mắt nháy mắt mị thành hai điều phùng hai tay của hắn đặt tại không c h u n g giống như là bế lên một cái viên trái lại ngô thiên hà sắc mặt thập phần nương g trọng hắn tu luyện thần đả bí thuật tinh thần c ư ờ n g đại mặt đối mặt ở dưới có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ bất phàm nhưng mà hắn c ư ờ n g đại nhất thỉnh thần chi thuật buổi sáng mới bị chu nguyên giác tâm ý bùng nổ pha rớt tinh thần có điều tổn thương trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp thi triển bất quá cho dù biết trận thi đấu này rất có thể thua trận h ắ n vẫn là muốn thử xem đối phương cân lượng. hắn k h á c quát một tiếng cả người cơ bắp đột nhiên cổ trướng hình thể lớn mạnh không ngừng một vòng làn da b ả y biện da tím đen sắc cặp t i a nắm chặt nắm tay quả thực giống như là một đôi thật lớn chiến truy tự tại như ý hỏa lực toàn khai h á o bất hàm hồ nhìn đến ngô thiên hà thân thể hình thái khủng bố biến hóa từ cái kia giống như ác quỷ ngoại hình là có thể đủ cảm nhận được kia khối thân thể sở cụ bị cường đại lực lượng ở đây mọi người nhìn không được một mảnh ổ lên tiếng động tựa hồ không nghĩ tới cái này nhìn qua thường thường vô kỳ gia hỏa cư nhiên có được như vậy cường h ã n thực lực ngay cả thân ở hắn đối diện hà nhọ lầm trên mặt tươi cười đều hơi hơi lô thiên h à thân hình đột nhiên đánh vỡ không khí cùng với chu nguyên giác quyết đấu thời điểm giống nhau không có bất luận cái gì n ệ n bước đ a n g nói trực lai trực vãng đại khai đại hợp chính là phong cách của hắn hắn tỉnh cái k i a tuyệt thế hùng nhân bản thân chính là một cái lấy lực phục người chủ ở hắn xưng ba cái k i a thời đại hắn chính là một anh khỏe chấp mười anh côn thiên hạ khó tìm hợp lại chi địch trọng truy rơi xuống ở ánh đèn c h i ế u xuống không khí hao hãng có vẻ như thế rõ ràng hắn cả người đều ở kịch liệt chấn động đem chấn kình phát huy tới rồi cực hạn nhưng mà để cho hắn kinh ngạt là hà n h u n lâm đối mặt hắn trọng truy cứ nhiên gần g i lên một bàn tay đó nữa. dang d á c quyền thịt giao tiếp sinh ra làm người ra đầu tê dại thanh â m vang lên trừ lần đó ra còn cùng với hà nhuận lâm hai chân dưới quyết quyền nơi sân diện dạng nước thanh â m ở ngô thiên hà trọng truy dưới khổng lồ chấn động lực đánh vào làm hà nhuận lâm dưới chân ra cố mặt đất đều chống đỡ không được nhưng mà cái t i a đơn cánh tay giơ lên hà nhuận lâm khoe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười trên mặt không có một tia thống khổ cùng m i ễ n cưỡng chỉ dựa vào một cánh tay liền đem ngô thiên hà đòn nghiêm trọng chặt chẽ t i ế được thậm chí liền dưới chân cũng không từng thay đổi tư thế ngô thiên hà thấy thế đồng tử đột nhiên co g ụ c lại phần e mặt khác một cái trọng truy lại lần nữa rơi xuống phanh phanh phanh bang bang liên tục năm cái trọng truy ở phần eo xoay tròn phát lực dưới sự trợ giúp một truy uy lực càng so một truy cường ở thật lớn lực đạo chấn động dưới hà nhuận lâm bên chân mặt đất bị chấn ra một cái hơn mười cm thâm hố động chung quanh hai mét nội mặt đất quả thực cùng bị ngư u ùi qua giống nhau nhưng là như thế cùng m á n h công kích tư nhiên đều không có đối hà nhuận lâm sinh ra bất luận cái gì thực chất tính thương tổn hắn trước sau dựa vào một bàn tay tiếp được ngô thiên hà sở hữu công kích người này lục minh thấy thế há miệm thở dốc hắn thật sâu mà biết ngô thiên hà công kích đến tột cùng có bao nhiêu m á n h thân là cao cấp quyết quyền sư a trí thậm chí tiếp không giới một truy ngay cả hắn huấn luyện lôi đ à i đều tại đây loại khủng bố trọng truy giới trực tiếp mệnh ra rời nhưng cái này tên là hà nhuận lâm người c ư n h i ê n một tay toàn tiếp xuống dưới ngươi còn không có minh bạch sao loại trình độ này công kích đối ta là vô dụng hà nhuận lâm hai mắt nhau lại khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười b è o ở đón đỡ trụ ngô thiên hà cuối cùng một cái trọng truy đồng thời thừa dịp hắn phòng thủ khoảng cách hà n h u n lâm bỗng nhiên một trường đánh ra không hề có điểm báo trước không khí tựa hồ nổi lên vận sóng、Phàng. một trường này vững chắc khắc ở ngô thiên hà bụng thân thể phòng ngự năng lực cực cường ngô thiên hà c ư nhiên tại đây một trường dưới phun ra một ngụm máu tươi cả người trực tiếp lăng không bay ngược đi ra ngoài nay một ngụm máu tươi phun hướng về phía hà nhuận lâm khuôn mặt hắn đột nhiên vung lên vừa mới kia chỉ dùng để đón đỡ tay không khí phát ra tạc nước thanh âm manh liệt dòng khí đem phun tới huyết vụ đánh sơ sát nhưng vẫn là có bộ phận máu dính vào hắn trắng non bàn tay phía trên sau đó chú nguyên rác hai mắt hơi hơi nhau lại hắn xem tới rồi thú vị một màn tí tách tí tách hà n h u n lâm tay bộ như là tô lên không thấm nước tầng cái kia dính vào trên tay hắn máu. Cư nhiên t q một chương sáu mươi lăm khiêu chiến chú ý tới hà nhuận lâm bàn tay chỗ rất nhỏ dị trạng kết hợp vừa rồi đối phương cùng ngô thiên hà chiến đấu c h ú nguyên giác tựa hồ có chút minh bạch hốn nguyên môn võ đạo có như thế nào đặc điểm bên kia buộc gặp đòn nghiêm trọng ngô thiên lòng sông thể quận tròn thành một đ o ạ n chỉ cảm thấy dạ dày cùng nội t ạ n g một trận sông quận biển gầm ngay cả khí huyết lưu thông đều không quá thông thuận tự tại như ý trạng thái đều bởi vì khí huyết đình trệ mà biến mất thân hình lùi về bình thường trạng thái nói trở về nô thiên hà xác thật là vận khí không tốt đầu tiên là bị chu nguyên giác phá rất thần đà bí thuật tinh thần tổn thương lại gặp gỡ hà nhuận lâm loại này cấp bậc đối thủ để cho hắn một thân bản lĩnh đều phát huy không ra bảy thành nếu có thể thi triển ra thần đà hà nhuận lâm muốn thắng hắn chỉ sợ cũng vô pháp cử trọng n h ư ợ c khinh như thế xôn s a o hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau buộc phát ra đông đảo nghị luận tiếng động như thế khủng bố công kích c ư nhiên một tay toàn tiếp xuống dưới hôn nguyên tị thủy trưởng quả nhiên danh bất hư truyền đáng tiếc không có bước ra đối phương tâm ý bùng nổ theo lý thuyết cái này nổ ô thiên hà không nên như vậy được. Thân là thông linh quyền Tới giới, rồi này dạng cảnh giới, sẽ không d không nhìn nhìn biết bất quá cái này hà nhuận lâm ở tư liệu thượng trọng điểm chú ý một chút đi có lẽ đại sư huynh sẽ cảm thấy hứng thú một cái khắc tóc vuốt ngược tây trang nam trầm ngâm một chút nói thế nào có cái gì ý tưởng lý thanh tuyền nhìn bên người chu nguyên giác kia có thu ánh mắt liền biết hắn đối người này có hứng thú loại này cao thủ cùng n với đều là một phụ chi quan xem hắn cùng n ô thiên hà giáo thủ hẳn là cùng ngươi tranh l ệ không xa vẫn là không cần nhân lúc còn sớm đối tượng phòng ngừa bị thương h à o đi rốt cuộc mặt sau còn có lịch thi đấu dài như vậy muốn hay không ta hơi chút an bài một chút tránh né người này lục minh hiển nhiên có chút sẽ sai rồi lý thanh tuyển ý tứ mở miệng nói không cần ngươi đã nói từ dưới một bậc bắt đầu ta có thể tự do lựa chọn đối thủ khiêu chiến đi ngươi hiện tại liền đi cho hắn phát cái chiến c h ấ t đi chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói hiện tại lục minh có chút kinh ngạc hỏi ân c h ẳ n khả năng sẽ bị người k ắ t đoạt chu nguyên giác gật, gật đầu lục minh há miệng thở dốc trừ bỏ ngươi chỉ sợ không có ai tưởng ở đầu mấy vòng liền cùng loại này ra hỏa đối tượng h đi số bốn chàng hậu trường q u ê n thủ phòng nghỉ vừa mới mới vừa kết thúc thi đấu tắm rửa một cái hà nhuận lâm đổi hảo quần áo đang chuẩn bị rời đi tái tràng liền nhìn đến có thân xuyên x a n h b i ể n võ đạo phục đồng môn mở ra phòng nghỉ môn đi đến như thế nào hà nhuận lâm mỉm cười hỏi liền ở vừa mới thi đấu kết thúc có người thông qua cách đấu đại tái hệ thống cho ngươi phát tới c h i tiếp một trận thi đấu sau cùng ngươi lôi chiến thân xuyên sanh biện võ đạo phục đồng môn n ữ khí ngưng trọng nói Nga, nghe được lời này hà nhuận lâm lông mày hơi hơi một trọn có vẻ hơi có chút kinh ngạc chính mình mới vừa mới kết thúc thi đấu thăng cấp liền có người phát tới chiến thiếp trên mặt hắn lộ ra một tia thú vị t h ầ n sắc hỏi là ai người này tên là chu nguyên giác ta điều tra hắn tư liệu người này tu chính là một môn gọi là hồng chuẩn quyền quân y pháp liền ở không lâu trước đây hắn hoành không xuất thế đánh biến thiên lộc phủ vô địch thủ là tân tấn thiên lộc đệ nhất nhân hơn nữa có tư liệu biểu hiện người này rất có thể chính là thiên lộc phủ h ẳ n giống hôn nguyên môn đệ tử trầm giọng nói thiên lộc đệ nhất hà n h u n lâm khẽ cười lên hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ thế nào muốn tiếp sau hiện tại chỉ là thi đấu lúc đầu đối tượng loại này đối thủ chỉ sợ sẽ bại lộ không ít lát chủ bài trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hôn nguyên môn đệ tử nói còn băn khoăn điểm này chi tiết môn u chiến liền chiến ngày hôm sau ban đêm cực phách quyết quyền tràng ai cũng không nghĩ tới trận này cách đấu đại tái cái thứ nhất bạo điểm sẽ đến đến nhanh như vậy thiên lộc đệ nhất đối chiến hoa tây đệ nhất hơn nữa không phải hệ thống thủy cơ phân phối sinh ra quyết đấu mà là chủ động mở chiến nay vì trận này quyết đấu bằng thêm càng nói nhiều chủ đề tính ở quảng p h ổ thị võ đạo vòng khiến cho không nhỏ h ư ớ n g mà cực phách quyết quyền tràng cũng thập phần k h ô n khéo chuyên môn đem hai người quyết đấu an bại ở nhất hào tràng cuối cùng một hồi thi đấu làm áp trụ làm cho cả quyết quyền tràng nhân khi càng thêm hỏa bạo vài phần đương nhiên loại này hành vi cũng không phải không hề đại giới tự phách quyết quyền tràng phương diện quản lý nhân viên phân biệt liên hệ hà nhuận lâm cùng chu m i n h giác đem đem bọn họ trận thi đấu này bán khẩu tổng ngạch một phần mười làm người thắng tiền thưởng đến lúc đó cái này mức rất có thể cao tới mấy ngàn vạn từ quyền tái mở màn bắt đầu nhất hào tràng cũng đã ngồi đầy đến từ phương nam các giới người yêu thích cùng võ đạo giới nhân sĩ mọi người đều rất có kiên nhẫn xem xong rồi phía trước hơn hai giờ trình độ khác nhau thi đấu theo thời gian trôi qua nhất hào tràng nhân số càng ngày càng nhiều liền hàng phía sau hành lang đều đứng đầy người rốt cuộc ở mọi người nghị luận trong tiếng nhất hào tràng cuối cùng một hồi thi đấu sắp x Quyết q u y ề nhưng giữa sân, cùng với sân, t a n tiếng Trung, toàn h Thúy ờ mà ộ t tĩnh, mảnh yên n l ư ỡ đúng ạ o t h lúc này khống chế thất đại môn bị ầm ầm mở ra một người mặc tây trang thân hình cao lớn bộ mặt vô cùng lánh khóc cường tráng nam nhân xuất hiện ở khống chế cửa phòng ở cái này nam nhân hai cái lô hai vành t h á i thượng đều có một cái nửa vòng tròn hình chỗ hổng đại sư minh nhìn đến người này đoạn tốc đầu cùng tóc v ố t ngược đồng tử co rụt lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô quyết quyền giữa sân hà nhuận lâm cùng chu nguyên giác tương đối mà đứng nhận được ngươi mời kia một khắc ta liền biết ngươi đã đem sinh tử cùng thắng bại ném tại sau đầu chỉ là hy vọng tìm kiếm đối thủ thích hợp đây cũng là trong lòng ta suy nghĩ phương nam cách đấu lại tái phương nam quyền thuật đệ nhất sách bao lớn tên tuổi bao nhiêu người lại bị này hư danh sở trói buộc mê hoặc hai mắt quên mất trận này cách đấu đại tái chân chính mục đích bất quá bọn họ đều là tục nhân đang ở sương ngủ bên trong nhìn lấy trăng trong nước thấy giả không thấy thật lấy chiến kích nhiệt huyết dùng cương đại đối thủ khiến cho tinh thần cộng minh ở trong chiến đấu minh sát chính mình con đường thực hiện sinh mệnh thăng hoa mới là chúng ta võ giả chỗ cầu đến đây đi trận này quyết đấu không vì thắng bại không vì danh lợi chỉ vì ngươi ta chi võ đạo có thể lại tiến thêm một bước q một chương sáu mươi sáu đồng bạn nghe được hà n h u n lâm nói chu nguyên dắc trên mặt đồng dạng lộ ra tươi cười ở hà nhuận lâm tiếp được lần này m ớ i thời điểm hắn cũng đã có dự cảm này có lẽ hẳn là sẽ là cái không tồi đối thủ nhưng mà sự thật là hà nhuận lâm so với hắn tưởng tượng càng thêm có v õ đạo ra giác ngộ đông hoa quốc tổng cộng ba mươi sáu cái phủ có thể từ một phủ kia hàng ngàn hàng vạn người bên trong trổ hết tài năng hơn nữa trở thành h ẳ n g i ố n g nhất định là nhân t r u n g chi tiện mỗi một cái đều có thánh giác chi hy vọng bọn họ sở cụ bị ý chí cùng giác ngộ tuyệt phi thường nhân có thể so không vì thắng bại chỉ vì siêu việt tự mình giờ khắc này chú nguyên giác trong lòng vô cùng n g h lặng liền giống như lúc này trăng trên bầu trời thanh thiết vô hạn hắn t h ự c may mắn ở cái này tuổi hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi không cần giống người thường giống nhau vì công tác cùng sinh kế lao lực bôn ba không cần vì bắt lấy cái gọi là cơ hội ăn nói khép n é p không cần sống thành người khắc cùng xã hội chờ mong bộ dáng có thể tự do tự tại tùy tâm sở d ụ n g làm chính mình muốn làm sự tình không cần lo lắng bị một ít sống lâu mười mấy hai mươi năm lại chỉ là ngồi không ăn bám mọi người chỉ trích không biết làm người hoặc không biết làm việc b ẽ lũ s u nịnh hồng trần văn trượng hắn độc ở hồng trần phía trên mà càng làm cho hắn cảm thấy may mắn chính là trên thế giới này hắn cũng không phải lẻ loi một mình tại đây con đường thượng ở rộn ràng nhốn náo hoang mang dối loạn đám người bên trong có đồng dạng từ trong trần thế gian bẹ lũ su nịnh tránh thoát ra tới trực diện chính mình thân tâm siêu việt dục vọng trói buộc kiên định bất di đi ở chính mình trên đường người đường ta không cô độc bọn họ không phải đ ị c h nhân mà là đáng quý đồng bạn võ đạo không chỉ có c ó ân o á n tình thủ còn có cùng c h u n g trí hướng h ã n tinh thần lâm vào cực độ yên tĩnh cùng an bình ở đối thủ kích thích dưới xưa nay chưa từng có tập trung châm đèn pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển giờ khắc này đối thủ chính là hắn đèn cho nhau kích động nói do con đường tia bốc cháy lên tâm hỏa bên trong bất chi bất giác đã mang theo một tia kim sắc tâm hòa bất luyện chân kim tự hiện siêu việt siêu việt cùng với chu nguyên giác sau đầu cái k i ệ t như có như không kim sắc vòng sáng xuất hiện tựa hồ có nào đó thanh âm ở hà nhuận lâm trong đầu quanh quẩn hắn biểu tình đột nhiên chấn động tựa hồ cũng có chút không nghĩ tới c ư nhiên ở khai chiến chi sơ đối thủ tựa hồ cũng đã có điều tiến cảnh bất q u a sau đó hắn trên mặt liền một lần nữa lộ ra mỉm cười chính là như vậy cho nên mới có ý từ a hắn khổng lộ thân thể chậm rãi bày ra một cái quên liền giá bất quá cùng lúc trước hai tay xoay tròn khác biệt lúc này đây hắn một bàn tay lòng bàn tay hướng lên trên nâng đến lông mi độ cao một cái tay khắc lỏng bàn tay hạ xuống áp đến phần hông thiên vị dương ma v ị âm âm dương phối hợp hôn nguyên vô cử m à hắn khai thiên tích địa hai người sử dụng đều đã không chỉ là bản lưu phái đồ vật đồng dạng thân là một p h ụ tri quan đồng dạng thân là hạt giống bọn họ đều đạt được một ít môn phái ở ngoài cường đại b i pháp để cho tự thân võ đạo hướng tới càng thêm tràn ngập không biết khả năng tính phương hướng phát triển tập trung mục tiêu ý chí dây dưa khí cơ kích động quyết quyền tràng bên trong tựa hồ có nào đó đau đớn tâm linh đồ vật ở quanh quẩn hư thất sinh điện ở vào trong khống chế thất sắc mặt lanh khốc thất phách môn đại sư minh hơi hơi neo lại đôi mắt trên mặt lộ ra một k i a chân thành tươi cười trần thế bên trong đường dài đằng đắng gặp được đồng đạo t â m ta cực hỉ khống chế thất trung những người khác bởi vì bọn họ l ự c chú ý đã hoàn toàn bị trong sân hai người hấp dẫn cũng không có nghe được thất phách môn đại sư huynh theo như lời nói liền tính là nghe được bọn họ có lẽ cũng vô pháp lý giải bởi vì bọn họ t â m còn ở trần thế bên trong cũng liền ở ngay lúc này trong sân hai người khí thế lẫn nhau kích động tới đỉnh núi bắt đầu có động tác trước hết động lên là chu nguyên giác hắn thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ lại lần nữa xuất hiện là lúc h ắ nhưng a tay i t đã cổ r đến x xa xa mà, mà, mà đối mặt này có thể dễ dàng cắt qua cao thủ cứng cõi làn da công kích hà nhuận lâm lại giống như là căn bản không đệ bụng đột nhiên một trưởng đón đi lên cơ hồ giống như lưới dao vân nhận thủ c ư nhiên đã bị hà nhuận lầm tay không chính diện tiếp được cái này khó khăn cơ hồ không thua gì tay không đoạt d a o s ắ c chu nguyên giác hai mắt hơi hơi n h a o lại sửa đổi phát lực phương thức đôi tay điêu thủ liên tục chém ra lệ lệ lệ lệ lệ, lệ. bách chuẩn minh điên cùng dòng khí thổi quét chung quanh hết thảy tịch liệt bén nhọn khí bạo thanh ở quyết quyền giữa sân không ngừng tiếng vọng vô số quyền ảnh đem hà nhuận lâm thân thể hoàn toàn che giấu lúc này đây hà n h u n lâm dứt khoát liền không có bất luận cái gì đó nữa hắn trực tiếp lấy tay che trước người chặn đầu yếu hại bộ vị thích thích thích. đại lượng có thể xuyên thủng đ ị a thạch sẽ rách thép tấm công kích giống như hạt mưa rừng ở hắn trên người phát ra nặng nề tiếng vang nhưng mà chu nguyên giác lại có cảm giác chính mình đang công kích đánh vào thạch hay nhược cây ở cực độ chuyên trú dưới tình huống hắn có thể nhìn đến hà nhuận lâm cả người cái kia tựa hồ bị luyện thành nhất thể cơ bắp m ặ g r a đang ở giống như cuộn sóng tiểu biên độ phập phồng dao động hơn nữa hắn làn da hẳn là chịu đựng quá đặc thù huấn luyện cùng bí dược tầm b ổ tuy rằng nhìn qua trắng non nẵn nhưng trên thực tế lại so với da châu còn muốn cứng cỏi cái k i a rừng ở hắn trên người vô số tạc nước không khí chuẩn minh công kích đại bộ phận lực đánh vào đạo bị loại này cơ bắp màng da hợp tác giao động cấp hóa giải mà rơi điểm chỗ công kích đã chịu hắn cứng cỏi làn da ngăn cản tuy rằng xuất hiện một tiêu máu động nhưng cũng không có tạo thành thực chất tính tổn thương Chu Giác Bạch, chữ chân cơ bắp luyện được chế lực khác có chế Minh hôn thủy thủy hòa hợp nhất thể, thân thể khống chế năng lực khác hẳn với thường nhân, có thể khống Nguyên nguyên luyện trưởng bên trong Làn năng toàn đây với bắp là tị tị ra ý. cô lúc giáo như lúc ban、đầu. đây ầ u đ là bởi vì thân thể mỗi một tấc cơ bắp màng da đều ở phát kình nước ở dính lên làn da trong nháy mắt liền sẽ bị không ngừng luận động thân thể văng ra đánh sơ sát cho nên thân vào nước chung lại có thể tích thủy không dính đây là cái gọi là t ị thủy chính như la sen r a nước bùn mà không nhiễm nay p h á p luyện đến đại thành thân thể giảm bất lực năng lực phòng ngự năng lực cảm giác năng lực khống chế năng lực từ từ rất nhiều năng lực đều sẽ cực kỳ đáng sợ ở đối địch là lúc thậm chí có thể đứng bất động hóa giải công kích của định nhân đem này đó công kích trực tiếp tiêu hóa hoặc là rời đi cho nên lúc ấy ngô thiên hà cái t i ê mãnh liệt truy pháp mới có thể vô pháp g i a o động hà nhuận lâm m ả y may. nếu quyền pháp tồn tại khắc chế như vậy hôn nguyên tị thủy trưởng chính là hết thể truy pháp cùng chấn k i n h c h ắ c tinh nhưng mà hà nhuận lâm quyền pháp uy lực không chỉ có ở trên phòng ngự liền ở chu nguyên giác thi triển bách chuẩn minh thời điểm hắn mơ hồ nhìn đến ở vô số quyền ảnh bao trùm dưới hà nhuận lâm từ hai tay đón đỡ khoảng cách bên trong lộ ra hai mắt h i ế p tựa hồ là mang theo nào đó ý cười q một chương sáu mươi bảy cách ra thanh trọc hà n h u n lâm đột nhiên k h á c quát một tiếng chu nguyên giác phát hiện hắn kia không ngừng rùng động thân thể b ỗ n nhiên căng chặt kịch liệt phát kình run run run dậy hắn giống như là mềm mại mềm vải đ ỗ n g nhiên bị căng thẳng sinh ra kịch liệt chấn động vang cương đại lực đạo chấn động hắn quanh thân sở hữu không khí phát ra đinh thai nhức góc nổ vang bị thân thể các nơi kịch liệt phát lực nổ tung không khí ở hắn quanh thân một tấc khoảng cách hình thành một tầng mơ hồ có thể thấy được khí tầng đem chung quanh hết thẻ đều chấn động mở ra ngay cả chu nguyên giác cường hãng công kích đều ở hắn này run lên dưới bị văng ra giữa sân bị bách chuẩn minh nhấc lên c u ồ n g loạn dòng khí cùng hạ n h u n lâm thân thể run dậy mà thành khí tầng đối đánh vào cùng nhau sinh ra giống như pháo tạc n ư ớ giống nhau nổ đùng chật v hãng cả người t r khớp xương kế tiếp nối liền một trưởng thẳng đánh chu nguyên giác ngực không khí tắt nước hắn bàn tay chung quanh xuất hiện một vòng mơ hồ có thể thấy được khí lãng chu nguyên giác xem qua người này cùng ngô thiên hà thi đấu mơ hồ biết được này sợ cụ bị quyền pháp đặc điểm bởi vậy ở ra tay thời điểm cũng đã có điều phòng bị ở công kích bị cương kình c h ấ n khai nháy mắt cũng đã lập tức bắt đầu xoay tay lại đón đỡ phanh hắn đôi tay đặt tại trước ngực chính diện chặn lại hà nhuận lâm một trường lực công kích chỉ có thể tính trung thượng nhưng mà k i a cổ có thể nứt toạc không khí sinh ra hộ thể cương khí kình lực cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy l i ê n tính là chu nguyên giác k i a cường kiện thân thể cùng làn, làn da tại đây một trường dưới cũng phản phất bị ngàn vạn căn châm đâm vào giống nhau căng chặt cơ bắp cùng làn da sinh ra nháy mắt lỏng thân thể mềm như đông phát kinh như châm từ rất nhỏ chỗ phá hủy địch nhân phòng ngự hắn bàn tay mỗi một tấc cơ bắp đều có thể đủ tự do phát kỉnh tinh tế tỉ mỉ cho nên mới tạo thành như vậy khủng bố hiệu quả n à y không phải cương trưởng mà làm i ê n trưởng kình lực c ă n g chứa t h â m tàng bất lộ thật là đáng sợ thân thể lực k h ô n g chế nhưng mà càng làm cho chu nguyên giác kinh ngạc còn ở mặt sau một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới liền ở hắn cho rằng đã đem hà nhuận lâm một trường này kế tiếp thời điểm hà nhuận lâm cánh tay thượng cơ hồ đã hôn nguyên nhất thể cơ bắp mảng ra giống như trào dân hải triều một sóng tiếp theo một sóng đem lực lượng chuyển lại tới rồi bày tan nhị trọng phát kỉnh găng tốc chi gian nhưng khai bia nước thạch bang chu nguyên giác thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài liên tục lùi lại vài bước cánh tay bị hà nhuận lâm đánh trúng địa phương lập tức sưng vù lên m ó u tắc không ngừng chuyền ra kim châm giống nhau đau đớn giờ k h ắ c này hắn rốt c u ộ c biết thân thể cường hãn ngô thiên hà đến tột cùng vì cái gì sẽ ở hà nhuận lâm đơn giản một trường hạ mất đi sức chiến đấu này nhìn như phổ phổ thông thông một trường lại giấu giếm k h ắ c sâu nguy cơ nếu bị một trường này đánh chung yếu hại liền tính là hắn chỉ sợ cũng muốn ngắn n g i đánh mất sức chiến đấu một thủ một công một âm một dương công thủ gồm nhiều mặt hôn nguyên vô cử h á n sưng vù cánh tay bỗng nhiên giống như bay hơi khí cầu co rút lại biến trở về nguyên bản lớn nhỏ đại lượng máu ở hà nhuận lâm trưởng lực hạ trầm tích sưng thật sự to phanh sau đó h á n toàn bộ thân thể mánh b ả n h trứng lên trực tiếp tiến vào lòng t i ề m vũ huyên tự tại như ý trạng thái đông đông đông nặng nề g h thả mạnh mẽ trái tim nhảy lên thanh ở quyết quyền giữa sân truyền lại chu nguyên giác quanh thân bạo khởi đại lượng gân xanh cùng mạch máu liền giống như từng con mấp máy con run có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia nhô lên mạch máu bên trong máu ở như sông nước giống nhau kích động hắn sử dụng bộ phận huyền tâm quyền tâm lực phát tính pháp mạnh mẽ tăng lên tự thân khí huyết tốc độ chạy ở cương đại khí huyết đánh sâu vào dưới chu nguyên giác cánh tay chỗ tắt cùng sưng vụ bị mạnh mẽ tách ra nhanh chóng khôi phục tới rồi bình thường trạng thái nhìn đến chu nguyên giác thân thể d ị biến hà nhuận lâm biết đối phương đây là muốn lấy t h u ố c d ụ c khí huyết vận chuyển phương pháp đối kháng hắn trưởng lực bên trong kia cổ p h u n ra nuốt vào như châm chết lặng thân thể tắc mạch máu đáng sợ kinh lực một cái hiệp thử hẳn là không sai bị lắm kế tiếp liền chính thức bắt đầu đi bất quá nếu vẫn là vừa rồi như vậy công kích vậy thực làm người mất hứng h ứ n hà nhuận l nói hắn trên người cũng đã xảy ra biến hóa hắn cả người cơ bắp màng da đều ở giống như sóng gió rất nhỏ phập phồng giống như là lưu động dòng nước đây là huấn nguyên môn độc hữu tự tại như ý trạng thái bọn họ đem cơ bắp màng da luyện thành nhất thể theo đổi chính là chỉnh thể phối hợp cùng lực lượng khống chế sẽ không c h u nguyên rác hai mắt bình tĩnh q u y ề n giá đã xảy ra thay đổi hai tay của hắn hơi hơi giơ lên thân thể rất nhỏ hạ ngồi sổn giống như một con dương cánh chim khổng lộ hắn ý chí cùng tinh thần tại đây một khắc không ngừng cấp cao liền như bay lượn ở phía chân trời thần đ i ề không ngừng k ê u chiến tân cao phong bên kia hà nhuận lâm cũng không cam lòng yếu thế tinh thần ý chí ở chu nguyên giác kích thích như trên dạng kế tiếp b ỏ lên hắn ý chí là một con lẹn vào biển sâu bạch long hắn phảng phất là hải dương bá chủ giống nhau ở bơi lội trong quá trình làn da rất nhỏ rung động t r u n g quanh nước biển tự động tách ra không có một giọt có thể lấy dính tại đây điều bạch long trên người bạch long phân thủy cảnh đây là huấn nguyên tị thủy trưởng cửa này nhất lưu quyền pháp bí truyền tâm huyết có thể đầy đủ gia tăng thân thể rất nhỏ thao tác năng lực đem cơ bắc màng ra luyện thành nhất thể giảm bất lực hóa lực giống như bản năng nhưng mà hắn ý chí không chỉ có tại đây tia chỉ bạch long không ngừng lặn xuống tựa hồ vượt qua biển rộng bên b i n giới tiến vào mặt khác một mảnh thời không mông lung hốt hoảng thanh đục không biện chính tả chẳng phân biệt đây là hỗn độn này chỉ bạch long nhảy vào này hỗn độn bên trong run rẩy nó thân thể lợi dụng cái k i a phân thủy bản lĩnh váy này phiến hỗn độn lúc này đây hắn cách ra không chỉ có l à thủy mà là thanh đục là chính tả là quang ám là hỗn độn là này hắc bạch điên đ ả o thật giả chẳng phân biệt đục đục như thế hôn nguyên bên trong biện giả cầu thật thực hiện nhiên hà n h u n lâm cũng đạt được nào đó truyền thựa lệ giống ở vào gần nhất khoảng cách quan khán thi đấu thất phách môn đại sư huynh ý thức bên trong phản phất thấy được một con siêu việt phía chân trời khổng lồ cự điệu cùng bơi lội tại hỗn độn bên trong tách ra thanh đục thật giả thật lớn bạch long g i í t gào va chạm ở cùng nhau tinh thần bành trướng trình độ càng ngày càng kịch liệt Phanh. Hai người thân hình đánh vỡ không khí, mạnh chạm ở cùng nhau. ảnh bệnh thành thỉnh thoảng hôn va người cùng quyền đàn sen, lớn, loạn liệt cái lời một vỡ Vô Lệ. Lệ. Lệ. Lệ. ở số nhưng mà chu nguyên giác căn bản không sợ thống khổ kịch liệt cổ đáng khí huyết đem đối phương trưởng lực lưu lại ảnh hưởng mạnh mẽ thanh trừ ầm ầm ầm hai người mãnh liệt đối với anh mỗi một b ư ớ c đều phảng phất có ngàn quân chi trọng sở quan địa toàn giống như bị trâu dày xéo qua đồng ruộng hai người giao thủ chi gian khủng bố lực phá hoại làm ở đây người xem nhịn không được đào hút một n g ụ ồ khí lạnh q u y một chương sáu mươi tám hòa điều nhưng mà nhất khủng bố vẫn là hai người ý chí ở trong lẫn nhau va chạm cùng đối kháng không ngừng kéo thăng ở thất phách môn đại sư h i n h trong mắt tiết chỉ cự đ i ể u cùng bạch l o n g thân hình ở dây dưa trung trở nên càng thêm chân thật khổng lộ tinh thần chung những cái đó đại biểu cho giả dối tạm chất bị lặp lại rèn luyện bài trừ càng thêm kiên cố lấp lánh sáng lên hai người tâm ý bùng nổ thời g đang ở không ngừng kéo dài này đại biểu bọn họ tinh thần cảnh giới tâm cùng thân dung hợp trình độ ở không ngừng đề cao một giây ba giây năm giây lấy chiến kích nhiệt huyết sinh mệnh nồng nặc chiến ý n g n g cao dũng manh tinh tiến bách luyện thành cương phanh, phanh phanh phanh phanh đang không ngừng mà giao thủ cùng va chạm bên trong thoạt nhìn hà nhuận lâm tựa hồ chiếm thượng phong nhưng trên thực tế bất chi bất giác chung chú nguyên g i á c trong lòng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa bắt đầu hướng tới thân thể làm chặn cái kêu bay lượn cự liệu trên người lông chim nhiễm ánh lửa phát ra cao vút kêu to hà n h u n lâm nhìn đến chu nguyên g i á c thân thể hoàn toàn biến thành xích h ồ n g sắc hắn máu nhanh chóng lưu động trong cơ thể cũng có thể hệ thống siêu phụ tải vận chuyển các hạng kích thích tố đại lượng gia tăng thân thể cơ năng đại biên độ tăng lên ở cương đại thể năng thúc đẩy dưới hắn hai mắt lượng đến dọn người quả thực giống như hỏa nhãn kim tinh tăng mội châm đèn phát cảnh mở ra nhìn đến chu nguyên g i á c trên người biến hóa hà nhuận lâm hai mắt n h u lại giờ khác này ở hắn cảm giác bên trong đối phương giống như là một đoàn h ừ n g hực tiêu đốt ngọn lửa hắn trong lòng nhịn không được sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác Lệ. Bén nhọn khí bạo thanh hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe một con mang theo ước chừng một tấc tới khoan khí nhận bàn tay s ẹ n qua bờ vai của hắn hắn bên ngoài thân kiên cường dẻo dai làn da nháy mắt đã bị khí nhận x é rách chảy ra đỏ thắm máu tươi đối phương thể năng nháy mắt tăng lên quá nhiều ra tay tốc độ thật sự quá nhanh thân thể hắn phản ứng không thể hoàn toàn đuổi kịp tiết ấu vô pháp kịp thời thi triển c ư ờ n g tình đánh sơ sát chu nguyên giác khí nhận mà chỉ cần bằng vào thân thể cường độ cũng vô pháp mạnh mẽ ngăn cản chu nguyên giác công kích lệ nhưng mà để lại cho hắn tự hỏi thời gian cũng không nhiều chu nguyên giác tiếp theo công kích đã theo c h i hai khí bạo thanh hắn i hai nhuận lâm m t lóe s á g toàn r n nhiệt huyết kích động, hắn hít sâu một hơi, manh tiến lên trước một bước, thân g cơ kích trước bước, cơ hơi, thể huyết hít một một thể sâu bắp m g ra kịch l i ệ thân run Bang! dày. n toàn t h mỗi một tấc làn da đồng thời bộ phát ra cơ ư n g kỉnh lại lần nữa ở không trung hình thành cái lồng khí không chỉ như vậy b a n g b a n g b a n g b a n g đập liên năm bước mặt đất nước toạc để lại thật sâu dấu chân thân thể hắn tầng ngoài màng da không có một khắc ngừng lại không ngừng ở kịch liệt lặp lại run dày cùng chấn động hắn trên người xuất hiện thần kỳ một màn một tầng mắt t ư ờ n g có thể thấy được cái lồng khí liên tục tính xuất hiện ở xung quanh thân thể đem hắn thân thể chặt chẽ bảo vệ c hắn u lửa lửa. nhiệt c k h độ cơ thể bởi vì thân thể các khí quăn mãnh liệt vận chuyển mà càng ngày càng cao cả người thân thể đỏ lên đặc biệt là cái kia một đôi thủ trường tại r ở nên giống như thiêu hồng bàn luận cái gì một cái người thường thiêu gì ủi, cái cái bất một t đây loại nhiệt độ cơ thể dưới đều sẽ đại hôn loạn, nao đại Tại nhiệt dưới tiệt. phải người hôn quan Nhưng hắn trung không thường. thể khí độ đều đây cơ suy quy sẽ một k h ắ c hắn mạnh mẽ căng thẳng trên người sở hữu làng da để cho lỗ chân lông gắt gao xúc khởi khi nhiệt độ cơ thể lên cao tới rồi hắn có khả năng đủ thừa nhận cực hạn đ ỗ n g nhiên bông ra s o n g trường phía trên lỗ chân lông bị nhốt ở trong cơ thể đại lượng nhiệt lượng tìm được rồi phát tiết h ậ u điên còn g hướng tới hắn s o n g trường rú đi đại lượng rất nhỏ mồ hôi từ bàn tay bộ vị lỗ chân lông bên trong chàng a ở mãnh liệt nhiệt độ cơ thể dưới bị bốc hơi vụ hóa quanh quẩn ở hai tay của hắn chung quanh cùng với chu nguyên giác một cái điều thủ đánh ra cái kia nguyên bản thanh thúy trói thai khí bạo thanh bởi vì nhiệt lượng cùng hơi nước quan hệ sinh ra thật lớn biến hóa ở kia cường đại lực lượng thúc đẩy dưới ở nhiệt lượng cùng hơi nước trợ lực dưới hắn bàn tay quanh thân hình thành khí nhận đã đạt tới không sai biệt lắm hai tấc tới khoan hơn nữa chất lượng cùng sắc bén trình độ cùng đơn thuần từ không khí tạo thành khí nhận hoàn toàn bất đồng nhìn đến chu nguyên giác cái này không thể tưởng tượng chiêu thức ngay cả khống chế thất trung thất phách môn đại sư huynh đều là đồng tử c o rụt lại hòa điều lưu vân nhận thử cùng với một tiếng khí thể xé rách thanh hà nhuận lâm quanh thân cương kỉnh cái lồng khí trực tiếp bị cắt đứt mở r a chu nguyên giác bàn tay s ẹ t qua thân thể hắn trực tiếp cắt đứt hắn nửa cái cánh tay trái máu tơi bay t ừ tung cùng chân chính đao kiếm miệng vết thương đều đã kém chi không nhiều lắm nhưng mà càng khủng bố chính là không cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian vô số cùng loại chiêu thức liên đánh liên tiếp tới kỳ kỳ kỳ kỳ hà n h u n lâm tại đây ch nhưng ở mấy giây liên kết giới hắn trên người vết thương cùng máu tươi càng ngày càng nhiều hành động càng ngày càng chậm chạp hơn nữa hắn có thể cảm nhận được đối phương quyền pháp đều không phải là không hề quy luật đ a n g nói mà là ở thông qua đặc thù quỹ đạo đem hắn dẫn hướng đặc thù vị trí giống như là một cái lưới lớn không ngừng b u ộ c chặt để cho dãy rủa con mồi mình đầy thương tích cuối cùng con mồi không t r ỗ nhưng trốn bị chặt chẽ trói buộc chờ đợi con mồi cũng chỉ có phải giết một k í c h đây là t r ụ c long thủ quyền lộ không thể chờ đến kia một khắc hà n h u n lâm trong mắt ý chí vô cùng kiên quyết nhưng mà hắn có dự cảm thời điểm đã đã quá muộn liền ở hắn vừa mới tranh né kia một khắc một đạo mau đến thoát ly v o n g mạc đ i ề u thủ mang theo khủng bố lưu vân nhận đâm thẳng hắn trái tim nếu bị đánh trúng vậy c h ở cùng với nhất kiếm xuyên tim quỷ thần nan cứu tại đây sinh tử m ộ t khắc hà nhuận lâm hai mắt lại hoàn toàn bình tĩnh x u ố n g d ư ớ i giếng cổ không g ậ n sóng hắn không chỉ có không có tránh ngược lại mạnh mẽ thao tác thân thể đón đi lên Vũng. hắn cả người màng da kịch liệt run dày cương kình đồng dạng thẳng đánh chu nguyên giác ngực từ bỏ phòng ngự liều mình mực kích có lẽ này một quyền đối chu nguyên giác tạo thành vết thương trí mạng làm hại khả năng tính k ô n g lớn nhưng hắn dù có chết cũng sẽ không như thế dễ d à n g lùi bức từ bỏ cam tâm tình nguy p h a n g hắn một trường này tuy rằng chu nguyên giác không có hoàn toàn đoán trước đến không có có thể kịp thời phòng thủ nhưng lại hoàn toàn tới kịp rất nhỏ n é tránh tránh đi yếu hại giang giác chu nguyên giác hơi hơi như người hà nhuận lâm này liệu mình một trường đánh vào hắn ngực trái thiên thượng tới gần bả vai vị trí thật lớn lực đạo làm vỡ nát hắn xương cốt chuyển đến kịch liệt đau đớn mà chu nguyên giác cái k i a một cái đ i ê u thủ mang theo sắc bén lưu vân khí nhận đã đi vào hà nhuận lâm trước ngực chỉ cần rơi xuống là có thể đ ụ i xuyên thủng hắn trái tim nhưng mà liền ở sắp gắng sức thời điểm chu nguyên giác đông nhiên mạnh mẽ dịch khai bàn tay sắc bén lưu vân khí nhận cùng b đâm vào hà nhuận lâm v ộ i bộ hai người thân hình đều có nháy mắt đình trệ người hà nhuận lâm khỏe miệng lộ ra máu tươi cảm thụ được ngực đau đớn hắn biết rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn ngẩng đầu nhìn chu nguyên giác ánh mắt tràn ngập phức tạp sinh tử thắng bại quay đầu thành k h ô n g thắng bại với ta mà nói không hề tác dụng nhưng người đối thủ như vậy trên thế giới này không nhiều lắm đã chết thật sự đáng tiếc mục đích của ta đã tới lưu ngơi ư một mạng về sau có cơ hội lại cấp ta một ít tinh hỉ đi chu nguyên giác rút ra chính mình bàn tay chịu đựng cánh tay trái chuyển đến đau nhức chậm rãi chuyển qua thân đi hướng tới quyết quyền tràng nhập khẩu đi đến nhìn chu nguyên giác cái kia không hề giữ lại không hề p h ò n g bị bóng dáng nghe lời hắn nói hà nhuận lâm nao nao giờ khắc này hắn cảm thấy cái kia thản nhiên rời đi bóng dáng tràn ngập nào đó khổng lồ cảm giác sau đó hắn bật cười lắc lắc đầu sắc mặt bình tĩnh thả thản như nói lúc này đây là ta thua tiếp theo ai thắng ai thua còn không nhất định q u y một chương sáu mươi chín cao thủ đông độ chu nguyên giác thân ảnh dần dần biến mất ở quyết quyển tràng nhập khẩu bóng ma bên trong bên kia hà nhuận lâm cũng lau đi khỏe miệng máu tươi che lại ngực sắc mặt bình tĩnh xoay người hướng một cái khác lối ra đi đến đương hai người thân ảnh đều hoàn toàn biến mất ở quyết quyền tràn g lối vào hiện trường như cũng một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi hai người chiến đấu bên trong đối với võ đạo giới nhân sĩ tới nói kia kịch liệt va chạm kia không m a n g tất cả quyết tâm kia làm người khó có thể tin lực lượng cùng không thể tưởng tượng kỹ xảo kia xá sinh quên tử dây dưa kia ở trong chiến đấu đột phá tự mình ý chí cùng tình cảm mãnh liệt đều làm cho bọn họ thật sâu mê say mà đối với quyết quyền người yêu thích tới nói trận thi đấu này cũng là trước nay chưa từng có hộ thể cước khí lưu vân khí nhận này đó vô cùng thần kỳ c h i ê thức làm cho bọn họ cho rằng chính mình xuyên qua tới rồi huyền huyền huy bọn họ trước nay cũng không biết thì ra nhân loại lực lượng cư nhiên có thể tới trình độ như vậy cơ hồ siêu việt bọn họ đối người thể nhận biết chứ bỏ chấn động dư lại chính là thật sâu hướng tới tại đây một khắc võ đạo mị lực cảm nhiễm hiện trường mỗi người thật là đối thủ tốt ta thật chờ mong bọn họ khiêu chiến ta kia một ngày ở vào khống chế thất trung thất phách môn đại sư m ì n h trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vừa mới hai bên chiến đấu còn ở hắn trong đầu không ngừng hồi phóng để cho hắn cảm xúc c u ộ n quận tâm ý khó bình cũng đúng là bởi vì có người như vậy nhóm tồn tại cái này thế gian mới sẽ không có vẻ như vậy không thú vị hắn trái tim không tự giác da tốc này lên khí huyết ở nhanh chóng trào dâng cả người ý chí nhanh chóng khuyết t r ư ơ n g mở ra đại sư huynh ở vào khống chế thất trung hai người cơ hồ cùng thời gian cảm giác được dị trạng bọn họ làn r a không tự giác khẩn trương co rút lại hình thành một đám mụ nhỏ thân thể ở không chịu khống chế rất nhỏ run r u dày có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh không khí càng ngày càng động lại cùng trầm trọng mạnh liệt hít thở không thông cảm dũng mánh vào bọn họ đại não bọn họ quay đầu đi thất phách môn đại sư huynh thân ảnh ở bọn họ trong mắt không ngừng cất cao ở hắn thân thể chung quanh tựa hồ có một tầng tầng khủng bố bóng ma đang ở điên quần khuế tán phong b q u ấ n quanh tới rồi bọn họ hai người trên người không ngừng buộc chặt kịch liệt đ è ép bọn họ tâm linh khủng bố cao thượng cường đại không thể chiến thắng phanh cửa phòng đóng thanh â m vang lên ở thất phách môn đại sư m i n h rời đi phòng trong nháy mắt phòng nội sở hữu bóng ma nháy mắt biến mất h ồ n hển h ồ n hển hai người thân thể lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất kịch liệt thở h ồ n hển quần áo bất chi bất giác chung đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh gớt n h ẹ p này đây là đầu đinh cùng tóc vớt ngược nhìn nhau liếp mắt một cái toàn nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi tuy rằng bọn họ biết đại sư minh rất mạnh nhưng cũng không có nghĩ đến cư nhiên sẽ cường đến như vậy nông nỗi chỉ là trong lúc lơ đãng tâm ý phóng thích cư nhiên sẽ như vậy cường trở lại phòng nghỉ bên trong chú nguyên giác liền phát hiện lý thanh tuyển cùng lục minh trước một bước chạy tới phòng nghỉ người thế nào nhìn đến chu nguyên giác gục xuống tại bên người có vẻ có chút vô lực tay trái hai người có chút lo lắng hỏi lần này thương thế khả năng có chút phiền phức xương cốt hẳn là nát trong chốc lát yêu cầu đi xử lý một chút chú nguyên giác cảm thụ một chút bả vai chỗ cốt cách thương thế cũng hơi hơi nhũ mày hà n h u n lâm thân thể thao tác tinh tế tỉ mỉ, thân thể các nơi tùy ý phun kình như trâm một trưởng đi xuống đó chính là vạn trâm tề phát lúc ấy hà nhuận lâm lại là ô m hẳn phải chết chi tâm l i ề u mình m ộ t kích uy lực có thể thấy được đốm hắn có thể cảm giác được chính mình bả vai chỗ cốt cách ở kia một trường dưới vỡ vụn thành rất nhiều khối nếu đ ổ i làm là một người bình thường chỉ sợ cũng tính có thể tiếp lên khôi phục lúc sau hành động năng lực cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng l i ê n tính là hắn khôi phục lực cực cường sẽ không lưu lại di chứng không có cái mười ngày nửa tháng chỉ sợ cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục lại thương cân động cốt một trăm ngày bất quá cái này thương nhận được thực đ á giá một trận chiến này h á n tâm linh lại lại lần nữa được đến đột phá tiến vào một cái tân cảnh giới hơn nữa h á n tâm linh cùng thân thể kết hợp cũng ở chiến đấu bên trong tới tân độ cao ở tự thân tân quyền pháp chiêu t h ứ c thượng có đột phá hồng chuẩn quyền sinh ra lột xác võ đạo càng tiến một tầng lại hướng tới thánh g i á c bán ra kiên cố một bước hắn trở nên càng cường đại hơn mà hà nhuận lâm tuy rằng thất bại lại cũng được đến hắn muốn đổ vật l i ê n ở chu nguyên giác cùng hà nhuận lâm chiến đấu tiến hành thời điểm quảng phụ thị tam hòa tập đoàn cao ốc một phòng đây là một gian rất có thiên hòa cổ phong trà thất trà thất bên trong một người mặc tây trang thân hình cao lớn tuổi trẻ nam nhân đang lẳng lặng ngồi quỳ trên mặt đất phía trên hai mắt nhắm nghiền tóc của hắn hơi quấn bộ mặt tấn lãng làn da hiện ra tiểu mạch sắc mặt bộ có lưỡng đạo dao nhau thành nghiêng chữ thập thâm thúy vết thương cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ má trái nhất dẫn nhân chú m ụ là hắn hai điều lông mày giống như hai thanh đổi c h i ề u đao tràn ngập sắc bén cảm giác ở hắn đầu gối phía trên bày một thanh trở vào bao trường đao hắn cả người tràn ngập một loại kỳ lạ khí tràng tựa hồ đã cùng chúng quanh hoàn cảnh hoàn toàn hòa hợp nhất thể tinh thần cực độ yên tĩnh cùng nội liễm khí huyết lưu động thong thả đến khó có thể phát hiện hắn tuy rằng ở Tháp, tháp, tháp. h ắ người i này là tam hòa tập đoàn ở đông hoa quốc khu vực người phụ trách phủ cựu đại hải đệ vạ nhưng mà cũng liền ở phủ cựu đại hải đệ vạ và bước vào phòng kia trong nháy mắt cái kia ngồi quỳ trên mặt đất tuổi trẻ nam tự động tranh phù cựu đã h à i đệ họa cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một trận ngân quăng từ trước mắt xa qua tia cổ đông nhiên bùng nổ lãnh lệ sát ý làm hắn khắp cả người phát l ạ n h sau lưng mồ hôi lạnh tràn ra không tự giác nhắm lại hai mắt k sau đó hắn liền nghe tới rồi trường đao vào vỏ cọ sát sao chuyển miệng ra thanh â m mở hai mắt hắn xem đến cái tiêng ngồi quỷ nam tử đã đem trường đao hoàn toàn hợp vào vỏ đao bên trong vẫn duy trì ban đầu tư thế tựa hồ chưa từng có xuất thủ qua đang lúc hắm cảm thấy nghi hoặc n h i hắm cảm giác mũi thượng có chút hơi hơi phát ngữa tựa hồ có thứ gì dừng ở mặt trên hắng đem cái kia nhỏ bé dị vật lấy xuống dưới hắn đồng tử mánh xúc thành tây kim đó là một con thân thể bị từ ở giữa một phân thành hai môi rách nát trong thân thể chạy ra vừa mới hút đỏ t ư ơ i máu này phù cựu đã hai đệ họa hít sâu một hơi thật sâu bị trước mắt một màn này chấn động nói đi tìm ta có chuyện gì cái kia ngồi quỳ trên mặt đất tuổi trẻ nam tử chậm rãi hỏi q u y một chương bảy mươi đoạt vận nói đi tới tìm ta chuyện gì cái kia ngồi quỳ trên mặt đất tuổi trẻ nam tử chậm rãi nói mà phù cựu đã hai đệ h a giống như là không có nghe được hắn nói nhìn ngón tay thượng cái kia bị chia làm hai nửa mỗi thi thể suy nghĩ xuất thần càng đi rất nhỏ chỗ tưởng hắn càng là cảm thấy có loại khó có thể miêu tả khủng bố vừa rồi ở hắn vào cửa kia một khắc v ọ tạ nạ bệ mọ g ì tạ rõ ràng là đưa lưng về phía hắn mà ngồi hơn nữa từ hắn mở cửa đến đối phương xuất đao cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách đối phương rốt cuộc là như thế nào phát hiện này chỉ mỗi tồn tại hơn nữa như thế tinh chuẩn xác định mỗi vị trí ta nói thì ta rốt cuộc có chuyện gì v ọ tạ nạ bệ mọ g ì tạ dùng thiên hỏa quốc ngữ muốn nói thanh â m bên trong đã mang lên một tia bất mãn mà phù cựu đại hải đệ vạ cũng rốt cuộc từ trong thất thần hồi qua thần tới vội và nói n lãnh sự quán bên kia đã làm thỏa đáng từ hôm nay trở đi ngươi liền có lãnh sự quán thân phận chuyện ngươi muốn làm có thể tận tình đi làm đúng không ta đã biết v ọ t a nạ bệ m ọ gì ta nhắm hai mắt hơi hơi gật gật đầu lúc này đây tới đông hoa cũng chỉ có ngươi một người phù cựu đại hải đệ vạ hỏi không ngừng chẳng qua là ta vừa lúc ở q u á n g phổ họa tạ nạ bệ m ọ gì ta thản nhiên nói mặt trên vì cái gì lần này cần cho các ngươi lại đây cho dù có phía chính phủ bên ngoài thượng thân phận đây cũng là thập phần nguy hiểm sự tỉnh đừng nói toàn bộ đông hoa quốc liền tính là cái này quảng phổ thị hiện giờ cũng là ngọa hổ thăng long phù cựu đã hài đệ và nhữ mày nói trong đó một cái nguyên nhân là bởi vì đây là một lần tuyệt hảo cơ hội đông hoa vũ đạo giới muốn bồi dưỡng thánh giác cao thủ cho nên mới có này phía nam cách đấu đ ạ i tái từ xưa đến nay đông hoa đều dùng võ đạo cường thịnh s ư ơ n g liền tính tới rồi hiện tại người tài ba dị sĩ cũng là ủ đốn không r ư ớ trận này lại tái tất có thánh giác cường giả như thế đây là đông hoa quốc khí vận nhưng khí vận đều không phải là một tầng bất biến chính cái gọi là ly miêu cháo thái tử cuối cùng này khí vận thành thử ai h a y còn cũng chưa biết chúng ta lần này tiến đến chính là muốn đoạt đông hoa chi khí vận ta tưởng quanh thân chư quốc có cái này ý niệm võ đạo gia chỉ sợ không ở số ít nay phiến thổ địa chỉ biết càng thêm n h ị t não một nguyên nhân khác chính là đông hoa vũ đạo giới từ thời trước đại tới nay vẫn luôn cùng ta thiên hòa vũ đạo giới đối lập thành ứng giác n ạ i khủng bố c h i cảnh giới nếu thật để cho đông hoa vũ đạo giới mục đích đạt thành như vậy liền đem đánh vỡ nào đó cân bằng đôi quốc nội vũ đạo giới tạo thành đà kích to lớn mơ hồ bên trong ta phải đến tin tức thế giới có lẽ đang gặp phải lại một cái bước mặt nhân lực đã không hề mầm manh thánh g i á c chi cảnh giới có lẽ đem trở thành mấu chốt chúng ta lần này tiến đến trừ bỏ đoạt đông hoa vũ đạo giới chi khí vận một cái khác chính là muốn sắt đông hoa chi võ đạo r a diện đông hoa huyết tính họa tạ nạ bệ mọ dị tạ thản như nói lời nói bên trong tràn ngập máu chảy đầm địa khủng bố hơi thở ngày hôm sau chu nguyên giác vai trái bảng thượng cột lấy thật g i ấ y băng vải trải qua giải p h ẫ u lúc sau h ắ n ít nhất còn cần nghỉ ngơi mười ngày tả hữu thời gian tại đây khoảng thời gian này vô pháp kịch liệt vận động nếu không liền sẽ chỉ hoán thương thế khôi phục cho nên thân thể thượng rèn luyện chỉ có thể tạm thời đình chỉ cách đấu đại tái, tái chỉnh cũng Bất quá, ở cực phách quyết quyền tràng bên trong lại xuất hiện một cái thống nhất thân xuyên màu đen võ đạo phục mười người phương trận phương trận t h u n g võ giả một đám cao lớn và vỡ cơ bắp đem võ đạo phục cao cao khởi động quả thực giống như gấu đen giống nhau lúc này đây lại là ai từ lần trước hà nhuận lầm kia trận thi đấu lúc sau giữa sân như thế nào nhiều nhiều như vậy đội cổ động viên môn phái này ta nhưng thật ra nhận thức nam cung phủ huyền thiết môn tu tập chính là một môn lấy khổ luyện là chủ quyền pháp nghe nói quyền pháp đại thành lúc sau cơ bắp căng c h ặ t màng ra kiên cố mạnh như huyền thiết đao thương bất nhập phòng ngự cùng lực lượng đều thập phần khủng bố tuy rằng không có bí t r u y ề n phép huấn luyện chỉ có thể đủ coi như nhị lưu quyền pháp nhưng ở nam cung phủ cũng rất có thế lực lần này tham gia thi đấu hẳn là bọn họ này n h ấ lưu phái hiện giờ thủ tịch phương hằng siêu người này hẳn là đã đem huyền thiết môn quyền pháp luyện đến đại thành nghe nói đã từng bắt sống mánh hổ hổ trào liên hắn làn ra cũng chưa có thể hoa khai. hắn chẳng qua là tới chậm cho nên võ đạo cấp bậc mới là đệ nhất cấp như vậy khủng bố đêm nay ai sẽ như vậy xui xẻo đối thượng hắn giống như kê biên tịch điển biên họ thật là hiếm thấy tên thi đấu còn không có bắt đầu mọi người cũng đã bắt đầu nghị luận sôi nổi có lẽ là bởi vì đã chịu chu nguyên n g giác cùng hà nhuận lầm kia chàng quyết đấu kích thích hiện giờ cực phách quyết quyền tràng bên trong cơ hồ mỗi ngày đều là vị trí trấn đích không còn chỗ ngồi k e n k e n k e n đúng lúc này thi đấu bắt đầu tiếng chuông văng lên quyết quyền tràng hai đoan lưới sắt lan cao, cao dâng lên lương đạo thân ảnh đi vào giữa sơn một người thân cao tám thước thể trạng cực kỳ cường tráng thân thể làn r a b ả y biện ra một loại rất nhỏ màu đen hướng cái kia vừa đứng liền cho người ta lấy một loại mánh liệt cảm giác c áp bách đúng là huyền thiết môn phương hàng siêu mà khác một bên đối thủ của hắn đại khái một m tám mươi lăm mặt trái có đang thượng có một cái đại đại nghiêm chữ thập đau ngân hắn hai mắt thập phần đạm nhiên thân thể vô cùng thả lỏng nhìn qua phổ phổ thông thông thậm chí làm người cảm thụ không đến hắn tồn tại cảm hắn đem hết t h ể đều giấu đi đối với hắn loại này cao thủ tới nói bình phạm chính là lớn nhất không tầm thường mà lúc này thất phách môn đại sư huynh lại lần nữa xuất hiện ở quyết quyền tràng k h ô n g chế thất bên trong xuyên thấu qua đơn diện pha lê hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm loại giới họa tạ nạ bệ mọ gì tạ chính là cái này ra h ò a đi thất phách môn đại sư huynh hướng hai bên quyết quyền tràng quản lý giả hỏi đúng vậy chính là hắn thiên hòa quốc sát sinh c ư hợp lưu truyền nhân thiên hòa quốc công nhận quốc nội trước một ư ơ i tuổi trẻ võ đạo gia hắn hiện tại ở thiên hòa lãnh sự quán tạm giữ trước lần này tiến đến quảng phổ mục đích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy trong đó một cái tây trang dạy ra quản lý giả nhỏ giọng đối thất phách môn đại sư h u n h nói không hai ngày này đều bắt đầu lục tục xuất hiện nước ngoài gương mặt hơn nữa những người này bên ngoài thượng đều treo thấy được thân phận ít nhất từ bên ngoài thượng tìm bọn họ phiền toái là không có khả năng này thuyết minh bọn họ đều người tới không có ý tốt một cái khác quản lý giả nói ta đã sớm đoán được tốt như vậy cơ hội có một ít g i a hỏa tất nhiên sẽ không bỏ qua đầu trâu mặt ngựa hiện tại không phải tới thất phách môn đại sư h i n h khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh muốn hay không liên hợp mặt khác bảy môn ngăn cản bọn họ tham gia thi đấu trong đó một cái quản lý giả hỏi không cần đều là nhảy nhót vai hệ thôi ta phía nam vũ đạo giới làm ra như vậy việc trọng đại còn muốn làm rùa đen rút đầu hay sao quốc nội võ đạo gia đã chết quá mức đáng tiếc nhưng bọn hắn tưởng đoạt đông hoa vũ đạo giới khí vận tới một cái ta sát một cái thất phách môn đại sư h i n h t h ả n như nói q một chương bảy mươi mốt s á t sinh quyết quyền trang bên trong họa tạ nạ bệ mọ gì tạ cùng phương h à n g siêu tương đối mà đứng thỉnh nhiều chỉ giáo phương h à n g siêu có chút n g â m đen khuôn mặt thập p h ầ n nghiêm túc lễ tiết tính hướng họa tạ nạ bệ mọ dị tạ hai mắt u ô n xuống cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại tựa như đối phương cũng không ở trong mắt hắn hai tay của hắn tự nhiên rũ tại bên người cả người có vẻ thập phần tùng suy s ụ n thoạt nhìn giống như là một cái thân thể cường tráng người thường phương hằng siêu cũng không thèm để ý đối phương thái độ chậm rãi bày ra quyền giá sắc mặt thập phần ngưng trọng hắn biết đối thủ này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy liền chỉ cần này phân liễm tức ngưng thần kỹ xảo hắn liền theo không kịp bởi vậy hắn không dám có chút coi khói Phanh. Hắn trực ế p cổ cả trướng tiến trạng người nổi lên cả người cơ bắp, vào khinh tự tại như ý. Hắn hô đông nhiên hắn động lên khổng lồ thân thể ngoài dự đoán nhanh nhẹn nhanh chóng tiếp cận bên người họa tạ nạ bệ mọ dị tạ mang theo gào thét t i ế n gió g huyền thiết môn quyền pháp dựa vào khủng bố khổ luyện chi pháp luyện liền cường h ắ n thân thể lấy bên người áo quần ngắn là chủ đặc biệt tam hiệu bắt ôm cùng té ngã hắn lực lượng đã từng ôm quăng ngã máy hổ đánh ngã châu đực lực quá tuấn mã trên cơ bản chỉ cần bị hắn bắt ôm thành công đồng cấp khắc võ giả không có mấy cái có thể là hắn đối thủ ngay lập tức tri gian hắn thân hình cũng đã đi tới họa tạ nạ bệ mọ dị tạ hai tay mở ra bao phủ cực đại phạm vi to lớn cơ ngực cao cao p h ồ n g lên sau đó đột nhiên bắt ôm Phang. ở phương hàng siêu hai tay đè ép d ư ớ i bên người họa tạ nạ bệ mỏ dị tạ không khí phát ra kịch liệt tiếng vang x o á t họa tạ nạ bệ mỏ dị tạ thân hình bỗng nhiên rút nhỏ suốt một vòng đúng là chu nguyên giác nhất a m h i ể u kỹ x ả o trí nhất xúc cất công hắn thu nhỏ lại thân thể đột nhiên hướng mặt bên một lăn tránh đi phương hàng siêu bắt ôm sau đó hắn n ử a khép n ử a mở hai mắt bánh mở vênh thế chất như núi biển máu xôi trào giống như là bỗng nhiên nổ tung đạn tháo sở hữu hết thảy đều ở trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ k í c h liệt bành trướng sát khí cùng ý chí nháy mắt chấn động phương h à n g siêu tâm linh để cho thân thể hắn giống như là bị vạn năm hàn băng đông l ạ n h ở tinh thần nháy mắt tiến vào trạng thái cứng ngắc sau đó hắn khỏe mắt dư quang liền thấy được một đạo nhanh chóng đánh úp lại bóng ma chợt lóe mà qua giang d ắ c một cái tốc độ cực nhanh thủ đao chạm ở hắn sau cổ xương s ố n g chỗ chuyến đến làm người ra đầu tê dại nước xương thanh ngay sau đó kia chỉ chém ra thủ đao nhanh chóng lùi về một lần nữa rũ đứng ở h ọ tạ nạ bệ mọ dị tạ bên cạnh người sở hữu khủng bố sát khí cùng ý chí đều nháy mắt biến mất không còn họ tạ, tạ n nhất động nhất tính nhất chiêu chế địch thẳng đánh yếu hại hung á c vô cùng đây là sát sinh c ư hợp lưu trong bản đ ạ o thuật phương hằng siêu trong mắt hiện lên k i ế p sợ xương sống bị đánh nát thân thể mất đi k h ô n g chế hắn theo quán tính hướng phía trước phương đ ả o đi phanh cuối cùng hắn khổng lồ thân thể thật mạnh té ngã ở trên mặt đất ta nhận hắn gian nan mở miệng nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong một cái bản chân liền đột nhiên đạp xuống dưới gian g g i á c c h ó i h a i nước xương thanh truyền đến v ọ tạ nạ b ệ mọi ì tạ sắc mặt bình tĩnh thu hồi chính mình chân xoay người hướng tới quyết quyền trán xuất khẩu đi đến chỉ để lại cổ s ụ đổ phương hàng siêu khổng lồ thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất thượng trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm dần dần đã không có tiếng động xôn xao không chỉ là huyền thiết mỗi người ở đây tất cả mọi người đột nhiên đứng lên tới ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn về phía tọa tạ nạ bệ mọ gì tạ quyết quyền chiến đấu đều không phải là có thủ hoán nhưng người chết ta sống thắng bại chi gian lại cũng là sinh tử có mệnh nhưng đối phương rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu còn muốn đưa người vào chỗ chết loại này thủ đoạn liền thập phần bị người k i n h thường ở đây mọi người đều cảm thấy một cổ phẫn nộ huyền thiết mỗi người càng là tình cảm quần chúng xúc động nhưng mà họa tạ nã bệ mỏ dị tạ lại đối bốn phía ánh mắt không chút nào để ý chậm rãi đi và o quyết quyền tràng xuất khẩu thân ảnh biến mất ở xuất khẩu bóng ma bên trong khống chế trong nhà vài tên nhân viên công tác nhìn đến cái này cảnh tượng cũng là vô cùng phẫn nộ bởi vì bọn họ biết người này chân chính thân phận lúc này cũng đoán được người này tiến đến chân chính mục đích tuyệt đối không chỉ là vì luận võ mà đến vài tên nhân viên công tác nhìn về phía đứng ở khống chế thất trung ư ơ n g thất phách môn đại sư mình chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm họa tạ nã bệ mỏ dị tạ rời đi phương hướng nghe quyết quyền giữa sân chuyển đến tình cảm quần chúng xúc động p ẫ n nộ nghị luận thanh hắ trong chốc lát lúc sau hắn xoay người sang chỗ khác đối ở đây quản lý nhân viên nói nhanh nhất tốc độ ta muốn người này bao gồm nơi ở bên trong sở hữu tư liệu ngài đây là vài tên quản lý nhân viên nghe vậy sôi nổi có chút kinh ngạc nói không rõ nguyên do giết người thất phách môn đại sư huynh sắc mặt thập phần bình tĩnh nói giống như là đang nói ăn cơm uống nước như vậy việc nhỏ nhưng lại có một loại trọng như thái sơn kiên định vài tên quản lý nhân viên nghe vậy sắc mặt hơi hơi một biến nhịn không được nói người này rốt cuộc ở lãnh sự quán tạm giữ t r ư c hơn nữa hắn dù sao cũng là thiên hòa quốc thanh niên một thế hệ đứng hàng trước mười cường đại võ đạo gia chỉ sợ làm theo lời ta nói thất phách môn đại sư huynh không có nhiều lời s á t mặt bình tĩnh xoay người đi ra không chế thất chỉ để lại mấy cái quản lý nhân viên hai mặt nhìn nhau bọn họ trong lòng đã có dự cảm đêm nay chỉ sợ phải có đại sự phát sinh bên kia quyết quyền tràng bên trong vừa rồi kia chàng thi đấu cũng khiến cho sóng to gió lớn căn cứ hỏa tạ nạ bệ mọ dì tạ diện mạo còn có này sở sử dụng võ kỹ người có tâm thực mau t r a ra người này thân phận hòa tạ nạ bệ mọ dì tạ 25 tuổi xuất thân thiên h ỏ a quốc đỉnh cấp lưu phái chi nhất sát sinh cư hợp lưu thiên hòa quốc nội công nhận thanh niên một thế hệ trước mười đứng đầu võ đạo cao thủ lần này vượt biển đi vào đông hoa từ vừa rồi kia chàng chiến đấu tới xem người này tuyệt không có ý tốt về phương diện khác từ mặt khác quyết quyền chàng cũng truyền đến một ít tiếng rõ nghe nói là có không ít đông lan nghi, thiên hòa nam nhân bán đảo c h ầ mà m đứng đầu võ đạo gia thông qua các loại con đường tiến vào nam quyền tam đô phần lớn đều có một ít phía chính phủ thân phận làm che giấu mục đích khác nhau nghe nói đều là địa phương hiểu rõ cao thủ thực lực mạnh mẽ ra tay cực kỳ tàn nhẫn một chút đối phía nam cách đấu đại tái sinh ra không nhỏ đánh sâu vào hai giờ khuya tam hòa tập đoàn cao úc rất có thiên hòa cổ phong trà thất nội ánh đèn tối tầm hỏa tạ nạ bệ mọ gì tạ cũng không có ngủ say mà là khoanh chân ngồi quỷ ở trà thất trung ương hai mắt nhắm n g h i ề n trường đao bãi ở hắn đầu gối phía trên tựa hồ ở nhắm mắt d ư ỡ n g thần ban đêm chung quanh một mảnh yên tĩnh châm rơi có thể nghe đông nhiên lỗ thai hắn đông nhiên hơi hơi giật mình xoắt một đạo hàn mang tắt qua hắc ám hoàn toàn đánh vỡ phòng bên trong yên tĩnh cửa sổ ầm ầm nổ tung trực tiếp bị hàn mang chạm thành hai nửa một cái hạt ảnh phi thân tiến vào trong trà thất trong tay cầm một thanh ngân quang nhấp nháy quỷ đầu đại đao mơ hồ chung tựa hồ có khổng lô hắc ám bóng ma từ giết ta người trong nước lòng mang ý xấu phạm ta thổ địa này tâm đ ư ờ n g t r u đêm nay ta t ớ i sát n g ư ơ i q u y một chương bảy mươi hai thất phách đao bóng đen chạm cửa sổ mà vào một thân màu đen quần áo nịt bày ra ra cực độ cường tráng cùng cao lớn thân hình cái kia từng khối cơ bắp phát h ỏ a ra khủng bố hình dạng ở tối tăm ánh đèn bóng ma dưới c ư nhiên giống như từng con dây dưa ở bên nhau quỷ quái người này thấy không rõ cụ thể tướng mạo chỉ có thể xem đến kia một đôi mắt ở lập lòe khủng bố qua mang ở khởi xướng đánh bất ngờ kia một khắc hắn cũng đã tiến vào trạng thái tự tại như ý tinh thần ý chí từ thu liễm bên trong mánh liệt tăng tr hắn phía sau bóng dáng tại đây một khắc tựa hồ sống không ngừng lan tràn liền giống như dương nanh múa vớt quỷ ảnh t a m hồn thất phách tâm ý bột phát chiến đấu bắt đầu hắc ý nhân cũng đã toàn lực ứng phó luân võ đường đường chính chính giết người không gì kiên kỵ hắn nhấc mạnh trong tay trôi này tạo hình khủng bố quỷ đầu đao thân hình bỗng nhiên từ tối tăm ánh đèn hạ biến mất ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở ngồi quỷ ở giữa phòng bên người h ọ t a nã bệ mọ dị tạ giống như là một cái đang ở hành hình bao phủ quỷ đầu đại đao cao cao dơ lên manh chẹp xuống、Soát. hắn phía sau vô hạn l à n tràn bóng đen nháy mắt phân liệt thành bảy phần mỗi một phần đều như là bộ mặt vật mẹo lệ quỷ cùng với trong tay hắn quỷ đầu đao chém xuống lịch đêu nào hướng h ỏ a tạ nạ bệ mỏ dị tạ muốn cắn nuốt hắn tinh thần thất phách môn võ đạo tuyệt hồn thất phách đao tuyệt nhân tam hồn c h ả m nhân thất phách bí truyền tâm quyết thất phách phân hồn cảnh cũng liền ở quỷ đầu đao rơi xuống trong nháy mắt vẫn luôn ngồi quỷ trên mặt đất hai mắt nhắm nghiển hơi thở cơ hồ toàn vô giống như chết đi họa tạ nạ bệ mỏ dị tạ m á n mở hai mắt lỗ thai hắn khẽ nhúc ních hắn đã đem đối phương công kích q u ý đạo hoàn toàn nằm giữ lúc trước hắn thậm chí có thể ở mở ra cửa phòng trong nháy mắt thông qua rất nhỏ tạm tâm phán đoán mỗi cụ thể vị trí phán đoán đao q u ý đạo quả thực dễ như t r ở bàn tay hắn mở hai mắt bên trong đồng dạng lập lõe nhếp người q u a n mang vê anh khủng bố sát khí cùng ý chí giống như bom bùng nổ t r u n g quanh tựa hồ nháy mắt biến thành một mảnh t h â y sơn biển máu hai cổ ý chí ở phòng bên trong kịch liệt va chạm tại đây một khắc ngồi quý họa tạ nã bệ mọ di tạ cánh tay mánh trướng rút ra hoành ở đầu gối trường đao s á t sinh cơ hợp lưu bặt đao thuật lấy thân thể vì vỏ đao lấy tinh thần vì lưỡi dao sắp bén tàng đao dưỡng hồn ẩn nấp vô hình một cái chớp mắt bùng nổ thần chắn s á t thần rút đao khô cạn cơ hợp hai chữ vốn chính là chỉ võ sĩ c h i gian rằng co i trạng thái bởi vậy cơ hợp chi thuật theo đuổi chính là bằng cường nhanh nhất chiêu thức tìm kiếm đối thủ nhược điểm hơn nữa ở trong nháy mắt đem đối thủ giết chết phương pháp bặt đao thuật như vậy mà đến n à y một đao mau đ ế n tuyệt đỉnh quỹ đạo vô cùng q u dị thậm chí so trước một bước chém xuống quỷ đầu đại đao còn muốn mau trường đao thẳng hướng tới hắc y nhân cổ c h é m tới muốn ở đối phương chặt đứt đầu của hắn phía trước dẫn đầu chặt đứt đối phương xương sống cùng nhớt hầu lấy hạt rẻ trong lò lửa c â u sự sống trong cái chết thân là thiên hòa quốc thanh niên một thế hệ trước mười cao thủ sao lại không hề bản lĩnh mắt thấy sắc bén đao m à n g đã gần ngay trước mắt sắp chạm phá chính mình nhớt hầu hắc y nhân trong mắt giếng cổ không gợn sóng đột nhiên ngừng trong tay chém xuống quỷ đầu đao cổ hơi hơi ngựa ra sau biết đối phương là sát sinh cứ hợp lưu truyền nhân h ắ n tự nhiên cũng đối, đối phương nhất cường đại cùng khủng bố chiêu thức có điều phòng bị chẳng qua tạ nạ bệ mọi ì tạ công kích、so với hắn tưởng tượng càng mau càng càng thêm q u ỷ dị thả lớn mật thiếu chút nữa làm hắn không có phản ứng lại đây tại đây một trốn tránh động tác giới hòa tạ nạ bệ mọ dị tạ mũi kiếm cùng hắc y nhân cổ chi gian sẽ có không đến nửa t ấ c khoảng cách nhưng mà hòa tạ nạ bệ mọ dị tạ khoe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh trường đao kịch liệt cắt qua không khí cứ nhiên ở mũi đao phát ra đại khái một tấc lớn lên sắc bén khí nhận cho dù vô pháp chém xuống đối phương đầu nhưng như cũ có thể cắt qua đối phương động mạnh trước đó đã biết hắn chiêu thức lại như thế nào mỗi người đều biết cư hợp thuật khủng bố lại có mấy người có thể trốn đến quá đi liên ở khí nhận sắp sửa s ẹ n qua động mạch thời điểm hắc ý nhân cả người r a thịt đông nhiên đột nhiên chấn động vang hắn quanh thân không khí bị kịch liệt đẩy lui hình thành một tầng hơi mỏng cái lồng khí cương k ì n h tuy rằng uy lực còn xa xa vô p h á p đạt tới giống hà nhuận lâm khủng bố trình độ nhưng có tầng này cái lồng khí chống cự v ỏ tạ nạ bệ mọi gì tạ lưỡi giao thượng khí nhận bị đánh sơ sát bộ phận dư lại bộ phận uy lực đã là không đủ chỉ ở hắc ý nhân cổ phía trên để lại một đạo vết máu cũng không thể đủ cắt qua hắn động mạch cư hợp lưu mạnh nhất cư hợp trảm bị hắc ý nhân thành công trốn tránh qua đi đối mặt tình huống như vậy hòa tạ nạ bệ mọ d ì tạ trên mặt vừa mới gợi lên tươi cười nháy mắt đọc lại v u ố n g q u á t khẽ một tiếng bày đạo quỷ ảnh nào h hướng thân thể hắn trôi này quỷ đầu đại đao lại lần nữa hướng hắn chém xuống gian giác g hắn thân hình nháy mắt thu nhỏ lại một cái quay cuồng né tránh này khủng bố c h ẳ n g đánh phanh s ắ c bén quỷ đầu đao trực tiếp đem hắn trước người đá cẩm thạch trà đài trạm thành hai đoạn hắc y nhân chiếm trước tiên cơ lúc sau không chút nào lưu thủ cuốn bánh chạm đánh liên tiếp tới soát soát soát toàn bộ trà thất trong vòng một mảnh hỗn độn đ a mang sợ quá hết thầy đều bị chặt đứt cho rằng như vậy liền xong rồi. Họa thân thể nhiên bành hoàn tạ tạ đột trướng, toàn tiến trạng t nạ bệ mò gì thân thể đột nhiên bành trướng, hoàn toàn tiến vào h á i tại tự như ý. trong tay như hắn đào, nhanh ý, đào, c h phương kích. ó đón n công g mua may, đỡ đối phương công kích. Sát sinh á t s c ư hợp lưu siêu việt cổ đại c ư hợp lưu hạn chế tuy rằng b ả n đao thuật như cũng là mạnh nhất công kích thủ đoạn nhưng bọn hắn đều không phải là chỉ có b ả n đao thuật này một loại tài nghệ lấy thân thể vì vỏ đao lấy tinh thần vì lưỡi dao sắp bén lấy là c ư hợp lưu rèn luyện tinh thần tâm q u y ế t bạn đao thuật đều không phải là, là toàn bộ soát soát soát. hắn không ngừng cảm thụ được đối phương lưới dao cắt qua không khí s ở sinh ra rất nhỏ thanh nhầm cùng không khí lưu động trước tiên phản đoán đối thủ công kích điểm rơi thân hình tựa tơ liễu lại tựa viên hầu một bên đón đỡ một bên không ngừng trốn tránh s á t sinh c ư hợp lưu bi t r u y ề n đông l i ễ u viên chi thuật trải qua một cái b ả n đao thuật lúc sau mọi mệnh tinh thần nhanh chóng khôi phục chỉ cần tinh thần hoàn toàn phục hồi như cũ cho dù không có vỏ đao hắn như cũ có thể dùng r a kia khủng bố b ả n đao thuật bởi vì hắn rút chính là trong lòng chi đao nhưng mà hát ý nhân cũng không cho hắn như vậy cơ hội thất phách đoạn hồn và tán nạ bệ mọ gì tạ vốn là không có hoàn toàn khôi phục tinh thần tại đây mãnh liệt ý chí đánh sâu vào dưới thân thể động tác đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ xuống dưới tinh thần không thông khí huyết không thoải mái trong cơ thể cũng có thể hệ thống một mảnh hỗn loạn n à y đến t ộ n cùng là cái gì bị pháp cứ nhiên có thể ảnh hưởng thân thể cơ năng x o á t cũng liền ở hắn tốc độ chậm lại kia trong n y mắt quỷ đầu đại đao đột nhiên một đao đâm ra hung hăng xuyên qua hắn trái tim từ hắn sau lưng lồi ra tới phước mắng hắt y nhân một cách đắc thủ không nói hai lời trực tiếp rút ra quỷ đầu đao ở kịch liệt vận động sở sinh ra khổng lồ áp lực dưới họa tạ nạ bệ mọ gì tạ đỏ tươi máu nháy mắt phun trào vẩy đầy nửa cái t r ả thất trong mắt hắn hiện lên một tia khó có thể tin t h ầ n sắc theo trái tim bị đâm thủng đại lượng thả nhanh chóng mất máu khiến cho thân thể hắn mất đi lực lượng chậm rãi mềm mại ngã xuống trên mặt đất trên mặt tầm mắt ở nhanh chóng mơ hồ để ý thức hoàn toàn lâm vào hắc cám phía trước hắn cuối cùng nhìn đến là hắc ý nhân viên cửa sổ mà đi bằng dáng nghe được là một cái lanh khóc quyết đoàn thanh â m nhớ kỹ giết ngư nhân đông hoa thất phách mồn kỷ vân châu Quy một chương 73, phản ứng. đang lúc quảng phổ thị thậm chí là toàn bộ nam quyền tam đô vũ đạo giới bởi vì không ngừng xuất hiện nước ngoài đứng đầu võ đạo gia mà nghị luận sôi nổi là lúc một tin tức đống nhiên như gió giống nhau nhanh chóng truyền bá mở ra vượt đại dương mà đến thiên hòa quốc thanh niên một thế hệ công nhận trước mười võ đạo gia đứng đầu lưu phái sát sinh c ư hợp lưu cao thủ họa tạ nã bệ mọ dị tạ bị người một đao x u y ê n tim chết ở tam hòa tập đoàn cao ốc bên trong liền ở trong cùng ngày ban đêm quyết vừa tái hắn còn dùng một loại tản nhận thả lệnh người khinh thường thủ đoạn giết chết đông hoa huyền thiết môn một người võ đạo gia ở tiếng do khuyết tán đồng thời thước mau cực ph luận võ quyết đấu sinh tử có mệnh vì võ đạo giao lưu cùng tăng lên cứ phách quyết quyền c h ẳ n g không cự tuyệt nước ngoài cao thủ dự thi nhưng nếu lòng mang dị tâm thủ đoạn ti tiện tất gặp thất phách môn phải giết chi n à y đoạn thanh minh tuy rằng không có chỉ tên nói họ nhưng người sáng suốt liếp mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới họa tạ nạ bệ mỏ dị tạ tử tuyệt đối cùng thất phách môn thoát không khai c ă n hệ có tin tức xưng đêm đó là thất phách môn đại sư minh kỷ vân châu tự mình ra tay lẻn vào tam hòa c a lấy lôi đỉnh chi thế đem h ọ tạ nạ bệ mỏ dị tạ đánh chết mà tin tức này cũng được đến vũ đạo giới nhân sĩ rộng khắp nhật đồng rốt cu vũ đạo giới thực lực cũng không được họa tạ nạ bệ mọ gì tạ có thể trở thành thiên hòa quốc nội thanh niên một thế hệ công nhận trước mười cao thủ thực lực tất nhiên thập phần khủng bố có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động lẹn vào đ ê m này giết chết lại sao là p h à m nhân kỳ vân châu đối loại này suy đoán bảo trì t r ầ mặc m không có bất luận cái gì đáp lại cơ bản cung cấp với cam chịu cái này làm cho toàn bộ quảng phổ thị vũ đạo giới nhân sĩ đều cảm thấy cực độ phân chấn ngoại lai cừng giả buổi tối còn ở quyết quyền giữa sân giết chết không hề sức phản kháng quốc nội võ đạo gia kết quả đêm đó liền phơi thây lương trường thật sự là đại khoái nhân tâm vỗ tay tỏ ý vui mừng mà dũng bánh vào nam quyền tam đô tham gia cách đấu đại tái một ít nước ngoài võ đạo gia bởi vì cái này làm người khiếp sợ sự tính xuất hiện cũng thu hồi đối đông hoa vũ đạo giới coi khinh vốn di có mang một ít dị tâm đều thu liễm không ít từ xưa đến nay chỉ có nắm tay cùng lực lượng mới có thể đủ làm người cảm giác được sợ hãi cùng t ô n kính đây là bất biến chân lý chỉ có máu chạy đầm địa hiện thực bãi ở trước mặt mới có thể làm nào đó người tỉnh táo lại nhận thức đến chính mình vị trí ở cái gì vị trí kỳ vân châu cũng bởi vì việc này trong nháy mắt danh khí đại t ư ớ n g liên quan cực p h á c quyết quyền tràng nhân khí đều kịch liệt bay lên bất quá tạ nạ bệ mỏ dị tạ tử tuy rằng kinh sợ một bộ phận lòng man g dị tâm người nhưng vẫn là có không ít nước ngoài võ đạo r a rũ mánh vào nam quyền tam đô tựa như tọa tạ nạ bệ mỏ dị tạ theo như lời lần này cách đấu đại tái là một cái thiên đại cơ hội thanh danh ích lợi võ đạo siêu việt nay trong đó thật lớn r ụ hoặc có cái nào võ đạo gia có thể ngăn cản lúc này quảng phổ ngoại ô thành phố khu thường cao đại viện đề phòng nghiêm ngặt rộng m ở sân bên trong chống không chỉ có một ăn mặc mộc mạc trung niên nhân cùng một người mặc màu trắng đạo bảo một đầu đầu bạc lao đạo tương đối ngồi ở một cái thạch chất bản cờ hai đoan đánh cờ đừng nhìn sân bên trong trống vắng như thế nhưng sân ở ngoài đó chính là tường đồng vét sắt kín không kẽ hở chim bay không lọt trung n i ê n nhân sống l ư n g đỉnh đến thẳng tắp cho dù ngồi n h ư c ũ g i ố n g như một thanh da khỏi vỏ lợi kiếm khi thế cường đại phảng phất có thể phá tan vòng trời hắn khuôn mặt chính trực nghiêm túc trong tay cầm cờ đen cờ phong như người chia rẽ bộc lộ mũi nhọn nơi trốn tranh tiên anh dũng về phía trước mà khác một bên áo bào trắng lao đạo dâu tóc bạc trắng hạt phát đồng nhan trên mặt trước sau mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười trong tay hắn cầm cờ trắng cờ phong phiêu rợn liền như thiên cơ khó có thể cân nhắc thường thường kiếm đi nét bút nghiêng nhìn như ngu dại chi cờ nhưng kỳ thật giấu giếm huyền cơ phía nam cách đấu đại tái lộng lớn như vậy quy mô toàn bộ đông lan nghi khu vực thậm chí là tư lam khu vực đều bị c u ố n vào tiến b à o ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện lao đạo một bên hạ cờ một bên mỉm cười hỏi được xưng có thể trộm thiên cơ thông h i ể u trăm sự bạch long đạo nhân cư nhiên sẽ hỏi ra nói như vậy trung n i ê n nhân sắc mặt bình tĩnh nói hạ cờ nặng tựa thái sơn cư nhiên là người sinh ra một loại kỵ binh lê mác như tự thân tới chiến trận cảm giác ha, ha thất phách môn cái kia tiểu tử lần này làm có điểm trắng trận táo bạo A. đối phương rốt cuộc treo qua n mặt thân phận thiên hòa lãnh sự có người n n à y ngắn ngủn nửa ngày không thiếu làm văn đi lão đạo cười t ù m tìm nói tùy tay một quả quân cờ c ư nhiên đem kia cổ bàng bạc đại thế hóa thành vô hình đó là đương nhiên bất quá kia chỉ là bại giả dê đến gì nghe vào ta trong thay giống như là dễ nghe âm nhạc năm đó địch cường ta nhược chúng ta không có lên tiếng quyền chỉ có thể phát ra vô dụng kháng nghị mà hiện giờ bọn họ cũng là như thế kẻ giết người người hàng s ắ t chi thất phách môn cái kia tiểu tử hành động rất hợp ta khẩu vị bọn họ vì đoạt vận mà đến không nghĩ tới bọn họ bản thân cũng là vận một bộ phận bọn họ đã đến sẽ chỉ làm đông hoa quốc võ đạo c h i vận càng thêm khổng lồ bọn họ muốn đoạt đông hoa võ đạo giới vận ta lại làm sao không phải ở dùng bọn họ trên người vận trở thành ta đông hoa quốc võ đạo c h i hỏa n h â n liệu này đó tốt nhất đá m à i giao coi như là ta đưa cho những cái đó tiểu g i a hỏa nhóm lệ vật đi trên thực tế không chỉ có là phương nam võ đạo giới phương bắc võ đạo giới chỉ sợ cũng gặp phải cùng loại tình huống vị t i ê u ý tưởng phòng chừng cùng ta không sai biệt lắm này đó đều không đề cập tới nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút hải xa đạo sự tỉnh xử lý xong rồi người cư nhiên sẽ trở về trung nhiên nam nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi tạm thời hẳn là không thành vấn đề cụ thể tình huống không tiện nói tỉ mỉ hạ s o n g này bằng cờ ta lại nên n h ữ n g người lúc này đây mục đích địa là bắc duy bắc sa quốc nga cùng tình không quốc mỹ những cái đó ra hỏa cũng là một chút đều không b ấ t lo à hy vọng các người nam bắc vũ đạo giới có thể mau chóng có kết quả đi cũng đừng luôn là l a n lộn chúng ta này đó lao ra hỏa b ạ c h long đạo nhân cười nói yên tâm sẽ không làm các ngươi chờ lâu lắm trung nhiên nam nhân sắc mặt bình tĩnh nói bên kia lục minh biệt thự trong vòng ở được đến tin tức trước tiên lục minh liền đem này cái tin tức nói cho chu nguyên giác Kỳ Vân chu â thất phách m ô nguyên đại Minh, sư lần giác h trí khoanh t g chân n miêu tả, c h g u y ngồi i á c nháy ở biệt thự phòng huấn luyện trung ương có lẽ hắn có biện pháp có thể làm thương thế khôi phục thời gian trở nên càng đoàn lợi dụng hắn từ cùng hà nhuận l â m kia chàng chiến đấu bên trong đạt được đồ vật hắn ý chí nhanh chóng yên lặng xuống d ư ớ i lực chú ý độ cao tập trung tinh thần tại đây loại cực độ tập trung trạng thái d ư ớ i bị áp xúc thành một đoàn viên nhuận vô hạn mà ở trong này một đoàn tròn vo tinh thần tựa hồ mơ hồ lập lòe một tia k i m quang q u y một chương bảy mươi bốn nghiết bàn đây là hắn ở kia chàng chiến đấu bên trong lớn nhất thu hoạch trí nhất ở đối thủ mãnh liệt kích thế giới hắn tinh thần tập trung trình độ lại t ư ợ n g một cái bậc thang ý chí trở nên càng thêm chặt chẽ đại lượng tạp chất ở va chạm cùng quyết đấu bên trong bị tâm hỏa ánh vàng rực rỡ tròn vo đây là đạo gia kim đan cũng là phật tông xá lợi đáng tiếc c h ú nguyên giác còn không có chân chính tới như vậy nông nỗi bất quá này tia kim quan g xuất hiện cũng đại biểu cho hắn tiến vào một cái tân cảnh giới hắn tinh thần tập trung đến giống như là một quả cây kim nhỏ bé đến thậm chí đã biến mất tại đây loại trạng thái giới hắn tâm linh trở nên vô cùng an tưởng cùng yên lặng hắn hơi thở dần dần v ữ t vàng giống như là đi vào giấc ngủ nếu có người ngốc ở hắn bên người liền sẽ phát hiện hắn trên người tựa hồ tản ra một loại làm người có thể an bình q u a mang hắn cảm giác được chính mình ý thức đang không ngừng trầm xuống hắn g tới k i a một mảnh vô biên hắc cám cối u chạy tới cuối cùng ở một trận hoảng hốt bên trong hắn tiến vào trạng thái một loại kỳ diệu hắn tự hồ quên mất tự mình quên mất thân thể quên mất tồn tại quên mất hết thảy chặt đứt lục ăn tứ lại dai không hắn tự hồ chết đi giống nhau liền cùng cao tăng đi tới sinh mệnh cối u tiến vào trạng thái niết bàn giống nhau như lúc mà cũng chính là tại đây loại trạng thái bên trong hắn cảm giác được thân thể bên trong một ít phía trước trước nay chưa từng cảm nhận được đồ vật thình thịch thình thịch hắn thấy được một cái thật lớn đỏ tươi đến phẳng phất một đoạn ngọn lửa giống nhau tản ra nóng d ự n độ ấm c không ngừng đem đỏ tươi chất lỏng thông qua ống dẫn chuyển vận tới rồi không biết phương xa đ ỗ n g nhiên hắn hiểu ra đây là hắn trái tim theo sau hắn ý chí theo này đó ống dẫn cùng lưu kinh rất rất nhiều địa phương hắn thấy được càng nhiều đ ồ vật gan phổi bộ thật bộ tị bộ ngũ tạng lục phủ cả người mạch máu mạch lạc đều hiện ra ở trước mắt chỉ có tới một chỗ thời điểm hắn vô pháp lần thứ hai đi tới có chỉ là một mảnh đen nhánh hoàn toàn nhìn không tới con đường phía trước giống như là có một đạo c á i chắn chắn hết thể nhìn trộm nơi đó phản phất chính là sinh mệnh vùng cấm chu nguyên giác hiểu ra nơi đó là đại não nhân thể có nội thị chu nguyên giác minh bạch chính mình ở ý chí cực độ tập trung trạng thái hạ sở tiến vào trạng thái đây là thâm tầm thứ giống như mất đi nhập định là nhất tiếp cận từ trạng thái gần chết thể nghiệm rất nhiều từ cây cận cái chết bị kéo trở về mọi người sở hữu quá một loại thần kỳ trải qua ở cây cận cái chết hết thẻ đều bị thả chậm nhân sinh tựa như ở luật ngược rất nhiều người sẽ cảm nhận được linh hồn thoát ly thân thể thậm chí có người có thể ở cái này trạng thái h ạ thấy chính mình cùng ở vào chính mình bên người người mà chu nguyên giác hiện giờ liền cực độ tiếp cận cái này trạng thái ở hư không vâu ngã phóng không hết thẻ bên trong ngược lại có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật g ư ơ n g sáng vô trần soi rõ chân ngã cái gì mới là chân chính nghỉ ngơi không chỉ là thân thể thượng càng là tinh thần thượng thâm viên ý mã nghĩ n g i lung tung tinh thần nếu không đến yên ổn thân thể lại như thế nào có thể đạt được nhất đầy đủ nghỉ ngơi chúng ta tinh thần rất nhiều thời điểm đều ở can thiệp chúng ta thân thể tinh thần thượng áp lực t ạ p nghiệm sẽ chuyển biến thành thân thể thượng bế tắc cùng tổn thương mà lúc này chu nguyên giác liên bài trừ này sở hữu hết thảy ở cái này trạng thái dưới thân thể hắn bản năng lớn nhất h ạ n độ phát huy tác dụng nhanh chóng vận chuyển lên thân thể cơ năng bị lớn nhất trình độ điều động tế bào hoạt tính tăng cường máu mang theo đại lượng chất dinh dưỡng chuyển vận đến thân thể các bộ vị đối thân thể tiến hành tự mình chữa trị rất nhiều thời điểm nhân loại thân thể bản thân lực lượng đồng dạng vượt quá chúng ta tưởng tượng trong truyền thuyết nhân đăng cổ phật là tam thế phật bên trong quá khứ phật bởi vậy châm đèn pháp cũng là tối cao bi truyền tâm quyết chi nhất khai ngộ mình thân biến hóa vô cùng tại đây niết bàn chi hỏa thiêu nước giới hắn thương thế khôi phục tốc độ cơ hội nhanh tiếp cận cấp ba mà hắn mơ hồ cảm giác được này còn không phải niết bàn chi hỏa cực hạ hiện giờ loại này chưa trị lực gần chỉ là dựa vào thân thể bản năng ở vật tác không có n h ầ m vào hắn vô pháp thao tác loại này bản năng nếu có một ngày có thể làm được thao tác cổ lực lượng này tinh tế tỉ mỉ hắn ý thức được niết bàn chi hỏa hảo diệu gần chỉ là triển lộ băng sơn một góc lộc cục. ngắn ngủn một giờ thâm t ầ n g nhập định cư nhiên khiến cho hắn bụng v ă n g lên một cổ đói khát cảm chuyển đến để cho hắn không thể không dừng nhập định bắt đầu bổ sung đồ ăn cùng năng lượng ba ngày qua đi chú nguyên giác k h a n h chân ngồi ở phòng huấn luyện trung ương hai mắt nhắm nghiển quanh thân tràn ngập một lo p h ò n g huấn luyện đại môn bị nhẹ nhàng mở ra lục minh bưng một mâm đồ ăn đi đến mấy ngày nay dựa theo chu nguyên giác phân phó mỗi một cái giờ muốn chuẩn bị một lần đồ ăn đưa vào phòng huấn luyện bên trong vốn di giống nhau loại chuyện này đều là người hầu ở làm bất quá hiện tại hắn vừa lúc có thời gian liền tự mình đi một chuyến thuận tiện nhìn xem chu nguyên giác tình huống như thế nào cũng liền ở hắn đi vào phòng trong n g a y mắt chu nguyên giác đông nhiên mở hai mắt phanh hắn cánh tay trái đột nhiên cổ trướng tiến vào trạng thái tự tại như ý cường hắn thô t r á n cơ bắc trực tiếp đem cánh tay thượng đục chặt màu trắng băng vải căng bạo biến thành rách nát Hắn cả người nhảy người dựng cả lục ê lên n quyền ảnh ở trong không phải rất lớn phòng huấn luyện nhất lên từng đợt khí lãng, Lệ. Lệ. Lệ. Lệ. Lệ. liệt l Vô số quét phải khí kịch thổi ở rất đợt minh đầu tóc. Lục m i ngốc h n tại tại chỗ nhìn chu nguyên giác ở đánh ra liên tiếp khủng bố công kích lúc sau đình chỉ động tác hoạt động một chút cánh tay trái trên mặt lộ ra một tia vừa lòng thân s ắ c hắn ở trong gió có chút hỗn độn người cánh tay hảo lục minh có chút không thể tin được thấu tiến lên đi nhìn đến chu nguyên giác cánh tay s á c thật đã bình yên vô sự tức khắc có chút không lời nào để nói đối với người thường tới nói có cực đại khả năng lưu lại trung thân tàn tật thương thế lúc này mới chỉ đi qua bốn ngày người vẫn là người lục minh nhịn không được bột u miệng t h o t ra nói ra chính mình nghi vấn q u y một chương bảy mươi năm bắt tí từ các phương diện tới nói hẳn là đều còn là chu nguyên giác gật gật đầu nói ta xem không giống ta hoài nghi ngươi là thần làm nhân lục minh ánh mắt h ầ nghi nhìn từ trên xuống dưới chu nguyên g i á c nói đừng nói những chuyện này gần nhất quảng phổ thế cục như thế nào chu nguyên g i á c trực tiếp nhảy vọt qua cái này để tài hỏi mấy ngày nay vì mau chóng khôi phục thương thế hắn trừ bỏ tất yếu đi ăn cơm thời gian ở ngoài đại bộ phận thời gian đều đắm chìm ở niết bản trạng thái bên trong để cho bản năng chúa tể thân thể gia tốc tự mình chữa trị quá trình đối ngoại giới biến hóa không có bất luận cái gì hiểu biết có không ít nước ngoài cao thủ đứng đầu dung máy b ả o trong đó có vài cái đã thắng liên tiếp ba bốn chàng liền lấy cực phách quyết quyền chàng tới nói bốn tháng liên tiếp tấn chức ngũ cấp trước mắt cũng đã có năm người bất quá còn không có người chính thức đưa ra chọn lôi xin đại khái cũng là vì thất phách môn kỷ vân châu bảy gia ra, ra tới thực lực quá cường làm cho bọn họ có điều băn khoăn đi nhưng thật ra nghe nói nam bắt môn mặt khác quyết quyền chàng có cao thủ đã ngao ngoẹ dục dịch khả năng mấy ngày nay là có thể nhìn đến lôi đại khiều chiến tái lục minh cười nói cùng ta cùng cấp hiện tại mạnh nhất chính là ai chu nguyên giác hỏi nghỉ ngơi lâu như vậy hắn chuẩn bị đêm nay hào hào hoạt động hoạt động thả l ò n g thả l ò n g này này ta thật đúng là không như thế nào lưu ý lục minh gãi gãi đầu nói hắn căn bản không nghĩ tới chu nguyên giác thương thế sẽ khôi phục đến nhanh như vậy ngươi chờ một chú ta t ta đi cha một cha nói xong lục minh quay đầu liền hướng tới phòng huấn luyện ngoại đi đến chu nguyên giác cũng không nắm này chậm gì gì ăn xong rồi lục minh đưa tới c ô thực sau đó nhắm mắt dưỡng thần qua đại khái nửa giờ lục minh bước nhanh đi rồi trở về đem một chương tư liệu đơn giao cho chu nguyên giác trong tay nói n à y đại khái là sở hữu ở vào trong đệ nhị cấp đừng người mạnh nhất hắn đi vào đông hoa thời gian hơi m u ộ n vừa mới mới vừa đánh một hồi thi đấu đối thủ trọng độ thương tản qua hôm nay chỉ sợ cũng không có cơ hội này chu nguyên giác lấy quá tư liệu chỉ một xem tư liệu đơn thượng ngẩng đầu biểu hiện chính là thái lan quốc bắt tý tu la quyền n ạ trái thái lan quốc lãnh sự quán một phòng trong vòng ánh đèn tối t ă m trong phòng trang t r í x a hoa kim bích huy hoàng tràn ngập thái lan quốc đặc có thần bí túc mục đặc thù đây là một cái thần đường ở thân đường trung ương một cái thần đài phía trên ánh đến sáng t r a n g hưng ơ khói t h i ê u đốt dâng lên từng đợt từng đợt thuốc lá cái kia nồng đậm mùi hương thậm chí sẽ làm lần đầu bước vào thần đường người cảm giác được choáng váng đầu cùng hoa mắt một tôn ngang cao lưu kim thần giống khoanh chân mà ngồi trên người mọc tám điều cánh tay mỗi chỉ cánh tay đều bày ra bất đồng tư thế nạn ra bất đồng dấu tay nay tôn thần tượng diện b ạ o cũng không hiền lành ngược lại hai mắt trở lên dữ tợn mà khủng bố ở tối tăm ánh đèn bóng ma hiệu quả dưới sinh ra ra một loại làm người chung đẳng hình thể cũng không khổng lộ làn da ngâm đen bộ mặt nhìn qua có chút non nớt người trẻ tuổi Vì gối người à y tôn thần t n kỳ lạ ư ợ t r ớ trước mặt, chắp tay trước c chắp ngực ở trước ngực, cầu mặt, mắt nhắm tay tựa hồ ở thành kính tiến hai nghiền, hồ kính hành cầu nguyện. ư n g ở ở này chính là ở thái lan quốc võ đạo giới có thần đồng c h i xưng ơ năm nay mười tám tuổi n ạ trải kéo kẹt cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra đi vào tới là một cái diện mạo xinh đẹp khả nhân thái lan quốc thiếu nữ n ạ trại đại nhân có người cho ngài phát tới chiến thiếp thiếu nữ thanh n â m mềm nhẹ nói tuy rằng thiếu niên này thân thể cũng không có vẻ thập phần cao lớn nhưng hiện tại hắn trước mặt thân thể của nàng lại luôn là sẽ không tự giác r u n dày nàng luôn có một loại cảm giác nào trẻ xem người ánh mắt giống như là đang xem một con tùy thời đều có thể bóp chết gà con cùng con mồi hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở lấy giết chết đối thủ khó khăn tới phân chia người cấp bậc tiếp được đi nào trải liên đôi mắt đều không có mở liền trực tiếp nói nghe được nào trải như thế sạch sẽ lưu loát hồi phục ngược lại là thiếu nữ hơi hơi sửng sốt một chút ngài liền không muốn biết đối phương là ai từ tư liệu thượng tới xem kia hẳn là cũng là cái khó lường ra hỏa thiếu nữ nghi hoặc hỏi không sao cả với ta mà nói là ai kết quả đều giống nhau n à trải từ trên mặt đất đứng lên chậm rái chuyển qua thân tới ở tối tăm ánh sáng hạ thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy hắn thân ảnh tựa hồ cùng phía sau cái kia tôn giữ tận thần tượng hòa hợp nhất thể rốt cuộc trong thân thể của ta chính là ở ác quỷ a hôm sau ban đêm cực phách quyết quyền tràng số bảy tràng tuy rằng cực phách quyết quyền tràng gần nhất mỗi ngày đều ở vào trật ních trạng thái nhưng hôm nay số bảy tràng lại có vẻ càng thêm chen t r ú c cùng hòa bạo vô hắn bởi vì số bảy tràng đệ tam tràng thi đấu là chu nguyên giác thi đấu chu nguyên giác cùng hà nhuận lâm lúc trước kia chàng thi đấu có thể nói là truyền bá rất rộng đến bây giờ hoàn làm người nói chuyện say sưa cái này làm cho hắn ở quảng phổ võ đạo giới cùng người yêu thích trong vòng đều có không nhỏ danh khí mà càng quan trọng là chu nguyên giác lần này đối thủ cũng cũng không đơn giản nạp trại được xưng là thái lan quốc cách đấu giới thần đồng năm nay mười tám tuổi liền sáng tạo rất rất nhiều thần kỳ kỷ ký lục hắn là có kỷ lục tới nay thái lan quốc tuổi trẻ nhất quyền pháp đại thành giả mười sáu tuổi quyền pháp đại thành ở thái lan quốc xuất đạo tới nay đến nay không có bất luận cái gì bại tích bị cho rằng sẽ trở thành thống trị thái lan quốc võ đạo giới tân một thế hệ quân phải biết rằng cho dù là chu m g u n giác cũng là thẳng đến gần nhất hai mươi lăm tuổi mới chân chính đi vào quyền pháp đại thành cảnh giới ở thái lan quốc võ đạo giới cùng nạ trẻ có quan hệ truyền thuyết cũng không í t nghe nói hắn khi còn nhỏ xuất thân từ thái lan quốc nông thôn thân thể đẫy suy yếu có một ngày ban đêm cùng cha mẹ đi rồi trong rừng đêm lộ về đến nhà lúc sau đ ỗ n g nhiên liền hôn mê bất tỉnh liên tiếp ba ngày ba đêm gọi tới cái dạng gì bác sĩ đều không dùng được s a u lại là trong nhà mời tới địa phương một vị nổi danh đại sư đại sư nói nạ trái đây là thất hậu chứng là bởi vì thể nhược nhiều bệnh ở đi đêm lộ thời điểm bị dơ đồ vật đem hồn phách vây ở rừng cây bên trong cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. sau đó đại sư ở kia đ o á n người nhà chỉ dẫn hạ duyên lúc ấy bọn họ đi qua đường s á một đường thi chiêu h ợ n pháp kết quả ngày hôm sau nà chạy thật sự liền tỉnh lại hơn nữa càng thần kỳ chính là từ đó về sau thân thể hắn tình huống liền dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn nữa giống như là khai linh trí bởi vì trong nhà bần cùng bắt đầu dấn thân vào quyền pháp huấn luyện hắn bày ra ra a cực cường thiên phú cuối cùng bị thái lan quốc bắt tý quyền một vị quan trọng xem trọng đạt được quyền kỹ chân truyền bắt đầu rồi một đường tiến bộ vượt bậc trí lộ m ư ơ i sáu tuổi quyền pháp đại thành Hiện giờ, nghe nói hắn đã căn cứ tự thân đ ặ c sắc ở nguyên lai bát tí quyền cơ sở thượng sửa cũ thành mới luyện ra bát tí tu la quyền hắn một khi tiến vào trạng thái chân chính c á c h đấu liền giống như tu la ác quỷ mất đi nhân tính hung tàn điên cuồng bởi vậy luôn có truyền thuyết chân chính thể nhược nhiều bệnh nạ chả kỳ thật sớm đã ở lúc trước trong rừng cây chết đi vị tiêu đại sư triệu hồi tới kỳ thật là một con mượn nhân thân đầu thai ác quỷ bởi vậy ở thái lan quốc võ đạo giới hắn lại bị sưng là ác quỷ nạ trái đương nhiên nay đó đều là vũ đạo giới bên trong khẩu khẩu tương truyền truyền thuyết đến nỗi co vài phần có thể tin ai cũng không biết. Quy một chương 76, làm lơ. mà n à y đủ loại truyền thuyết không hề nghi ngờ cũng làm trên người nạ trái bịt kín một tầng thần bí cảm giác không có người sẽ bởi vì hắn tuổi mà coi khinh thực lực của hắn quyết quyền tràng khán đài phía trên hiện giờ là quốc nội nước ngoài người đều có còn có rất rất nhiều làm người cảm thấy hình bóng quen thuộc thì như hà nhuận lâm hắn trên mặt mang theo long vương mặt nạ dáng người khổng lồ làn d a so giống cái còn muốn trắng nón từ hắn v õ đạo phục bên trong còn có thể nhìn đến băng vải dấu vết thực hiện nhiên lúc trước kia chàng lập võ bị chu nguyên giác đâm bị thương phổi bộ lúc sau hắn thương cũng không thể đủ hoàn toàn khôi phục lại mấy ngày nay đều còn ở tu dưỡng giữa chu nguyên giác có thể nhanh như vậy tái xuất hắn cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc rốt cuộc làm lúc ấy chiến đấu kinh nghiệm bản thân giả hắn biết rõ chính mình liệu mình một kích đối chu nguyên giác tạo thành thương tổn hắn cốt cách s á c thật hẳn là đã nghiêm trọng vỡ vụn không có mười ngày nửa tháng tu dưỡng căn bản vô pháp phục hồi như cũ hiện tại gần là đi qua bốn ngày mà lựa chọn nạ trải đối thủ như vậy cũng đại biểu cho chu nguyên giác thương thế hẳn là hoàn toàn khôi phục này khiến cho hắn có chút nghị trăm lần cũng không ra cảm thụ một chút chính mình hô hấp đều còn sẽ tác động đau đớn miệm vết thương hồi tưởng khởi lúc trước chiến đấu hắn nhịn không được ngh chưa bỏ h à i nhỏ lầm còn có không ít chu nguyên giác lao bằng hưu t ỷ như ngô thiên hà đ i n h cử u thông còn có từ thiên lộc phủ tới rồi nghiêm hảo c u n g thủ chết thậm chí là thường thế vẫn chưa khỏi hẳn cả người đánh b ă n g vài t ầ n bài thắng phàm là cùng chu nguyên giác có quan hệ giao thủ người đều không thể chống cự sẽ đ ố i hắn sinh ra mạnh liệt tò mò giống như là hắn trên người có một cổ khác hẳn với thường nhân lực hấp dẫn hoặc là nói là tinh thần mỹ lực đương nhiên số bảy trang không chế thất bên trong không thể thiếu tất phách môn đại s ư huỳnh kỳ vân châu thân anh hắn ôm hai vai ở gần nhất khoảng cách quan khản thi đấu ác quyền nạch Kỷ Vân c hai â u đồng dạng thực cảm thấy hứng thực thấy thú, cảm cái i k l à người n ken ken ken. thân hình ở to rộng quyết quyền giữa sân đương yên cách xa nhau mười bước khoảng cách cho nhau quan sát nạn tràn mặc một cái màu đỏ vật lộn quần hai tay cùng hai chân cột lấy màu trắng băng vải hãn thân cao lớn khái một m bảy mươi lăm đến một m bảy mươi tám cũng không tính cao lớn thể trạng cũng không tính thập phần to lớn cơ bắp cũng không có vẻ thật lớn cùng s ô n g ra nhưng thật ra cùng lúc trước tần bách thăng có chút tương tự đều là hiện ra hài hòa hình giống nước tựa hồ tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng khiến người chú ý nhất chính là hắn xương cánh tay xương ống chân đầu gối cùng khựu u tay bộ hắn xương cánh tay cùng xương ống chân đường cong hoàn toàn không có bị cơ bắp che giấu rõ ràng có thể thấy được mà hắn khựu u tay bộ cùng đầu gối càng là dị thường tính bật ra hai tay cùng hai chân u ố n l ư ợ n là lúc k i a khủng bố k h ớ p xương cốt cách quả thực liền giống như bén nhọn lưỡi lê giống nhau yên tâm tuy rằng người khác đều xưng hô ta vì ác quỷ nhưng ta cũng không thích giết người cho nên ta tận lực không giết、người. nà trải dùng không quá tiêu chuẩn đông hoa quốc ngữ thản nhiên nói ngựa khí bên trong tựa hồ mang theo một tia thương hại chu nguyên giác nghe vậy khẽ cười lên xoắt cũng liền ở ngay lúc này nà trải bỗng nhiên động lên hắn mũi chân một chút cả người bay vọt dựng lên mười bước cách vòng qua một cái cường hãn phi đầu gối s ô n g thẳng mà đến mang theo phần phật t i ế n gió g đầu gối đánh này nhất chiêu thế đại lực trầm mang lên chạy vội tăng tốc độ uy lực cơ hồ có thể so với một chiếc xe hơi nhỏ chính diện đụng phải đi lên liền tính là chu nguyên giác cũng không có lựa chọn đón đỡ hắn một cái như người hơi hơi né tránh này một kích nạ trái một cái thiên cân truy đột nhiên từ không trung rơi xuống sau đó một bộ vô cùng hung mánh liên chiêu hướng chu nguyên giác công qua đi đấm thẳng đấm cong tủi trọ lên gối đá tả x o n g quyền x o n g trọ hai gối hai c h â n tám bộ vị vận dụng tự nhiên thế công như c u ồ n phong mưa rào không hề khoảng cách giống như là sinh ra tám điều cánh tay đây là bát tí quyền trong n g a y mắt giống như kẻ điên c u ồ n g mánh nhanh chóng liên kích để cho hắn bên người xuất hiện từng đạo tàn ảnh không khí bị kịch liệt quái nạ trái thân hình tuy rằng có vẻ có chút thấp bé đầy yếu chính như hắn áp quỷ danh hiệu giống nhau một khi công kích lên sở bộ phát ra khủng bố lực đánh vào quả thực khó có thể tưởng tượng k k a chu nguyên giác không ngừng dùng tay chân đón đỡ nạ chạy c u ồ n g bánh công kích dần dần cảm thấy chính mình n mạnh như sắt thép hai tay cùng hai c h â n cư nhiên bắt đầu đau đớn cùng chết lặng hắn cảm giác được nạ chạy sử dụng căn bản không phải tứ chi mà là vũ khí thân thể hắn tuy rằng g ầ y yếu cơ bắp cũng cũng không phát đạt nhưng ở lâu dài huấn luyện bên trong thân thể hắn cốt cách kết cấu đã sớm đã xảy ra thay đổi hắn tứ chi c ố t cách từ nào đó trình độ đi lên nói sắc thật đã m ạ n như sắt thép liền tính cấp người thường một phen khai sơ nào để cho người thường vẫn luôn huy đau đến m ệ n chết chỉ sợ cũng vô pháp chém đứt hắn tứ chi có cách đối với bát tí quyền cao thủ tới nói bọn họ t ứ c h i chính là bọn họ tốt nhất vũ khí lấy phần eo vì trọng tâm thân thể xoay tròn chiêu chiêu giết người hung ác thô bạo bát tí quyền là nhất tàn nhẫn quyền pháp không chỉ có đối địch nhân tàn nhẫn đối chính mình ngắt hơn bởi vì huấn luyện phương pháp quá mức tàn nhẫn c h n g bố liền tính là có được hô hấp phun nạp pháp không có đủ thiên phú cùng ý chí tu hành bát tí quyền thường tàn xuất cũng cơ hồ đạt tới năm thành trở lên nào trải quyền pháp hoàn thành kế thừa loại này hung ác không có bất luận cái gì thử đang nói đi lên chính là toàn lực ứng phó máy công tinh thần độ cũng a o tập t r Nếu đ liền thủ đ vào lúc này ở trong chu nguyên cần giác tinh thần phía sau nạ t h á i bông nhiên hiện ra một đạo không ngừng khuyết tán hình người bóng đen cái này hắc ảnh đầu sinh hai sừng tóc tán loạn miệng đầy răng nhanh cặp mắt kia đỏ tươi một mảnh giống như là một con từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ n à y chỉ ác quỷ thô to hai móng mảnh dơ lên g ắ t gao bóp chặt kia chỉ ngọn lửa cự điệu chọc tới màu nhọn Vúng. mà cùng với ác quỷ xuất hiện nào c h ạ thế công càng thêm c u ầ n bạo cùng cường đại d ồ i lên cả người nộ phát trung quan tựa hồ lâm vào một loại mất khống chế trạng thái đây là chu nguyên giác đột nhiên n h ư mày hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nay không phải tâm ý bùng nổ bởi vì hắn không cảm giác được tâm ý bùng nổ cái loại này tinh thần cùng thân thể hòa hợp cảm giác cũng không giống là lúc trước nô thiên hà thi triển thần đả nô thiên hà thần đả trên thực tế là phân liệt ra nhân cách thứ hai trở thành thân cách lúc thiển thần đả bí thuật ở trong tinh thần cảm thụ linh hồn cùng thân thể vẫn là trọng lúc này nà trải trạng thái lại hoàn toàn bất đ ộ n g hắn sau lưng bóng đen cùng thân thể hắn tổng cảm giác có điều ngăn cách cũng không ngược mà cái loại này kỳ lạ cảm giác giống như là cái kia hấp ảnh mới là chân chính chúa tể mà thân thể hắn chẳng qua là một khối xà tuyến rối gỗ hơn nữa chú nguyên giác đã lột xác tới rồi hiện tại loại trình độ này tinh thần ở chính diện đối kháng bên trong cư n h i ê n vô pháp dao động cái kia hấp ảnh nửa phần này rốt cuộc là cái gì kỹ xảo cùng tâm quyết chẳng lẽ đúng như đồn đãi chung theo như lời chân chính n ã t r ả i đã sớm chết hắn trong cơ thể ở chính là một con ác quỷ q một chương bảy mươi nà o trại động tác càng ngày càng nối liền càng ngày càng khó lấy b á n trước hắn cách đấu tài nghệ ở k i a chỉ ác quỷ thao tùng d ư ớ i tựa như trong nháy mắt thăng hoa một chỉnh cái giai cấp hơn nữa vô l u ậ n là tốc độ vẫn là lực lượng đều có cực đại tăng lên về phương diện khác hắn phía sau k i a chỉ ác quỷ cùng chu nguyên g i á c ý chí dây dưa ở cùng nhau chu nguyên g i á c ý chí biến thành thật lớn hòa điệu trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp đột phá k i a chỉ ác quỷ phòng ngự bất quá k i a chỉ ác quỷ trạng thái cũng có một ít kỳ lạ nó t h ư hồ không có quá nhiều ý thức đáng nói chỉ có đã chịu tương ứng tinh thần kích thích thời điểm mới có thể ra tay c như như hắn,、so、hắn, hắn nhưng thật ra nghe nói thái lan quốc thịnh hành một loại gọi là cú mãn tổng tạ thuật cũng từng đi dài quá phát hiện quả thực là lời nói vô căn cứ đại bộ phận đều làm mánh khóe bị người tiểu bộ phận thực sự có chút hiệu quả cũng đều là chút tự mình thôi miên hoặc thôi miên người khác biện pháp thông qua tâm lý ám chỉ cuối cùng thậm chí sẽ đem người làm cho thần thần lại nhải tinh thần thất thường cú mãn tổng tri thuật chỉ là tiểu đạo nào trả s ở sử dụng không có khả năng là loại này kỹ thuật quỷ quái linh hồn rốt cuộc là không chân thật tồn tại đây là nhân loại thảo luận hơn một n g h n năm vấn đề có phòng thí nghiệm đối không đồng nghiệp đàn đã làm thực nghiệm cuối cùng phát hiện nhân loại ở tử vong thời điểm thể trọng phổ biến sẽ giảm xuống hai mươi mức g i m có người cho rằng đây là linh hồn trọng lượng nhưng cũng có nhiều hơn người cho rằng đây là một cái luận điệu vớ vẩn nhưng mặc kệ như thế nào nói từ xưa đến nay quỷ thần truyền thuyết liền vẫn luôn cùng với ở nhân loại bên n g chúng nó tựa hồ thấy được nhưng lại tìm kiếm không đến thiết thực tung tích đã từng kỳ vân châu cũng không tin tưởng quỷ thần nói đến hắn cho rằng quỷ thần chính là nhân tâm tại tâm lý học t ư ợ n g một ít m ắ t phải nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt hoặc là vọng tưởng chứng người có thể nhìn đến không tồn tại người cũng cho rằng đối phương chân thật tồn tại cái này từ bọn họ tinh thần ảo tưởng ra tới người đối với bình thường người tới nói còn không phải là quỷ thần sao nhưng theo tự thân tinh thần cảnh giới đề cao theo thánh nhi minh c h i cảnh giới thâm nhập đối với quỷ thần hay không chân thật tồn tại ngay cả chính hắn cũng đã vô pháp chân chính xác định nhân loại đại não tinh thần cùng tâm linh thật sự là quá kỳ diệu hiểu biết càng nhiều liền sẽ phát hiện biết đến càng ít nhân thể hữu hạn nhân tâm vô hạn tâm ý bộc phát dĩ tâm ân tâm đối với người thường tới nói bọn họ tâm linh Kỳ thật lệ chu so nguyên giác phía sau khổng lồ cự điệu cánh chim thượng ngọn lửa càng thêm mãnh liệt cùng lúc đó tam n hội chi họa ở hắn trên người hừng hực thiếu đốt tam hội châm đèn phát cảnh ở trải qua hà nhuận lâm một trận chiến lúc sau Ở k ị c hắn liệt t h thần va chạm u đỏ tươi r o n n g g tâm tâm độ cao dung hợp chung, học hắn bàn tay phía trên lỗ chân lông mở ra nhiệt độ cơ thể hội tụ thể dịch bị kịch liệt nhiệt độ cơ thể bốc hơi hình thành màu trắng xương khói lượn lờ ở hắn cánh tay chung quanh giống như là vì hắn đôi tay tăng thêm cánh chim Ác thân thể. Kỳ, kỳ, kỳ, kỳ. nặng nề như thét chói h a i thanh âm nháy mắt bùng nổ chu nguyên giác hai tay huy động ra quyền c r i gian mây mủ liễu vòng kết hợp hắn kia toàn lực ứng phó hạ trở nên càng thêm tràn ngập lực cảm hoàn mỹ thân thể tản ra khác thường mỹ cảm mà ở phần này thần kỳ tốt đẹp bên dưới song trường chung quanh sắc bén vân vũ khí nhận lại có thật lớn uy hiếp như hoa hồng giống nhau mỹ lệ lại như rắn độc giống nhau nguy hiểm nạn trật tứ chi giống như là kiên cố vũ khí chu nguyên giác song trường lại làm sao không phải ở tam hội châm đèn pháp cảnh trạng thái giới hắn sở buộc phát ra tới lực lượng đã vượt qua hắn bản thân thiên phú hạn chế có thể cùng bất luận cái gì một cái thánh g i á c giới đứng đầu võ đạo r a cùng so sánh kỳ vân châu nhìn ở chu nguyên giác hoa lệ mà lại trí mạng công kích hạ trên người dần dần xuất hiện vết thương nạt r ả i cảm thụ được hắn phía sau kia chỉ ở khủng bố ánh lửa bên trong dần dần lộ ra mệt mọi ác quỷ nhịn không được lắc lắc đầu yêu ma quỷ quái lại như thế nào có thể cùng chân chính cường đại ý chí tranh phong thoạt nhìn không chút nào thu hút cùng những cái đó nước ngoài võ đạo người yêu thích giống nhau vô người tuổi trẻ bạch nhân nam tử đang lẳng lặng mà nhìn trận thi đấu này khi nào chạy thả ra trong cơ thể kia chỉ ác quỷ thời điểm hai người cơ hồ đồng thời neo lại hai mắt không sai đi hẳn là cộng sinh thể thoạt nhìn cũng không cường là tàn q u y ế t đi trong đó một cái ăn mặc sơ mi trắng trên mặt mang mắt k í n h thoạt nhìn lịch sự văn nhã tuổi trẻ nam nhân đỡ đỡ chính mình kính đen nói ân không có sai đại khái s u ấ t không phải tự nhiên hình thành căn cứ tư liệu tới xem nào c h ạ khi còn nhỏ kỳ sát thật thể chất t ự yếu chỉ bằng hắn ngay lúc đó tình huống gây yếu thân thể không có khả năng dựng dưỡng ra cường đại tinh thần cho dù kia đồ vật lại tát huyết bọn họ chi gian phù hợp độ lại cao hắn cũng không có khả năng k h ô n g chế được một cái khác thân xuyên áo cổ đứng hưu nhàn trang trên mặt bình tĩnh bạch nhân nam tử nói vấn đề hẳn là ra ở cái kia cái gọi là đại sư trên người mười năm trước các quốc gia đối kia đồ vật nghiên cứu cùng giải còn chưa đủ thâm nhập càng không cần phải nói thái lan quốc như vậy tiểu quốc mắt kính nam suy đoán nói không sai xem ra chính là đám kia tự xưng vì hậu duệ gia hỏa kỳ thật bọn họ mới là nhất cụ giá trị tồn tại a bọn họ sở nắm giữ kỹ thuật đáng tiếc kia không phải chúng ta có khả năng mơ、ước. áo cổ đứng nam lắc lắc đầu nói không nói những cái đó ra hỏa cái này n ạ chặt tuy rằng không cường nhưng thân là cộng sinh thể đã cụ bị tương đương thực nghiệm giá trị tin tưởng mặt trên sẽ thích còn có ngươi xem nà trai đối thủ cường hãn thân thể cường đại ý chí thậm chí liền n ạ chặt cái này cộng sinh thể đều không thể ngăn cản đây cũng là tuyệt hảo thực nghiệm tài liệu a mà như vậy con n g ồ i hiện tại đều hội tụ ở cái này địa phương thật là rất khó làm người không tâm động Thế q một chương h i ê n bảy mươi tám bắt giữ dù sao cũng là ở đông hoa quốc địa bàn rất nhiều chuyện vẫn là muốn điệu thấp một chút hảo bọn họ làm ra phía nam cách đấu đại tái lớn như vậy trận trượng tất nhiên có điều chuẩn bị không nói nam bắt môn những cái đó chưa ra mặt ra hỏa nghe nói phía nam vị kia đã tự mình mang theo dưới trướng bộ đội t o a c h ấ n nam quyền tam đô nếu sự tình náo đại ở đông hoa cảnh nội chúng ta có chạy đằng trời áo cổ đứng nam bình tĩnh nói cho nên mới lựa chọn này hai tên gia hỏa a nà t r ạ i không phải đông hoa người trong nước mà khác ngoại một người phía sau cũng không có lưng rửa cường đại thế lực còn có so với bọn hắn càng thêm thích hợp mục tiêu sao chúng ta hai cái liên thủ chỉ cần a n bài hào đường lui hết thể liền vạn vô nhất thất đôi mắt nam mỉm cười nói nà t r ạ i không có vấn đề một cái khác trước làm toàn diện điều tra đi không có mười phần nắm chắc ta không nghĩ ở đông hoa quốc đối bọn họ võ đạo gia độc thủ chớ quên chúng ta lần này tới mục tiêu đệ nhất là những cái đó vượt đại dương mà đến ở đông hoa k h u y ế t thiếu căn cơ v õ đạo ra áo cổ đứng nam trầm m ặ c một trận cuối cùng mới mở miệng biết ta cũng biết chẳng qua g i a hỏa kia thật sự là quá cụ có dụ hoặc lực ta xem đến hắn tổng hợp tiềm lực bình xét cấp bậc hẳn là có thể đủ đạt tới một cái vượt quá chúng ta tin tưởng cấp bậc có lẽ ba cái nạ trải cũng đỉnh không bằng hắn giá trị mắt kính nam nói lại xem đi áo cổ đứng nam lắc lắc đầu không nói chuyện nữa một lần nữa đem ánh mắt đặt ở thi đấu thượng mà lúc này thi đấu đã ở bất chi bất giác bên trong tiến vào kết thúc nạ cháy trên người vết thương càng ngày càng nhiều hắn phía sau ác quỷ đã càng ngày càng suy yếu trái lại chu n g nguyên g i á c ở kịch liệt va chạm bên trong khí thế càng ngày càng c ư ờ n g đại bên yếu bên mạnh thắng bại đã định lệ một tiếng bén nhọn chim hót ở kia đ o á n trong thai nổ vang trong mắt hắn là vô cùng vô tận thổi quét mà đến ngọn lửa ở vào nào đó thất thần trạng thái hắn hai mắt chấn động bị mánh liệt tinh thần cùng ý chí từ cái kia kỳ lạ trạng thái chung mạnh mẽ chấn động ra tới hai mắt một lần nữa khôi phục thanh minh、Bang. hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn tinh thần bên trong kia chỉ ác quỷ tựa hồ phát ra một tia tan vỡ tiếng động mà hắn tinh thần cũng tại đây trong nháy mắt gặp không nhỏ tổn thương. trong cơ thể ác quỷ c ư nhiên bị phá rớt trong lòng nào trai đột nhiên chấn động từ hắn mười sáu tuổi quyền pháp đại thành xuất đạo tới nay đến nay hoàn chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy sau đó ở vào kinh sợ trạng thái hắn liền nhìn đến một con mây mù bàn tay lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tiếp cận đột nhiên ngừng ở hắn hầu kết chỗ sắp bén khí nhận cách không xé rách hắn làn r a thiếu chút nữa liền phải đâm thùng hắn hết hầu cảm thụ được cái kia từ miệng vết thương bên trong chảy ra máu tươi xem ở kia cả người cơ bắp cổ t r n g hai mắt giống như ngọn đèn dầu sáng ngời n h i p người đối thủ từ xuất đạo tới nay vô hướng không thắn gi giầ giống như là mất đi cường đại dựa vào lúc sau có vẻ có chút chân tay luôn cuống hài đồng già ta nhận thua nhìn cái kia ở trầm mặc trung chậm, chậm dai hướng tới chính mình hầu kết tới gần bàn tay ở tử vong uy hiếp dưới nạo trại nhanh chóng từ chấn động bên trong hồi qua t h ầ n tới có chút gian nan nói ngươi trung quy chỉ là cái còn không có lớn lên hài tử chu nguyên g i á c lắc lắc đầu chậm dai thu hồi chính mình tay trực tiếp xoay người hướng quyết quyền tràng xuất khẩu đi đến có lẽ n ạ trạch thực lực không yếu nhưng hắn cũng không phải một cái đáng giá tôn trọng đối thủ hắn chân chính thực lực cũng không đến từ chính hắn tự thân hắn tinh thần hoàn toàn vô pháp cùng hắn sợ có được thực lực tương xứng đôi hắn sợ dựa vào bất quá là nào đó không biết lai lịch n g o ạ i vật giống như là tay cầm vũ khí sắc bén hài đồng không biết cái gì mới là chân chính cường đại cái này làm cho hắn nhớ tới đã từng một cái đối thủ đã từng ta tựa hồ cũng là đồng dạng bộ d á n g a đang xem đài phía trên nghiêm hạo phát ra một tiếng càng khái nhìn đến hiện tại n ạ trải nghiêm hạo liền phẳng phất thấy được lúc trước đồng dạng cực độ tin tưởng cùng dựa vào thiên phú chính mình chẳng qua hiện tại hắn đã hoàn toàn bất đồng n ạ trải há miệm thợ dốc nhìn cái kia xoay người rời đi bóng dáng đối thủ câu nói kia không ngừng ở hắn bên thai q u a n quẩn để cho hắn không có tới từ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn đi rồi hà nhuận lâm đứng lên tới có chút thất vọng lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi quyết c ủ n tràng vốn đang cho rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu quyết đấu nhưng kết quả lại làm hắn hoàn toàn thất vọng tuy rằng hắn cũng lộng không rõ đối phương sử dụng rốt cuộc là cái gì bí pháp nhưng thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có thần kỳ bí thuật thật sự là quá nhiều t h ú n g chi loại này mượn dùng ngoại lực hơn nữa h o à n đã bị đánh bại bí thuật võ đạo là thuật túy là ở mãnh liệt tự mình chủ đạo hạ thân thể cùng tâm linh song trọng đột phá bất luận cái gì gian g i loại này thuần túy tí tính biến cường phương pháp đều không ở trong mắt hắn hắn tin tưởng ở trong mắt chu nguyên giác cũng là giống nhau giữa sân càng ngày càng nhiều người bắt đầu ly tràng n à y hết thệ đều xem ở trong mắt nà trại hắn trầm m ặ t xuống dưới xoay người về tới phòng nghỉ bên trong liền nhìn đến cái kia làm chính mình trợ thủ thái lan quốc nữ hải có chút lo lắng đi đi lên nà trại đại nhân thái lan quốc thiếu nữ dùng có chút lo lắng nữ khí hỏi được rồi đừng nói nữa ngươi trước đi ra ngoài làm ta chính mình yên lặng một chút nà trại vẫy vây tay đánh gây thiếu nữ nói đạo thiếu nữ nghe vậy há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng lại không có nói ra tốt đại nhân ta sẽ ở trong xe chờ ngài ngài nghỉ ngơi tốt liền tới tìm ta t h lúc này hơi hơi đối với n ở, mà ở quyền pháp đại thành sau mới nếm thử thất bại hắn bỗng nhiên hiểu rõ từ trước chính mình chỉ xem được đến kết quả lại xem nhẹ quá trình cái kia ở chiến đấu cũng không phải hắn chỉ là hắn trong thân thể cơ duyên xảo hợp xuất hiện cái kia đồ vật mà thôi hắn giống như là nào đó tiểu thuyết bên trong xuất hiện đạt được bàn tay vàng nhân vật cho dù cường đại nữa cùng chính hắn đến tột cùng lại có cái gì quan hệ đâu hắn trước sau chỉ là một cái mượn dùng ngoại vật chi lợi trường không lớn hài đồng mà thôi gian giác g cũng liền vào lúc này phòng nghỉ then cửa tay bị vận mở thanh âm chuyển vào hắn trong t a i đánh gậy hắn tự hỏi nói không cần hắn c a o mày n g mở đầu lên nhưng lại phát hiện đi vào tới cũng không phải cái k i a thái lan quốc thiếu nữ mà là hai cái thoạt nhìn cùng bình thường du khách giống nhau da trắng thanh niên k hai người vào cửa lúc sau thuận tay liền đem môn khóa trái lên các ngươi là người nào Cái này động tác để cho sau đó nạo trái liền cảm giác được một tiếng quái dị gầm nhẹ thanh từ hai người phía sau truyền ra hắn xem đến khi hai người phía sau bóng dáng đang không ngừng bành trướng càng ngày càng vặn mẹo càng ngày càng dữ tợn nhìn qua giống như là hai c h ỉ ác quỷ q u y một chương bảy mươi chín tập kích bất ngờ nạp chải mất tích trở lại biệt thự chú nguyên giác nghe được lục minh chuyển đến tin tức hơi hơi có chút kinh ngạc ân cũng không tính mất tích đi nghe nói là muốn chính mình một người ở nghỉ ngơi thất t i ê n lặng một chút kết quả hắn trợ thủ ở bên ngoài đợi một giờ cũng không gặp người ra tới đi tìm hắn thời điểm phát hiện người đã không biết tung tích điện thoại cũng liên hệ không được vì bảo hộ quyền thủ riêng tư phòng nghỉ nội bộ còn có, có hành lang lối đi nhỏ đều là không theo dõi cho nên hiện tại ai cũng không biết người đi nào lục minh nói ta cảm giác không phải mất tích đại khái là kia chàng thi đấu bị đả kích tới rồi nghe nói hắn xuất đạo tới nay liền không bị bại một cái mới vừa thành niên t i ể u g i a hỏa bị điểm suy sụp tưởng một người trốn đi yên lặng một chút là bình thường phản ứng lý thanh tuyền vuốt chính mình chân bóng cầm suy đó o nói n rất có khả năng lấy g i a hỏa kia thực lực lại là ở cực phách quyết quyền tràng phòng nghỉ có thể ra cái gì vấn đề khẳng định là chính mình trốn lục minh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nhưng thật ra chu nguyên giác hơi hơi nhưu nhữ mày cảm thấy nơi nào giống như có điểm không quá thích hợp nhưng kết hợp nào t r ả i tính cách tựa hồ cũng hợp tình hợp lý hắn lắc lắc đầu không có tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng cùng lục minh cùng lý thanh tuyền chào hỏi xoay người đi trước phòng huấn luyện vừa mới đánh xong thi đấu lại hướng phòng huấn luyện chạy muốn hay không như vậy vua lục minh níu mày nhìn chu nguyên giác rời đi bóng dáng nhỏ giọng đối bên người lý thanh tuyền nói cùng chu nguyên giác ở chung mấy ngày nay cơ hồ điên đảo hắn đúng nỗ lực hai chữ nhật chi hắn gặp qua không ít huấn luyện khắc khổ q u y ề n thủ có thậm chí một ngày huấn luyện mười mấy giờ nhưng bọn hắn đều cùng chu nguyên giác bất đồng đối với chu nguyên giác tới nói võ đạo cùng huấn luyện chính là hắn sở hữu sinh hoạt trừ lần đó ra hắn sinh hoạt bên trong tựa hồ liền lại cũng không có mặt khác bất cứ thứ gì vốn dĩ hắn phía trước còn ở đại học làm giảng sư còn có việc vặt nhưng hiện tại trong toàn tâm toàn ý đầu nhập đến võ đạo đặc biệt là lại l ĩ n h nộ niết bản c h i hỏa như vậy khôi phục kỹ sao lúc sau hắn chuyên chú là thường nhân khó có thể tưởng tượng đây là hắn có thể như thế cường đại nguyên nhân có lẽ ngươi chỉ có thấy hắn cường đại biểu tượng lại xem nhẹ tại đây cường đại sau lưng nhiều năm như một ngày chuyên chú cùng trả giá đoạn thất tình c h à m lục rục bỏ đi sinh tử mỗi một bước đều như đi trên miếng băng mỏng thân thể hắn còn ở trong phạm tù nhưng tâm linh sớm đã ở chúng sinh phía trên lý thanh tuyền lắc lắc đầu nói muốn trở thành người phi thường liền phải hành vi thường sự tuy rằng ta thực thích võ đạo nhưng muốn ta vì thế vứt bỏ cái này ngũ q u a n thật sắc Nhiều vẻ nhiều phạm màu vẻ từ ụ Lục c được, chỉ cái việc, được cảm câu thực Chu có thế giới, quá tăng hoạt, ta được, đạo, bất một việc, ta thể trình một đạo, mộ Thành kiểu, trở thành t như khổ hạnh nhau sinh không khả không không hắn Minh khái hắn hâm nhưng không khả giới, giống năng gì Nguyên Giáp năng giống dạng người. kia loại Kiểu, kia quá luận đều hắn đạo, đạo, là làm là làm độ. võ mộ nào đó ý nghĩa thượng tới nói thân thể hắn tuy rằng vẫn là nhân loại nhưng hắn tinh thần đã phi nhân cho nên ngươi chỉ có thể là một cái hoa hoa công tử bất quá mọi người có mọi người lựa chọn hoa hoa công tử cũng không có gì không hảo lý thanh tuyền chấp chấp mắt cười nói lúc này ở ly lục minh biệt thự không xa một đống mái nhà cao t ầ n g sân thượng phía trên có đang dám một cái bội số lớn kính viết vọng một người mặc áo cổ đứng hưu nhà n trang diện mạo thập phần bình thường bạch nhân nam tính đang đứng ở bội số lớn kính lúc sau lẳng lặng quan sát biệt thự chung hết thảy đầu lại, nhẹ dọ chỉ cần chúng ta thu phục gia hỏa kia dựa theo kế hoạch mau rời khỏi vậy vạn vô nhất thất đôi mắt nam mỉm cười nói áo cổ đứng nam nghe vậy chờ mặc tựa hồ là ở cân nhắc được mất vê đ ú t hale nào t r ạ i mất tích thực mau liền sẽ khiến cho chú ý để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm giống gia hỏa này ưu tú thân thể nếu không chính là lương dựa đại lưu phái cùng thế lực liền tính là từ mặt khác phụ thị tới cũng thường thường sẽ có tương ứng lưu phái cao thủ đi theo giống như vậy phòng bị lơi lỏng tìm không ra cái thứ hai bỏ lỡ lần này đã có thể không tốt như vậy cơ hội mắt kính nam thản nhiên nói vê đúp hale không có đắt lời mà là tiếp tục yên lặng mà nhìn bội số lớn kính v i ế n vọng đi thôi trong chốc l á t t ố c chiến tốc thắng cho dù có di chứng cũng dùng ra toàn bộ thực lực không cần cất giấu đối thủ cũng không phải là đơn giản g i a hỏa ta không nghĩ ra bất luận cái gì ngoài ý mớn cuối cùng vê đúp hle vẫn là từ kính v i ế n vọng trước thẳng khởi thân mình chậm rãi nói h ắ n lại như thế nào cường cũng không có đánh vỡ giới hạn chỉ cần mất đi tâm linh ưu thế xét đến cùng cũng liền chỉ là một cái bình thường nhân loại thôi mắt kính nam sắc mặt thập phần bình tĩnh nhân loại là có cực hạn phòng h ấ n luyện c u n g chu nguyên giác đang hồi ức cùng nạ trải đối chiến h ì n ảnh t r ì n h trang chiến đấu chung để cho hắn ấn tượng khắc sâu không gì hơn kia cổ như ác quỷ giống nhau dị thường tinh thần kia cổ tinh thần cùng nạo trải bản thân cũng không hòa hợp giống như là bám vào người ở trên nhân thể quỷ quái quỷ quái truyền thuyết ngọn nguồn đã lâu đương nhân loại tinh thần cũng đủ cường đại hoặc là ở nào đó đặc thù điều kiện ở dưới hay không có khả năng lấy thuần túy tinh thần thể thoát ly vật chất hình thể mà tồn tại đạo gia trung liền có xuất â m thần phương pháp phật giáo mật tông cũng có cái gọi là tinh quán thể chú nguyên giác nhắm lại hai mắt bốc cháy lên trong lòng đèn sáng đương hắn tinh thần tập trung tới rồi cực điểm phát ra mỏng mảnh hắn bắt đầu nếm thử thao tác tự thân tinh thần tưởng tượng thấy đem chúng nó lôi kéo rời đi thân thể nhưng mặc kệ hắn nỗ lực tự thân tinh thần giống như là bị nhốt trói ở nhà giam bên trong hoàn toàn tìm không thấy cái loại này có thể thoát ly thân thể cảm giác hắn nhữ nhữ mày đình chỉ nếm thử tâm linh vốn chính là hư vô mở mịn đồ vật muốn ảnh hưởng hiện thực cũng chỉ có thể mượn từ thân thể liền tính là tâm ý bùng nổ cũng muốn cùng thân thể cơ năng lẫn nhau kết hợp bằng không chính là vô căn tri lục bình tâm linh thoát ly thân thể độc lập tồn tại tựa hồ là lời nói vô căn cứ nếu về sau có cơ hội nhưng thật ra có thể tìm n à c h ạ tự mình hiểu biết một chút k c h ú nguyên giác thu liêm ý thức dần dần tiến vào thâm tầng nhập định trạng thái bên trong niết bản chi hỏa chậm rãi thiếu đốt thân thể bản năng bắt đầu phát huy tác dụng nhanh chóng chữa trị thân thể rất nhỏ tổn thương khôi phục tinh thần lực lượng đ ồ n g nhiên hắn cảm giác được một cổ kỳ lạ tần suất nay cổ tần suất tựa hồ cùng hắn ngũ tạng lục phủ hình thành nào đó kỳ lạ cộng hưởng hắn khí huyết nháy mắt trở nên hôn l o ạ n lên bởi vì thân thể khí quan kịch liệt cộng hưởng khó có thể ức chế xuất hiện hô hấp rộn rập g ê tởm choáng văng đầu ụt a i từ từ hiện tượng đây là chu nguyên giác hai mắt nhau lại, manh nhanh chóng từ phòng huấn luyện một góc rút ra chính mình hai thanh đoàn kiếm từ lần trước tao nộ tiên h cơ kiếm phái tập kích lúc sau chỉ cần làm một chỗ thời điểm này hai thanh đ o ạ n kiếm hắn đều sẽ tùy thân mang theo kia cổ cộng hưởng cảm càng, càng ngày càng kịch liệt không khỏe cảm cũng càng ngày càng cường liệt lại đi xuống như vậy nội tạng tất nhiên muốn xuất hiện tổn thương ngọn mừng là xuất chu nguyên r ắ c mánh một đao bổ ra phòng cửa sổ một cái quay c u ồ n g tiến vào biệt thự sân bên trong sân trên cỏ mấy cái thân xuyên âu phục dáng người cường tráng bảo tiêu siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất trên mặt hai bóng người chính chậm rãi đi tới đây là hai cái người da trắng. trong đó một người dáng người g i ắ lùn thân xuyên một kiện tạo hình độc đáo màu đen quần áo nịt chỉ đem một đôi mắt lưu tại bên ngoài mà k h á c ngoại một người dáng người tương đối cao đại thân xuyên bình thường áo cổ đứng hưu nhàn trang khiến người chú ý nhất là hắn phần cổ nơi đó c ô lấy một cái giống như cóc túi hơi đại bao làn da đang ở kịch liệt chấn động tựa hồ đang ở phát ra nào đó vô hình dao động Quy một chương 80, dị thường. Sóng hạ âm. Chú Nguyên tiểu lấy một âm. xem độ thường. liệt chương Chú Giác cô cũng kịch hạ Sóng đang đến biên dị độ VDLE Sóng sóng suất suất có đó cường xuyên thấu tính, nào đó sóng hạ âm tần cùng nhân thể khí quan rất nhỏ chấn động tần tương ăn hạ thấu hạ thể khí h âm âm cực rất k ớ phía t ờ người i điểm, liền hiện đối thể lớn hình thành cộng hưởng hiện tượng, đối người trong cơ thể dơ tạo thành tổn thương. sẽ thật h tạo cơ dơ p trước hắn đã từng nghe nói qua đông hoa quốc cổ đại nào đó võ đạo tuyệt ký luyện đến cực hạ là có thể đủ phát ra rất nhỏ sóng hạ âm ở quyết đấu bên trong thương tổn đối thủ thân thể khí quan do đó đối đối thủ thân thể cơ năng tạo thành thật lớn ảnh hưởng bất quá những cái đó võ đạo tuyệt ký hẳn là không có như vậy khủng bố phạm vi cùng liên tục tính cái loại cảm giác này quả thực giống như là trước mặt cái tia nam nhân trên người nhiều ra một cái chuyên môn dùng cho phát ra sóng hạ âm khí quan võ đạo tuy rằng có thể thông qua rèn luyện cùng bí pháp trình độ nhất định thượng đối thân thể tổ chức kết cấu tiến hành thay đổi nhưng hắn chưa từng thấy đến quá như thế khoa trương loại hình thực h i ệ n nhiên này đã không phải đơn thuần võ đạo như thế nào người thực kinh ngạc nhân thể bản thân liền rất kỳ diệu theo chúng ta đi đi đây là n g ư ờ i một cái cơ hội đột phá này bình phạm bình thường thân thể đạt được cùng chúng ta giống nhau càng cường lực lượng cơ hội võ đạo loại này thấp hiệu suất công cụ nhân loại bình thường loại này gầy yếu thân thể không có gì nhưng lưu luyến không phải sao bên kia cái kia dáng người tương đối thấp bé bạch nhân nam tử trên mặt lộ r a vẻ tươi cười hắn trên người xuyên màu đen quần áo nhị hẳn là vận dụng ngăn cản sóng hạ âm tài liệu chế tác m à thành cho nên hắn đứng ở bên người vê đ ố c ale mới không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn giống cùng với hắn lời nói ở trong chu nguyên giác tinh thần cảm ứ n g hai người trên người chuyển ra giữ tợn dích ảo bọn họ bóng dáng ở mất máy cuối cùng đưa bọn họ thân thể bao vây lên hình thành một mảnh khổng lồ bóng ma hai cái bóng ma bên ngoài các không tương đồng nhưng cho chu nguyên giác cảm giác lại thập phần tương tự để cho hắn không cấm hồi tưởng nổi lên nào chả sử dụng quá kia cổ dị thường tinh thần. bọn họ cho người ta cảm giác cơ hồ giống nhau như l ú c phanh cùng lúc đó cùng với một tiếng chầm đục bọn họ cả người cơ bắp kịch liệt cổ t r ư ớ n g lên loại này cổ trướng thậm chí đã vượt qua tự tại như ý khống chế cơ bắp bành trướng phạm trù làm cho bọn họ vốn dĩ nhìn qua thường thường vô kỳ cũng không dẫn người chú ý thân thể trở nên cực kỳ dày rộng cùng khủng bố tựa hồ tràn ngập khủng bố lực lượng kết cấu thân thể thượng cũng có trình độ nhất định dị thường sao loại trình độ này cơ bắp phồng lên liền tính là thánh rác giới đứng đầu võ đạo ra cũng không có khả năng làm được bọn người kia trở nên cùng các người giống nhau thoạt nhìn không người không quỷ liền phảng phất bị ác quỷ thao túng bù nhìn sao hắn thấp giọng nói đột nhiên cổ trướng nổi lên cả người cơ bắp tiến vào trạng thái tự tại như ý dùng sức mạnh đại khí huyết lưu thông tới chống cự đối phương sóng hạ âm xâm nhập người không ra người quỷ không ra quỷ người sai rồi đây mới là chân chính mỹ lệ hình thái cường đại thả tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực so sánh với dưới nhân loại bình thường cái kia gầy yếu thân thể mới là có vẻ xấu xí tồn tại ngươi ở lấy ngực vì mỹ sao đôi mắt nam khỏe miệng tươi cười càng ngày càng cổ quáy lên ông ở ác quỷ hiện lên hình thể xuất hiện thật lớn biến hóa lúc sau từ vê đúp a le cổ chỗ phát ra sóng hạ âm chấn động trở nên không hề tán loạn tập trung hướng tới chu nguyên giác đánh sâu vào mà đến đông đông đông hắn hai mắt kịch liệt chấn động khí huyết đại biên độ đình trệ thân thể khí quan truyền đến mãnh liệt không khỏe cảm c ư ơ n g giả sẽ đạp bằng bụi gai khai thiên tích điệu chỉ có kẻ yếu mới có thể trăm phương nghìn kế tìm kiếm lối tắt nhưng mà chu nguyên giác trong mắt lại không có bất luận cái gì một tia sợ hãi ở mãnh liệt quay nhiều dưới hắn tinh thần kịch liệt ngưng tụ giống như một k h ả bảo trâu kim quan ẩn hiện hắn tinh thần chi hỏa nháy mắt hừng hực thiếu đốt cùng với bén nh ở không biết đối phương thân phận không biết đối phương mục đích không biết đối phương cụ thể năng lực cực hạn tiền đề hạ chu nguyên giác không dám có chút đại ý trực tiếp dùng tới toàn lực xem ra chúng ta là không thể đồng ý kiến tranh hai người đồng thời rút ra từng người vũ khí phân biệt là hai thanh đại khái ba mươi cm lớn lên phản khúc lonao vẹo hai người thân ảnh nháy mắt từ tại chỗ biến mất khổng lồ nguy cơ cảm như bóng với hình chu nguyên giác chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận đối phương tốc độ vốn dĩ liền không chậm thúng chi lần hai sóng âm ảnh hưởng hạn g hãn động thái thị lực có một chút giảm xuống xoát xoát xoát xoát tiên hậu giáp kích hai người công kích nháy mắt dày đặc chu nguyên g i á c thân thể các bộ vị kkk hắn thân thể các bộ vị cốt cách bỗng nhiên co rút lại né tránh hai người cùng đánh hiểm nguy trùng trùng này hai người thân thể năng lực tuy ý một cái đều có thể so với quyền pháp đại thành giả thúng chi bọn họ còn có được một ít dị thường năng lực toàn lực lệ chu nguyên giác mạnh mẽ chấn động tinh thần kia chỉ họa diễm cự đ i ể u dương cánh bay lượn đột nhiên đâm hướng về phía hai người phía sau ác quỷ nhưng mà này hai người phía sau ác quỷ tựa hồ có cùng kê đoán cùng loại đặc thù sẽ không chủ động công kích nhưng đã chịu kích thích là lúc lại sẽ phóng xuất ra cường đại lực lượng tinh thần làm chúng nó chủ nhân mặt với ảnh hưởng nói cách khác hắn chỉ có thể từ thân thể vật chất mặt tìm đánh bại đối phương phương pháp đây chính là so với kê đoán cái kia tàn thứ phẩm càng hoàn chỉnh tồn tại ngươi không có khả năng đột phá chúng nó phòng ngự thân xuyên màu đen quần áo nịt mắt kính nam phát ra từng đợt cười q á i ở kia cổ dị thường tinh thần ảnh hưởng hạn hạ hắn tính cách đều đã xảy ra nào đ ó biến hóa đông nhiên chu nguyên giác phát hiện mắt kính nam miệng bộ tựa hồ rất nhỏ kích thích một chút một cổ manh liệt nguy cơ cảm r ũ n g mánh vào hắn trong lòng phanh mắt kính nam miệng bộ hơi hơi trú lên đột nhiên hút khí một đạo bóng ma từ hắn trong miệng vươn ra c ư nhiên phát ra không khí tạc nước thanh âm uy lực quả thực có thể so với cường cung như thế gần gũi đột nhiên tập kích ở hai người ánh đao hiểm hộ dưới hắn cơ hồ tránh cũng không thể tránh máng ai cũng sẽ không nghĩ đến c ư nhiên sẽ có người sử dụng công kích như vậy máng nhưng mà liền tại đây thời khắc mấu chốt hắn thân thể mau chóng bế lộ chân lông đột nhiên mở ra đại lượng mồ hôi nháy mắt bị cực cao nhiệt độ cơ thể hóa khí hắn đột nhiên run lên thân thể vang cả người kịch liệt phát kình chấn động hắn quanh thân hơi nước c ư nhiên hình thành một vòng hơi mỏng cương kình cùng đánh tới k i a nói bóng ma va chạm ở cùng nhau ở bước hơi lên hơi nước dưới sự trợ giúp rất nhỏ cản trở bóng ma lực đánh vào hà nhuận lâm cương kình、Flank. nhưng tia nói âm ảnh vẫn là thật mạnh đánh chúng hắn bụng thật sâu đâm vào trong hắn cơ bắp thiếu chút nữa liền bắn thủng hắn dạ cái kia thình lình là một quả thật nhỏ b i thép q u y một chương tám mươi mốt bỏ trốn bóng đen đem bi thép giấu ở khoang miệng bên trong ở trong chiến đấu lợi dụng cường đại lượng hô hấp đem chi nháy mắt đánh ra b ộ c phát ra có thể so với cường lực cung ý lực đây là mắt kính nam che giấu s á t chiêu nga nhìn đến chu nguyên giác cư nhiên chặn lại chính mình công kích mắt kính nam hơi hơi kinh ngạc một chút bất quá hắn khỏe miệng thực mau liền lộ ra tươi cười trốn đến quá lúc này đây trốn đến quá tiếp theo sao ở hắn đầu lưới dưới chính là cất dấu suốt mười hai quả bí thép thì ra là thế chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh xuống dưới trải qua này một vòng giao phong hắn đã hoàn toàn minh bạch này hai người hư thật có thể so với quyền pháp đại thành giả cường hạn thân thể tố chất có được kỳ lạ dị thường tinh thần tiến hành tự mình p h o n g ngự thân thể nào đó bộ phận xuất hiện dị hóa đặc thù có được siêu việt người thường thể dị thường năng lực trừ lần đó ra tựa hồ cũng không có gì thập phần cực kỳ địa phương bọn họ nguyên bản cũng không hẳn là cụ bị như vậy thực lực chỉ là thông qua nào đó đặc thù phương pháp đạt được bọn họ bạn không nên có được đồ vật nhưng chính cái gọi là đức không xứng vị tất có thai t ư ơ n g người không xứng tài tất có sở thất khất cái trong một đêm đạt được đế vị là có thể đủ thống trị hào thiên hạ sao lưu manh trong một đêm t r ú n g hàng t ỷ cự thưởng là có thể đủ trở thành quý tộc sao nhân thế chi gian một â m một dương một được một thất ngọc không mại không sáng liên quan đến sinh tử tánh mạng sự tỉnh hạ có lối tắt có thể đi các ngươi cũng qua xem thưởng võ đạo hai chữ ở trong hai người giác công chú nguyên giác bỗng nhiên làm ra một cái làm cho bọn họ vô pháp lý giải động tác h ã n cư nhiên từ bỏ sở hữu phòng ngự cả người giống như là không muốn sống nữa n ư ợ c đối diện v ớ đốt hale đâm tới mũi lao mạnh đụng phải đi lên phi thân đâm hướng với đao ra hỏa này không muốn sống nữa nhưng mà liền ở đâm hướng vết đao khoảnh khắc chú nguyên giác nửa người trên bỗng nhiên có chút quỷ dị thu nhỏ lại cùng v ặ t mẹo vốn dĩ thứ hướng hắn ngực vết đao chết đi đại khái vừa đến hai tấc khoảng cách Phụt! sắp bén vết đao đâm vào hắn hữu thượng ngực trực tiếp từ hắn phía sau lưng xuyên qua mà nương cái này đồng bi vụ tận tập kích hắn cũng thành công thật mạnh đánh vào trên người vrtale giang giác thật lớn lực lượng để cho trên người vrtale chuyển đến nước xương tiếng động một ngụm máu tươi lớn một chút liền từ trong miệng p h ư n ra hai người thân thể ở quán tính tác dụng hạ dây dưa quay cùng đi ra ngoài c h ô i này đâm vào chu nguyên giác hưu thượng ngực lưỡi dao ở thật lớn tác dụng lực hạ quấy lên mang ra đại lượng máu tươi cùng thịt vụn ở trong quay cuồng chu nguyên giác trong tay sắc bén đ o ạ n kiếm sạch sẽ lưu gọt qua vê đúp hale phồng lên cổ cả túi khí và khí quản cùng nhau toàn bộ cắt r a máu tươi văng khắp nơi kia cỗ trước sau quanh q u ẩ n đ ố i hắn thể năng sinh ra thật lớn ảnh hưởng sóng hạ âm ảnh hưởng liền càng thật lớn cho nên hắn nhanh chóng quyết định mạo hiểm đồng quy vô tận nguy hiểm chính là muốn ở trước tiên giải quyết vê đúp hale cái này phiền toáy nhất tồn tại vê đúp hale che lại bị cắt ra ít hầu hai mắt chừ n à y hết thể phát sinh đến quá nhanh một bên mắt kính nam thậm chí vừa mới phục hồi tinh thần lại tươi cười hoàn cương ở trên mặt hắn như thế nào cũng không nghĩ ra rõ ràng là ưu thế tuyệt đối cục diện như thế nào trong nháy mắt vê đốt h ale liền mất đi sức chiến đấu chính mình hướng địch nhân vết đao thượng đâm dùng ngực đón đỡ địch nhân lưới dao bác ra giết địch cơ hội đây là võ đạo chu nguyên giác chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên ngực phải thang phía trên hoàn cắm quân dụng phản khúc loan đao máu tươi chảy dòng tuy rằng cực lực tranh né nhưng loan đao vẫn là không thể tránh khỏi thương đến p h i bộ h ắ n khỏe miệm chảy ra một t i ê máu tươi hơi tựa hồ có hừng hực ánh lửa ở thiêu đốt p hắn ú t h nhẹ nhàng trở tay đem ngực tượng h l ư ớ i dao rút ra tới đại lượng máu phun ra mà ra vẩy xuống ở trên mặt đất hắn mạnh mẽ c ă n g cơ bắp để ép mạch máu tạm thời tính chậm lại miệng vết thương mất máu lượng cương đại cùng cao quý trước nay đều không phải dùng đơn thuần thân thể cơ năng tới cân nhắc Dũ ú p khí kiên định không sợ hy sinh này đó t ử ngữ chân chính ý nghĩa ngươi hiểu chưa giờ khắc này tuy rằng trên thân thể hắn có có thể nói nghiêm trọng tương thế nhưng cho mắt kính nam kia cổ lực áp bách lại càng ngày càng khổng lồ cùng đáng sợ hắn tâm linh bên trong tựa hồ hơi hơi chấn động lên bị như vậy nghiêm trọng thương còn ở nơi này khẩu suất của nôn ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao mắt kính nam ra mặt hơi hơi run rẩy một cổ thẹn quá thành giận cảm xúc n ả y lên trong lòng hắn manh hít sâu một hơi miệng k á y nhúc nít lấy cực nhanh tốc độ hướng chu nguyên g i á c vọt đi lên xem ra ngươi là sẽ không minh bạch chu nguyên g i á c hai mắt b u ô n g xuống bình tĩnh nói tí tách tí tách chu nguyên g i á c trên người không ngừng có máu nhỏ dọn ở hắn trên người nhiều điểm đều có bi thép thật sâu khảm vào huyết n ụ c bên trong đặc biệt là kịch liệt vận động lúc sau bộ ngực vốn là nghiêm trọng miệng vết thương càng làm máu tươi ràng ràng rụa hắn khỏ bất quá địch nhưng cho dù như vậy người này cũng còn ở mỏng manh thở dốc không có hoàn toàn chết đi thật là ngoan cường sinh mệnh lực chu nguyên giác ánh mắt bình tĩnh ở hắn tinh thần cảm ứng bên trong người này phía sau kia chỉ ác quỷ đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây mạnh mẽ bảo vệ hắn cuối cùng sinh mệnh hơi thở bất quá loại này bảo hộ cũng vô pháp vượt qua sinh mệnh bản thân cực hạn、Soát. chu nguyên giác nhất kiếm xe qua đối phương đầu trực tiếp thoát ly thân thể lan xuống ở trên mặt đất lần này đối phương hoàn toàn đã không có tiếng động nhưng mà nhưng vào lúc này d ị biến chợ sinh liền ở mắt kính nam đoạn tuyệt hơi thở kia một khắc một đạo chỉ có thể dùng tinh thần đi cảm giác bóng đen mạnh hướng chu nguyên giác nào tới lệ chu nguyên giác hai mắt một n g n g phản xạ có điều kiện giống nhau t h i triển ra tâm ý bùng nổ thật lớn hỏa điệu mãnh liệt triển khai hai cánh t i ê u đạo bóng đen một chút bị văng ra tựa hồ biết sự không thể cũng không hề tiếp tục dây dưa mà là nhanh chóng chạy trốn nhanh chóng dung nhập ban đêm h ắ t ảnh bên trong biến mất không thấy là bọn họ phía sau đồ vật người đều đã chết kia đồ vật cư nhiên không chết ngược lại có thể thoát ly nhân thể tiếp tục tồn tại t r u nguyên n g giác n h ư mày quay đầu nhìn về phía bên kia vê đốt hale lẳng lặng mà nằm trên mặt đất thượng cổ bị cắt ra lâu như vậy hán cư nhiên cũng không có chân chính chết đi còn có mỏng manh tim đậm chu nguyên giác đi tới người, này bên người. trở tay cầm lấy chính mình đoàn kiếm x o á t đoàn kiếm manh từ ấn đường đâm vào đối phương đại não sau đó chu nguyên giác linh động trùy thủ hung hăng một dạo cơ thể của vê đúp hale hơi hơi run dậy một chút sau đó hoàn toàn đã không có tiếng động b è o quả nhiên cùng với vê đúp hale tử vong đồng dạng có một đạo bóng đen từ hắn trên người chạy trốn ra tới chẳng qua này nói bóng đen không có nếm thử công kích chu nguyên giác mà là trực tiếp chạy trốn nhưng mà chu nguyên giác cũng không tưởng cứ như vậy làm nó đào tẩu lệ hòa diễm cự điệu hiện lên m ỏ nhọn mánh đem cái kia đoàn chạy trốn bóng đen một trụ ngăn trở nó chạy trốn ở trong chu nguyên giác tinh thần đó là một đoàn xương đen giống nhau không ngừng dãy rụa biến hình dị thường tinh thần thể dùng mắt thường vô pháp quan c h ắ c chỉ biết xuất hiện ở trong nhân loại tinh thần trực giác chỉ có thể dùng tinh thần quan c h ắ c cùng bắt giữ thoát ly vật chất thật thể mà độc lập tồn tại tinh thần thể thật sự tồn tại này rốt cuộc là thứ gì chu nguyên giác neo lại đôi mắt thao túng tự thân tinh thần không ngừng bành trướng hắn tâm ý bùng nổ vô pháp vẫn luôn liên tục n à y ý nghĩa nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn có điều hành động hắn là vô pháp đem này đoàn bóng đen lưu lại cho nên hắn luôn sấn hiện tại xé mở kia tầng xương đen nh q một chương tám mươi hai bộ môn chu nguyên giác tinh thần không ngừng bành trướng phía sau ngọn lửa cự điệu càng ngày càng khổng lồ cường hãn tinh thần đột nhiên ở kê đoàn g i ấ y rủa xương đen mặt ngoài phá khai rồi một cái nhỏ bé lỗ hổng xuyên t h ấ u qua này nhỏ bé lỗ hổng chu nguyên giác nhìn thấy xương đen bên trong một tia cảnh tượng chiếu dọi ở hắn tinh thần bên trong là một mảnh hát cám một chương tái nhợt mặt chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên nâu đỏ sắc đầu tóc lơ lỏng tán loạn dối tung lông mày đồng dạng l à nâu đỏ sắc cả khuôn mặt bảng tràn ngập nào đó làm nhận tâm tinh khủng bố cùng hôm hát tại đây khu có ba cái đôi mắt lúc này tất cả đều gắt gao đóng lại tựa hồ đang ở ngủ say dáng vẻ này nháy mắt làm chu nguyên giác nhớ tới chính mình còn là giáo viên thời điểm đã từng ở trong một ít tôn giáo đồ của hội họa chứng kiến đến chỉ tồn tại với thần thoại trong truyền thuyết ác ma bức họa cũng liền vào lúc này tựa hồ cảm nhận được nhìn trộm này t r ư ơ n g khủng bố trên mặt nhắm chặt ba con mắt tỉnh đột nhiên mở to khai tới trong mắt chừng to đầu ra đồng tử là tươi đẹp màu đỏ chu nguyên giác nháy mắt liền cảm giác được một cổng cổ lộ ý chí thổi quét mà đến kịch liệt chấn động hắn tinh thần để cho hắn tinh thần phong tỏa xuất hiện lỗ hỏng hỏa diễm cự điểu lâm vào đỉnh trệ. Mà chú á i kia đoàn bóng đen, bóng cũng t ừ a dịp cái nguyên giác mới từ cái loại từ chấn này đứng ộ n bên trong phục hồi tinh thần lại. Hảo cương lực lượng tinh thần, g bị tựa Hảo phục hồi hồ chỉ h lực lại. là gì để é n n x u ố một khi bị kích thích kích phát, bình thường thể khi kích kích khó bình chí Chú Giác bị bản căn có cản. ngăn Nguyên đứng võ đạo ra ý ở tại chỗ trong đầu còn ở hồi tưởng cái kia c ù n g cổ đại thần thoại hội họa vô cùng cùng loại gương mặt quỷ thân sao c h ú nguyên giác vô pháp hoàn toàn xác định cái kia đồ vật chân chính thân phận hắn chỉ biết ở nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử loại này dị thường tinh thần thể hẳn là không phải lần đầu tiên xuất hiện cổ đại văn minh anh hùng sử thi thần thoại truyền thuyết sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh chỉ có thể đủ thông qua tinh thần quan c h ắ c cùng bắt giữ dị thường tinh thần thân thể đột nhiên xuất hiện này đó có được một bộ phận đột phá nhân thể hạn chế cụ bị kỳ lạ thân thể năng lực thân thể còn có đông hoa cao tầng thái độ khát thưởng định xã hội dung chuyển nguy hiểm cử hành trận này thổi quét cả nước võ đạo giới thật lớn việc trọng đại nay hết thể đều sâu chối lên hắn tự hồ thấy được một cổ sẽ thổi quét thời đại trào lưu đang ở thong thả nhưng lại kiên định vào tới tương lai không biết sẽ là như thế nào một bộ bộ dáng hắn tinh thần nội liễm ánh đến sang trang không vì bất luận cái gì bí ẩn cùng tin tức sở giao động mặc kệ thời đại như thế nào biến hóa võ đạo vĩnh viễn là hắn duy nhất lựa chọn bất luận cái gì sự t ì n h đều không thể giao động cuối cùng xác nhận mắt kính nam cùng v đút hale đã c h ế t đấu hắn xem xét một chút những cái đó ngã xuống đất biệt thự bảo tiêu tình huống thực bất hạnh năm cái bảo tiêu có ba cái bởi vì khoảng cách v ú t hale cái này sóng hạ âm thanh nguyên thân tật quá nội tạng đã bởi vì cộng hưởng mà nghiêm trọng tổn thương. vô lực xoay chuyển trời đất dư lại hai cái tương đối may mắn còn có hơi thở đối với người thường tới nói vê đúp hale đặc thù năng lực sắc thật là một cái cực kỳ khủng bố đại sắc khí nếu làm hắn tùy ý thi triển ở trong thành thị dày đặc đám người thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành hơn một ngàn người tổn thương hắn tiến vào biệt thự liền phát hiện lục minh té xịu ở phòng khách trên sofa bởi vì khoảng cách thanh nguyên khá xa hắn cũng không có đã chịu quá lớn tổn thương sau đó hắn đi tới lý thanh tuyển phòng một chân đá văng ra cửa phòng thấy được té xịu ở trang điểm kính trước chỉ người mặc bên người quần áo tựa hồ đang làm hộ gia lý thanh tuyển hắn tiến lên xem xét một chút nàng tình huống phát hiện bệnh trạng so lục mình còn muốn nhẹ một ít liền tùy tay đem nàng ném tới rồi trên giường dùng c h ă n cuốn tìm tới di động của nàng đánh thông điện thoại vạn cảnh biệt thự c khu 810, yêu cầu nhiều tới mấy đ à i xe cứu thương tích h đô tích h đô tích h đô xe cứu thương đem chu nguyên r ắ c đám người kéo hướng bệnh viện đi theo còn có vài cái như hổ dình mỗi nhân viên chính phủ chuyện này tính chất rốt cuộc quá ác liệt năm điều mạng người hoàn liên lụy đến người nước ngoài sự kiện tính chất liền càng không bình thường cho nên ở xe cứu thương đổi tới làm cấp cứu thi thố thời điểm cũng trước tiên thông chi địa phương cảnh tự cũng may lục minh trong nhà sĩ nghiệp ở địa phương cũng coi như là tiếng tăm lừng l â y lý thanh tuyền cùng chu nguyên giác thân phận cũng tương đối đặc t h ủ hơn nữa bọn họ là người bị hại một phương cho nên này đó công chức nhân viên còn tính là tương đối k h á c h khí bên kia lục minh biệt thự bên trong cảnh t ự điều tra tiểu đội đã trước tiên đối hiện trường bắt đầu rồi thu thập mẫu điều tra l i ê n tính là này đó lao cảnh sát cũng đối hiện trường hai cái da trắng thi thể thảm trạng cảm thấy khiếp sợ đặc biệt là mắt kính nam thi thể cảnh trường cái kia chu nguyên giác thân phận đã điều tra xong là từ thiên lộc bên kia tới võ đạo gia đến nôi cái kia hai cái chết đi da trắng người không có tìm được tương ứng tư liệu hoài nghi không phải thông qua bình thường thủ đoạn nhập cảnh một người tuổi trẻ người đi tới một cái trong miệng ngậm thuốc lá thân xuyên cảnh trường chế phục trung niên nhân bên người nhẹ giọng nói đạo lại là võ đạo gia này đó phía nam các nơi lại đây võ đạo gia gần nhất cho chúng ta chọc nhiều ít nhiễu loạn phía trên rốt cuộc là nghĩ như thế nào hoàn mặc kệ bọn họ làm sằng làm bậy muốn ta nói nên đem bọn họ toàn bắt lại sau đó đem những cái đó hắc quyền tràn g một lưới bắt hết ở cảnh trường bên người một người mặc cảnh phục nhìn qua thập phần tuổi trẻ nữ cảnh viên lòng đầy căm phẫn nói trung niên cảnh trường nhìn nữ cảnh viên liếc mắt một cái đã từng n i ê n thiếu thời điểm hắn cũng giống đối phương tràn ngập ngay thẳng chính nghĩa nhưng theo năm tháng mài giũa đã trải qua càng nhiều đã biết càng nhiều hắn trong lòng chính nghĩa đã sớm đã xảy ra thay đổi rất nhiều thời điểm có sự tình cũng không phải phi hát tức bạch hắn biết phía trên nếu âm thầm thúc đẩy lần này n g ầ m cách đấu tái tiến hành tất nhiên có này thâm ý giống như là trước mặt này cọc thảm án cũng xa xa không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy cũng liền ở ngay lúc này một người mặc pháp y áo bờ lật trắng trung niên nhân bước nhanh đã đi tới nằm ở cảnh trường bên thai nói cái kia hai cái bạch nhân thân thể thực c ủ quái bọn họ bộ phận thân thể khí quan khác hẳn với thương nhân hoài nghi có không biết khí quan bệnh biến hoặc là biến đến gì? bệnh biến biến gì? trung niên cảnh trường những mày đang chuẩn bị dò hỏi cụ thể chi tiết thắp thắp thắp đúng lúc này hắn nghe được phía sau t r u y ề n đến mấy cái trầm trọng tiếng bước chân hắn quay đầu vừa thấy ba gã thân xuyên màu đen chế phục dáng người thập phần cao lớn to lớn nam nhân chính chậm dai hướng bọn họ đi tới ở sân tối t ă m ánh đ è n hạ ba người bóng dáng bị vô hạn kéo trường che đậy trung niên cảnh trường đoàn người tầm mắt một cổ cực kỳ khổng lồ cảm giác gác bách tự nhiên mà vậy chuyển đến nhiều năm chiến đấu ở điều tra một đường trung niên cảnh trường cảm giác được chính mình tinh thần ở điên cuồng báo động trước tựa hồ đang đối mặt nào đó cực độ chỉ sợ tồn tại hắn bên người mấy người càng là bất ham vừa mới hoàn hồ nào muốn đem hắc quyền tràng một lưới bắt hết nữ cảnh viên lúc này sắc mặt tái nhợt cả người không tự dắt run đến giống cái cái sàng một cái khác tuổi trẻ cảnh sát cũng nhịn không được chậm rãi về phía sau lui đôi tay sờ hướng về phía bên hông còn hảo bị trung niên cảnh trường kịp thời ngăn lại mà mỗi ngày nhìn quen giữ tận thi thể pháp y dỉa nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều đi đến p ụ cận trung niên cảnh trường mới thấy rõ ràng mấy người gương mặt đi tuốt đảng trước phương là một cái khuôn mặt ngay ngắn nghiêm túc sống lưng định đến thẳng tắp nam nhân ngươi hảo tên của ta kêu lữ trấn kế tiếp hiện trường từ chúng ta tiếp nhận các ngươi có thể triệt đây là ta giấy chứng nhận đi tuốt đảng trước phương lữ trấn từ trong túi móc ra một chương giấy chứng nhận đưa tới trung niên cảnh trường trước mặt hãn tiếp nhận giấy chứng nhận ánh mắt đầu tiên liền thấy được một hàng bắt mắt tự đông hoa bí mật giám sát tự h q u y một chương tám mươi ba không biết nơi phát ra sáng sớm hôm sau chú nguyên gia khoanh chân ngồi ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh dường bệnh phía trên hai mắt nhắm n g h i ề n tinh thần ngưng tụ thành một đoàn nghiết b à n chi hỏa thiêu đốt toàn thân lớn nhất hạn độ điều động nhân loại thân thể bản năng chữa trị bị thương mặt khác thương thế không đáng giá nhắc tới nhưng bộ ngực sỏ xuyên qua thương thương đến phổi bộ tương đối nghiêm trọng cho dù có niết b à n chi hỏa trợ giúp chỉ sợ cũng muốn bốn năm ngày mới có thể khỏi hẳn đã xem như trọng thương bất quá nói trở về gần trả giá như vậy lại giới có thể đem cái kia hai tên ra hỏa đánh gục cũng coi như là quá đáng giá tuy rằng bọn họ võ đạo tài nghệ thường thường nhưng cường hãn thể năng phối hợp thượng khác hẳn với thường nhân đặc c ò nhưng có kia cổ kia dị t ờ tinh thần thể vào h lúc này săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng bị góp vang tiếng đập cửa làm chu nguyên giác từ niết bàn tri hỏa trạng thái trung thanh tỉnh lại đây hắn xem hướng về phía săn sóc đặc biệt phòng bệnh ngoài cửa chỉ thấy lý thanh tuyển cùng một cái thân hình cao lớn nam nhân đang đứng ở ngoài cửa chờ hắn đáp lại lý thanh tuyền tối hôm qua đã chịu sóng hạ âm ảnh hưởng so nhẹ cho nên từ hôn mê trung tỉnh lại làm một vòng kiểm tra lúc sau cơ bản liền không sự tiến v à o chu nguyên giác nói sau đó hai người mở ra cửa phòng đi đến vị này chính là bí sát thự lữ chấn độ i trưởng về đêm qua sự tình hắn tưởng cùng ngươi nói nói chuyện lý thanh tuyền nhẹ giọng đối chu nguyên giác giới thiệu nói chu nguyên giác nhìn về phía đứng ở lý thanh tuyền bên người lữ chấn người này thân xuyên một thân thường phục thân hình cao lớn cường tráng một chương mặt chữ điển có vẻ ngay ngắn cùng cương nghị hắn eo côn định đến tháng tám mỗi một động tác đều cực kỳ chính xác thậm chí đi đường khoảng cách đều như là dùng thức đo lượng ra tới không kém mảy may có thể m u ố n gặp đây là cực độ nghiêm cẩn cùng chính xác l ặ p lại huấn luyện mới có thể xuất hiện kết quả khiến người chú ý nhất là hắn k i ê m một đôi mắt sáng ngời có thần tựa hồ có nhiếp người tâm hồn lực lượng cùng hắn đối diện chu nguyên giác c ư nhiên cảm giác tự thân lông tơ không tự giác đứng lên giống như là địa giận bí s á t tự chu nguyên giác l ặ p lại cái này danh tử toàn xưng đông hoa bí mật dám xác tự tóm lại chính là quản chút chuyển thoái lý tiểu thư có không làm ta cùng chu tiên sinh đơn độc tâm sự lữ chấn bay đầu đôi lý thanh tuyền nói lý thanh tuyền gật gật đầu đối với này cái cái gọi là bí sát thự nàng k ỳ thật cũng có một ít giải biết đối phương công tác tính chất không nên nàng biết đến đồ vật nàng sẽ không đi nghe chờ đến lý thanh tuyền rời đi phòng bệnh tướng môn mang lên lúc sau lữ trấn mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía chu nguyên giác hắn sống lương định đến t h ẳ n g t ó c khuôn mặt nghiêm túc đối với chu nguyên giác hơi hơi k h ó g lưng nói về ngày hôm qua sự t ì n h là chúng ta sơ sẩy đối với người tạo thành thương tổn ta tỏ vẻ xin lỗi cái này thái độ nhưng thật ra làm chu nguyên giác hơi hơi có chút kinh ngạc vốn gì hắn cho rằng loại này đặc thù bộ môn người hẳn là càng tăng lên khi lăng người một ít tự h ủ vệ quốc, quốc là, là. hồ b nhìn ra chu nguyên giác kinh ngạc lữ t h ấ n sắc mặt bình tĩnh nói chức trách nơi sao có điểm ý tứ ngồi đi chu nguyên giác chỉ, chỉ một bên ghế dựa nói lữ trấn gật gật đầu từ bên cạnh kéo tới một cái ghế ngồi xuống sau đó hỏi có không đem tối hôm qua tình huống cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút chu nguyên giác không có cự tuyện đem chính mình cùng kia hai người quá trình chiến đấu giản yếu cấp lưu trấn miêu tả một lần sóng hạ âm phổi bộ dị biến quả nhiên là hai g ã cộng sinh giả lữ t r ấ n nghe xong miêu tả lúc sau nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt có chút kính nghệ hắn biết rõ một mình đối mặt hai g ã cộng sinh giả hưng hiểm đặc biệt là loại này khí quan dị biến có khuynh hướng sát thương cùng chiến đấu phương diện cộng sinh giả mỗi một cái đều có thể nói là giết chóc quái vợt mà chu nguyên giác ở lúc ấy lấy một địch hai hoàn toàn hoàn cảnh xấu dưới tình huống sợ làm ra quyết đoán tàn nhẫn quyết sách nháy mắt nịch chuyển thế cục cũng làm hắn thập phần bội phục đây là có thể trở thành hạt giống có hy vọng thánh giác định cấp võ đạo ra sao giờ khắc này hãi hạnh t ự a khai triển lần này giải đấu ngầm nguyên nhân còn có một cái vấn đề kia hai người sau khi chết ngươi hẳn là có phát hiện một ít dị thường bóng d á g đi chúng nó đi nơi nào lữ trấn tiếp tục mở miệng hỏi chạy kia đồ vật tựa hồ chỉ có thể sử dụng tinh thần tiến hành bắt giữ ta vô pháp thời gian dài giam cầm chúng nó chu nguyên Giác nói quả nhiên lữ trấn nghe vậy sắc mặt ngưng trọng lên bất quá ta đối trong đó một cái tiến hành rồi đơn giản điều tra phát hiện một ít thú vị đồ vật này đó dị thường tinh thần thể không phải chỉ ở thời đại này mới xuất hiện đi chu nguyên rất cảm thấy hứng thú hỏi về chúng nó tư liệu đề cập bảo mật hạng mục bất quá ngươi là kinh nghiệm bản thân giả lại là người bị hại hơn nữa thân phận tương đối đặc thù ta có thể vì ngươi lộ ra một ít tin tức lữ chấn t r ầ m mặc một chút sau đó mới mở miệng nói chúng nó xác thật đã từng ở trong lịch sử xuất hiện quá trước mắt hoài nghi chúng nó có thể là một ít thần thoại truyền thuyết nguyên hình nghe nói là biến mất một đoạn không ngắn thời gian gần nhất mười mấy năm mới lại lần nữa xuất hiện về chúng nó cụ thể lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết bọn họ là một loại trái với thường quy có thể thoát ly vật chất hình thể mà tồn tại tinh thần thật thể ở chưa qua xử lý dưới tình huống chúng nó chung đại đa số đối nhân loại kiềm giữ ác ý am hiệu tại chế tạo ả c â u đ ộ n g cảm xúc thao túng cảm quan dẫn phát tác ý sau đó từ này chút tinh thần sóng động bên trong hấp thu lực lượng có khả năng cực đại tạo thành đối tượng suy nhược tinh thần thậm chí nào tử vong trước mắt tới xem chúng nó tựa hồ không có quá cao chỉ số thông minh nhưng đương gặp được thích hợp thân thể chúng nó có khả năng sẽ cùng nhân loại thân thể sinh ra cộng sinh quan hệ tại đây loại cộng sinh quan hệ bên trong chúng nó sẽ đạt được nhân loại trí tuệ khi chúng nó ở trong cộng sinh quan hệ lấy được chủ đạo địa vị khi nhân loại liền sẽ hoàn toàn biến thành chúng nó c o n rối tự mình ý thức tiêu vong đản sinh ra tân nhân cách ở cái này trong quá trình cộng sinh giả đại não sẽ đã chịu không biết kích thích loại này kích thích sẽ gia tốc bọn họ thân thể cường hóa hiệu suất hơn nữa có cực đại khả năng sẽ làm cho bọn họ thân thể sinh ra trình độ nhất định biến hóa có được một ít khác hẳn với thường nhân thân thể năng lực căn cứ vào loại này tính chất thế giới các quốc gia cùng đại hình tổ chức năm gần đây đối chúng nó tiến hành rồi không ít nghiên cứu nếm thử suy yếu chúng nó lực lượng làm nhân loại ý thức ở trong cộng sinh chiếm c ư chủ đạo ngươi gặp được cái kia hai cái cộng sinh giả chính là bởi vậy mà đến mà bởi vì cùng dị thường tinh thần thể dung hợp d u y ê n cớ cộng sinh giả có thể thực hảo chống cự ngoại giới tinh thần kích thích bất quá bởi vì áp lực dị thường tinh thần thể tự chủ tính để khống chế nguyên nhân chúng nó cũng không cụ bị chủ động công kích năng lực đáng chú ý chính là chỉ có sử dụng tinh thần mặt lực lượng hoặc là một ít thập phần đặc thù phương thức mới có khả năng bắt giữ cùng tiêu diệt chúng nó nếu không liền tính là cộng sinh thể tử vong cũng sẽ không làm chúng nó như vậy diệt vong lữ t r ấ n trầm giai nói căn cứ vào chúng nó đặc tính còn có ở lịch sử cùng trong truyền thuyết về chúng nó bộ phận miêu tả trước mắt quốc nội cho chúng nó định nghĩa xưng hô là thiên ma q một chương tám mươi b ố chọn lôi thi thiên đấu, t h i ma Thấp giọng tự nói cái này danh từ, kết thật thấy tên thập thường tinh thần thể tính chất đặc biệt. Thiên danh hợp chính mình chứng chú nhưng phần hợp dọng nói này kiến, nguyên này rán cái kia rắc cảm cổ ra ma dị đặc vô hình loạn nhân tâm trí trở ngại tu hành nghe nói năm đó phật tổ thành nói liền có thiên ma đ ộ t k ích sau bị phật tổ lấy tránh đ ẳ n g tránh rác hàng p h ụ lúc này mới thành tựu chính quả liền trước mắt tình huống tới xem thiên ma xuất hiện số lượng cũng không nhiều cộng sinh giả sinh ra điều kiện hạ khắc càng là thiếu chi lại thiếu lần này một chút xuất hiện hai cái chúng ta kỳ thật cũng rất kinh ngạc bọn họ hẳn là nước ngoài nào đó tổ chức cộng sinh giả một ít tổ chức vì nghiên cứu thiên ma sở che giấu tri thức cùng huyền bí thích dùng thân thể cường hãn ý chí cường đại võ đạo gia làm người thể t h ử nghiệm bọn họ lần này tiến đến mục đích đại khái cũng cùng này có quan hệ trước mắt trên thế giới đại khái cũng không có cái nào địa phương tụ tập cường đại võ đạo gia so đến quán ơ i này lần này sự kiện lúc sau chúng ta sẽ tăng mạnh nam quyền tam đô canh gác lực lượng ngươi chuyện như vậy lần sau sẽ không phát sinh bất quá nếu lần sau tái ngộ đến những cái đó ra hỏa ta kiến nghị ngươi lựa chọn chiến thuật lưu lại ở không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể năng lực dưới tình huống cùng bọn họ cứng đôi cứng cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. đây là ta có thể nói cho ngươi toàn bộ tin tức mặt khác chỉ có thể chờ ngươi thành tựu thành giác đạt được càng cao quyền hạn thời điểm nói nữa còn có hy vọng mấy tin tức này n g ư ờ i không cần n g o ạ i chuyện rốt cuộc có chút đồ vật nghe tới huyền diệu khó giải thích chuyến ra đi dễ dàng khiến cho không cần thiết khủng hoảng đồng thời cũng có khả năng giao động nào đó người ý chí nói tới đây lữ chấn sắc mặt thập phần trịnh trọng chu nguyên giác nghe vậy gật gật đầu minh bạch lữ chấn theo như lời ý tứ chỉ cần cùng thiên ma kết hợp trở thành cộng sinh thể là có thể đủ dễ dàng đạt được có thể so với thánh giác giới đứng đầu võ đạo gia lực lượng thậm chí bởi vì đặc thù năng lực nguyên nhân thực lực còn vượt qua n à y đối với một ít khổ sở luyện hơn mười năm đã đi vào bình cảnh võ đạo gia tới nói là một kiện điên đảo tính sự tình nếu truyền bá đi ra ngoài sẽ giao động bao nhiêu người ý chí cùng quyết tâm ai cũng nói không rõ rốt cuộc không phải mỗi một cái võ đạo gia đều cùng hắn giống nhau kiên định khi một bước lên trời lối tắt b ạ i ở trước mặt lại có mấy người có thể kháng cự cái loại này r ụ hoặc như vậy ta liền không cái dày lần này sự kiện còn có rất nhiều kết thúc công tác yêu cầu làm chạy trốn cái kia hai chỉ thiên ma tuy rằng là trải qua xử lý nguy hại tương đối nhỏ lại nhưng chúng ta vẫn là muốn mau chóng đem chúng nó bắt nếu không sẽ ra đại loại tử nếu ngươi có phát hiện cần phải mau chóng liên hệ ta lữ trấn đứng lên tới đưa cho chu nguyên giác một t r ư ơ n g tư nhân danh thiếp sau đó xoay người đi ra phòng bệnh nhìn lữ trấn bóng dáng chu nguyên giác lâm vào trầm tư hắn có thể cảm nhận được cái này kêu lữ trấn gia hỏa thực không đơn giản đối phương làm hắn có một loại rất quen thuộc hơi thở cùng tối hôm qua hắn giết t ử cái k i a hai tên gia hỏa thập phần tương tự nếu hắn không có nhìn lầm người này trong cơ thể hẳn là cũng cộng sinh một con t i ê n ma thế giới này càng ngày càng thú vị chu nguyên giác thưởng thức trong tay danh thiếp khỏe miệm lộ ra vẻ tươi cười k đúng lúc này phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra lý thanh tuyền bưng đồ ăn đi đến nói xong rồi lý thanh tuyền đem đồ ăn đặt ở chu nguyên giác đầu giường tùy ý hỏi chu nguyên giác gật gật đầu có chuyện tình ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú đêm nay sẽ tiến hành lần này cách đấu đại tái trận đầu lôi đại khiêu chiến tái lý thanh tuyền thần bí hề hề nói nhìn đến chu nguyên giác trên mặt quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nàng cười cười tiếp tục nói lôi chủ là nam bắt môn trí nhất thuận thiên thị thánh tâm môn đồng văn minh người khiêu chiến thiên hỏa quốc thần tưởng tân âm lưu thị mù dạ mạ xạ kỳ thuận thiên thị đức an cu minh quang sơn trang chính ngọ mặt trời trên đỉnh m i thân thân ngồi h q u a n ở trên g t đài cao này nói thân ảnh lúc này chính năm đầu hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào trên bầu trời chính ngọ thái dương giữ mắt nhìn thẳng vào mặt trời mười phút qua đi hắn đôi mắt không chấp mắt thoạt nhìn không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác tựa hồ hoàn thực hưởng thụ ánh nắng mặt trời mang đến ấm áp người này chính là thánh tâm môn đồng văn minh đồng ạ i Minh, quyết chàng bên kia an bài ra tới, lôi tái bài cuối sư số đem một quyền tràng bên an bọn chuẩn lần này chọn lôi tái an tràng cùng họ h quyết ra bị ở vạn minh nghe vậy thu hồi nhìn thẳng thái dương ánh mắt nhắm lại hai mắt chậm rãi cúi đầu đương hắn lại lần nữa mở hai mắt tên k i a thánh tâm môn tiểu đệ tử tựa hồ cảm giác chính mình tâm linh đột nhiên bị đau đớn một chút ở kia một khắc hắn cảm giác cặp mắt kia thậm chí so trên đỉnh đầu cái kia l u ô n chính ngọ thái dương còn muốn sáng lời xoạt xoạt xoạt ở kia đôi mắt nhìn chăm chú ụ giới tiểu đệ tử sắc mặt có chút tái nhuận lùi lại vài bước chân mềm lún mất đi cân bằng người liền hướng sau đảo đi thấp nhưng mà thân thể hắn mới đảo một nửa đã bị một đôi trầm ổn hữu lực bàn tay to đỡ lấy hắn tập trung nhìn vào bên người một cái khổng lồ thân ảnh tre khuất thái dương qua đã lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bên người bên kia an bài hảo là được không cần hỏi ta đồng vạn minh ở tiểu đệ tử trên đầu xoa xoa đem hắn mềm xốp đầu tóc xoa thành ổ gà sau đó xúc khởi ngón tay đ ạ n ở hắn nóc thượng phát ra phanh tiếng vang đau đau đau đau tiểu đệ tử nháy mắt che lại sưng đỏ cái chán đau đến nước mắt đều chạy xuống dưới về sau ta luyện công thời điểm không cần đánh gãy ta đồng vạn minh nhìn tiểu đệ tử cái kia chật vật bộ dáng trên mặt lộ ra vẹ tươi、cười. đã biết tiểu đệ tử một bên xoa cái chán một bên nước mắt lưng chỏng đi theo đồng vạn minh phía sau nói đại sư minh chúng ta thánh tâm môn nổi tiếng nhất không phải ám sát quyền sao như thế nào từ ta nhập môn tới nay luyện đều là chút đường đường chính chính võ thuật tâm quyết luyện chính là thánh tâm minh quan cảnh chính họ còn muốn đối với thái dương luyện tâm ngay cả ngày thường có một nửa thời gian đều ở đọc thánh hiền c h i thư cái gì vì thiên địa lập tâm vì nhân dân lập bệnh vì học vấn bị thất t r u y ề n khiến cho ta đầu đều lớn ta hàng xóm tiểu n g u y ệ t đi học cũng chưa như vậy mệt đâu tiểu đệ tử tự hồ trời sinh chính là cái rộng rãi tính tình tuy rằng cái chán sưng cái đại bao nhưng thực mau liền không ở ý bắt đầu đuổi theo đồng vạn minh hỏi đông hỏi tây như thế nào ám sát quyền liền không thể đường, đường chính chính chính đồng vạn minh dừng bước chân cười t ủ n g tìm nhìn tiểu đệ tử nói q u y một chương tám mươi lăm người xung kiếm đứng đăn ám sát quyển cái nào đường đường chính chính a không đều đi tới đi lui vượt nóc băng tường khoai y ân c ử u sát nhân bất lưu hành sao tiểu đệ tử lẩm bẩm nói phanh sau đó hắn lại đạt được một cái g õ đầu thật mạnh đau đến hắn hét lên lên ngồi sổm trên mặt đất tiểu thí hại không lớn không nhỏ nói bậy l ờ i nói đồng vạn minh lắc lắc đầu dỗi tay nắm tiểu đệ tử cổ áo nhẹ nhàng như là để ra cái túi sách tiếp tục đi phía trước đi luyện võ chính là làm ngươi khoai ý ân cựu khắp nơi khoe khoang sao ta thánh tâm môn truyền thừa chính là thích khách c h i đạo n g ư ơ i biết cái gì gọi là chân chính thích khách sao ở cổ đại chuyên chư c h i thứ vương liêu à t u ệ tinh tập nguyện nhất chính c h i thứ hàn khôi à bạch hồng q u ó nhật n muốn ly c h i thứ khánh kỵ à diều hâu đánh tại đ ị a tượng là bởi vì thù hận sao là bởi vì t ư dục sao không phải là vì nghĩa chi nhất tự cho nên xá sinh quên chết vứt bỏ hết thảy binh khí sát sinh chi trọ n g khí võ đạo sinh tử c h i đại đạo cho nên trưởng binh người nhu có đại đức tu võ phía trước, trước tiên tu tâm nếu không tất có t a i họa giết một người vì tư toán không làm giết một người mà cứ thiên hạ nước sôi lửa bỏng muôn lần chết không chối tử chúng ta sợ tu nhưng làm thế đạo chi gương tốt vì thế giới đổ dọn máu đầu tiên có thể phá tan thời kỳ đen tối làm loạn thế chi chôn g cảnh báo làm thước đo thiệt ác thanh kiếm trên đầu nhưng vì trong lòng đại nghĩa tự mình chi lý tưởng xa sinh m à quế tử nhưng nhất định không thể thích tàn nhẫn tranh đấu lấy giết chóc vì vinh quang đây mới là thích khách chi đạo tay nhiễm máu tươi lòng có bồ đề đang ở luyện mục hướng tới q u a n minh cho nên chúng ta này nhất phái mới lấy thánh tâm vị danh này chẳng lẽ không đủ đường đường chính chính đồng vạn minh mỉm cười chậm rãi nói tới nga tiểu đệ tử gãi gãi đầu một bộ bộ dáng cái hiểu cái không cái kia sư huynh ngươi nghĩa là cái gì tiểu đệ tử tò mò hỏi may mắn sinh ở cái này hương thịnh niên đại có lẽ thời đại này đã không cần chúng ta như vậy thích khách đi chém giết b ắ t mệnh cho nên ta hiện tại trong tay m i n h khí chỉ vì siêu việt tự mình mà m u ố n may đương nhiên nếu khi nào thế giới này yêu cầu thích khách c h i đạo tái hiện ta đây nhất định đạo nghĩa không thể chối tử đồng vạn minh cười nói tiểu đệ tử gãi gãi đầu luôn cảm giác thảo luận nói như vậy để làm hắn có điểm đầu đại tuổi nhỏ hắn rất khó chân chính cảm nhận được đồng vạn minh trong lời nói chân ý vì thế hắn chạy nhanh chuyển biến đề tài hỏi đại sư h u n h đêm nay thi đấu ngươi nhất định sẽ thắng đúng không nghe nói thiên hòa quốc người lần này tới dự thi đều không hài hào ý ngươi nhất định phải hung hăng giáo hấn bọn họ làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại thiên hòa quốc những người khác nghĩ như thế nào ta không rõ ràng lắm nhưng cái này hì mù ra mạ s ả i kỳ tất nhiên sẽ không nếu như người khác như vậy nông cạn hắn là một cái đáng giá tôn kính đối thủ thế sự cũng không phải không phải đen tức là trắng thiên hòa quốc võ đạo gia cũng đều không phải là đều lòng dạ khó l ư ợ n g thế nhân đều biết thiên hòa quốc tân âm lưu lấy giết người đao mà nổi tiếng lại ít có người biết này nhất phái tối cao tâm quyết têu người sống kiếm a người này trong tay kiếm sẽ không vì g i ế t người mà huy càng sẽ không làm thương nhân chính khách chi c h ó săn đồng vạn minh t h ẳ n g như nói thuận tiên thị đức an khu lang phổ tập đoàn kỳ hạ vân hòa độ giá sân trang một gian tràn ngập thiên hòa quốc cổ phong gác mái bên trong khi mú giả mạ xạ kỳ ngồi quỳ trên mặt đất dùng một đoạn vải nhung chính chầm dãi trà lau trong tay thiên hòa cách cổ trường kiếm ánh nắng d ừ n g ở mũi kiếm phía trên quang mang nhấp nháy lúc này ở hắn phía sau đang đứng hai cái tây trang dày ra trang điểm không chút cẩu thả khuôn mặt không giận tự ủy chung nhân nhân mạ xạ kỳ phía trước mấy cái đối thủ đều là dâu riêng người ngươi như thế nào làm chúng ta không can thiệp nhưng đối thủ lần này bất đồng nam bắt môn ở đông hoa võ đạo giới được hưởng tiếng tam bọn họ chuyên nhân càng là vô số phía nam võ đạo gia tầm gương có thánh giác chi hy vọng lúc này đây ngươi không thể lại tùy hứng thi đấu tự nhiên là muốn lấy thắng nhưng ở thủ thắng rất nhiều chúng ta muốn ngươi d ố c hết sức lực giết chết đối thủ thất bại đông hoa võ đạo giới anh dũng chi khí đứng ở phía trước nhất cái kia trung niên nhân dùng trầm ổn ngự a khí đối h ỉ mù dạ mạ x à i kỳ nói nên làm như thế nào trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ không nhọc các ngươi lo lắng ta không phải các ngươi trong tay nào sẽ không căn cứ các ngươi ý chí, đi hành rét cho việc khi mù ra mạ sài kỳ tiếp tục trà lao trường kiếm ngữ khí bình tĩnh nói khi mù ra mạ sài kỳ thỉnh đoàn chính ngươi thái độ chớ quên ngươi nguyên bản bất quá là một giới bình dân là thiên hòa dân tộc bồi dưỡng ngươi võ đạo quốc chi lưới dao sắc bén thân là tân âm lưu truyền nhân ngươi chính là g i ế t người lao thiên hạ chính trực lại một lần biến cách là lúc thánh giác c h i cừng giả đem trở thành mấu chốt hiện tại là ngươi vì cái này quốc gia vì cái này dân tộc làm ra cống hiến thời khắc chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi võ sĩ tinh thần sao một cái khác trung niên nhân khuôn mặt nghiêm túc mở miệng quát lớn nói vì bảo hộ ta quốc gia cùng dân tộc Ta tự chúng i ta lưu phái không lấy giết người vì thắng mà lấy không giết vì thắng binh khí tài nghệ vốn là hẳn là dùng cho bảo hộ tự thân thành tựu tự mình chi đại đạo mà không ứng trở thành giã tâm chi công cụ bất hạnh chi căn nguyên giết chóc chi thủ phạm các ngươi sinh ra tức là hậu duệ quý tộc cao cao tại thượng cẩm y ngọc thực muôn vàn dân chúng chẳng qua là các ngươi trong tay lá cờ là đặt thành mục đích công cụ các ngươi đã quên chính mình chân chính thân phận sao nói tới đây thì mụ r a mạ saki bông u xuống hai mắt manh trợ to mắt sáng như l ú ố c xoát xoát xoát xoát thiên hỏa cách cổ trường kiếm ở hắn trong tay nhanh như t i a chớp hai trung niên người chỉ cảm thấy kình phong nổi lên bốn phía hàn quang bắn ra bốn phía v õ mạc căn bản bắt giữ không đến bất luận cái gì tung tích khoảnh khắc lúc sau thì mụ da mạ saki thu đa ngồi quỳ tư thế như nhau bình thường ngay sau đó, hai trung niên người trên người sở hữu quý báo quần áo cùng phụ tùng tứ tán nước toạn rơi r ụ n g đầy đất hai người trên người không sợi vải chân bóng đứng ở tại chỗ mồ hôi lạnh từ trong bọn họ lỗ chân lông phân bố ra tới cửa sổ gió nhẹ một tuổi tức khắc làm cho bọn họ giật mình linh dùng mình một cái xem a rút đi quý báo quần áo xa hoa trang trí thanh thanh bạch bạch đứng ở này trên đời các ngươi cũng bất quá chính là một cái người a cùng trên thế giới này muôn vàn thân thể có gì bất đồng các ngươi lại có cái gì cao quý địa phương có thể bởi vì tự mình g ã tâm mà xác định người khác sinh tử đại biểu cái này quốc gia cùng dân tộc hỉ mù g i ạ mạ sẽ kỳ chậm rãi đem trong tay trường kiếm thu vào vỏ kiếm đứng lên tới lướt qua ngốc lăng hai người hướng tới gác mái ở ngoài đi đến t a kiếm sẽ không vì các ngươi người như vậy mùa may trận thi đấu này ta sẽ thắng nhưng không phải vì các ngươi mà gần là vì ta võ đạo hỉ mù g i ạ mạ sẽ kỳ thanh â m ở trong lầu các q u a n q u ầ n mà người của hắn đã đi vào đình viện bên trong đình viện hoa cỏ tươi tốt ngày mùa hè bách hoa nở rộ nhưng trước tiên liền hấp dẫn trụ hỉ mù dạ mạ sẽ kỳ ánh mắt là hoa tưởng vi nở đầy trên mây giây hắn chậm rãi đi đến p ụ cận cái kêu đạm phấn nhan sắc thần tâm lớp lấp cánh hoa nở rộ đến là như thế thuần tịnh tốt đẹp lệ hắn nhịn không được túi xuống thân mình đem cái mùi thấu qua đi nhàn nhạt mùi hoa chuyển đến thấm vào ruột gan hắn trên mặt không cấm lộ ra một tiêu mỉm cười lúc này từ trong lầu các bọc bức màn đi ra hai trung niên người vừa lúc đem cái này trường hợp xem ở trong mắt không c ấ m ánh mắt chấn động một câu tự nhiên mà v ậ y hiện lên ở bọn họ trong lòng lòng có máy n h ổ tế ngửi tương vi ps chương này lại là một chương rất hay về quan điểm của hai nước thích khách chi đạo của lấy thiên hạ mà giết giết một người cứu vào người không thù á n cá nhân q một chương tám mươi sáu kêu gọi ban đêm thuận thiên thị minh quan quyết quần tràng bởi vì đêm nay thi đấu là lần này cách đấu đại tái trận đầu lôi chủ khiêu chiến tái thứ không khéo đối thủ lại là thiên hòa quốc cao thủ đủ loại nhân tố thêm lên để cho trận thi đấu này tràn ngập đủ loại mạch lưới tùy theo mà đến không thiếu được là minh quan quyết quần tràng một mạch rầm rộ số chín quyết quyền tràng trực tiếp đủ quân số vị trí chỉ có thể dựa dự định ở võ đạo giới cùng xã hội chung không có nhất định địa vị liên châu n g ồ i đều đoạt không đến bất quá minh quan g quyết quyền tràng phương diện cũng sẽ không liền như vậy bóp chết quảng đại quyết quyền người yêu thích cùng vũ đạo gia nhiệt tình bởi vậy ở mỗi một cái quyết quyền tràng đính chót đều lâm thời trang bị thượng màn hình lớn cái khác b u ổ i diễn cuối cùng một hồi thi đấu toàn bộ hủy bỏ đối lần này chọn lôi tái tiến hành toàn trường tiếp sóng nghe nói mặt khác nội thành nam bắt môn bộ phận quyết quyền tràng cũng đem đối lần này thi đấu tiến hành tiếp sóng trong khoảng thời gian ngắn trận chiến đấu này trở thành tân tiêu điểm chi chiến đến tột cùng là thánh tâm môn đồng vạn minh có thể thủ lôi thành công vẫn là đến từ thiên hòa quốc võ đạo gia có thể đ ă n g đ ỉ n h tác động mỗi người tâm Thánh Tâm tên ta thật tới tu sát trường, Thanh Tuyền chút Thanh Tuyền thân tới trường một Trừ thuận nghe nhìn không họ nhiên Hiện chung khái minh chung danh khí, bọn họ lộng tới hiện châu không phải một kiện về khó. họ hoàn ám giác giác Môn, này, còn bọn quyền. ngồi nguyên bên người, nói. cùng năng nguyên bản bọn lộng ngồi cũng kiện bọn bọn họ ba người ở ngoài, cảm là vào vào ra Dựa cửa ba cư có lục lực, có việc lại Lý Lý ở ở vé lục minh nhìn chu nguyên giác tò mò hỏi ám sát quyền luyện chính là giết người chi kỹ xảo học t hành chính là sát thủ ám sát quyền yêu cầu tu tâm học t hành chính là thích khách nhìn như tương đồng kỳ thật đại đại bất đồng sát thủ mất đi cảm tình là giết chóc máy móc không từ thủ đoạn lấy tiêu diệt đối thủ vì mục tiêu thích khách tắc lòng mang thiên hạ giết một người mà cứu thương sinh đúng lúc này một cái mang theo ý cười thanh â m từ mấy người bên người vang lên mọi người quay đầu vừa thấy là một cái thân hình to lớn làn da chấm nõn trên mặt mang theo lòng vườn mặt nạ nam nhân n à y độc đáo thân hình bên ngoài chu nguyên giác liếc mắt một cái liền nhận ra người này thân phận hà nhuận lâm thuận thế ngồi ở chu nguyên giác bên người nhìn hắn võ đạo phục trung lộ ra màu trắng băng vải hơi hơi cảm giác có chút kinh ngạc như thế nào lại bị thương ân gặp phải điểm tiểu phiền thoái thiên hòa quốc cái này hỉ mù dạ m à sẽ kỳ ngươi hiểu biết nhiều ít chu nguyên giác gật gật đầu tuy rằng hai người ở tái giữa sân là sinh tử tương bác đối thủ nhưng ngồi ở chẳng hạn tùy ý nói chuyện chi gian lại như là đã quen biết nhiều năm bạn tốt võ đạo sớm đã vì bọn họ đánh vỡ lẫn nhau chi gian giới hạn cùng ngăn cách từ nào đó trình độ t ư ợ n g nói nó là một môn thuần t í nhất giao lưu ngôn ngữ cái này hĩ m ũ ra mạ sẽ kỷ không đơn giản phía trước bị kỷ vân châu giết chết tọa tạ nã bệ mỏ gì tạ cùng hắn không phải một cái cấp bậc trước mắt tới xem hắn ở trong thiên hòa quốc thanh niên một thế hệ có thể bài ở đệ tam kỳ thật ta dắc đến hắn có thể tranh một tranh đệ nhất vị trí chẳng qua bởi vì hắn xuất thân bình thường so ra kém những cái đó thiên cùng quý tộc xuất thân vũ đạo ra cho nên mới xếp hạng đệ tam thiên hòa quốc tuy rằng quốc thổ nhỏ hẹp nhưng dân cư không tín thiếu hơn nữa rất có thượng võ tri phong có thể ở nơi đó tranh một tranh đệ nhất gia hỏa tuyệt đối có nam bắt môn truyền thừa người thực、lực. trận thi đấu này ai thắng ai thua thật đúng là không hào đ o á n trước hà nhuận lâm trầm giai nói trận thi đấu này cũng không thể thua à nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu nếu bị thua vẫn là bại bởi thiên hòa quốc võ đạo r a làm chúng ta đông hoa võ đạo giới mặt mũi hướng nào gác lục minh cao mày nói thắng bại loại chuyện này ai lại nói đến chuẩn chính cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cũng không phải chỉ có chúng ta đông hoa quốc mới có anh tài một hồi thi đấu thắng bại thuyết minh không được cái gì những cái đó tin đồn nhảm nhí chẳng qua là người hiểu chuyện nói ngoa mà thôi quan trọng không phải thắng bại mà là bọn họ có thể từ này chàng tỉ thí bên trong đạt được cái gì chu nguyên dân nói không tội hà nhuận lâm tán đồng gật gật đầu ken ken ken l i ê n ở ngay lúc này quyết quyền trong sân phương tiếng c h u n g vang lên hiện trường nháy mắt an tính xuống dưới nóc nhà chiếu sáng đèn đem chỉnh cái quyết quyền tràng chiếu đến một mảnh sáng lời cơ hội không có lưu lại bất luận cái gì bóng ma sở hữu ca mê ra thiết bị đồng thời mở ra nhiều quyết quyền tràng đồng thời bắt đầu rồi hiện trường tình hình thực tế tiếp sóng toàn bộ phía nam v õ đạo giới ánh mắt đều tập trung ở trận thi đấu này phía trên làm lôi chủ động vạn minh một thân màu trắng vo đạo phục dựa theo lệ thường từ bên trái thông đạo bên trong đi ra bên kia k ỳ i mũ g i a mạ s ạ kỳ thân xuyên màu đỏ sầm thiên hòa quốc võ đạo p h ủ hạ thân một kiện màu trắng rộng t h ù n g t h ì n h võ đạo quần cũng chậm rãi đi lại đây hai người ở quyết quyền tràng bên trong đ ứ n g yên không cần lưu thủ đánh bại hắn đem hắn chạy về thiên hòa quốc người này tập trung từ đông hoa quốc cút đi không biết là ai trước mang đầu nguyên bản một mảnh yên tinh quyết quyền giữa sân b ô n g nhiên buộc phát ra một mảnh tiếng gọi âm ý. ở hiện trường q u a n chiến đại bộ phận đều là đông hoa bản thổ võ đạo gia cùng người yêu thích ở cảm xúc kích động dưới tiếng gọi âm ỉ dần dần liền thành một mảnh giống như hải t r i ề u giống nhau chuyển khắp toàn trường khán thư đinh thai như góc ngay cả ngồi ở chu nguyên giác mấy người bên người lục minh tại đây cổ cảm xúc kéo h ạ cũng n h ị n không được đứng dậy lôi kéo cổ giống lên hai giọng nói d â n ý đào đạo như sông nước hồ hải đây là lịch sử tích lũy xuống dưới hoán niệm trận thi đấu này thì mụ ra mạ sắc kỳ không chỉ có phải đối kháng đối thủ còn muốn đối kháng này cổ như hải t r i ề u giống nhau ý chí không hề nghi ngờ hắn chỗ ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu đứng ở quyết quyền giữa sân tâm h ì mụ ra mạ s ắ kỳ nghe tiếng phòng thượng truyền tới tiếng ầm hơi hơi ngẩm đầu lên nhìn về phía bồn phía như thế nào cảm giáp được Khi mù ra mạ saki chậm rãi quay lại ánh mắt sắc thật có chút ra ngoài ta đ o ó n trước khi mù ra mạ saki hơi hơi gật gật đầu dùng không quá tiêu chuẩn đông hoa quốc n ữ nói bất quá này đó đều không sao cả nếu đứng ở chỗ này ta cũng đã có điều chuẩn bị ta lần này đi vào đông hoa cùng hai nước chi gian thù hận không quan hệ cũng không phải vì thành tựu nào đó người buồn cười gia tâm ta này tới chỉ vì ta chính mình quốc nội cũng hảo nước ngoài cũng thế vinh dự cũng hảo nhục mạ cũng thế không hiểu cũng hảo phẫn nộ cũng thế này đó đều không sao cả ta chỉ đi trong lòng ta đạo không nghiêng không lệ vô luận người khác nói như thế nào Đều cùng ta không quan hệ, ta q u a n một chương tám g i bất bất cấu tịnh, mươi bảy không giới khoa học có biên giới sao khoa học bản thân là vô biên giới nhưng nắm giữ khoa học người là có quốc khác võ đạo cũng là như thế võ đạo kỹ thuật cùng võ đạo ra thân thể bởi vì đủ loại nguyên nhân gia quốc chi đ ư ờ n g thường thường sẽ so người thường càng thêm m á n h liệt nhưng trên thực tế võ đạo bản thân chi tinh thần kỳ thật cũng không biên giới dũng cảm kiên định không sợ hy sinh võ đạo tinh thần sớm đã siêu việt hết thẻ ngôn ngữ cùng hạn chế nó giống như là triết học âm nhạc cùng nghệ thuật là siêu việt biên giới vượt qua t r ủ n g tộc siêu thoát hậu thế tục phía trên có thể chiến thắng hết thẻ tối cao chi mỹ giờ khắc này nghe hỷ mụ ra mạ sẽ kỳ lời nói đồng vạn minh thật thật sự sự từ hắn trên người cảm nhận được loại này thuần túy mỹ cảm hắn giống như là một c h i đoá hoa lúc này đang không kiêng nể gì nở rộ chính mình sinh mệnh tinh thần võ đạo sao đồng vạn minh trên mặt ý cười càng ngày càng dày đặc hắn tinh thần cũng ở hì mụ dạ mà s ạ kỳ kích t h ế g i ớ i bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng n g ồ i ở thính phòng thượng chu nguyên giác cùng hà nhuận l â m bọn họ nhạy bén tinh thần lập tức đã nhận ra giữa sân biến hóa bọn họ có thể so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng nhìn đến hai người trên người khí thế không ngừng dây dưa tinh thần ở không chung b a chạm ở bọn họ trong óc bên trong hình thành một bộ vô cùng viên dung cùng thần kỳ hình ảnh đồng vạn minh ý trí giống như liệt dương treo ở trong tr chiếu ra một mảnh lanh lảnh trời quang t h á n h tâm minh quang chiếu khắp đại điện mà hi mù dạ mạ sẽ kỳ ý chí liền như sinh trưởng ở thổ địa đoá hoa ở kia nở rộn h ư hoa quỳnh mỹ lệ đoá hoa t r ù n g ương một con tràn ngập sinh cơ trường kiếm lẳng lặng sừng sững trôi này trường kiếm cũng không hàn quang nhấp nháy ngược lại tràn ngập một loại sinh cơ cùng ônu nó ở yên lặng mà chờ đợi đoá hoa yêu ớt mỹ lệ người sống chi kiếm khắp nơi hoa nở thật đẹp a cảm thụ được hai người tinh thần giao hội sở hình thành hình ảnh hà nhuận lâm nhịn không được cảm thán đây là trên thế giới bất luận cái gì danh họa đều không thể bằng được hình ảnh trực tiếp tác dụng tại nhân loại tinh thần. Đúng vậy. chu nguyên giác cũng hơi hơi có chút cảm thán nói mà trừ bọn bọn họ hai người m ặ t khác mấy người đều có chút như lọt vào trong sương mù tuy rằng bọn họ cũng đồng dạng sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác nhưng rốt cuộc không phải trực diện đối phương cũng không có như thế nào nhận lầm chu nguyên giác như vậy cường đại tinh thần cảm giác lực vô pháp rõ ràng cảm nhận được cái tia phó chấn động nhân tâm hình ảnh vô trí tuệ giác ngộ giả có thể nào phát hiện thế gian chân chính mỹ ngay sau đó đồng vạn minh dẫn đầu đ ộ n g lên hắn thân hình cực nhanh lấy tia chấp tốc độ tiếp cận hì mù ra mạ xạ kỳ nhưng hắn cũng không có trực tiếp công kích sau khi tới bên người hì mù ra mạ xạ kỳ hắn thân hình bắt đầu nhanh chóng tả hữu xây dịch giống như một đạo mỹ ảnh giống nhau hắn vẫn luôn hơi hơi meo lại đôi mắt nhanh chóng chuyển động ở lấy cực cường động thái thị lực quan sát đến đối thủ ứng đối tìm kiếm đối thủ thị giác cùng phòng ngự góc chết Sát sở, sau thái lám tác giác một thị thủ trước tiến tích, thời thời trước thủ thị ảnh cường động động hành phân nhanh chóng phối hợp dịch, khắc khắc chiếm trước đối thủ thị giác góc chết bộ. Đây đại thành lúc sau, cùng người đối địch, đối đó đối xây lấy là loại lực với cơ Đối mặt chính mình mù chính pháp, chí hỉ bộ sau đó hắn lại g bất nhìn thấy đưa lưng về phía hắn hỉ mù ra mạ xạ kỳ cả người lông tơ dựng đứng lên lỗ thai khẽ nhúc nhích đối phương hai tay hơi dâng lên thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng giống như là ở tầng trời thấp bay lượn chi mén đồng vạn minh công kích chỉ là ở hắn cao tốc lướt đi bên trong gặp được mấy cái đơn giản c h n g n g ạ i thân pháp bí kỹ t i ế n vãng truyền thuyết thiên hòa quốc cổ đại có một môn bí truyền kiếm kỹ gọi là y ế n phản chính là có thể chém xuống chi mén biệt kỹ chi mén bản thân có cực cường dòng khí cảm ứng bản năng có thể ở trong tầng trời thấp cao tốc lướt đi né tránh chướng lại vật hiến phản tức là tránh đi không khí tiêu trừ không khí lực cản cùng dao động lặng yên không một tiếng động lại mau đến mức tật cùng trong nháy mắt chém giết đối thủ cường đại kiếm kỹ đang tiết hiện giờ cửa này, tài nghệ đã thất kết hợp y ế n phản truyền thuyết lợi dụng chim én cảm giác dòng khí lấy nhanh trong tranh né t r ư ớ n g ngại vật ý cảnh hỉ m g i ạ mạ s a k ỳ luyện thành cùng y ế n phản tương đối tuyệt kỹ kỳ danh vì yến vãng liên chém hơn mười kiếm đồng vạn minh lại không có thể chạm vào cơ thể của hỉ m g i ạ mạ s a k ỳ trừ phi có thể đem t h ấ t truyền tuyệt kỹ yến phản phục hồi như cũ ở công kích đồng thời vô cùng kỳ diệu hoàn toàn tránh đi không khí chấn động mới có thể đủ ngăn cách hỉ mụ dạ mạ saki cảm giác để cho hắn xuất hiện góc chết nhìn đến cái này tình huống đồng vạn minh lập tức liền minh mạch thành tâm môn chuyên môn tìm kiếm địch nhân thị giác góc chết sát ảnh bộ, ở Thánh tâm môn tài tại nghệ viễn không chỉ môn viễn có đồng â âm y Thích thể trên thầm dết thể tại khách, nhà chóc. đánh chính diện đường đường hoàng hoàng. có Cũng có đã đường đường đ gần nấp diện với xà vạn minh lập tức từ bỏ sát ảnh bộ bộ pháp một cái nhanh chóng tới rồi h ỉ mụ ra mạ xà kỳ trước mặt chính diện đối địch hắn vẫn luôn hơi hơi neo lại hai mắt đột nhiên mở cặp kia mỗi ngày nhìn thẳng chính ngọ mặt trời rực rỡ lấy tâm quyết cùng bí t r u y ề n phép huấn luyện luyện liền khác hẳn với thường nhân hai mắt bên trong mơ hồ g a n ở rộ ra lóa mắt qua mang cùng chi nhìn thẳng hì mụ ra mạ xà kỳ chỉ cảm thấy hai mắt cùng tâm linh đều giống như bị đau đớn một chút cặp kia mắt tựa như trên bầu trời mặt trời trói trang đường đường hoàng hoàng quan g mang vô hạn thánh tâm minh quang cảnh phối hợp tâm ý bùng nổ dưới thi triển ra mục kích chi pháp cũng liền tại đây một khắc đồng vạn minh lại lần nữa ra tay tinh trì thanh kiếm đâm thẳng hỉ mù ra mạ sái kỳ ngực p h ấ n đ ấ u quên mình vứt bỏ hết thảy thẳng tiến không lùi không thể ngăn cản h o à n g hốt chi gian t hỉ mù ra mạ sẽ kỳ p h ả n g phất cảm giác chính mình thành cổ đại bạo quân vô đạo thống soái mà chạm ở trước mặt hắn là một người vứt vợ bỏ con vương hết thảy chỉ vì giết một người mà cứu thiên hạ tuyệt thế thích khách tuy nắm giữ giận g ữ mà thiên hạ sợ quân mính với tay một cái có cường đại quân đội nhưng thân ở đối diện gang tó hết thể lại đều chỉ là mây khói một người kiên định ý chí không sợ quyết tâm có thể huynh đảo s â n h ạ thích khách chi đạo như bạch hồng q u á nhật n khoảnh khắc chi gian đầu ngón tay đã đến phụ cận cùng với ngực đau đớn đầu ngón tay đã tiến vào hắn ngực nửa tớp nhưng mà hắn trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng hắn song trưởng hướng trước ngực hợp lại như láo tăng chiều bái lại như phật đà vỗ tay muốn lấy không giết chi tâm lấy t ử bi chi niệm chống cự bất luận cái gì hết thể xâm phạm không lấy giết người vì vinh mà lấy không bị sát vì thắng thân âm lưu hoặc nhất kiếm vô đao chi tối cao áo nghĩa vô đa thủ q một chương tám mươi tám vô đao thủ đây là thiên hòa quốc tân âm lưu kiếm đạo tối cao áo nghĩa này chân ý là ở vô đao trạng thái hạn cướp lấy đối thủ bình khí để cho đối thủ mất đi thương tổn tự thân năng lực nay yêu cầu cực cường nhãn lực phản ứng lực kinh nghiệm cùng sức phán đoán hơn nữa phải có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết tâm bạch hồng quán nhất thứ kích bị đối thủ ngăn cản đồng vạn minh hai mắt hơi hơi chấn động đột nhiên rút ra chính mình đâm ra tay ngay sau đó vẫn luôn hai mắt vung ô xuống trên người hỉ mụ dạ mạ sạc ký buộc phát ra mãnh liệt khí thế thừa dịp đồng vạn minh lúc này đầy tâm ý cùng thể năng mãnh liệt bùng nổ lúc sau chụp bánh xe biến tốc triển khai công kích mãnh liệt không đợi đồng vạn minh bước ra thối lui hỉ mụ dạ mạ sạc ký bông nhiên tiến lên một cái lấy cực nhanh tốc độ đột nhập đồng vạn minh bên người cánh tay thượng dương d ơ lên cao quá đỉnh lấy tay vì đau đột nhiên chém xuống kiếm đạo nhất đau lưỡng đoạn mạnh liệt lực lượng bùng nổ nháy mắt cắt ra không khí hắn bàn tay cùng không khí cọ sát thanh âm d à n mạch chuyển vào đồng vạn minh trong đồng vạn hai lòng bàn tay khép lại bên trên. mười ngón mở ra như một đoán nở rộ hoa sen đón đỡ h ỉ mụ dạ mạ sẽ kỳ chẳng đánh hắn vô dụng hai tay đi đón đỡ bởi vì hắn biết này chẳng đánh uy lực nếu dùng cánh tay đi tiếp xương tay rất có thể ở thật lớn lực đạo dưới sinh ra nước xương Phan, tiếp thịt nghề thanh văng lên, cường đại lực đạo làm vạn mình hơi hơi phía Nhưng chẳng chờ mình, hỉ như giao quân nặng văng lên, cường đồng vạn này đồng vạn lui sau. qua đầu. âm một bắt tiếp, đại cái đợi gi Kế làm mà, mù mạ mưa lực là là sạc đạo kỳ ra rền là một môn vì cổ đại chiến tranh mà sinh kiếm đạo kỹ xảo vô luận nó lập ý có bao nhiêu cao nhưng trở lại bản chất tới trừ bỏ tu tâm dưỡng thân bộ phận nó chính là một môn thuần túy giết người kỹ xảo sở theo đuổi này đây nhỏ nhất đại giới nhanh nhất tốc độ đánh sập đ ị n h nhân chém tay b ổ từ trên xuống chém đầu cổ họ nhất chiêu nhất thức đều mang theo đơn giản tàn nhẫn hơi thở hắn bàn tay lấy làm người hoa cả mắt tốc độ ở không trung s ẹ n qua từng đạo quỹ đạo cư nhiên giống như một chi nợ rộ đó hoa này đó công kích nhìn như lộn xộn nhưng kỳ thật không phải vậy ở công kích bên trong thì mụ dạ mạ sẽ ký lợi dụng tự thân đối không khí lưu động cực cường cảm p giữa sân đồng thủ đ h vạn g hướng, hơn nữa t minh t dòng ở hỷ í cho m c n gia kích mạng sẽ ký áp chế hạ bắt đầu kế tiếp lui về phía sau bản thân phát ra nhân tân đích quốc đ ả o núi sông tuyệt thế một k í c h đối với tâm thần cùng thể năng liền có không nhỏ tiêu hao t h ú n g chi ở hỉ mụ dạ mạ sẽ kỳ cái kia một cái vô cùng kỳ diệu vô đao thủ dưới hắn nháy mắt mất đi tiên cơ biến thành bị động đối phương tay đao chạm phá không khí sẽ rách hắn võ đạo phục cùng làng ra để cho thân thể hắn bắt đầu chảy ra màu tươi nhìn qua cực kỳ nguy hiểm tựa hồ tùy thời đều có khả năng thua cuộc mà cùng lúc đó ở đây đứng đầu võ đạo ra đều có thể đủ cảm giác được tia cổ thuộc về động vạn minh tinh thần tựa hồ ở hạ xuống hắn ý chí chung cái kia mặt trời chói trang quan man tựa hồ đang ở trở nên nằm đạo sắp không được rồi sa ở đây đứng đầu võ đạo gia nhóm nhữ mày thích khách chi đạo hết sức chăm chú với m ộ t kích thể năng tâm ý đồng thời bùng nổ điên đảo núi sông bạch hồng có nhật nhưng một kích qua đi khí thế hạ xuống chính cái gọi là một tiếng c h ố n g là thêm dũng khí hai tiếng c h ố n g tinh thần suy sút ba tiếng c h ố n g dũng khí khô kiệt chính là đạo lý này cổ đại nhất nổi danh thích khách chính là bởi vì một kích bị ngăn trở cuối cùng chết ở đại đ ị a thượng này cũng sẽ là đồng vạn minh kết cục sao hiện trường khán giả tựa hồ cũng nhìn ra đồng vạn minh đang đứng ở hoàn cảnh xấu bên trong sau khi ngắn n g i trầm mặc b ộ c phát ra càng thêm kịch liệt thả trình tề tiếng gọi ở mỹ tất thắng, tất thắng. tất thắng toàn bộ hiện trường không khí sơn hô hải khiếu đinh t h á i nhức ó c đồng b ạ n minh hơi thở càng ngày càng m ỏ n g m a n h thân thể hắn đi bước một ở hỉ mù giả mạ sẽ kỳ liên tiếp không ngừng công kích bên trong lui về phía sau trên người thương thế càng ngày càng nhiều nhưng hắn đôi mắt lại trước sau vẫn duy trì bình tĩnh hắn thu liêm hết thảy đang chờ đợi cuối cùng cơ hội đang không ngừng b ạ i lui chung ở toàn trường sơn hô hải khiếu trợ uy bên trong hắn tinh thần tựa hồ tiến vào một cái khác thời không nhiều năm trước núi sông rách nát phong vũ phiêu diêu hùng sư ngủ say chúng sinh cực khổ quốc gia cũng như hiện tại hắn giống nhau tứa nguy cơ lung a y sắc đổ tùy thời đều khả năng mất nước diệt chủng đông cũng liền ở ngay lúc này hắn lui về phía sau bước chân chạm vào vật cứng thì ra ở bất chi bất giác chi gian ở h ì mụ da mạ sạc kỷ công kích dưới hắn c ư nhiên đã đi vào quyết quyền tràng v ế n tường lúc này hắn liền giống như ngay lúc đó quốc gia giống nhau đi bước một thoái nhượng lần lượt chịu đựng khuất đủ c u ố i cùng vết thương c h ố n g chất bị buộc nhập t u y ệ t cảnh vô số vô tội người nhóm bị tàn sát vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi bao nhiêu người nhóm tồn tại giống như cái sắc không hồn trăm họ lầm than đổ máu phiêu lỗ quốc chi không tồn dùng cái gì vì da muốn tránh cũng không được tranh cũng không thể tránh vậy phấn khởi phản kích ở quốc gia nguy nan chi tế vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái vô số dân chúng bình thường khởi nghĩa vũ trang vứt đầu sái nhiệt huyết dám vì thiên hạ trước có lẽ bọn họ cũng không biết bọn họ sở hành đúng là thích khách chi đạo ở lịch sử khích lệ dưới ở hiện trường mọi người ý chí thiêu đốt dưới ở lui không thể lui hoàn cảnh dưới đồng b ạ n minh tự hồ bắt được nào đó phiêu p h ù ở này phiến thổ địa thượng nhiều năm qua vẫn chưa từng rút đi cường đại ý chí hắn mánh mở hai mắt co rút lại tinh thần trong nháy mắt q u y t tán truyền bá đi ra ngoài sinh ra ra một loại kỳ diệu phản ứng đem ở đây mỗi một cái hò hét mọi người tâm linh cất chứa ở cùng nhau hắn động nay một thứ vứt bỏ phòng thủ thế muốn điên đảo núi sông xua tan quân giặc tái tạo cán khôn l i ê n tính hỉ mũ giả mạ sẽ ạ kỳ có thể đem hắn đánh bại hắn cũng nhất định sẽ làm đối phương trọng thương hai người đều đã tới rồi thánh g i á c dưới cực hạng thực lực chỉ ở sàn sàn như nhau chi gian tại đây cổ tự a hồ dung hợp toàn bộ thời đại ấn ký một kích trước mặt cùng đồng b ạ n mình ý chí dây dưa hỉ mũ dạ mạ sẽ kỳ ý chí tự hồ cũng tùy theo tiến vào một cái khác thời không hắn rõ ràng nhìn đến nhiều năm trước phát sinh ở này phiến đại địa thượng thảm trạng cái tia từng khối ngang dọc thi thể cái kia bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa cái kia t ừ n g đôi hoặc chết lặng hoặc cựu hận hoặc không sợ hai mắt n à y phảng phất là nhân gian luyện ngục mà ở một khắc phiến thổ địa phía trên mọi người liền quá đến hạnh phúc sao ở tinh thần tẩy nao dưới mọi người quá như máy móc cùng con dối giống nhau sinh hoạt vô số thanh tráng năm bởi vì buồn cười lý niệm cùng khẩu hiệu mà người trước ngã xuống người sau tiến lên cuối cùng chết tha hương tha hương thân nhân ly tán không thấy thi cốt cuối cùng thậm chí liền m ộ ư ơ i ba bốn tuổi hài đồng cũng không thể không lao tới chiến trường bọn họ chẳng qua là bành t r ư n g g a tâm vô tận d ụ n vọng hạ vật hy sinh trong mắt hắn không tự giác chạ cấp hai bên mang đến chỉ có đau s ố t giết chóc mang đến chỉ có quần quận không ngừng như quần quận hải triều giống nhau không ngừng lặp lại quay quần tội quét cửu h ậ n giờ k h ắ c này hắn bỗng nhiên chân chính ngộ tới rồi thân âm lưu tổ sư vị t i a sinh ở thiên hòa chư quốc hôn chiến thời đại đã từng lấy một tay sát nhân đao chạm người vô số chứ danh kiếm khách vì sao sẽ ở khai tông lập phái là lúc đem hoạt nhân kiếm làm lưu phái tối cao tâm q u y ế t lại dùng vô đao thủ làm lưu phái tối cao áo nghĩa hô lên không lấy g i t chóc vì vinh mà lấy không bị g i t vì thắng như vậy các loại khẩu hiệu kinh nghiệm chiến loạn cùng tranh chấp lúc sau mới có thể chân chính vô đao thủ chân chính ý nghĩa không phải dùng cho lấy đối thủ trong tay chi kiếm mà là dùng để hóa giải đối thủ trong lòng chi kiếm đáng tiếc thiên hỏa quốc nội quá nhiều người vô pháp chân chính minh bạch đạo lý này thậm chí đem vô đao thủ g i a n dạy vì tà đạo bọn họ đều sai rồi đối mặt đồng vạn minh cái kia vứt bỏ hết thảy thế muốn cứu lại núi sông làm loạn thế chi gương tốt một kích thì mụ i ả mạ sắc ký bỗng nhiên thu hồi sở hữu công kích từ bỏ sở hữu phòng ngự một cái chớp mắt chi gian sở hữu sắc ý khí thế cùng ý chí đều toàn bộ thu liễm hai tay của hắn tạo thành chữ thập ở trước ngực trên mặt lộ ra một mạt mỉm c Tự nhiên hướng tới cái kia đồng ộ t kích mà đến đ v ạ n minh hơi hơi thấy đầu một cung. Sắc ý u hết, hòa khai khắp nơi. đ trạng trong lòng r u n g mạnh đột nhiên co rút lại cơ bắp mạnh mẽ ngưng hẳn chính mình này tuyệt mệnh thử kích hắn sẽ không đối với không hề địch ý người hạ sát thủ hắn ngón tay cuối cùng điểm ở chắp tay trước ngực hơi hơi k h ô n g lưng hỉ mụ ra mạ s ạ kỳ ấn đường đâm rách hắn làng ra đỏ thắm máu chậm rãi chạy sôi sùm dưới đồng văn minh tinh thần tầm vào thời đại chế trụ đối thủ nhưng hỉ mụ ra mạ xạ kỳ ở cuối cùng mức khắc hóa giải đối thủ trong lòng chi lợi kiếm ai thắng ai thua p Chiến tranh chỉ cho tranh khổ, thương hai nói vạn dân khổ, đáng này Trung về cả hai phe. Bộ q u ố c nhưng m ì n h t h ấ rất y Việt tổ giống ố Nam, vì bảo vệ bảo q u chương p ả i đứng lên dốc hết x máu t í n h m ạ n bản thân nhưng bên g của â x m l ư ợ c l i ệ u chín ó o toàn à mà n đáng những kẻ bên trên chết, tâm thậm chỉ của c h vì dã kẻ cả c đứa trẻ 14 -15 tuổi 14-15 ũ g trường. Một chương phải chiến ra Quy 89, biến mất thiên ma vì cái gì không hoàn thủ không sợ ta không thu tay sao đồng vạn minh ngón tay điểm ở hì mù ra mạ sẽ k ỳ ấn đường cả người khí thế cùng sát y dần dần thu liễm chậm rãi nói cho nên người cuối cùng vẫn là thu tay lại không phải sao khi mù giả mạ s a kỳ c h ầ m rãi ngẩng đầu lên đồng vạn minh có thể rõ ràng nhìn đến khi mù giả mạ s a kỳ trên mặt có rõ ràng nước mắt hắn lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười hai mắt bung ô xuống m à nhu hòa c h à n g ngập nào đó yên ổn cùng yên lặng qua mang giống như là được đến chính quả l i ê n ở vừa mới ta rốt cuộc minh bạch tân âm lưu tối cao áo nghĩa vô đao thủ chân lý lấy trong tay kiếm dễ lấy trong lòng kiếm khó ta đã được đến muốn đồ vật thắng bại đã không quan trọng sẽ chỉ làm trôi này trong lòng chi kiếm càng thêm sắc bén từ ngơi ý chí bên trong ta thấy được rất nhiều c h ị hạn tại phía trước ta sở chịu giáo、dục. có rất nhiều sự là ta chưa từ trận thi đấu này lúc sau ta sẽ không lại tham gia kế tiếp bất luận cái gì thi đấu bởi vì k i a đối ta đã không hề ý nghĩa tạm thời ta cũng sẽ không trở lại thiên hòa quốc đi trận thi đấu này lúc sau nơi đó võ đạo giới chỉ sợ đã không có ta dung thân nơi bất quá này đó đều không sao cả ta sẽ lưu lại nơi này đi khắp này phiến thổ địa thật thật sự sự cảm thụ những cái đó khó có thể khép lại bị thương khi ta thánh g i á c trở về trở lại thiên hòa hy vọng có một ngày có thể lấy ta đôi tay lay động treo ở mọi người trong lòng trôi này lời kiếm khi mù dạ mạ sẽ kỳ hơi hơi hướng đồng vạn minh không lưng nói ra đại đa số người đều sẽ k h ị t mũi coi thường cho rằng là người xin ó i ngộng lời nói sau đó xoay người hướng tới quyết quyền tràng xuất khẩu đi đến bất quá biết ngu mà đi biết rõ không thể mà vẫn làm bất chính là võ đạo gia chi tinh thần là kia siêu thoát với phản tục phía trên thánh giác sao không lấy kiếm trong tay mà lấy trong lòng chi kiếm sao đồng vạn minh cả người máu chạy đầm địa đứng ở tại chỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn hì mụ dạ mạ sẽ k ỳ thân ảnh biến mất ở quyết quyền tràng nhập khẩu trong đầu còn ở hồi tưởng vừa rồi hắn theo như lời nói còn có chiến đấu cuối cùng một khắc hình ảnh hắn biết người này khoảng cách thánh giác đã là chân chính một bước xa hắn đã không cần lại dùng chiến đấu tới chứng minh chính mình thực hiện thăng hoa người thắng thanh tâm môn đồng văn minh cũng liền vào lúc này giữa sân truyền đến lần này quyết đấu kết quả tuyên cáo thanh hiệp mụ dạ mạ sẽ ký bị điểm t r ú n g lẫn đường hiện giờ lại chủ động rời đi nơi sân không hề nghi ngờ trận chiến đấu này thắng bại đã phân tuy rằng không quá minh bạch cuối cùng một kích thời điểm hiệp mụ dạ mạ sẽ ký vì cái gì sẽ làm ra như vậy ứng đối nhưng trên thực tế đại đa số người xem cũng không coi trọng quá trình bọn họ coi trọng chỉ là kết quả cuối cùng mà kết quả là đồng vạn minh cuối cùng thắng thành công bảo vệ cho lồi chủ thân phận xôn xao hiện trường buộc phát ra một trận hoan hô cùng vỗ tay mà mặt khác quyết quyền tràng tiếp sóng khu cũng buộc phát ra gieo hò đàm phán hòa bình luận tại đây chút như hải triều vọt tới tiếng hoan hô c h u n g đồng vạn minh đứng ở tại chỗ thật lâu trở mặc trận thi đấu này hắn chế trụ đối thủ nhưng đối tay cũng c ấ p đi hắn trong lòng kiếm tháng sao bại sao còn quan trọng sao đồng vạn minh bật cười lắc lắc đầu đối thủ đạt được thật lớn tăng lên nhưng hắn cũng đều không phải là không hề thu hoạch hắn đồng dạng xoay người hướng tôi quyết quyền tràng một cái khác xuất khẩu đi đến mà trừ bỏ hoan hô bình thường người xem những cái đó quan chiến đỉnh cấp võ đạo ra nhóm lại đều còn ngồi ở tại chỗ dư vị vừa rồi kia chàng thi đấu bọn họ có khả năng đủ nhìn đến muốn so người thường nhiều đến nhiều hai người cuối cùng cái k i a cực độ khuyết tán tâm linh cùng ý chí đồng dạng vì bọn họ sợ kinh ngạc cảm thán thì m ù ra ma sẽ kỳ đột phá sao hà nhuận lâm mở miệng đối bên người chu nguyên giác hỏi còn không có bất quá đã thực tiếp cận hắn chỉ cần một cái cơ hội mà cái này cơ hội chiến đấu đã vô pháp cho hắn chu nguyên giác l ắ c l ắ c đầu nói t h á n h tâm môn đồng văn minh tựa hồ cũng đạt được một ít không được đồ vật cuối cùng tia cổ ý chí đã khuyết tán mở ra không chỉ có chỉ là ở ảnh hưởng đối thủ của hắn chính cái gọi là nội thánh ngoại vương tu t ề t r ị bình nghe nói thánh giác người có thể đột phá hạn chế thông qua tự thân ý chí tạo thành phạm vi lớn ảnh hưởng xem ra hắn khoảng cách kia cái cảnh giới cũng không xa thật đáng tiếc đứng ở trên đài không phải ta hà nhuận lâm cảm khái nói đạo thiên hạ anh hào dữ dội nhiều sẽ có cơ hội đi trước về sau có cơ hội lại liêu chu nguyên giác đứng lên tới tiếp đón lý thanh tuyển đám người xuyên qua cảm xúc như cũ kích động đám người rời đi quyết quần tràng đúng vậy thiên hạ anh hào dữ dội nhiều đây là trước nay chưa từng có thịnh thế a hà n h u n lâm nhìn chu nguyên giác đám người rời đi bóng dáng cũng đồng dạng đứng lên tới hắn chú nguyên giác như thế vội vàng rời đi là bởi vì ở trong trận chiến đấu này có nhất định hiểu được mà hắn lại làm sao không phải ở kia hai cổ tinh thần cùng ý chí cảm nhiễm h ạ tâm linh bên trong phảng phất có một thứ gì đó muốn dâng lên mà ra hôm nay cái này ban đêm ở đây bất luận cái gì một người đều sẽ không tay không mà về bên kia đang ở trận này bị chịu chú ý chiến đấu tiến hành thời điểm quảng phổ ngoại ô thành phố khu bảo mật khu vực một gian rộng mở văn phòng bên trong đ ề u mấy ngày rồi còn không có xác định cái kia hai chỉ thiên ma vị trí thân hình cao lớn lữ chấn đứng ở văn phòng trung ương những mẩu đen chế phục văn chức nhân viên nói chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết loại này bị chỗ lý quá thiên ma trí năng trình độ hẳn là càng thấp chúng nó sẽ căn cứ bản năng hành động gần đây kiếm ăn mới đúng bất quá hiện tại xem ra sự phát mà quanh thân căn bản là không có phát sinh dị thường ngược lại là mặt khác mấy cái khu không quy luật có dị thường sự kiện báo cáo xuất hiện phạm vi quá lớn vô pháp xác định chúng nó cụ thể xuất hiện vị trí cái loại cảm giác này giống như là chúng nó ở cố ý trôn tránh chúng ta tìm tòi một người mặc màu đen chế phục trên mặt mang theo mắt kính nữ từ trầm giọng nói ý của ngươi là chúng nó vẫn duy trì tương đối cao trí năng lữ trấn ngưng trọng nói có rất lớn khả năng cộng sinh kỹ thuật bản thân chính là một loại không quá thành thục kỹ thuật có rất lớn nguy hiểm ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì biến hóa tuy rằng ở cộng sinh thời điểm cơ bản đã đem thiên ma bản thân ý chí lao đi nhưng không bài trừ thiên ma bởi vì ký chủ tử vong mà kết hợp này tàn khuyết ký ức đạn sinh ra tân trí năng tình huống sinh ra ta kiến nghị tăng lớn tìm tòi lực độ một khi làm chúng nó tìm kiếm đến thích hợp thân thể lại muốn tìm được chúng nó liền rất khó khăn mà tới rồi lúc ấy mất khống chế thiên ma khống chế nhân loại giấu ở xã hội bên trong sẽ tạo thành như thế nào nguy hại ai cũng nói không rõ bởi vì ai cũng không biết chúng nó tân ra đời nhân cách đ gật gật ế nếu chúng nó cố tình ấn nấp người thường liền xem đều nhìn không tới chúng nó trừ bọn bọn họ tiểu đội mấy người còn lại điều tra đội cũng yêu cầu mang theo chuyên nghiệp thiết bị cùng trang bị mới có khả năng kiểm tra đo lường đến chúng nó sở mang đến dị thường cũng liền ở lữ trấn bí sát thự tiểu đội bởi vì thiên ma sự tỉnh đau đầu thời điểm quán phổ thị trên bàn đ nam g nướng bở c nhân học t r ư sắc mặt bò bừng hai mắt bởi vì uống rượu quá độ mà có chút hoảng hốt nói chuyện thanh âm cũng có chút một miệng không rõ người này đúng là đã từng ở trận đầu thi đấu cùng chu nguyên giác tương n g ộ mang theo đội cổ động viên tiến đến tham gia thi đấu sau đó bị chu nguyên giác một trưởng cấp đánh đến bất tỉnh nhân sự kỳ ba nhân khí cách đấu giả trịnh hải minh lần đó thất bại lúc sau chính hải minh liền đã chịu đà kích to lớn hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình ở vườn trường dẫn cho r ằ n g hào cách đấu kỹ thuật c ư nhiên sẽ như thế bất kha m một kích này cơ hồ điên đảo chính hắn đối cách đấu cùng nhân loại tưởng tượng càng quan trọng là kia chàng thi đấu không biết bị cái nào người có tâm chụp video chuyển quay lại hắn nơi vật lộn vòng luật quần để cho hắn trong khoảng thời gian này mặc kệ đi tới nơi nào đều bị người trêu chọ mang cho hắn thật lớn thất bại cảm cùng áp lực tâm lý quan trọng nhất chính là tại đây loại thất bại cảm bên trong hắn t ư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội p h ả n kích bởi vì hồi tưởng phía trước kia chàng thi đấu hắn căn bản là tìm không thấy siêu việt cái kia đối thủ khả năng đối phương giống như là một tòa cao ngất trong mây khổng lồ ngọn núi c h ó t v ó t ở hắn con đường phía trước cản trở hắn hết thệ tầm mắt để cho hắn xem không đến bất luận cái gì phía trước con đường hắn t h ậ m chí dắc đến kia không phải võ đạo đó là đạo thuật là yêu pháp đối phương căn bản là không phải người nhân loại như thế nào sẽ có được như thế đáng sợ t tia h nhân loại thân thể tới trình như vậy độ. k ê cổ c ư ờ n g đại giống như là hắc cám u ám để ở hắn trong lòng để cho hắn không t h ở nổi chỉ có thể dùng cồn gây tê chính mình tâm linh cùng thân thể ở cái loại này xây thức trạng thái chúng quên mất sở hữu hết thảy bình rượu bị nữ hải bắt lấy xây thức hắn thân thể ở cồn dưới tác dụng có vẻ có chút l u n l ra hơn nữa nữ hải thái độ thập phần kiên quyết trong lúc nhất thời hắn cư nhiên không có thể đem bình rượu đoạt lấy tới lực lượng của ta đã liền một cái tay trói gà không chặt được nữ tử đều so bất quá sao một màn này thật sâu đau đớn hoảng hốt bên trong hắn để cho hắn p h ả n phất lại cảm nhận được lúc trước đối mặt cái kia khủng bố thân ảnh là lúc sợ cảm đã chịu cảm giác vô lực một cổ sỉ nhục cùng l ử a giận từ hắn đ ấ y lòng bạo phát ra tới Cúc chính cánh cực cửa ngực cho này, Minh giống giận tiếng, nhiên vung lần này, lượng, thân là hắn hậu viên hội hội trưởng nữ hài hét lên một tiếng, đặt ngông từ ghế trên nã ở trên mặt đất. Nơi này truyền đến thật lớn tiếng vang, ngáy khiến là hài tay, Hải phát hậu hội hội hét ghế thật lại một một mặt mắt đột bột đặt từ đất. ra ở kẽ xem ở ngã ngồi trên mặt đất nữ hải hắn đ ỗ n g nhiên vì chính mình thất thố cảm thấy thập phấn mất mặt chính n g ư ơ i mau trở về đi thôi đừng tới quá ta gần nhất ta muốn yên lặng một chút hắn đem nữ hải từ trên mặt đất kéo lên sờ sờ túi tiền móc ra hai trường tiền mặt vô vào trên bàn không dám nhìn tới nữ hải biểu tình vội vàng cầm lấy trên bàn dư lại hai bình cựu có chút run run rẩy rẩy rời đi nướng bờ bờ c ử a quán nữ hải ngồi ở tại chỗ ngốc ngốc nhìn trịnh hải minh thân ảnh biến mất ở góc đường bóng ma bên trong b ỗ n nhiên giống như là cảm xúc bạo phát g h vào nướng bờ bờ cờ quán dầu mỡ nị trên bàn ho mà ở nơi g mờ có người đều không có nhìn đến chính là liền ở trịnh hải minh biến mất cái tia đầu phố chống ngặt bóng ma mỗ một rác tựa hồ rất nhỏ nhảy lên một chút trịnh hải minh dẫn theo hai bình rượu một bên uống vừa đi trở về chính mình sở trụ cao cấp trung cư phanh một tiếng đóng cửa lại đi vào phòng ngủ đặt mông ngồi ở chính mình trên giường đô đô đô. đúng lúc này hắn di động văng lên nhìn trên màn hình di động bắt mắt túi tiền hai chữ hắn bực bội c ú t điện thoại không bao lâu điện thoại tiếp theo lại văng lên lại quải lại văng lên chính hải minh bị ồn ào đến không kiên nhẫn chuyển được điện thoại dùng mơ hồ không do ngựa khi nói uy làm gì nghe nói ngươi gần nhất đi đánh hát quyền tái ngươi điên rồi sao cái loại này đổ vật cũng đi chạm vào không muốn xuống nữa đánh quyền kia đổ vật rốt cuộc có ích l ợ i gì thời đ ạ i nào ngươi có thể đánh thành thế giới quán quân thì thế nào khi còn nhỏ từ ngươi nhầm ngươi chơi chơi cũng liền không sai bị lắm hiện tại ngươi cũng mau tốt n h i ệ không cần quá được một tấc lại m u ố n tiến một thước chạy nhanh hồi tâm tốt nghiệp liền tới công ty đi làm ta cho ngươi a n bài chức vị trở về quỹ đạo điện thoại kia đầu chuyển đến một cái t r ầ m ổn uy nghiêm thả không dung hoài nghi dọn nam ngươi dựa vào cái gì của ta ngươi dựa vào cái gì vì ta làm quyết định luôn là phủ định ta hết thảy liên bởi vì ngươi là ta ba ngươi có chân chính hiểu biết quá ta sao ngươi có chân chính quan tâm ta sao nghe được điện thoại kia đầu thanh âm chính hải minh cảm xúc kích động hướng tới điện thoại quát ngươi uống rượu điện thoại kia đầu chuyển đến nam nhân nghi vấn thanh âm không cần ngươi quản chính hải minh trực tiếp cắt đứt điện、thoại. sau đó đem di động động cơ thế giới rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới hắn ngồi ở trên giường nhìn về phía ngoài cửa sổ hơi hơi giật bình thần hắn thích đánh quyển sao chính hắn cũng không biết có lẽ gần chỉ là quật cường tưởng chứng minh điểm cái gì cho người khác xem thôi ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem người kia có thể trở nên như vậy cường ta cũng giống nhau có thể chính hải minh thấp giọng lẩm bẩm đống nhiên hắn khỏe mắt dư quan g tự a hồ đã nhận ra ngoài cửa sổ có thứ gì hắn quay đầu đi đồng tử đột nhiên co lại trái tim tự hồ cũng tùy theo tạm dừng nhảy lên ngắn ngủn trong n h y mắt cả người lông tơ giống như làm yêu nhi tạc mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g trong cơ thể cồn u tùy theo nhanh chóng b à i xuất toàn bộ người đều thành tỉnh lại đây hắn dành mạch nhìn đến ở ngoài cửa sổ trong bóng đêm cư nhiên bay một t r ư ơ n g màu trắng người mặt trên mặt mang theo quỷ dị ý cười đang theo trong phòng nhìn trộm cực độ nếp vốn thả tái nhợt làn da nâu đỏ sự tán sắc loạn thưa thất lông mày c ù n g tóc tràn ngập bén nhọn răng nanh khủng bố miệng còn có ba con đồng tử lập l ò đỏ tươi quang mang quỷ dị đôi mắt quả thực giống như là thần thoại trong truyền thuyết khủng bố ma đầu cúng á quỷ cái thứ gì Hắn hoảng sau ợ nhìn đến cái i trương khủng bố giống như khủng giống bố ác q ỷ giống người phòng trong. nhiên tiếp tiến nhau xuyên khán bên nhìn thấu thư thể cửa cư mặt trực Có sổ vào đó ế n tần suất đối thượng ta suất sao? ra A. Sau Xem đối đ hắn liền nhìn đến từ cái kia t r ư ơ n g trôi nổi người mặt phía sau vô cùng vô tận bóng ma lan tràn ra tới che mắt hắn thị giác buộc chặt ở thân thể hắn hắn muốn kêu gọi muốn cầu cứu nhưng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt kia bàng bay tới chính mình trước mặt chậm rãi xoay tròn tới rồi mặt trái giống như là một chương mặt nạ hướng tới hắn khuôn mặt cái đi hắn cảm nhận được một tia trí mạng khủng bố không ngừng kịch liệt dãy giụa ngươi không phải muốn lực lượng sao hiện tại ta đang ở cho ngươi ngươi muốn đồ vật cái kia quỷ dị thanh â m ở bên thai hắn không ngừng tiếng vọng cái kia trương ra mặt cuối cùng vẫn là hoàn toàn bao trùm ở hắn trên mặt đại khái nửa phút lúc sau hiện thực thế giới bên trong c h í n h hải minh bỗng nhiên mở chính mình hai mắt mơ hồ gian trong mắt hắn tựa hồ có một đạo huyết quang lập lẻ. thật là gầy yếu thân thể bất quá không sao cả chỉ cần hơi chút cường hóa một chút là có thể đủ sử dụng ân tinh thần cũng thật là đủ gầy yếu ký ức cũng là thật sự thực không thú vị thật đúng là cái rác rời a bỗng nhiên trịnh hải minh hai mắt hơi hơi một n ừ n g hắn ở ký ức bên trong tự nhiên thấy được một cái hình bóng quen thuộc người kia tên kêu chu nguyên giác sao đây mới là làm người thèm nhỏ dãi cường đại tinh thần a còn có những cái đó hội tụ với này võ đạo gia nói vậy đại gia đều sẽ thực tích h như vậy thân thể chính hải minh từ trên giường đứng lên chậm rãi đi tới mép giường nhìn giường ảnh ngược ra chính mình ảnh ngược hắn khỏe miệng lộ ra một tia q u ỷ dị tươi cười thứ hôm nay trở đi ta liền kêu trịnh hải minh q u y một chương chín mươi mốt tinh hỏa giờ này khắc này chu nguyên giác tâm ý nội liễm ý chầm ngưng tròn vo kim quan hiện ra hôm nay hỷ mụ dạ mã s c k i cùng đồng vạn minh chiến đấu cho hắn tâm linh rất lớn chấn động lại lần nữa dẫn phát rồi hắn tự hỏi như thế nào võ võ gần chỉ là chiến đấu sao võ gần chỉ là đánh bại cùng giết chết đối thủ phương pháp sao siêu thoát tự mình là võ thẳng tiến không lùi là võ kiên định tín nhiệm là võ không sợ hy sinh là võ không giết ngăn qua cũng là võ võ không phải chiêu thức không phải kỹ thuật mà là một loại tinh thần là một loại nhân loại tộc đàn bên trong giống như hoàng kim lấp lánh sáng lên chân quý mà lóa mắt tinh thần hắn biết ở kia tràng chiến đấu bên trong hỷ mụ dạ mã saki đã chân chính hoàn thành hắn thủ đạo trí lộ đạt tới chi ngu nhi hành hướng đạo nhi sinh bất tăng bất giảm bất cấu bất định bất sinh bất diệt đại thừa cảnh giới chỉ cần một cái cơ hội hắn là có thể đủ điên đạo sinh tử thành tựu thánh giác trên thế giới này lại muốn thêm một cái đạt tới thánh giác chi cảnh giới truyền kỳ mà khác một bên từ đồng vạn minh trên người hắn cũng có sở h i ể u được ở cuối cùng đồng vạn minh bị buộc nhập t u y ệ t cảnh kia một khắc ở toàn trường đại bộ phận người xem ý chí sóng chiều dưới hắn tinh thần vô hạn khuyết tán mở ra tựa hồ hoàn toàn dung nhập thời đại cùng lịch sử bên trong đem mọi người tinh thần đều liên tiếp cùng nhau sinh ra một loại kỳ diệu ảnh hưởng cơ h ộ i làm người một lần nữa chứng kiến cái k i a đoạn lịch sử liền tính là đứng đầu võ đạo gia một lần tâm ý bùng nổ cũng chỉ bất quá có thể ảnh hưởng một hai người truyền thuyết chỉ có thánh g i á c cấp bậc cường giả mới có thể đủ đánh vỡ cái này giới hạn nội thánh ngoại vương tu t ề trị bình thánh g i á c cường giả tinh thần khuyết tán mở ra đường đường lo sợ không yên bất luận kẻ nào đều có thể đủ cảm nhận được k i a cổ uy thế cùng sức cuốn hút liền như phật đà giáng thế bộ đề lâm trận độ hóa chú sinh mới đầu chú nguyên giác cho rằng đây là tinh thần cùng thân thể hoàn mỹ viên dùng đánh vỡ giới hạn lấy cường đại tinh thần sợ thực hiện khủng bố thủ đoạn nhưng hiện tại hã này không c ầ n là tinh thần cường đại vấn đề nhân loại có cộng tình tri tâm có thể cảm nhận được người khác h ỉ nộ ai nhạt có thể lấy tự thân lực lượng ảnh hưởng người khác cảm xúc điều động người khác tiềm năng nay cũng đúng là nhân loại sở kỳ diệu địa phương tuy rằng nhân loại thân thể lực lượng thực nhỏ bé nhưng ở c ó loại này cường đại cộng tình lực vĩ đại lãnh tụ lãnh đạo dưới lại có thể ninh thành một cổ bày ra ra thay trời đổi đất lực lượng đôi khi nhân loại tác dụng thực nhỏ bé nhưng đôi khi một người tinh thần lại có thể ảnh hưởng cùng sáng lập một cái thời đại hắn tinh thần càng thêm yên lặng trong lòng thắp sáng ánh đến tự hồ lại có một chút biến hóa tự cổ trí kim nhân loại vẫn luôn thân, người trong nội tâm, trên thời h sâu tâm, loại đại. siêu việt siêu việt mỗi đều ở Ở ở tự t ự chẳng tế tồn tại việt tự đều siêu n m ì trở khát nên càng cường đại hơn khát vọng. c đại h qua loại này khát vọng theo tuổi tăng trưởng có lẽ đã ở năm tháng cùng hiện thực song trọng m à i d ũ a hạ tại thân thể khí quan gia cả cùng kích thích tố trình độ rơi chậm lại hạng bị áp lực ở ý thức thâm tầng làm chúng ta an tại hiện trạng dừng bước không trước nhưng loại này khát vọng chỉ là bị áp lực lại chưa từng từng biến mất thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên siêu việt tự mình hăng hái hướng về phía trước là khắc vào trong chúng ta tiềm thức cùng văn hóa đồ vật c h ú nguyên giác ý chí quyết tán đi ra ngoài hắn ở nếm thử điều động tự thân cảm xúc cùng đồng vạn minh giống nhau ảnh hưởng chung quanh một mảnh khu vực nội sinh mệnh cảm xúc n a m ở khoảng cách phòng huấn luyện hơn mười mét ngoại phòng khách trên sofa ở vào dưỡng thương trạng thái ông b ắ t soát phim truyền hình đi ô day lì l ù mình chính nhìn đến phim truyền hình n a m chính đi ô cường hôn nam số hai rộ rộ bạn gái kinh điện cốt truyện đ ỗ n g nhiên liền cảm giác cả người máu kích động tim đập gia tốc tựa hồ có một cổ xúc động khó có thể ức chế ân xem gái này cốt truyện cư nhiên đều sẽ có như vậy phản ứng khi nào chính mình tự chủ trở nên kém như vậy lục minh ánh mắt lộ ra một tiêu n g h i hoặc ngay sau đó hắn liền cảm giác được cái loại này xúc động càng ngày càng cường liệt hắn cảm giác chính mình tự a hồ m u ố n từ trên s o f a bỏ dậy làm mấy cái hít đất gặp ủy như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng lục minh hít sâu một hơi ra sức muốn cho chính mình cảm xúc khôi phục bình tĩnh nhưng không nghĩ tới không chỉ có không có khởi đến bất luận cái gì hiệu quả liên quan hắn tinh thần đều bắt đầu có chút phấn khởi lên không được như vậy tốt đẹp thời gian bên ngoài ánh mặt trời là sáng lạ như n thế không khí là tươi mát như thế ta như thế nào có thể g i n g cái phế vật ở nơi này xem này đó thức ăn nhanh luyến ái cách đấu phim truyền hình lãng phí chính mình thanh xuân cần thiết muốn làm điểm cái gì lục minh bỗng nhiên từ trên sofa bỏ lên đem trong tay bắt ném ở một bên xoay người hướng biệt thự trong viện đi đến chuẩn bị đánh một bộ quyền ứ n cứu lại một chút chính mình hoàng phế thanh xuân nhưng mà hắn vừa mới đi đến trong viện bỗng nhiên liền cảm giác được cái loại này phấn đấu xúc động bỗng nhiên giống như biến mất hắn tinh thần từ trong phấn khởi khôi phục lại đây cũng không hề cảm giác cả người nóng lên lục minh nghi hoặc gãi gãi đầu đi trở về phòng khách nằm ngồi trên sofa chuẩn bị tiếp tục xót kịch không nghĩ tới chính là vừa mới nằm xuống tới không bao lâu. tia cổ xúc động lại lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng hắn lặp lại nếm thử vài lần phát hiện chỉ cần đi ra p h ò n g khách cái loại cảm giác này liền sẽ thực mau biến mất tương phản chỉ cần tiến vào p h ò n g khách cái loại này chính mình phảng phất chính là cái hoang phế thời gian phế vật cần thiết muốn làm điểm cái gì tới cứu lại chính mình không song nhân sinh b ự c b ộ i cảm liền sẽ nảy lên trong lòng này tình huống như thế nào gặp quỷ lục minh trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng thần sắc khán thư đ ỗ n g nhiên hắn như là minh b ạ n h cái gì đem ánh mắt nhìn về phía khoảng cách phòng khách cách đó không xa phòng huấn luyện không hề nghi ngờ có thể xuất hiện loại này đặc gì hiện tượng chỉ có có thể là g i a hỏa kia đang làm t r ò quỷ hắn lại nghiên cứu ra thứ gì c ư nhiên có thể ảnh hưởng người cảm xúc lục minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán t h ầ n sắc rất nhiều thời điểm hắn đều ở hoài nghi g i a hỏa kia đầu góc rốt cuộc có phải hay không nhân loại thường thấy kết cấu hắn ôm cứng nhắc di động rời đi p h ò n g khách thề về sau không bao giờ tùy tiện xuất hiện ở phòng huấn luyện bên cạnh ai biết cái k i a khủng bố phi nhân g i a hỏa lại sẽ mân mê ra cái gì lung tung rối loạn hoạn ý nhi không thể chơi vào lẩn tránh lên phòng huấn luyện chung chu nguyên giác ở lục minh sau khi rời khỏi thực mau thu hồi chính mình khuyết t á n ý chí lần này thực nghiệm thực thành công bất quá cũng là vì đối tượng chỉ có lục minh một người khuyết t á n ảnh hưởng thân thể số lượng một nhiều chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy hơn nữa có thể sinh ra ảnh hưởng còn tương đối chỉ một hắn vô pháp tùy ý thao tác ảnh hưởng hiệu quả cụ thể có thể tạo thành rất mạnh ảnh hưởng còn muốn trải qua cụ thể quen thuộc cùng thực nghiệm lúc sau mới có thể biết có khả năng sinh ra chân chính hiệu quả bất quá này cũng đã là một cái không nhỏ đột phá từ thân thể hướng quần thể chuyển biến khiến cho hắn đối tâm linh cùng ý chí lý giải cùng hiệu được lại bay lên một cái bậ Có thức lẽ sáu ngày lúc sau chu nguyên giác trên người nghiêm trọng thương thế rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn tại đây đoạn thời gian trong vòng Vì hôm ư ơ n cùng tu luyện ý chí, hắn lại tiến vào trạng g thế tu thái chí, h lại ý vào k n đến chuyện bên ngoài bế quan tu hành. Hơn nữa bởi vì trên đường đang không ngừng quen thuộc ngôi này g để ý bế thuộc chi hỏa tu bởi sao vì ộ t kỹ xảo nay g u nhiều tiêu y ê nên n nhân, còn cho hào i n g à thời gian. Hôm gian. nay buổi sáng ở lục minh vùng ngoại thành quyết quyền sân huấn luyện bên trong chu nguyên g i á c đứng ở quyết quyền sân huấn luyện trung ương chung quanh đứng đại khái hai mươi cá nhân những người này đại bộ phận là lục minh thủ hạ quyền thủ hắn nhất đắc lực ba gã cao cấp quyết quyền sư cũng t h ỉ n h lình ở liệt trừ lần đó ra n ô thiên hạ linh c ự thông hai người cũng ở hiện trường đêm này đó người tụ tập lại đây là bởi vì chu nguyên giác muốn đối chính mình trước mắt ngôi sao chi hỏa tâm linh bùng nổ y lực tình huống làm một cái c h ắ c định như vậy hai mươi người thí nghiệm hiện tại bắt đầu rồi lục minh sắc mặt bình tĩnh nói một câu sau đó chính mình thực không nghĩa khí xoay người chạy tới ba mươi mét có hơn góc tượng cùng lý thanh tuyển đứng ở cùng nhau khi nổi lên ăn dưa của chúng lộc cộc đứng ở chu nguyên giác bên người nhìn chu nguyên giác hai mắt dần dần bông u xuống đã từng bị ngô thiên hà một quyền đánh bại cao cấp quyết quyền sư a c h í nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nhìn qua có chút khẩn trương mặt khác quyền sư bao gồm dư lại hai gã cao cấp quyết quyền sư trên mặt cũng là không sai biệt lắm đồng d hiện tại cũng không phải là bọn họ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy chu nguyên giác đối hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả lúc theo phía nam cách đấu đại tái tiến hành đối với những cái đó cường đại võ đạo gia khủng bố thực lực bọn họ đã có càng thêm khắc sâu lý giải mà trước mặt c h ạ m người này chính là đứng đầu k i a m ộ t đám võ đạo gia hắn sợ có được thực lực là bọn họ cơ hồ khó có thể tưởng tượng không cần thần trương nhiều cảm thụ một chút cường đại ý chí đối với các ngươi tự thân cũng có chỗ tốt nô thiên hà vỗ v ô á trí b ả vai cười nói mà cũng liền ở ngay lúc này một cổ dị dạng cảm giác đông nhiên từ mọi người trong lòng dâng lên bọn họ trong lòng chấn động nhịn không được an tĩnh xuống dưới tất cả đều nhìn về phía trung gian kia nói cao lớn thân ảnh lúc này đây bọn họ rõ ràng nhìn đến chu nguyên giác sau đầu có đang có một cái rõ ràng có thể thấy được bảy màu vòng sáng ở trong vòng sáng ẩn ẩn có một tia sáng lạng kim sắc đây là chưa bao giờ chân chính trực diện quá cảnh tượng như vậy a trí đám người đồng tử manh s ú c nhịn không được mở ra miệng mình cơ hồ cảm giác chính mình nhìn đến là nào đó pháp thuật nay đối diện đứng rốt cuộc là người vẫn là tiên ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến chu nguyên giác hai mắt đột nhiên mở lệ bọn họ rõ ràng nhìn đến c h ú nguyên giác ý chí hóa thành một con khổng lồ ngọn lửa cự điệu ở hắn phía sau dương cánh bay lượn kia chỉ cự điệu kích động cánh tựa hồ có điểm điểm tinh h ỏ a d ừ n g ở bọn họ trên người phanh bọn họ cảm giác được chính mình tâm linh bỗng nhiên bị kia cổ tinh h ỏ a mánh liệt bậc lửa một cổ khác thường sao động cảm từ bọn họ trong lòng dâng lên thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên phấn đấu nỗ lực không ngừng siêu việt chính mình đừng cho, cho chính mình sinh mệnh trở nên có giá trị siêu việt hiện tại chính mình vị trí cảnh ngộ bọn họ máu bắt đầu gia tốc lưu động tinh thần bắt đầu phấn khởi bọn họ cảm giác chính mình ý chí tựa hồ biến thành một con giống đực không ngừng l i ề u mạng kích động cánh muốn cho chính mình phi đến càng cao nhưng mà bọn họ trên mặt hưng phấn cảm xúc thực mau đ ọ c lại ở bởi vì nếu bọn họ ý chí biến thành một con không ngừng bay lên hùng ư n g như vậy ở đây mỗi một cánh người hắn ý chí quả thực giống như là một con che trời phi ở bọn họ trên đỉnh đầu cự điệu nay chỉ cự điệu bay lượn ở không trung vô cùng chỗ cao nhưng thật lớn hai cánh như cũng đầu hạ tảng lớn bóng ma đưa bọn họ bao phủ bọn họ chỉ là tưởng muốn phi đến càng cao một ít hùng ứng mà kia cổ ý chí lại là muốn đột phá địa cầu hạn chế, siêu việt hết bay lượn tại m ê n h mang vũ trụ bên trong thần hiểu cùng kia cổ ý chí một so sánh bọn họ nhỏ yếu đáng thương đến giống như là con kiến nguyên bản cảm xúc kích động bọn họ nháy mắt cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả tuyệt vọng thân thể cứng đờ ở tại chỗ mà xuống m ộ t khắc cái kia phó cảnh tượng đ ố n g nhiên biến mất bọn họ lập tức từ cái loại này kinh sợ trạng thái bên trong khôi phục lại đây chu nguyên giác đã thu liễm tự thân ý chí lấy nào đó ý chí cùng lý niệm vi c ă n cơ dùng tinh thần ngọn lửa đem mặt khác người tâm linh lẫn nhau liên tiếp sau đó mượn dùng loại này liên hệ dùng tự thân cường h ã n ý chí đối mọi người cùng tiến hành á đinh cựu thông mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán nói hai mươi người nói ý chí vẫn là quá phân tán đối ta ảnh hưởng trên thực tế tương đối tiểu nếu có thể giảm bất tam đến bốn lần nhân số có lẽ là có thể đủ đối ta đạt thành k i n h sợ lĩnh ngộ thánh nhi minh tri võ đạo r a nói chỉ sợ đồng thời hai đến ba người cũng chính là cực hạn nếu toàn đội thành cao cấp quyết quyền sư kinh sợ số lượng hẳn là có thể đủ đạt tới mười người nếu là gần chỉ là bình thường quyền t h ủ thậm chí là người thường ta d ắ t đến kinh sợ hai mươi lăm đến ba mươi người hẳn là không có vấn đề nô thiên hạ nhẹ giọng nói đạo trong mắt cũng có một tia khó có thể tin hắn không nghĩ tới p h í ân cách loại trạng thái này n tinh thần lực tiêu hao rất lớn đại khái nhiều nhất cũng là có thể kiên trì mười lăm đến hai mươi giây đi chú nguyên giác tự hỏi một chút hỏi mười lăm giây như vậy liền tính đối phương cầm trong tay vũ khí hạng nặng nghe được lời này nô thiên hạ cùng đinh cựu thông nhìn nhau liếc mắt một cái mười lăm giây đối với đỉnh cấp võ đạo gia tới nói nếu nhân viên sắp hàng dày đặc mười lăm giây thời gian đem mấy chục cái người thường toàn bộ xử lý hẳn là không phải kiện việc khó đi nói cách khác nếu đối phương đều là chưa qua ý chí rèn luyện người thường liền tính cầm trong tay trọng hình vũ khí xếp thành đội ngũ hình vông chỉ cần ở chu nguyên giác ảnh hưởng trong phạm vi thả sắp hàng cũng đủ dày đặc liền tính chính diện đối chiến hắn cũng có khả năng cực đại có thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt loại này thực lực khủng bố thân thể hắn tuy rằng vẫn là nhân loại nhưng tâm linh đã bắt đầu dần dần hoàn toàn đối nhân loại bình thường hình thành mãnh liệt nghiên áp không có như vậy khoa trương nhiều nhất cũng chính là ảnh hưởng đối phương chiến đấu ý chí muốn làm được hoàn toàn k i n h sợ giống như định thân thuật nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình ta phỏng chừng cầm trong tay vũ khí hạng nặng nói nếu muốn hoàn toàn k i n h sợ nhiều nhất cũng liền chính diện đối kháng hơn mười hai mươi cá nhân nhân số nhiều vẫn là thực phiền thoái hơn nữa khoảng cách muốn cận vượt qua hai mươi mễ lấy ngoại ta cũng chỉ có thể chạy trốn rốt cuộc thân thể của ta ngăn không được thương pháo bất luận cái gì một lần đánh chính diện chu nguyên giắc lắc lắc đầu cũng liền chính diện đối kháng hơn mười hai mươi cái cầm trong tay vũ khí hạng nặng người nô thiên hà há miệm thợ dốc ngay một chút này là người lời nói q một chương chín mươi ba người khiêu chiến n g ư ờ i khoảng cách thánh giác chi cảnh giới hẳn là đã không xa đi xem ra trên thế giới này thực mau lại muốn xuất hiện một vị thánh giác chi cực giả đinh cựu thông cảm khái nói tinh thần cảnh giới sự tình khó có thể dụng cụ thể lượng hóa tiêu chuẩn cân nhắc đến tột cùng còn có xa lắm không ai cũng nói không rõ có lẽ ngay sau đó tiếp theo chàng chiến đấu là có thể đủ đột phá hạn chế chính cái gọi là một mai đốn nộ thành chính quả nhưng cũng có khả năng chính là cuối cùng một bước lại tạp thượng hơn mười năm chu nguyên giác lắc lắc đầu bất quá hắn tinh thần sắc tại đây ngắn ngủn thời gian nội mấy lần lộ sắc cùng thăng hoa tin tưởng có không ít đứng đầu võ đạo gia đều cùng hắn cùng loại lần này cách đấu đại tái đối với bọn họ tới nói sắc thật là một cái thiên đại cơ duyên vô số cao thủ tụ tập dưới một mái nhà giống như là mọi người nhặt xài võ đạo cùng trí tuệ chi hỏa hừng hực thiếu đốt mỗi một vị võ đạo gia đều sẽ hoài thích người không phải độc lập tồn tại với trên thế giới này võ đạo cùng tinh thần cũng yêu cầu giao lưu mới có thể đủ đạt được lớn nhất hạ n độ tăng lên chúng sinh tâm hỏa mới là trí tuệ lửa lớn kế tiếp mọi người lại phối hợp chu nguyên giáp tiến hành rồi vài lần thí nghiệm đại khái xác định ngôi sao chi hỏa uy lực sắc thật cùng ngô thiên hà sở làm đoán trước kém chi không nhiều lắm. cách đấu tái tình huống thế nào kết thúc thí nghiệm chu nguyên g i á c đi tới lục minh cùng lý thanh tuyền bên người hỏi biến h ó a rất lớn tuy rằng có ngũ cấp võ đạo ra ở bảo tồn thực lực tiếp tục quan vọng nhưng vẫn là có không ít người khởi s ư ớ n g khiêu chiến mấy ngày nay tổng cộng tiến hành rồi năm tràng lôi chủ khiêu chiến tái đại bộ phận đều thất bại bất quá có một người lại thành công lục minh nói có người chọn lôi thành công nghe t h ế cái tin tức chu nguyên g i á c cũng hơi hơi có chút kinh ngạc hắn biết nam bắt môn truyền nhân đều là đứng đầu chung đứng đầu vô luận tiên phú ý chí vẫn là tại tỉnh đều phi người bình thường có thể so sánh mà có thể chiến thắng bọn họ lại há là phạm nhân không tội hơn nữa chọn lôi thành công là một nữ tính võ đạo gia lý thanh tuyền cười nói nữ tính võ đạo gia chu nguyên giác nháy mắt càng cảm thấy hứng thú tuy rằng hiện tại xã hội đề xướng nam nữ địa vị bình đẳng nhưng không thể không nói ở trên sinh lý cấu tạo nam nữ là tồn tại rất lớn bất đồng cho nên từ xưa đến nay nam tính võ đạo gia muốn so nữ tính võ đạo gia nhiều đến nhiều hơn nữa có rất nhiều lưu phái cố thủ truyền nam bất chuyển nữ q u ý củ khiến cho cường đại thả nổi danh nữ tính võ đạo gia thiếu chi lại thiếu hiện tại xã hội tuy rằng khai sáng nhưng ngại với thân thể sai biệt nữ tính võ đạo gia muốn tới đỉnh như cũng là một kiện khó càng thêm khó sự tình yêu cầu cực cường quyết tâm cùng cực kỳ kiên định ý chí không cần xem đến đối phương chu nguyên giác cơ hồ đều đã có thể đoán được nay hẳn là đồng dạng là một vị có thể làm người tôn kinh đối thủ tốt bị đánh bại chính là minh châu thị cựu long môn dương cô hồng mà đánh bại hắn cái k i a nữ tính võ đạo gia tên là liễu lăng quân đến từ miêu lĩnh ta có lúc ấy quyết quyền tái ghi hình có hứng thú nhìn một cái sao lục minh đối chu nguyên giác hỏi tính có cơ hội tái hiện chàng xem đi chu nguyên giác lắc lắc đầu nếu không phải người lạc vào trong cảnh gần chỉ là xem ghi hình nói là khó có thể chân chính cảm nhận được hai người giao phong cùng va chạm là lúc tâm linh biến hóa như vậy trận thi đấu này xuất sắc trình độ liền sẽ trực tiếp rơi chậm lại bảy thành trở lên đêm nay thi đấu an bài thế nào c h u nguyên giác tiếp tục hỏi thương thế đã khôi phục hắn cũng không thể lại tiếp tục dừng bước không trước chẳng qua hiện tại khoảng cách cách đấu đại tái bắt đầu đã có không sai biệt lắm nửa tháng có thực lực võ đạo gia cơ bản không có hoàn dừng lại ở đệ tăng cấp cho nên hắn liền dứt khoát làm lục minh tùy cơ an bài thi đấu kết đấu ân hiện tại hẳn là ra đi ta nhìn xem cực p h á c quyết quyền tràng bên kia bài đến ai lục minh ngay vậy lập tức mở ra di động xem xét khởi chu nguyên giác bài vị tình huống trương kim khải tựa hồ là một người cao cấp quyết quyền sư đinh đúng lúc này hắn di động đ ố n g nhiên vang lên nhắc nhở â m lục minh cờ l ệ c mở nhắc nhở tin tức nhìn thoáng qua tức khắc có chút v ô n g ữ ngẩng đầu lên tới như thế nào chu nguyên giác hỏi liền ở vừa mới đối thủ bỏ quyền nhật vua lục minh bất đắc dĩ nhún vai nói chu nguyên giác nghe vậy cũng hơi hơi có chút v ô n g ữ nhưng thật ra hắn phía sau a trí đám người cảm thấy đây mới là đương nhiên cao cấp quyết quyền sư đại bộ phận đều là hướng về phía bác cái cấp bậc hướng cái thứ tự đi gặp được chu nguyên giác như vậy cao thủ không bỏ quyền chờ bị đánh nằm sấp xuống bị thương sao h ả o đi vậy như vậy đi hôm nay liền tiếp tục huấn luyện chu nguyên giác lắc lắc đầu thực mau cùng ở đây quyền thủ nhóm từ biệt rời đi quyết quyền sân huấn luyện về tới biệt tự phòng huấn luyện bên trong tiếp tục tự thân huấn luyện cùng nghiên cứu nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là buổi chiều đại khái bốn điểm trung tài hữu lục minh gõ vang lên phòng huấn luyện môn đánh gậy hắn huấn luyện làm sao vậy chu nguyên giác mở hai mắt nhìn đến lục minh trên mặt treo cổ q á i thân sắc có chút kỳ quái hỏi liền ở vừa mới ta thu được cực p h á c quyết quyền tràng tin tức có người, hướng người khởi lục minh đối chu nguyên giác nói nga là ai lời này vừa ra chu nguyên giác trên mặt nháy mắt liền lộ ra một kia thú vị t h ầ n sắc hiện tại hắn cũng không phải là cái gì vô danh hạng người có gan khiêu chiến người của hắn nhiều ít cũng đến có vài phần phân lượng đi nghe được chu nguyên giác hỏi chuyện lục minh trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái lên như thế nào đối phương có cái gì vấn đề sao chu nguyên giác nhữ m à y h ỏ i vấn đề nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn chính là tên kia người khiêu chiến năm nay đã tám mươi có sáu lục minh ho nhẹ một tiếng sắc mặt cổ quái nói tám mươi sáu tuổi như thế thật làm chu nguyên giác kinh ngạc một chút phải biết rằng võ đạo gia lại cường cũng trung quy là người chỉ cần là người theo năm tháng trôi đi thể năng trung quy sẽ suy sụp đây là vạn vật bất biến định luật tuy rằng không biết thánh g i á c chi cảnh giới hay không có thể hơi chút khiêu chiến này nhất định luật nhưng hắn biết thánh g i á c g i ớ i võ đạo gia tựa hồ không có, có thể chạy thoát này nhất định luật tồn tại thể năng một suy nhược liền tính tinh thần lại cường cũng khó có thể phát huy chân chính núi nhọn cùng ý lực chính cái gọi là quyền sợ trẻ chúng liền tính như trương linh hằng như vậy võ đạo đại thành khoảng cách thánh rác chỉ có một bước xa tay không tất sắt dưới tình huống muốn đối phó một cái quyền pháp đại thành tráng n i ê n võ đ đều k hơn ô n kiện dễ dàng sự tình. Húng hắn như g phải chi một dễ là sự c vậy hội chạm đã đ ế cực h nữa g người. phương mang cũng thường năng không như nào? như nhiên thuận đánh bình nhân, đến cái này tuổi khả năng lộ đều đi không đặng、đi. Hơn n cư Đối quái, tuổi, lợi tới đổi cái cái tuổi đi đi. đích đệ đều rốt cấp. theo thế thể Thay khả rất Ta tử một cuộc mục có lộ lão là kỳ vậy ta đi tra xét một chút phía trước người này đánh mấy chàng thi đấu phát hiện đối thủ của hắn tuy rằng đều không tính quá cường nhưng cư nhiên không a i có thể tăng quá nhất chiêu rất nhiều người đều nói người này dùng trên thực tế không phải võ đạo mà là pháp thuật theo những cái đó bị đả đảo người miêu tả từ nhỏ liền nghe đến phương diện này truyền thuyết đông hoa quốc cổ đại cũng là mọi thuyết xôn xao dân gian tựa hồ cũng có không thiếu truyền thừa pháp lực chân nguyên cũng có phải hay không thực sự có như vậy thần kỳ lục minh tò mò hỏi ít nhất trước mắt ở ta nhận chi bên trong là không có cái gọi là trong truyền thuyết pháp lực trên thực tế đều cùng tâm linh cùng thân thể phân không khai quan hệ đặc biệt là tâm linh nhân loại tâm linh đạt tới cực cao cảnh giới lúc sau là sẽ có đủ loại thần dị chỗ có lẽ đây là cái gọi là thần thông đương nhiên cụ thể tới thánh g i á c lúc sau là cái dạng gì cảnh giới kia ai cũng không biết bất quá liền tính tới rồi kia dạng cảnh giới chỉ sợ cũng trốn không vui linh cùng thân thể này hai cái cơ sở đây là tính cùng mệnh chu nguyên g i á nói kia cái này lão nhân có thể hay không là thánh rác chi cao tay lục minh hỏi đại khái xuất không phải nếu đạt tới thánh rác tham gia lần này cách đấu đại tái là không hề ý nghĩa sự tình mà cái này tuổi trẻ hoàn không đạt được thành giác cái kia cơ bản cả đời đều không thể đạt tới bởi vì thân thể già cả khó có thể người chuyển hắn k i a một lần tay đ i ể m ra cách không chế người pháp t h u ậ t hẳn là cùng tâm linh có quan hệ nhưng là bất động dùng vũ lực có thể trực tiếp làm người mất đi ý thức s ắ c thật có chút khoa trương liền tính là ta cũng muốn toàn lực ứng phó mới có khả năng làm được lấy hắn kia giả mua thân thể có thể tiến hành như thế cường lực ý chí bùng nổ nhưng thật ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình chú nguyên giác trầm ngâm phân tích đạo cũng cảm giác người này sợ cụ bị võ đạo chỉ sợ rất có ý tứ tiếp thu mời đi ngày mai buổi tối là có thể đủ biết người này rốt cuộc có cái gì thủ đoạn quảng phổ thị lâm hải một mảnh ven biển công viên buổi chiều mặt trời lặn đã hiện ra một tia mờ nhạt chi sắc ánh mặt trời sái lạc ở trên người ấm rào rạt rút đi chính ngọ nóng bỏng cùng nóng rực một mảnh ngân bạch bờ c á t phía trên có vẻ thập phần náo nhiệt nam nữ già trẻ hoặc ở trong nước biển chơi đ ù a hoặc ở trên bờ c á t ngọn nhạc một bức hòa thuận vui vẻ cảnh tượng thỉnh thoảng đi qua một hai cái thanh xuân xinh đẹp, thân xuyên áo tắm thân ảnh liền sẽ hấp dẫn tảng lớn tảng lớn ánh mắt lúc này ở một phen tre nắng dù hạ một cái dáng người còn tính khỏe mạnh đầy đầu tóc bạc trên mặt mang theo kính dâm lao nhân ăn mặc một cái rộng t h ù n g t h ì n h bờ c á t quần vẻ mặt thoải mái nằm ở trên ghế nằm bên người hoàn phóng một ly trái dựa thủy một thanh niên từ sau phương chậm rãi hướng tới lao nhân đã đi tới hắn xuất hiện nháy mắt khiến cho chúng quanh đại bộ phận nữ tính chú ý một mét trên dưới chín thân cao ăn mặc bờ c á t quần lộ ra to lớn hoàn mỹ thượng thân cái k i a một khuôn mặt sinh đến tuấn lãng dương c ư ờ n g làn d a hiện ra hoàn mỹ màu đồng cổ nhất cử nhất động đều tựa hồ có một loại hồn nhiên thiên thành cường đại khí t r ư ớ quả thực giống như là hình tàu hô hô thanh niên này chậm rãi đi tới lao nhân bên người đối lao nhân nói ra ra bên kia có tin tức thật bạch ta thái dương lớn như vậy phơi đ e n làm sao bây giờ lao nhân như là không có nghe được thanh niên lời nói trong miệng phát ra một tiếng cảm khái đầu lẩm b ầ m thanh niên trên mặt nhảy ra một cái dấu chấm hỏi hắn túi xuống thân t h á o xuống lao nhân trên mặt đại kính dâm lộ ra lão nhân làn ra còn tính khẩn trí khuôn mặt tuy rằng nói đã tám mươi sáu tuổi nhưng thoạt nhìn cùng năm mươi nhiều tuổi trung niên nhân lại cũng không kém bao nhiêu từ ngũ quan liền có thể nhìn ra lão nhân tuổi trẻ thời điểm nhất định cũng là tướng mạo bất phạm lúc này lão nhân hai mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bờ cắt một phương hướng thanh niên theo lão nhân ánh mắt xem đi tức khắc thấy được mấy cái thân xuyên đổ bơi nữ hải ở đánh bờ cắt bóng chuyển ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ các nàng trên người phát ra bạch quang tựa hồ có chút hoàng người tựa hồ là đánh xong một hồi h ợ p có điểm mệt mỏi mấy cái nữ hải ngừng lại bắt đầu đi đến một bên tre nắng dù hạ h ư ớ n g trái r ử a thủy cùng bộ phòng phơi xương người chờ một chút ta còn không có tới kịp chờ thanh niên nói chuyện lão nhân liền bỗng nhiên từ ghề nằm thượng nhảy dựng lên cầm chính mình trí chí năng di động hướng mấy cái nữ hải phương hướng chạy ch sau đó thanh niên liền nhìn đến nhà mình ra ra đối với những cái đó hai mươi suất đầu tiểu nữ hải khoa tay m ộ a chân hoàn chỉ hướng hắn nơi phương hướng những cái đó nữ hải nhìn đến hắn diện mạo anh tuấn thân hình cao lớn hoàn mỹ tức khắc đều có chút ngượng ngùng quay đầu đi cũng liền vào lúc này lão nhân lượng ra chính mình di động những nữ hải kia cũng vui vẻ vui cười lấy ra chính mình di động sôi nổi quét mã thực mau lão nhân không biết cùng nữ hải nhóm nói gì đó đậu đến nữ hải nhóm phát ra một trận tiếng cười đại khái qua vài phút l ã o nhân mới một lần nữa về tới thanh niên bên cạnh ngài là không phải lại đánh ta cờ hiệu đi phiến liên hệ phương thức thanh niên nhìn nhà mình ra ra ôm di động không ngừng hoạt động thuần thục xem xét khởi mới vừa thêm bạn tốt bằng hữu vọng tức khắc mãn đầu góc đều là h ạ t tuyến dưỡng tôn nàng g n à y dùng tôn nhất thời lúc này không cần ngươi lưu ngươi có gì dùng lao nhân không chút khách khí nói ta nói ngài lão tuổi cũng không nhỏ liền không thể đáng tin cậy một chút sao nếu không phải n ã i n ã i không còn nữa xem nàng không chịu chết ngươi thanh niên vẻ mặt v ô n g ữ nói ngươi biết cái gì ta này đ ê u bảo trì tuổi trẻ tâm thái chúng ta này nhất phái giảng chính là trò chơi hồng trần tiêu giao tự tại thế nhân toàn vì tuổi năm tháng sở trói buộc liền chính mình một lòng đều b ị kín bụi b ụ m hồ c ả n sù đọc sách v đút v đút v đút hồ c ả n sù c em ở thân thể già cả cũng không đáng sợ sợ chính là tại thân thể già cả phía trước tâm trước già rồi có người ngươi đừng xem hắn còn sống trên thực tế tâm đều chết giả giống như là một khối cái sắc không hồn mà ta tuy rằng tám mươi nhưng tâm linh vẫn là một mươi tám tuổi tràn ngập sức sống n à y có cái gì không hảo nhưng thật ra ngươi xem ngươi cả ngày bản một khuôn mặt c h ắ c không được luyện công kém như vậy kính liền ta cái này lao nhân đều không bằng ngươi nói ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái đầu gỗ tô tử lao nhân vẻ mặt ghét bỏ nói ta có ta tiêu dao này liền không nhọc ngày nhọc lòng nói g g a y n o miệng tới i ê u đây lão nhân đái diệp xanh sắc mặt nghiêm túc xuống dưới tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng hắn tựa hộ như cũ vẫn duy trì người trẻ tuổi sức sống cùng tò mò thâm người vừa mới nói bên kia có tin tức đái diệp xanh hỏi ân chu nguyên giác đã đáp ứng rồi ngài mở chiến thanh niên gật gật đầu nói vậy là tốt rồi đây là cái khó lường ra hỏa không biết có thể hay không chặn lại ta nhất kiếm chắn không xuống dưới hoặc là không thu hoạch được gì kia cũng trách không được ta vừa lúc cũng nhìn xem này đó tân thời đại đứng đầu võ đạo gia nhóm rốt cuộc có vài phần bản lĩnh còn có người căn cứ hạt giống danh sách tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đi ta xem cái kia hà nhuận lâm liền rất không tội bằng không tiếp theo cái liền tuyển hắn đi đái d i ệ xanh khỏe miệng gợi lên một tiêu mịt cười q một chương chín mươi năm bách hiếu ngày hôm sau ban đêm cực phách quyết quần tràng c h ú nguyên giác cùng đái diệp xanh thi đấu đã chịu chú ý không thấp cũng không cao n à y đều không phải là cái gì quan trọng tiêu điểm chi chiến bất quá bởi vì c h ú nguyên giác bản thân chịu chú ý độ không tính thấp mà đái diệp xanh cũng bởi vì bản thân tuổi c ũ n g t r ư ớ c mấy chàng một ít thần kỳ biểu hiện khiến cho nhất định chú ý cho nên quyết quyền hiện trường cũng còn tính hòa bạo k e n k e n k e n cùng với quyết quyền trong sân phương tiếng trung v a n g lên c h ú nguyên giác cùng đái diệp xanh phân biệt từ quyết quyền t r à n g hai đoan và bản ở đây chung đứng yên chu nguyên giác một thân màu đen võ đạo phục thân hình to lớn khuôn mặt bình tĩnh nhất cử nhất động đều có khí thế cường đại trái lại bên kia tóc trắng xóa đái diệt xanh thân cao đại khái một m tám trên giới nhị dáng người tuy rằng khỏe mạnh nhưng bởi vì tuổi tăng trưởng cơ bắp đã không thể tránh khỏi sinh ra suy nhược mất đi đã từng rõ ràng g ó cạnh c trên mặt hắn làn da còn tính k h ẩ n trí một bức cười t ủ g t ì m bộ dáng mặt mày chi g i à n tựa hồ còn có thể nhìn ra một tia năm đó anh tuấn phong tư bất quá làm chu nguyên giác có chút kinh ngạc chính là da hỏa này lên đài cư nhiên không có mặc võ đạo phục mà gần chỉ là xuyên một bộ cực kỳ có hải đạo bờ cắt phong quần đùi cùng áo sơ mi nhìn qua giống như là vừa mới từ bờ biển bờ cắt dung ngoạn trở tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng thân thể của ta rốt cuộc đã g i à n mua cùng ngươi chính diện giao t h ủ là một kiện thực không hiện thực sự t ì n h cho nên xuyên cái gì cũng liền không quan trọng không phải sao đái diệp xanh cười tủm tỉm nhìn chu nguyên g i á c nói tựa hồ một chút đều không vì chu nguyên g i á c cường đại thân thể hòa khí nơi kinh sợ s á c thật tới rồi ngươi cái này tuổi thân thể đã suy nhược từ ngươi tư liệu tới xem ngươi sử dụng hẳn là một loại tâm ý bùng nổ mà hình thành tinh thần công kích thủ đoạn bất quá tâm ý bùng nổ một tâm linh cùng thân thể đạt thành công hưởng mới có thể đủ ảnh hưởng người khác thân thể cùng tâm linh đều yêu cầu đạt tới tương đương trình độ mà ngươi lớn như vậy tuổi lại còn có thể lấy tâm linh trực tiếp đánh tan đối thủ ta rất tò mò ngươi đến tột cùng sử dụng là cái gì phương pháp cư nhiên có thể vòng khai thân thể ảnh hưởng chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói n g ư ơ i thực mau sẽ biết có thể hay không nhìn ra cái gì huyền bí liền phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đ á i diệp xanh trên mặt tươi cười dần dần thu liễm sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh ý chí nhanh chóng chầm ngưng nội liễm ngươi vừa mới nói không tội tâm linh muốn đối sinh mệnh thể sinh ra ảnh hưởng cần thiết muốn cùng thân thể sinh ra cộng hưởng mà ở trong loại này cộng hưởng chuyển hóa liền cùng sở hữu năng lượng chuyển hóa giống nhau khó tránh khỏi sẽ có tổn thương nhưng nếu thân thể cùng tâm linh cộng hưởng tiếp cận trăm phần trăm hoàn mỹ trạng thái đâu đái diệp xanh hai mắt vô xuống không có bất luận cái gì một k i a khí thế tiết lộ nhưng chu nguyên giác đồng tử lại đột nhiên rụt ở hắn tinh thần trực giác bên trong hắn phát hiện đái diệp xanh thân thể bên trong tựa hồ sinh ra nào đó vi d i ệ u biến hóa có nào đó quan g điểm từ hắn trên người sáng lên sau đó n à y đó quan g điểm càng ngày càng nhiều chúng nó phát ra quang mang thuần tịnh mà trắng tinh dần dần phụ kín hắn toàn thân ở trong chu nguyên giác tinh thần trực giác người này thân thể tựa hồ ở rõ ràng tản ra bách quang mang đã giống là đạo gia theo như lời thể sinh kim quang lại như là phật gia theo như lời lưu ly li ngọc thân đông nhiên c h ú nguyên giác trong lòng rung lên hồi tưởng nổi lên lúc ban đầu những cái đó màu trắng quan g điểm sở đối ứng vị trí chúng nó tựa hồ đối đáp l ờ i nhân thể thượng mấy trăm cái huyệt khiếu bách khiếu sinh quang ngọc thân lưu ly li. đái diệp xanh chậm d ã i d ơ lên chính mình tay phải vươn một bàn tay c h ú nguyên giác cảm giác đến có một đoàn đồ vật đang ở hắn bàn tay bên trong dự dụng cái k i a quanh thân quang mang đều ở h n l n vì đái diệp xanh lòng bàn tay quang mang cung cấp cường đại lực lượng tinh thần không có khí thế cường đại Cũng có không khủng lệ thật n thần d lớn hỏa điệu ở hắn phía sau dương cánh tiêu cổ còn động manh khí thế cùng sóng nhật i điên cùng thổi quét đái diệp xanh tâm linh mà cũng liền vào lúc này đ hơi hơi á một, một cổ manh t liệt thả vô cùng mũi nhọn tinh thần ý chí cùng hắn phía sau ngọn lửa cự điệu va chạm ở cùng nhau cự điệu lợi t h à o gắt gao đem kia nói quang mang ngăn cản hắn cứng cỏi ý chí tại đây loại va chạm bên trong cứ nhiên có phải bị chạm khai xu thế mà lúc này hắn tinh thần cũng rốt cuộc phát hiện rõ ràng cái kia đoàn tinh thần hình dạng cái kia rõ ràng là một thanh bạch quang lập lòe ba thước thanh phong hắn tinh thần là một thanh kiếm. thanh phi kiếm trong nháy mắt chú nguyên giác nhớ tới đông hoa quốc cổ đại một ít cố lao tương truyền thần kỳ truyền thuyết phi kiếm nảy hoàn bạch quang t r ậ n lóe ngàn dặm ở ngoài lấy người đầu cấp nhưng mà nay hiển nhiên là khoa trương miêu tả phương pháp cổ nhân luôn là thích đem một ít huyền diệu khó giải thích đồ vật q u y ế t đại hóa cái gọi là phi kiếm cũng không phải trong hiện thực những cái đó huyền diệu khó giải thích cái gọi là ngự kiếm chi thuật mà vừa lúc là nào đó tinh thần bí mật thuật cái gọi là thủ cấp chỉ đúng là người chi tinh thần hắn rốt cuộc minh bạch phía trước những cái đó vo đạo ra đến tột cùng l ạ như thế nào ngã vào đáy diệt xanh trong tay phi ki tinh thần tỏa định cơ hồ muốn tránh cũng không được đây là cực kỳ khủng bố công kích tinh thần một khi vô pháp chống lại liền vô cùng có khả năng ở tương đương một đoạn thời gian nội bởi vì này phi kiếm c h ạ m đánh mà mất đi thần t r í thế gian cư nhiên còn có như vậy thần kỳ võ đạo thứ lạp chu nguyên giác chỉ cảm thấy kia sắc bén phi kiếm nháy mắt đem hắn phía sau thật lớn hỏa điệu c h ạ m khai một phần ba sau đó tựa hồ liền lực lượng suy kiệt vô pháp lại tiến thêm lệ mà chu nguyên giác cũng bắt được cơ hội này đột nhiên cất cao tự thân ý chí sinh sôi đem cái kia trạm đánh mà đến phi kiếm băng thái khi kiếm bị băng toái h đáy diệp xanh nhịn không được lẩm bẩm vài tiếng xoa xoa chính mình phát đau đầu cảm giác đêm nay trận này quyết đấu chính mình thật là mệt lớn hiếu thắng tâm hại người nột không chơi nhận thua chiêu này kêu bách khiếu quy nguyên xem hiểu nhiều ít liền xem ngươi chính mình đừng nhờ người tới tìm ta tìm được rồi ta cũng sẽ không phản ứng ngươi nói xong hắn không nói hai lời xoay người vây vây tay trực tiếp liền hướng quyết quyền trảng chậm rãi dâng lên xuất khẩu đi đến không chút nào lưu niệm bóng dáng thập phần tiêu sái cùng tiêu sái chỉ để lại chu nguyên giác hoàn l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ tựa hồ ở hồi ức vừa mới kêu một kích ps e đi xong năm chương thì báo lỗi thôi anh em đọc thô tạm vợ ít một chương chín mươi sáu ngọc thân đái d i ệ xanh từ thông đạo rời đi quyết quyền trảng chung, nguyên giác bị phán thắng lợi, chung quanh người xem một mảnh ổ lên cơ hồ không có mấy cái ở đây người xem có thể xem hiểu vừa rồi thi đấu rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ đại khái cũng liền chỉ có thể xem đến hai người tương đối mà đứng đái diệp xanh nâng nâng chính mình tay chú nguyên giác đ ỗ n g nhiên cổ trướng cơ b ắ p tiến vào trạng thái lớn nhỏ như ý sau đó liền thấy đái diệp xanh bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước xoay người liền nhận t h u a giảm đi hai người đối thoại thời gian chân chính có động tác thời gian không vượt qua hai giây hơn nữa lẫn nhau tri giàn căn bản là không có thân thể thượng va chạm đái diệp xanh cư nhiên liền trực tiếp nhận vua nếu không phải ở phía trước trong chiến đấu đái diệp xanh biểu hiện ra không thể tưởng tượng năng lực mà chu nguyên giác cũng là thực lực cường đại võ đạo gia mọi người cơ hồ đều phải cho rằng đây là một hồi đánh quyền đánh giả đại sư minh vừa mới rốt cuộc là sao lại thế này khống chế thất bên trong chu nguyên giác trung thực người xem kỷ vân châu lúc này đang cùng mấy cái quyết quyền tràng quản lý nhân viên xuyên t ấ u qua cửa kính đang nhìn thi đấu nghe được mấy người hỏi chuyện kỷ vân châu cũng n h ị n không được nhịu nhữ mày chu nguyên giác tiến hành rồi cường đại tâm ý bùng nổ cái này hắn cảm giác đến thập phần rõ ràng nhưng đái diệp xanh đến tột cùng làm cái gì hắn lại một chút đều không cảm giác đến chỉ tự hồ cảm giác được bạch quang t r ậ t l õ e chú nguyên giác tinh thần hiện giống cư nhiên đã bị trảm khai một phần ba cái kia tất nhiên là nào đó cực kỳ cường đại tâm ý võ học có lẽ chỉ có tự mình kết cục mặt đối mặt mới có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đó là cái gì giữa sân chú nguyên giác còn ở túi đầu chầm tư thẳng đến nhân viên công tác vào bản quét tức quyết quần tràng chuẩn bị bắt đầu tiếp theo t r à n g thi đấu hắn mới thanh tỉnh lại đây rời đi quyết quần tràng trở lại biệt thự phòng huấn luyện trong quá trình hắn trong đầu còn ở hồi tưởng vừa rồi cái kia ngắn ngủi một màn bách khiếu hiện kỳ quang đúc lưu ly li ngọc thân sau đó tinh thần ý trí hội tụ lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa một cát. b ạ thứ q u này là nhiều ít người trẻ tuổi khi còn nhỏ ngộ tưởng chu nguyên giác khi còn nhỏ cũng từng ảo tưởng chính mình khống chế phi kiếm tung hoành vô cùng hình ảnh hắn ý chí chấm ngưng mà tập trung tiến vào c h â n nhạc cảnh tại đây loại trạng thái hạn hắn ý đ ồ thao túng chính mình tinh thần hóa thành một thanh sắc nhọn lợi kiếm nhưng vô luận như thế nào nếm thử cho dù hắn có thể đem tâm linh lực lượng miễn cưỡng lôi kéo thành phi kiếm hình dạng nhưng này phi kiếm cũng căn bản không có kia cổ sắc nhọn khó chắn ý cảnh mềm như đông phòng chừng đánh ra đi cũng chỉ có thể làm điều cầu kêu sợ hãi một chút tâm ý bùng nổ sở hiện ra dị tượng cùng võ đạo gia quyền pháp ý cảnh ý chí tam quan là phân không khai đây là ở quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng tình tiên trung dưỡng gia cực có cá nhân cùng lưu phái ân k h đặc thủ cũng không phải tùy ý là có thể đủ bắt trước cái này chiêu thức tựa hồ cùng phi có lẽ đái diệp xanh muốn nói cho hắn nào đó võ đạo bí mật cũng không phải phi kiếm chi thuật phi kiếm chẳng qua là một loại biểu hiện hình thức là chiêu thức mà không phải nội công chân chính hẳn là làm người hoài nghi là đối phương như thế nào bằng vào tám mươi sáu tuổi thân thể chém ra kia có như thế cường đại tinh thần lực đánh vào nhất kiếm là bởi vì cái kia cái gọi là kiếm quyết sao hắn lại nghĩ tới đái diệp xanh ở chiến đấu bắt đầu phía trước theo như lời quá lời nói nếu tâm linh cùng thân thể cộng hưởng trình độ tiếp cận trăm phần trăm thân thể đối với tâm linh lực lượng bày ra trói buộc hay không cũng sẽ hàng đến thấp nhất nếu là dáng vẻ kia cũng liền có thể giải thích vì cái gì đối phương tám mươi sáu tuổi tối tác lại còn có thể chém ra như vậy tinh thần công kích bởi vì thân thể hắn đối hắn tâm linh trói b u ộ c cực kỳ b é nhỏ hắn tinh thần có thể dễ dàng mượn dùng thân thể hiện hóa mà không cần lo lắng bởi vì thân thể già cả mà xuất hiện lực lượng hao tổn hắn kêu một kích bên trong chất chứa lớn nhất bí mật trên thực tế là tâm linh cùng thân thể như thế nào càng thêm chặt chẽ hiệu suất cao cộng hưởng phương pháp lao già này đem chân l ý cùng ảo diệu giấu ở sáng lạn vô cùng đoạt nhân tâm thần phi kiếm chi thuật sau lưng là ở khảo nghiệm đối phương có hay không biện giả cầu thật bản linh a b á c khiếu quý nguyên chú nguyên giác nhớ tới đái diệt xanh theo như lời hắn thi triển chiêu thức tên liên tưởng khởi hắn động thủ phía trước kia đối ứng cả người h u y ệ t khiếu dần dần sáng lên tới các quan điểm hắn có chút minh bạch trong đó huyền bí huyệt khiếu là nhân thể quanh thân quan trọng tiết điểm cùng khí huyết lưu thông thân thể cơ năng khí quan năng lực từ từ có cực đại quan hệ nếu đem nhân thể so sánh một mảnh quốc gia như vậy huyệt khiếu chính là cái này quốc gia bên trong quan trọng nhất thành trì chúng nó đem nhân thể chặt chẽ liền thành một hệ thống đổi một câu nói chỉ cần công chiếm này đó thành trì có lẽ chẳng khác nào khống chế này khắp quốc gia lấy thần nhập khiếu lấy khiếu dưỡng thần làm huyệt khiếu trở thành câu thông thể sắc và tinh thần quan trọng ràng buộc đương tinh thần hoàn toàn k h ô n g chế quanh thân sở hữu huyệt khiếu là lúc thân thể cùng tinh thần có lẽ liền đem chặt chẽ kết hợp đem trung gian thay đổi tổn thất hàng đến thấp nhất thật là thần kỳ bí pháp đây là làm người có thể càng thêm kiên cố hướng về thánh g i á c cất bước võ đạo b í chuyển tất nhiên là lưu phái bất chuyển bí mật cũng khó trách cái tia láo nhân sẽ cất giấu hàn tâm linh ngưng tụ giống như là ở trong lòng bậc lửa anh đến đầu tiên nếm thử một chút toàn lực trạng thái hạ tâm ý bùng nổ sẽ có như thế nào hiệu quả đi cái kia thiêu đốt ánh n ế n bỗng nhiên bạo trướng ánh lửa nhanh chóng hướng tới hắn thân thể thượng huyệt khiếu lan tràn mở ra lệ cùng lúc đó cùng với tâm ý bùng nổ kia chỉ thật lớn hỏa điệu ở hắn phía sau hiện ra ở hắn không chế hạ trong lòng ý bùng nổ thể sắc và tinh thần dung hợp trạng thái hạ chân đèn pháp pháp ánh lửa bắt đầu thắp sáng hắn thân thể thượng huyệt khiếu một cái hai cái ba cái một trăm hai trăm cái cuối cùng hắn trên người huyệt khiếu bị điểm sáng b ả y thành rậm rạp giống như ngôi sao chi hỏa trải rộng toàn thân bậy thành chính là hiện tại cực hạ sao hắn đã biết chính mình trước mắt tâm linh cùng thân thể cộng hưởng trình độ ở chuyển hóa trong quá trình chỉ sợ có ít nhất tam thành tâm linh lực lượng là ở làm vô dụng công toàn bộ tâm ý bùng nổ đại khái rằng có trên dưới hai phút sau đó hắn liền cảm giác được m ệ n h nhọc cùng k i ế t lực n à y đại khái chính là hắn trước mắt có thể liên tục dài nhất thời gian huyệt khiếu chung ánh lửa ở dần dần biến mất thân thể hắn khôi phục bình tĩnh tuy rằng hắn bập lửa huyệt khiếu nhưng bởi vì không có trải qua nhất định dựng dưỡng cho nên tâm ý bùng nổ liên tục thời gian sẽ không rất dài bất quá nếu có thể làm hắn h ơ i chút dựng dưỡng một đoạn thời gian nạp tinh thần tại huyệt khiếu như vậy tâm tới rồi cuối cùng đó chính là nhất cử nhất động đều sẽ có tâm ý bùng nổ ý lực tâm linh cùng thân thể cơ hội hoàn mỹ v i n dung truyền thuyết chỉ có thánh giác cường giả mới có thể đủ làm được tâm linh cùng thân thể hoàn mỹ v i n dung lúc ấy người thân thể chính là kim thân pháp thân cùng ngọc thân mà gặp được đ á i diệc sanh thi triển bách khiếu quy nguyên ở trong tinh thần trực giác khán thư đối phương thân thể giống như là tản gia ngọc quang hắn cũng chân chính minh bạch ngọc thân h à n g nghĩa thể xác và tinh thần hợp nhất thông thấu như ngọc bất quá đối phương cũng không có thể làm được tâm linh cùng thân thể hoàn mỹ v i n dùng nếu không đã sớm đã đánh vỡ giới hạn thành cựu thành giác hiện tại hồi nhớ tới, trung nguyên giáp phát hiện đối phương tuy rằng cả người ngọc quang nhưng ấn đường chỗ lại có cái rõ ràng điểm đen đó chính là khuyết điểm chỗ đó là bi đất chỗ ở chính là tâm linh chỗ tảng truyền thuyết cổ đại chức dân trí tuệ g i á c mộ nê hoàn cung mở rộng giống như là thấy rõ thiên cơ con mắt thứ ba hắn nếm thử một chút phát hiện xác thật như thế hắn tâm hỏa có thể b ậ c lửa quanh thân bất luận cái gì một cái huyệt h i ế u nhưng cố tình này quan trọng nhất thượng đan điền nê hoàn cung trước sau một mảnh hát ám dày đặc sương mù vô pháp thắp sáng nay có lẽ chính là cuối cùng chi gông xiềng là điên đạo sinh tử chi mấu chốt giờ phút này hắn đã hoàn toàn minh bạch thánh giác chi huyền bí. b ả y thành để ý h ỏ a b ậ c lửa quanh thân huyệt khiếu chỉ còn lại có nê hoàn cùng chỗ vô pháp thắp sáng là lúc ta thủ đạo hẳn là liền tính hoàn toàn hoàn thành đi chu nguyên giác làm ra một ít phán đoán này dư lại tam thành nói nhiều hay không rốt cuộc hơn nửa tháng trước hắn vừa mới mới vừa thánh nhi minh tri lúc ấy chỉ sợ thắp sáng một thành huyệt khiếu đều làm không được mà hiện tại đã có thể thắp sáng b ả y thành trung nguyên giác thấp giọng tự nói hai mắt bung ô xuống giếng cổ không gần sóng chiến thắng đai diệp xanh tấn chức ngũ cấp v õ đạo ra hắn đã cụ bị tiến hành lôi đại khiêu chiến tư cách q một chương chín mươi bảy gặp chỗ không thấy quảng phụ thị tân châu khu quảng đích cao cấp trung cư ơ ngoại n g một chỗ không người hẻm rác trịnh hải minh dựa vào hẻm rác gâm mũ chỗ trong miệng thuốc lá hơi hơi nở rộ ánh lửa đang ở thôn vân thổ vụ một chiếc xe sang ngừng ở đầu phố một cái tây trang dày da anh tuấn người trẻ tuổi ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ từ trên xe đi xuống tới người trẻ tuổi hướng bảo tiêu vẫy vây tay để cho bảo tiêu dừng bước chân chắn đầu phố chính mình tắt một người đi nhập đến hẻm r á c bóng ma bên trong đi tới trịnh hải minh bên người đồng dạng b ậ c lửa một con y ê n chậm d ã i trự lên người quá đến so với ta thoải mái nhiều a nam viên tập đoàn đại công tử ở nhân loại xã hội hẳn là xem như tuyệt đối nhân thượng nhân đi trịnh hải minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói đều là chút vô dụng c h i vật mà thôi nhân loại lui bước một cái mãn đầu góc kích lợi tối thượng lấy quy tắc cùng quyền thế áp b ứ c mấy vạn danh người t h ư ờ n g lại nhược đến so bất quá một con gà hủ bại lão nhân cứ nhiên còn có vô số người không lương ốn gối truy phục cùng tình yêu liền phảng phất bị dùng xong rồi giá trị thẳng dư là bọn họ chín thế vinh hạnh cùng phúc báo giống nhau nếu chúng ta năm đó gặp gỡ như vậy thời đại chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vợt cái kia tây trang dạy ra người trẻ tuổi thở ra một ngụ miên vụ thản nhiên nói nhân loại không trước sau là như vậy sao chẳng qua hòa bình nhiều năm như vậy lúc sau càng rõ ràng mà thôi nhưng luôn có chút sẽ làm người phiền nào xương cứng mà cái này quảng p h ổ thị xương cứng đặc biệt nhiều bất quá nhìn dáng vẻ ngươi khôi phục đến không sai bị lắm trịnh hải minh cười k h a nói là, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu có chút động tác bất quá chỉ dựa vào chúng ta lực lượng quá yếu ớt một ít người trẻ tuổi nhàn n h ạ t hỏi không quan hệ chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng ta đã nếm thử liên hệ một ít đồng bạn tạm thời đông hoa quốc bí sát thự không có khả năng tìm được chúng ta chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện ta cảm ứng chung gần nhất một cái phong ấn nơi giống như ở trên biển hải xa đảo đi bên t i ê u tình huống người điều tra đến thế nào chính hải minh hỏi t i ê u tòa đảo nhỏ nguyên bản là đi xa một cái trung chuyển cảng bất quá gần nhất bị không biết nguyên nhân đóng cửa ngưng dùng hẳn là đông hoa quốc bí sát t ự đã phát hiện t i ê lý bảy ngày lúc sau lục minh biệt thự phỏng vấn luyện chung chu nguyên rác khoanh chân màng ngồi tâm linh bên trong ánh đến sáng trăng hắn không có đi cố tình tiến hành tâm ý bùng nổ nhưng theo châm đèn pháp pháp vận chuyển hắn trên người đại khái trên dưới bảy thành huyện khiếu bên trong đều phản phát tần chứa điểm điểm ánh đến bảy ngày bảy đêm chu nguyên giác vẫn luôn duy trì cao cường độ huấn luyện trạng thái tuy rằng g ầ n dùng bảy ngày thời gian nhưng trong đó hiệu suất đ ã cơ hồ tương đương bình thường đứng đầu võ đạo ra một tháng nếu không có cái kia thần kỳ niết bàn chi hỏa lớn nhất hạ độ điều động thân thể tự mình chữa trị năng lực hơn nữa làm người có thể ở trong sâu đậm nhập định trình tự khôi phục tự thân lực lượng tinh thần chỉ sợ không có bất luận cái gì một người có thể đem này bảy ngày huấn luyện cường độ kiên trì xuống dưới niết bàn chi hỏa tự hồ hết sức bình thường nhưng đối với chu nguyên giác như vậy huấn luyện cùng tới nói lại là liên quan đến căn cơ cường đại năng lực đại lượng tăng lên hắn huấn luyện cường độ cùng thời gian Hiện giờ, hắn đã có thể bước đầu làm được đem tâm linh chi hỏa nạp vào trong đến quanh thân bảy thành h u y ệ t khiếu tự nhiên mà vậy thể sắc và tinh thần cộng hưởng tần suất rõ ràng tăng cường tâm ý bùng nổ cường độ cùng liên tục thời gian cũng bởi vậy có cực đại tốc độ tăng bất quá hắn vẫn là vô pháp chân chính làm được tình cảnh nhất chiêu nhất thức đều có tâm ý bùng nổ chi uy bởi vì còn có tam thành h u y ệ t khiếu chưa từng bị điểm sáng nay đại biểu chỉ cần tiến hành tâm ý bùng nổ nhất định sẽ có tam thành tâm ý tiêu hao sinh ra vô pháp làm được h o à n mỹ viên dung chu nguyên giác chậm rãi từ trong châm đèn pháp cảnh lui ra tới quanh thân huyết khiếu ánh lửa cũng dần dần thu liễm cuối cùng hoàn toàn biến mất hắ b á c Hắn khiếu kỹ trình pháp thực h tới rồi quy nguyên này xảo, làm cái lực của độ đã vô pháp làm thực lực của hắn càng từ i hiện tại là thời điểm tìm kiếm tân kích thích, để cho tinh thần ý chí lại mới nhiều khiếu. ế n tân thần lần nữa cất cao, mới có thể đủ thắp sáng càng nhiều huyệt khiếu. Hắn thêm một tìm thích, cất thể thắp huyệt t kích cho chí bước, cao, có là để đủ ý phòng huấn luyện chung đi ra phát hiện lý thanh tuyển cùng lục minh đang phòng khách ă n bữa sáng người xuất quan lục minh trong miệng gặp một khối bánh mì nướng k i ể u pháp bánh mì uống sữa đậu n à n h hỏi chu nguyên giác gật gật đầu hắn ý chí dần dần trầm tính xuống dưới tâm linh chi hỏa cùng quanh thân huyệt k h i ế đồng thời bật lửa đây là hắn huấn luyện là lúc phát hiện một cái thú vị mang thêm năng lực ở cái này trạng thái dưới hắn lợi dụng ngôi sao chi hỏa bí quyết quyết tán tự thân tinh thần cùng lý thanh tuyển cùng lục minh hai người liên tiếp ở cùng nhau thấy được một ít thú vị đồ vật d i tâm ấ n tâm chiếu rõ nguồn gốc hắn đầu tiên nhìn về phía lục minh nếu nói đái diệp xanh thân thể trong mắt hắn là tản ra như ngọc giống nhau trắng tinh qua n g mang như vậy giờ này khắc này lục minh thân thể ở hắn cảm ứng bên trong chính là v ậ n đ ụ đục đục trần thế loạn nhân thân tâm mặt ngoài xem lục minh bảo dưỡng đến còn tính không tội nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt thân thể hắn vần đ ụ bất h a m sớm bị phàm tục cùng năm tháng ô nhiễm mà ở trong này một mảnh vần đ ụ lại lấy hắn hai phổi cùng thận bộ so với lục minh lý thanh tuyền chú trọng điều dưỡng thân thể tuy rằng cũng không có hệ thống tính luyện võ nhưng không hề nghi ngờ thân thể trạng thái còn muốn so lục minh hào đến nhiều ở hắn cảm ứng bên trong nàng thân thể vận dụng trình độ so lục minh thấp rất nhiều hơi chút đánh giá lý thanh tuyền một phen hắn cuối cùng chỉ nói ra bốn chữ uống nhiều nước cấm nghe được chu nguyên giác mà nói đang gặm bánh mì lúa mạch lý thanh tuyển cũng như tao xét đánh dùng dại ra ánh mắt nhìn về phía chu nguyên giác theo tâm linh cùng thân thể dung hợp độ đề cao trong lòng linh ảnh hưởng dưới trình độ nhất định thượng hắn đã không thể đủ xem như mắt thường p h ả n thai tuy rằng còn chưa tới tình cảnh ngũ nhãn mở rộng nhưng cũng đã có thể gặp người chô không thấy có loại năng lực này ở quyết đ ấ u bên trong ở hai bên ý chí dây d i a dưới hắn có thể càng mau nhận thấy được đối thủ biến hóa do đó làm ra h ư n g đối xem ra ngươi lại cân nhắc ra một ít khó lường độ vật lục minh lắc, lắc đầu hiện tại hắn căn bản là lười đến đi miệt mãi theo đổi rốt cuộc trong tiềm thức hắn đã không có đem chu nguyên giác đưa người nhìn nếu không phải người cái kia làm ra sự tình gì đều là bình thường giúp ta an bài một hồi thi đ ấ u đi chu nguyên giác ở một bên ngồi xuống gọn gàng dứt khoát đối lục minh nói cùng ai lục minh không chút nào ngoài ý muốn hỏi hắn biết chu nguyên giác chỉ cần xuất quan nhất định sẽ hỏi hắn cùng loại vấn đề g i a hỏa này chính là một cái rõ đầu rõ đuôi của nhân thất phách môn k ỷ vân châu chu nguyên giác chậm d ã i nói ra cái này hắn cảm thấy hưng thu thật lâu tên ta liền biết ngươi sẽ tuyển hắn bất quá hắn chỉ sợ không tiếp thu được ngươi khiêu chiến lục minh lắc lắc đầu nói Quy một thiên tâm môn như thế nào chẳng lẽ tại đây mấy ngày có người chọn lôi thành công chu nguyên giác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc nay thì không có bất quá ở trong ba ngày trước một hồi chọn lôi tái hắn bị thương trước mắt còn không có hoàn toàn khôi phục ngươi hẳn là sẽ không có hưng thú ở ngay lúc này hướng hắn khởi s ư ớ n g kiêu chiến lục minh lắc lắc đầu nói có người ở chọn lôi tái h a m hại hắn là ai chu nguyên giác nghe vậy tới hưng thú lấy kỷ vân châu thực lực hòa khí phách có thể bị thương người của hắn thực lực tất nhiên thập phần chi khủng bố cùng ngươi là lão người quen ngươi hẳn là có thể đoán được là ai lý thanh tuyền cho hắn đầu đi một cái bất đắc d ì ánh mắt nhún vai chu nguyên giác nháy mắt hiểu được lý thanh tuyền nói chính là ai hà nhuận lâm ở hắn bê quan khổ tu trong khoảng thời gian này trong vòng thương thế khôi phục lại hà nhuận lâm thành công tân chức ngũ cấp hơn nữa hướng k ỵ vân châu khởi xướng khiêu chiến nhưng thật ra là m người này dành trước một bước có thể bước cho k ỵ vân châu bị thương nói vậy hắn ở trận chiến đấu này bên trong cũng có không nhỏ thu hoạch đi hà nhuận lâm tình huống hiện tại thế nào chu nguyên giác hỏi bị thương rất nặng hai tay n ư ớ xương bụng thiếu chút nữa bị mổ ra xương sườn chặt đứt hai căn ở bệnh viện hôn mê nửa ngày kỷ vân châu bị hắn làm vỡ nát đại cánh tay quất cách cái k i a thật là một hồi xuất sắc thi đấu hai bên đều dùng hết hết thảy đáng tiếc ngươi làm chúng ta vô luận chuyện gì đều không cần q u ấ y dậy ngươi nếu không ngươi ở hiện trường hẳn là có thể đủ cảm nhận được càng nhiều lục minh cảm than một chút nói đúng không chu nguyên giác nghe vậy hơi có chút tiếc lối bất quá hắn cũng, cũng không có ở trên loại này cảm xúc dối d á m lâu lắm lúc ấy hắn vừa mới sờ soạn ra bách khiếu quy nguyên pháp chân lý toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào tự nhiên muốn tâm vô không chuyến tâm mới có thể đủ dũng manh tinh tiến hiện tại có thể đủ tiếp chịu lôi đài khiêu chiến còn có nào mấy cái lôi chủ cho ta một phần tư liệu. chu nguyên giác đối lục minh nói nếu kỷ vân châu có thương tích trong người vô pháp tiếp thu khiêu chiến hắn cũng sẽ không bởi vậy dừng lại chờ đợi dừng bước không trước người chờ một chút t h ứ c mau lục minh liền đem một phần tư liệu đưa đến chu nguyên giác trong tay hắn hơi l ậ t xe một m chút cuối cùng ánh mắt như ngừng lại một t r ư ơ n g tư liệu đơn thượng liền hắn chu nguyên giác đem này t r ư ơ n g tư liệu đơn rút ra giao cho lục minh trong tay lục minh tiếp nhận vừa thấy tư liệu đơn thượng là mấy cái bắt mắt chữ to thiên tâm môn trương trí chân người xác định muốn tuyển người này nhìn đến chu nguyên giác đưa qua tư liệu đơn lục minh sắc mặt ngưng trọng xuống dưới như thế nào? chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói thiên tâm môn ở toàn bộ nam bát môn chung đều coi như là đứng hàng tiền tam tồn tại trương trí chân càng là nam bát môn truyền thừa người bên trong người xuất sắc đến nay mới thôi hắn đã đánh bại ba gạ thực lực mạnh mẽ người khiêu chiến hơn nữa không có một lần bị thương có thể nói là thành thạo có thể tưởng tượng kỳ thật lực chi khủng bố cho nên đã có đại khái một vòng không có người hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến lục minh ngữ khí ngưng trọng nói nếu không phải như vậy ta vì cái gì muốn tuyển hắn chu nguyên giác nghe vậy khoe miệng lộ ra một tiêm m m cười hiện tại hắn chính yêu cầu cường đại như vậy đối thủ mái g ũ a bình thường cao thủ đã vô pháp cho hắn chân chính trưởng thành đến nỗi thắng thua kia đối hắn cũng không quan trọng thuận tiên thị tiệt thượng vân sơn vân tiêu s ơ n trang nơi này là nam bắt môn trí nhất thiên tâm môn tổng bộ hậu viện hoa viên bên trong đ ì n h viện thật sâu hoa cỏ tươi tốt đ i ể u ngữ côn trùng t i ê vang dòng nước dốc rách làm người vừa tiến vào trong đó là có thể đủ cảm giác được thể sắc và tinh thần thả lỏng đúng ạ Đại tại i Minh. Minh. sư sư sao? Người đây đ lúc này một người mặc thiên tâm môn màu làm v õ đạo phục môn nhân một bên kêu gọi vừa đi vào hậu viện hắn xem đến đặt ở trên hậu viện t r ố n g trải mà ghế nằm có một con chim nhi ngừng ở tay vịt chỗ đang ở nhàn nhã trải vớt chính mình lông chim môn nhân hai mắt lướt qua ghế dựa nhìn về phía hậu viện ngọn cây cùng hòn đá trong đình viện tựa hồ không có một bóng người đại sư m i n h ngươi ở đâu có chuyện ở khiến cho ta thấy vừa thấy môn nhân lại kêu gọi một tiếng lời nói nghe đi lên có chút quái dị đừng loạn hô tại đây đâu một thanh âm gần trong gang tấp văng lên dọa đệ tử nhảy dự lúc này có đang nằm một cái thân hình to lớn bộ mặt trong sáng thanh niên trương trí chân trong tay cầm một quyển đạo kinh tựa hồ đang ở nhà nhã n đọc tia chỉ trải vớt lông tóc chim chóc như cũ an tính đứng ở ghế nằm phía trên không có đã chịu bất luận cái gì kinh hách p h ả n phất cái tia cao lớn thân ảnh vốn dĩ liền ngồi ở chỗ kia chưa bao giờ rời đi đều nhập môn đã bao lâu hoàn liên người đều tìm không thấy ném không mất mặt một hồi trở về chính mình luyện công năm lần trương trí chân ngữ khí nhàn nhã nói là đại sư minh nghe được hắn nói môn nhân trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thân sắc lại không cấm đôi cái tia thân ảnh sinh ra một loại khó có thể ước chế kính sợ cùng sùng bái hắn biết trương trí chí chẳng qua hắn vô pháp thấy không có lẽ không nên nói là hắn vô pháp thấy mà là hắn tự ta tiềm thức đã tự động đem trương trí chân xem nhẹ h á n tâm linh cùng thân thể đã cơ hồ hoàn mỹ viên dùng tại thiên nhân hợp nhất trạng thái hạn ở bất chi bất giác bên trong thời thời khắc khắc đều ở đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới này nếu là đặt ở cổ đại hàn chính là huyền diệu khó giải thích lục địa nhân tiên có thể g ầ n có thể hiện không ở phạm trần chỉ kém một bước là có thể vượt qua thiên nhân bích trướng thiên tâm môn trương trí trân đặt ở trong nam bắt môn người thừa kế thực lực cũng là tuyệt đối đứng hàng hàng đầu tồn tại nói đi có chuyện gì trương trí trân buông xuống trong tay đạo kinh đôi cái kia môn nhân hỏi có người cho ngài hạ chọn lôi c h i tiếp là hồng chuẩn quyền chu nguyên giác Môn nhân cung kính nói, Nga, trương trí, trí chân cười lắc lắc đầu một lần nữa túi đầu xem nổi lên trong tay đạo kinh tựa hồ cũng không có quá nhiều để ý ở không có chính diện hiểu biết dưới tình huống hắn đối chu nguyên n g giác ấn tượng cũng không tính k ắ c sâu Hồ, trong khoảng thời gian này người khiêu chiến thật sự là quá nhiều chỉ là cái gọi là hạ giống liền có ít nhất hai cái nhưng mà lại không có bất luận cái gì một cái có thể làm hắn dùng đem hết toàn lực đối với hắn tới nói chú nguyên giác cùng mặt khác mấy cái người khiêu chiến không có gì bản chất khác nhau chỉ hy vọng người này có thể mang cho chính mình nhiều một chút ngoại ý muốn kinh hỷ đi nếu không liền như vậy vô cùng đơn giản thủ đ ô i thật sự là quá mức không thú vị một ít Quy một chương 99, Độn Thuật. Ban Biển Vân Tiêu Quyết Quyền Tràng đêm, Tiêu Quyết Ngô Thiên Hà đ á một người Nguyên quan ngồi Giác bởi ở vì Chu hệ, quyết phủ chi n n g cái gì sẽ chạy gì thuận thiên thị đấu võ đài. Một phủ chi quan a cái kia xác thật là cao thủ bất quá lựa chọn trường trí chân liền là chọn sai người đi phía trước khiêu chiến có mấy cái một phủ chi quan cũng không gặp nhảy ra cái gì bỏ sóng s á c thật một phủ c h i quan cùng thiên tâm môn chuyển nhân c h i gian vẫn là có t r á n h lệnh nghe nói bên ngoài bản bồi xuất đều đã nhắc tới hai năm s o u một năm mươi lăm bất quá cụ thể vẫn là muốn xem thi đấu đi hy vọng sẽ không giống phía trước mấy c h ả n g khiêu chiến tái như vậy nghiêng về một phía thi đấu còn không có bắt đầu lý thanh tuyền cùng lục minh đám người liền nghe tới rồi giữa sân chuyển đến thỉnh thoảng nghị l u ậ n thanh ở quảng phổ thị chu nguyên giác có lẽ có chút danh tiếng nhưng tới rồi thuận thiên thị b i ế t hắn chiến tích xem qua hắn thi đấu thật đúng là không nhiều lắm liền tính lúc ấy hắn cùng hà n h u n lâm thi đấu ghi hình truyền lưu rất rộng nhưng hiện giờ cách đấu tái đã bắt đầu n xuất sắc thi đấu có thể nói là ủ đùn không dứt đại đa số người đều đã đem tia chàng thi đấu quên đi trương trí chân sự tiếng hô rất cao à bất quá từ chiến tích tới xem hắn s ắ c thật rất mạnh lần này không biết tên hắn kia có thể hay không thắng lục minh cảm khái một tiếng nói nghe hiện trường nghị l u ậ n thanh cảm giác chính mình tin tưởng có chút dao động ở chung lâu như vậy ngươi còn không biết đó là một cái như thế nào ra hòa sao đồng dạng nghe nghị l u ậ n thanh nhưng thật ra lý thanh tuyển vẻ mặt bình tĩnh gặp mạnh căn mạnh lại cường đối thủ đều chỉ bất quá là hắn siêu việt tự mình cầu thắng a kèn kèn kèn cùng với quyết quyền trong sân phương tiếng trung văn lên quyết quyền tràng hai đoan nhập khẩu lưới sắt lan chậm rãi dâng lên l ư ỡ n g đạo bóng người đi vào quyết quyền giữa sân bên trái là làm thủ lôi giả trương trí trân bên phải là thân xuyên một thân màu đen võ đạo phục chu nguyên giác từ vào sân bắt đầu chu nguyên giác liền ở đánh giá cẩn thận đối thủ trương trí chân diện mạo trong sáng trên mặt treo nhu hòa tươi cười nhưng dáng người thoạt nhìn lại thập phần cường tráng thân cao ở một em m ở chín hướng lên trên cả người cơ bắp cú kết hắn k u n g xương rất lớn xương bả vai trời sinh dày rộng vô cùng đặc biệt là k i ê một đôi thủ trưởng trường, trường mắt to rộng đốt ngón tay thô mà trường đây là lâu dài tập luyện trường pháp mới có thể xuất hiện hiện tượng như thế thật lớn hữu lực bàn tay một trưởng đi xuống có thể trực tiếp tạc nước nhân thể cốt cách thiên tâm môn truyền lại đúng là một môn trường pháp tên là thiên tâm ngũ lôi trường nhưng mà làm chu nguyên giác có chút kinh ngạc chính là người này như thế diện mạo lại không có cho người ta bất luận cái gì lực gáp bách cùng uy hiếp cảm hắn giống như là cảnh vật chung quanh chung một viên là một miếng đất gạch là một cái bụi đất nếu không tập trung tinh lực thậm chí sẽ xem nhẹ hắn tồn tại thiên nhân hợp nhất chu nguyên giác tinh thần chậm rãi chầm ngưng lên ý chí ngưng tụ thành tròn vo một đoàn hơi hơi lập lòe kỳ quang ở cái này trạng thái h ạ hắn thấy được càng nhiều đồ vật cùng lý thanh tuyền cùng lục minh không giống nhau chính là trương trí chân trong thân thể cơ hồ không có bất luận cái gì một tia t ạ p chất cả người thông thấu t h u ầ n tịnh giống như là một khối không có trải qua tạo hình phát ngọc đây là thân thể cường đại khí huyết cường kiện sinh mệnh tràn đầy biểu hiện khiến người chú ý nhất vẫn là hắn ngũ tạng lục phủ ở chu nguyên g i á c cảm thụ bên trong hắn ngũ tạng lục phủ so thân thể mắt khác bộ vị càng thêm thông thấu sáng n g i tựa hồ ở hơi hơi nở rộ qua mang chu nguyên giáp minh bạch lại đây ngũ lôi phân biệt đại biểu cho ngũ tạng thiên tâm ngũ lôi trường chính bao hà thông b á qua điều tiết ngũ tạng biến hóa có thể làm thể sắc và tinh thần càng gần sát tự nhiên càng tốt cùng chung quanh hoàn cảnh lẫn nhau dung hợp thực hiện thiên nhân hợp nhất trạng thái ngắn ngủi rằng co ở kia vận mệnh chú định tâm nhan dưới sự trợ giúp chu nguyên giác nháy mắt liền đã nhận ra đại lượng hữu dụng tin tức giờ này khắc này năng lực của hắn Đã c ân tiến tiến trên mặt treo tươi cười trương trí chân tươi cười dần dần thu liễm ở kia một khắc hắn thân thể thượng đ ố n g nhiên có một loại bị nhìn trộm cảm giác p h ả n phất cả người bị nhìn thấu giống nhau hắn tinh thần dần dần quyết tán cùng thân thể thượng cái loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái sinh ra cộng hưởng phóng xuất ra nào đó tinh thần lừa gạt hiệu quả lần này chú nguyên giác phát hiện hắn thân thể thượng phát ra khắc thường cảm dần dần biến mất hắn cả người lại lần nữa trở nên phổ, phổ thông thông thâm tàng bất lộ xem ra ta còn là xem t h ngươi thể xác và tinh thần nhất thể thần thông tự sinh ngươi ý chí ngươi võ đạo thân thể của ngươi cùng mặt khác đối thủ khác nhau rất lớn trương trí chân sắc mặt cũng dần dần chỉnh trọng lên chỉ vừa rồi k i a nháy mắt cảm thụ hắn liền biết này tuyệt đối không phải một cái đơn giản đối thủ xem ra lúc này đây chiến đấu sẽ không giống phía trước như vậy không thú vị đ ỗ n g nhiên chu nguyên g i á c phát hiện trương trí chân thân thể thượng cơ b ắ p đ ỗ n g nhiên rút nhỏ một vòng liên quan k i a cường tráng khung x ư ơ n g tự a hồ đều hơi hơi có rút lại một ít hoàng hốt gian hắn cảm giác được trương trí chân tự hồ trở nên như ẩn như hiện không quá rõ ràng lên không không phải biến mất mà là hắn thể sắc và tinh thần đã cùng chung quanh hoàn cảnh sinh ra cộng minh cùng dung hợp mượn từ cường đại tinh thần vô hình chung đối chu nguyên giác ý chí sinh ra ảnh hưởng xuất chương trí chân thân thể nháy mắt biến mất ở nhanh chóng di động bên trong ở kia cổ cường đại tinh thần lầm đạo dưới chu nguyên giác đã vô pháp ở đây chung tìm được hắn thân hình đây là thiên tâm ngũ lôi trường đặc thù bộ pháp ngũ hành đột thuật thiên tâm môn truyền tự đạo gia đình cấp truyền thừa kế thừa rất nhiều này loại bị pháp trong truyền thuyết đạo giáo ngũ hành đột h u ậ t chính là mượn ngũ hành mà ẩn nấp cùng sinh tồn pháp môn phi thiên nội địa thiên biến văn hóa huyền diệu khó chính là mượn cây t ố i hồ nước địa đạo chờ chạy trốn thủ pháp càng cùng loại một loại thủ thuật che mắt cùng ảo thuật có chân chính biểu diễn ra tới còn sẽ có vẻ t h ậ t phần buồn cười cùng buồn cười mà chân chính thượng thừa, thừa chính là trương trí chân như vậy lấy ngũ tạng làm cơ sở điều chỉnh ngũ hành biến hóa điều tiết thể sắc và tinh thần cùng cảnh vật chung quanh, quanh quan hệ sau đó lấy cường đại chi tinh thần phối hợp cực cường chi kỹ xảo đ ặ t tới ẩn nấp vô hình hiệu quả Này đã Cuối hãng nối tay cánh nở tay lưu đột nhiên kịch liệt bành trướng biến thành khủng bố huyết hồng chi sắc、Flank. hai trưởng va chạm ở cùng nhau khổng lồ lực lượng kịch liệt chấn động không khí phát ra đứt thai chầm đục trong suốt k h í lãng nháy mắt n ộ n nhạo mở ra q u y một chương một trăm hùng vĩ ân chính mình đồn thuật cư nhiên bị như thế dễ dàng phá vỡ công kích cũng bị dễ dàng t i ế t được nhưng thật ra làm trường trí chân hơi hơi có chút kinh ngạc phải biết rằng phía trước mấy cái người khiêu chiến toàn bộ đều là ở hắn đồn thuật dưới bị trêu t r ọ c một thân cường đại thể năng khó có thể phát huy ra b ả y thành bởi vậy hắn mới có thể đủ thành thạo lông tóc vô thương chiến thắng bọn họ nhưng mà ở chu nguyên giác trước mặt hắn đồn thuật cư nhiên gần một cái đối mặt đã bị đối phương tâm ý bùng n ộ n ộ n nhạo mở ra thật là cường đại tinh thần cùng ý、chí. trương trí chân hai mắt hơi hơi n h a o lại nương hai bên va chạm phản xung đánh lực rời khỏi ba bước lấy cực kỳ nhanh chóng cùng quỷ dị bộ pháp lại lần nữa hướng chu nguyên giác quấn quanh lại đây đối phương tuy rằng bài trừ hắn độ tuật h nhưng cũng không ý nghĩa cái này trạng thái đối chu nguyên giác đã không hề ảnh hưởng ở cực nhanh tiệm chuyển x ê dịch c h i gian trương trí chân thân thể bắt đầu trở nên phiêu bật lên hắn tâm ý hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh tương liên khó có thể cảm giác đến hắn ác ý điểm rơi rất khó đôi hắn công kích tiến hành dự phán thừa dịp nhanh chóng dây dưa cùng thử trương trí chân bắt được chu nguyên giác nháy mắt chỉ trệ Không đ ộ n g t h ì t h ô i đ ộ n g như quỷ t h ầ n t h ẳ n g lớn h c h u n g u y ê n rắc p đến lưng. n h bụi mù c h nổi lên một bước phạm thời ra, vi ba m trong t vòng mặt đất nháy mắt ao hãm mánh liệt chấn động sóng cùng với mặt đất vết dạn vang chuyển tới năm m có hơn mặt đất chấn động nháy mắt phá hủy một trường đánh tới trương trí chân cân bằng giống như làm hắn như là đưa cựu vào miệng hồ khán đ ạ i thượng làm chu nguyên giác trung thực người xem chi nhất nghiêm hạo ngồi ở lôi đài một bên nhìn đến này nhất chiêu n h ì n không được há miệng thở dốc đây chẳng phải là hắn cùng chu nguyên giác đối chiến bên trong sử dụng quá long tượng bất động lưu chiêu tức h sao như thế nào cảm giác người này thi triển ra tới tựa hồ vi lực so với hắn càng khủng bố người này khi nào có được như thế khủng bố lực lượng hiện tại hắn chỉ sợ cũng tính chính diện cùng chính mình tiến hành lực lượng va chạm cũng có thể đủ chút nào không rơi hạ phong đi rõ ràng lúc ấy thân thể hắn thiên phú cùng chính mình kém nhiều như vậy cái này làm cho nghiêm hạo không cấm lại hồi tưởng nổi lên lúc trước chu nguyên giác ở chiến đấu là lúc nói q u a nói võ đạo là dùng để siêu việt tự mình công cụ mà chu nguyên giác lúc này đã s á t s á t thật thật siêu việt chính mình thiên phú hạn chế không hổ là người a nghiêm hạo trong lòng dâng lên một cổ khác thường sùng k í n h c h i tình máng bàn tay bộ vị lỗ chân lông bông ra kịch liệt nhiệt độ cơ thể bốc hơi mồ hôi hình thành lượn lờ sương khói tựa như vì chu nguyên giác đôi tay cắm thượng cánh chim đôi tay đồng thời trôi ra manh liệt cắt qua không khí hình thành khủng bố vân nhận thứ hướng về phía trương trí chân ngực thứ lạp trương trí chân nương đứng không vững thuận thế một cái hạ eo tránh đi chu nguyên giác công kích nhưng sắc bén khí nhận như c ũ đem trên người hắn võ đạo phục ngực cắt qua liên quan ở hắn ngực phía trên để lại hai đạo tươi đẹp vết máu trương trí chân chống mặt đất đôi tay phát kỉnh hai chân đột nhiên dối ra thẳng đá chu nguyên giác ngực chu nguyên giác mũi chân một chút cũng không dây dừa né qua này một kích thân thể khinh phiêu phiêu lui về phía sau kéo ra hai người khoảng cách trương trí chân tắc thuận thế một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất đ ứ n g lên tới ngực hắn võ đạo phục bị xe rách gục xuống xuống dưới mơ hồ có thể thấy được hai đạo vết máu nhìn qua hơi có chút lông tóc không t ổ n hao gì đánh bại ba gã người khiêu chiến trương trí trân cứ nhiên ở cái thứ nhất hiệp giao phong bên trong liền như thế chật vật hơn nữa còn phụ thương chu nguyên giác lúc này sở hữu người đang xem cuộc chiến đều đã ý thức được cái này người khiêu chiến không giống bình thường đồn thuật chỉ là tiểu đạo dùng để chạy trốn có lẽ là cái không t ồ i phát m ô n nhưng chỉ này liền tưởng chiến thắng ta kia còn kém xa lắm chu nguyên giác thân thể cực độ bành trướng cả người đều hiện ra đỏ đậm chi sắc gân xanh tắt nước đôi tay hơi hơi mở ra dày rộng vai cùng khỏe mạnh bối cơ nối thành một mảnh liền phảng phất một đôi mở ra cánh chim đặc biệt là hắn một đôi mắt, sáng ngời đến giống như là có ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt người thường cùng chi đối diện chỉ sợ lập tức liền phải tim và mật đều nứt dùng mình ngã xuống đất ở nạp thần quy khiếu lúc mở ra tăng mội r h â m đèn cảnh thân thể hắn tố chất tại đây loại trong cơ thể cung cấp năng lượng hệ thống cao tốc vận chuyển trạng thái hạ lại lần nữa có không nhỏ tăng lên đạt tới có thể so với nghiêm hạo như vậy khủng bố thiên phú giả trình độ trừ bỏ tinh thần thượng còn chưa đạt đến viên mãn giờ này khác này vô luận kỹ xảo tốc độ vẫn là lực lượng hắn đều đã có thể xưng được với là không chê vào đâu được đôn thuật cũng không phải ngươi mạnh nhất kỹ xảo không cần lại ẩn tặng rồi lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi nghe nói thiên tâm ngũ lôi trưởng mạnh nhất ký xảo bị gọi lôi pháp làm ta kiến thức một chút đi chu nguyên giác cả người đỏ bừng thanh âm cũng bởi vậy trở nên trầm thấp giống như t r u n g lớn chấn động chung quanh không gian lôi pháp a chương trí chân hơi hơi cảm thán một tiếng một bàn tay bắt được tự thân võ đạo phục tan vỡ một góc nhẹ nhàng một xé trên người quần áo giống như là trang giấy bị đập vỡ vụn nhẹ nhàng bay xuống ở trên mặt đất chương trí chân cao lớn thân thể ngược thượng có hai điều rõ ràng vết máu hán cơ bắp kịch liệt co rút lại tựa hồ là một loại vì phối hợp độn thuật mà sinh tự tại như ý trạng thái trên người hắn cái loại này thiên nhân hợp nhất lúc sau ẩn nấp hơi thở nhanh trong biến mất thân thể phát ra chói thai kế tiếp nổ đùng thành phối hợp đột h u ậ t mà thu nhỏ lại hình thể giống như là thổi p h ồ n g giống nhau nhanh trong trướng đại cuối cùng hoàn toàn dừng hình ảnh dáng người cương tráng cơ bắp cuồn cuộn giờ này khác này trưng ơ trí chân giống như là trong truyền thuyết chấn thủ thiên đình cự linh thần tràn ngập vô cùng cương mánh cùng bá liệt hơi thở n à y lại là mặt khác một loại tự tại như ý trạng thái đột vật xác thật chỉ là thiên tâm ngũ lôi trường bên trong tiểu đạo mà lôi pháp mới là thiên tâm môn chân chính tối cao bí truyền lớn nhỏ tùy ý, nhưng ẩn với ưu ám nhưng cũng đường đường hoàng, hoàng. âm d ư ơ người biên viên dung khích, này cũng là tự nhiên chi diệt Giác giác vạn luân chuyển, dung này cũng Nguy trang Nguyên ràng đến, n hóa, khắc khít, hết, chú vật đạo. tự là lấy cảm g rõ này ngũ tạng lám cách n nở ra lóa mắt ngọc quang, nhanh chóng chiều thân thể quanh thân cơ chiều rộ ra lóa mắt thể khuyết t n n mở ra, g ọ ó a trình độ đã đạt tới độ đã chân í n thành trở lên. Người này h cách trở c chính tiên nhân đại đạo đã gần trong căng tức r h khí chất cùng hình thái chuyển â n cùng biến, một to biên đường, đường hoàng lớn trương trí chân cặp mắt kia đảo qua chu nguyên giác cứ nhiên làm hắn tâm linh sinh ra một loại cùng loại với hít thở không thông cảm giác áp bách sinh ra một loại cùng to lớn thiên u y cùng rộng lớn tự nhiên tương đối khó có thể chống lại cảm giác hắn cả người run nhẹ nhẹ thân thể bản năng tự hồ ở cảm thấy sợ hãi nhưng hắn tinh thần lại vô cùng hưng phấn cùng kích động giờ khắc này ở khổng lồ ý chí kích thích giới h ắ n đại nào chưa từng có thanh minh thân thể ở áp bách giới chuyển đến một loại chưa bao giờ từng có sung sướng chính là loại này làm người mê say cảm giác ca giống như trời đất sụp đổ giống như là tử thần lâm trấn hít thở không thông tự hồ không thể chống lại c tại thân thể bản năng dùng mình cùng tiềm thức phủ định bên trong tự mình là như thế sáng trong rõ ràng lệ chu nguyên giác khoe miệng khó có thể ứ c chế lộ ra một k i a vui sướng t ư ơ i cười thân thể hắn dần dần lập đến thẳng tắp giống như một cây thương đâm thủng trời cao cắt đứt â m dương ở kia công khai vô cùng to lớn khi thế giới hắn phía sau thật lớn hỏa điệu cũng ở phát ra hân hoan kêu to giờ khác này giữa sân không khí trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng hai cổ khổng lộ ý chí va chạm ở cùng nhau ngay cả ở đây bình thường người xem đều không như n ức chế cảm nhận được một loại cao thượng cảm giác liền như đứng ở trước mặt cao lớn kim tự tháp liền như quan sát huấn luyện vạn lý trường thành đó là ở trong chúng ta cố hưu quan niệm không có khả năng tồn tại lại s ắ c s ắ c thật thật cho chúng ta s ở thấy tri vật có hai chữ có thể hoàn mỹ khái quát này hết thể làm người sinh ra cao thượng cảm giác sự vật kỳ tích mà lúc này giờ phút này ở đây người xem hoặc phát hiện hoặc không có phát hiện cái k i a t h u ộ c về nhân loại tâm linh kỳ tích đều ở tự nhiên mà vậy chấn động bọn họ tâm thần trưng trí chân hai mắt như điện ý chí như sấm từ tiến vào trạng thái cái này lúc sau h ắ n liền không rên một tiếng Anh. đông nhiên hắn m á n h một chân bước ra mặt đất như sấm rền nổ v a n g hắn khổng lồ khủng bố thân hình mau tựa lôi điện cùng với mặt đất tan vỡ mà c u ố n lên bụi mù không có bất luận cái gì quỷ b í biến hóa trực tiếp đi vào chu nguyên giáp trước mặt thiên uy mênh mông c u ộ n c u ộ n trí cương trí dương không cần biến hóa trực lai trực vãng trương trí chân không hề nhanh nhẹn linh hoạt chi biến hóa liền như cái tia cái đ ẻ ở đỉnh đầu đường hoàng thiên đạo một trưởng từ trên trời ra xuống hắn to rộng bàn tay hình thái nhìn qua có chút quái dị đều không phải là như giống nhau trưởng pháp bàn tay bình quán mà là lòng tay kẹp một quả trứng cả loại này thủ thế phối hợp từ trên xuống dưới mánh liệt đánh ra đem đại lượng không khí áp s ú c tới rồi lòng bàn tay hao hám chỗ ở ngắn ngủi thời gian trong vòng hình thành một cái cao áp khí đoàn sau đó ở trường pháp gắng sức nháy mắt lòng bàn tay hao hám nương khổng lồ lực đánh vào nháy mắt bắn ra đem khí đoàn kíp nổ manh t ạ c nước mở ra vê anh này một cách dưới trương trí chân trưởng đoàn cư nhiên thật sự phát ra một tiếng to lớn vang dội tiếng sấm cùng lúc đó trương trí chân tâm linh nháy mắt rất cao hai mắt bên trong quang mang lập l ò giống như thần tiêu phía trên nắm giữ lôi điện hình phạt đại thần tiếng sấm nổ vang kinh sợ yêu tả khu lôi chớp cấp cò hành phong trường pháp cùng tâm linh chi chân ý tương hợp đem lôi điện huy hoàng thiên huy phát huy đến vô cùng n h u n nhuyễn thiên tâm ngũ lôi trưởng trưởng tâm lôi một trưởng chính diện oanh kích nhìn như không có biến hóa nhưng ở cái kia to lớn ý chí áp bách hạ n lại làm người căn bản vô pháp t r á n h n ẽ thiên muốn phạt n g ư ờ i trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng bị khổng lồ t r ư ờ n g l ự c chấn vỡ không khí quả thực như là bom chu nguyên r ắ c hai tay đ ắ n đỡ thân thể cứ nhiên một chút bị khổng lộ lực lượng nổ bay trong lỏng cũng cùng thời gian vang lên tiếng sấm tiến vào trận động bị một trưởng đánh trúng liền giống như di thân k h ô c phục di quỷ giám hướng thần lôi chấn động vạn tà diệt tôn đây là thiên tâm môn lôi pháp từ nào đó trình độ đi lên nói đã thoát ly võ học trở thành thần thông một trường đem chu nguyên g i á c bước l u i trương trí chân không chút nào lưu thủ thừa cơ truy kích khinh thân mặt thượng trường trường liên hoàn ẩm ầm ầm ranh toàn trường một mảnh yên tĩnh chỉ có quyết quyển giữa sân chuyển đến liên tiếp tiếng sông chấn vang liền tính là cách xa nhau xa như vậy mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kêu cổ chấn động nhân tâm lực lượng lôi pháp nhìn giữa sân trương trí chân kia trí cương trí dương trường pháp nghe tiếc như sấm r ề n nổ vang thanh âm nô thiên hà c ư nhiên cảm giác thân thể của mình ở run nhẹ nhẹ hoặc là nói không phải hắn mà là trong thân thể hắn thần cách ở cảm thấy sợ hãi từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ cũng là một loại tà ám húng chi lúc trước vị kia chính là ở thiên lôi chung b à o mình nô thiên hà cảm giác nếu là chính mình ở đấy thượng một trưởng liền sẽ bị đánh sơ sắc thần cách mất đi sức chiến đấu giữa sân chú nguyên giác khổng lộ thân thể hơi hơi cột tròn hai tay giao nhau trong người trước liền giống như một mặt tâm chắn ngăn cản trương trí chân công kích ở trương trí chân này thánh g i á c dưới cao cấp nhất võ đạo gia trong tay lôi pháp cường đại vượt quá tưởng tượng lấy ngũ tạng vi căn cơ bí pháp làm trương trí chân thể năng cường độ cùng hắn giống nhau đạt tới thánh g i á c dưới đỉnh tiêu kỳ lạ phát lực cùng không khí tạc nước pháp liền như bom bùng nổ giống nhau mỗi một kích đều làm nhân thể lâm vào kịch liệt chấn động cùng cứng gác nhất khủng bố vẫn là hắn tinh thần ý chí không ngừng chấn động hắn tâm linh hắn phía sau kia chỉ h ỏ a diễm cự đ i ể u quần tròn nổi lên cánh chim bảo vệ thân thể của mình từng đạo lôi điện ở nó trên người tạc nước để cho cái tiêu cự điệu thân hình mánh liệt lay động tựa hồ tù Đây mới lôi chân giống như là p h á ở chu nguyên giác kiếp số chính là cơ duyên vô pháp đem hắn đánh bại sẽ chỉ làm hắn càng cường đại hơn siêu việt siêu việt tự cổ trí kim nhân loại chưa bao giờ ở thiên thai trước mặt dừng lại bước chân thiên nếu thủng vậy bộ thiên hồng thủy ngập trời vậy trị thủy thái dương quá nhiều vậy xả nhật từ xã hội nguyên thủy đến nông tày văn minh đến khoa học kỹ thuật thời đại lại tiến vào mênh mang sao trời từ nhỏ yếu người thường đến quyền pháp có thành tựu lại đến siêu việt nhân loại cực hạ hắn trước sau t i n tưởng nhân loại quyết đoán có thể siêu việt hết thảy đánh vỡ hết thẻ gông cùng xiềng xích không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chu nguyên giác siêu việt tự mình tín nhiệm không quan hệ c h ủ tộc ích lợi lập trường đây là thúc đẩy toàn bộ nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ nhất bản chất tín niệm cũng là trên thế giới bất luận cái gì sự vật phát triển tất nhiên quy luật mà giờ này khắc này chú nguyên giác liền phảng phất loại này tín niệm cùng quy luật hóa thân nhân thiên phản chương chân hiện, công giới, ở trong hai bên ý chí dây dưa, chú Nguyên、giác、tinh thần trung tâm, cái kia đoàn viên quần quận hiện phát phúc phát pháp hai chí chú rách dây tâm Giác cái trí kết vật, xuất hiện vết sắc cơ, điệu lôi giới kia đồ dưa, ở ở ý trên thế giới vì cái gì sẽ có người như vậy vì cái gì sẽ có như vậy ý chí nay không hẳn là người sợ có ý chí ở kia tràn ngập t ạ p chất s ắ c ngoài dưới hắn xem đến phản phất là thế gian này nhất một mạc quy luật thuần thúy khổng lồ vô pháp sửa đổi cùng phá hủy bằng vào nhân lực lại có thể nào đem quy luật phá hủy hắn đ ỗ n g nhiên hiểu ra lại đây từ tinh thần cùng tâm linh mặt muốn chiến thắng trước mắt người đó là tuyệt không khả năng sự t ì n h hắn tâm linh không có giới hạn muốn chiến thắng người này chỉ có một cái lộ có thể đi đó chính là dùng nhất công kích mãnh liệt ở ngắn nhất thời gian trong vòng đem hắn thân thể từ vật chất mặt hoàn toàn phá hủy trừ lần đó ra không có bất luận cái gì mặt khác phương pháp bởi vì bất luận cái gì áp lực đều chỉ sẽ trở thành thúc đẩy siêu việt này một quy luật vận t á c động lực tâm hỏa bắt đầu ở chu nguyên giác trên người t h i ê u đốt không ngừng lan tràn tiếp tục b ậ c lửa trong thân thể hắn mặt khác việc thiếu thân thể hắn dần dần trở nên một mảnh thông thấu ánh đến t h i ê u đốt n g ọ c quang nở rộ lôi k i ế p luyện ngọc thân lệ ở lôi điện ý chí h oanh tạ c hạ cái kia cuộn tròn hỏa diễm cự đ i ể u từ lung lay sắp đổ đến dần dần củng cố cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lô tiếng kêu đâm thủng phía chân trời đỉnh cái kia đẩy trời lôi điện mở ra chính mình hai cánh bay lượn hòa diễm cự điệu kích động hai cánh chấn động hư không từng đạo lôi điện bị chấn át cự điệu hướng tới cái kia cao cao tại thượng cựu tiêu vân tầng khởi xướng mãnh liệt đánh sâu vào lôi kiếp đã vô pháp ngăn cản hắn đi tới cảm thụ được đối thủ phía sau cái kia siêu việt hết thệ thật lớn hòa điệu trương trí chân hai mắt có trong nháy mắt thất thần trên thế giới tự nhiên sẽ có nhân vật như vậy hiện thực bên trong giờ khắc này chu nguyên g i á c hai mắt sáng ngời đến đáng sợ thừa dịp trương trí chân thất thần máy mắt hắn khổng lồ cường tráng thân thể manh chấn động cương kình phát ra đem chung quanh quay c u ồ n khí lãng cùng đối thủ công kích toàn bộ triển kh hắn điêu thủ mang theo sắc bén khí nhận tiến quân thần tốc phân biệt ngừng ở trường trí chân trái tim cùng biết h ầ u chỗ đâm thủng hắn làn ra ý như thiên kiếm có thể phá hết thể cản trở tâm tưởng kim cương có thể chịu hết thể chắc t r ở siêu việt hết thể phản g phất chính là ngươi số mệnh ta chưa bao giờ gặp qua ngươi người như vậy ta chỉ là ở phản g đạo mà ngươi đã hợp đạo n à y không phải q u y ế n pháp chiêu thức cùng lực lượng có khả năng đền bù nhân thể hữu hạn mà nhân tâm vô hạn mỹ diệu thật sự là mỹ diệu trương trí chân cảm khải nói đối với cái kia gần trong gang tất uy hiếp lại nhìn kỹ mà không thấy ngược lại hai mắt mê ly tựa hồ ở hồi ức vừa rồi hai người ý chí dây dưa hạ biết rắc đến chấn động hình ảnh h ắ n chỉ là ở bắt t r ư ớ c thiên đạo lôi phạt lại không phải chân chính thiên đạo nhưng đối phương tinh thần cùng tâm linh liền phản phất là siêu việt này một quy luật bản thân vô luận bất luận cái gì khốn cảnh đều sẽ không dao động một cái ở phản đạo một cái đã hợp đạo lấy giả khắc thật há có thể thành công ta thua thiên hạ to lớn ngoa hổ tàn g lòng ta thua không a n chương trí chân thật sâu nhìn chu nguyên r ắ c liếc mắt một cái giơ lên chính mình tay phải tỏ vẻ nhận thua nhưng thật ra có vẻ thập phần tiêu sái thân là thiên tâm môn truyền nhân hắn cũng có thể gọi là kiến thức rộng rãi thậm chí ngay cả chân chính đánh vỡ gông xẻ người hắn đều đã từng nhìn thấy quá nhưng chu nguyên giác người như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được l i ê n tính là thánh giác cường giả sáng tỏ tự mình thẳng tiến không lùi cũng không có người này cho hắn cảm giác đặc thù cùng mãnh liệt cùng những cái đó khủng bố tồn tại so sánh với người này hiện giờ tựa hồ còn không thể xưng là tính áp đảo cường đại nhưng hắn lại phảng phất có thể chiến thắng hết thảy vĩnh viễn sẽ không dừng lại bước chân ở chu nguyên giác trên người hắn tựa hồ thấy được vô hạn khả năng đó là so thiên phú chuyển thừa càng chân quý đồ chu nguyên giác thu hồi chính mình bàn tay đối với trương trí chân hơi hơi gật gật đầu thân thể chậm rãi có rút lại biến trở về bình thường hình thái trên mặt không vui không buồn xoay người hướng tới quyết quyền tràng xuất khẩu đi đến thánh giác đối với người mà nói đã không phải chứng lại nhưng thánh giác lúc sau cái kia nhân loại mấy ngàn năm qua chưa từng đi thông con đường không biết ở ngươi trên người hay không có thể nhìn đến tân phong cảnh nhìn chu nguyên giác rời đi bóng dáng trương trí chân trong mắt tràn ngập nào đó k h á c thường cảm xúc hơi hơi mỉm cười theo sau chậm rãi xoay người hướng tới một chỗ khác quyết quyền tràng xuất khẩu đi đến hắn cũng đều không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch chu nguyên giác thắng lợi đương hai người thân ảnh dần dần biến mất ở lôi đài hai quả nhiên xuất khẩu chỗ lúc này giữa sân mới chuyển đến đến trễ tuyên cao tiếng động thanh âm này hoàn toàn đem yên tĩnh hiện trường kiếp nổ làm con đắm chìm ở chấn động chung người xem nháy mắt buộc phát ra kịch liệt ồ lên đàm phán h ò a bình luận tiếng động chu nguyên giác khiêu chiến thành công bắt đầu thi đấu tới nay vị thứ hai chọn lôi thành công giả xuất hiện nắm giữ đông hoa võ đạo tối cao kỹ xảo chi nhất thiên tâm môn truyền nhân bại nay một đám tin tức đều ở lay động mọi người thần kinh mà trận thi đấu này kết quả ở hắn bên người đứng một cái dáng người thấp vẽ chung nhân nhân hắn hơi có chút hói đầu trên mặt mang theo mắt tính một bức cười tủm tìm phúc hậu và vô hại bộ dáng giống như là một người bình thường chính phủ văn viên đồng dạng ở nhìn chăm chú vào quyết quyền trong sân hết thảy nhân loại võ đạo gia ý chí thực mê người a đúng không đại nhân chính hải minh khỏe miệng lộ ra một tia tơi ư cười quái dị đ ố i bên người khoanh tay đứng thẳng trung niên nhân nói sắc thật là thập phần cường đại linh hồn khoảng cách cởi bỏ đệ nhất gông xiềng đã không xa đây là cái không nhỏ thai họa ngầm à mà như vậy thai họa ngầm tại đây nam quyền tam đô bên trong còn không biết có bao nhiêu trung niên nhân đỡ đỡ chính mình trên mặt đôi mắt mỉm cười nói nhìn không ra hỉ nộ như thế nào đại nhân ngài muốn trước hơi c h ú t nổ một ít thai họa ngầm sao chính hải minh n h e o lại đôi mắt nhẹ g i ọ n g nói không chúng ta còn có cả chuyện quan trọng phải làm hiện tại đông hoa quốc ở nam quyền tam đô phòng bị lực lượng vượt quá tưởng tượng bất luận cái gì một chút động tĩnh đều rất có thể sẽ khiến cho bọn họ chú ý như vậy liền rút dây động d ừ n g chúng ta có thể thành công tiến vào nơi này chính là trả giá không nhỏ đại giới cũng g á n h v ắ c không nhỏ nguy hiểm một khi bại lộ muốn lại có sợ làm vì chính là không có khả năng sự tình tọa c h ấ n nơi này ra hỏa không phải cái dễ dàng hạ người a trung nhiên nhân mỉm cười lắc lắc đầu về vị k i a tin tức ta cũng có nghe thấy h ắ n hẳn là không phải những cái đó ra hỏa hậu rệ đi nhân loại bình thường cho dù b à i trừ công s i ề n g thật sự có thể đủ cường đến cái loại tình trạng này trịnh hải minh cao mày nói không cần xem thường nhân loại nhân số nhiều đến hơn mười tỷ bên trong tổng hội có như vậy mấy cái không giống người thường nhiều năm như vậy tới nhân loại cũng đều không phải là không hề tiến bộ a trung nhiên nhân trên mặt mỉm cười chậm dai thu liễm thản nhiên nói có đôi tay xoay người theo dòng người hướng quyết quyền bên ngoài đi đến trịnh hải minh theo sát sau đó hai người rời đi quyết quyền tràng cuối cùng ngồi vào trịnh hải minh xe hơi nhỏ bên trong n g à y lần này tới đến đông hoa có bao nhiêu đồng bạn trịnh hải minh thử hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết vì phòng ngừa nguy hiểm cùng ngoài ý mướn cùng tộc tin tức không thể làm trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào biết được nói ngắn lại lần này chúng ta làm sung túc chuẩn bị còn có gần nhất đều không cần lại liên hệ miễn cho đưa tới không cần thiết chú ý các ngươi dựa theo ta nói kế hoạch làm tốt tan bài bảo đảm vạn vô nhất thất một khi bị phát hiện ngươi hẳn là biết hậu quả ngươi cũng không nghĩ lại quá cái loại này bị đóng cửa cùng áp lực chỉ có thể làm nhân loại phía sau bóng dáng nhật t ừ đi trung nhiên nhân thản như nói n hắn chậm rãi quay đầu đi cặp t i a t h o t nhìn cả người lẫn vật vô hại trong mắt lập lệ nào đó làm trịnh hải mình cảm thấy sợ hãi qua mang hắn nghe vậy hơi hơi gật gật đầu như vậy bảy ngày lúc sau tớ ước định hành động một cái sơ đại cùng hắn cấp dưới đối với hiện tại chúng ta tới nói rất quan trọng chúng ta sở làm hết thảy đều liên quan đến tộc đàn tương lai làm tốt vứt bỏ thân thể này chuẩn bị đi vì thiên tộc trung nhiên nhân thanh âm chậm dãi ở bên trong xe q u a n quẩn khi trịnh hải minh phục hồi tinh thần lại bên trong xe sớm đã không có một bóng người hắn thậm chí liền trung nhiên nhân khi nào rời đi cũng không biết liền phảng phất vừa mới ngồi ở hắn bên người là một con không tồn tại với thế gian quỷ bị trịnh hải minh hơi hơi trầm mặc t h ấ p giọng tự nói vì thiên tộc q một chương một trăm linh ba cầu kiến trong một đêm chú nguyên giắc chiến thắng trương trí t r â n chọn lôi thành công trở thành tân tám vị lôi chủ chi nhất tin tức ở toàn bộ phía nam võ đạo giới lấy thế phong lôi nhanh chóng truyền bá mở ra trong lén lút có người đem lần này tổ chức phía nam cách đấu đại tái diễn xưng là phía nam thiên vương cách đấu tái ý tứ là nếu có thể lần này đại tái bên trong chỗ hết tài năng liền rất khả năng sẽ trở thành tương lai phía nam võ đạo giới thiên vương cấp cường đại nhân vật mà tám đại lôi đài chi chủ cũng có thể xưng là phía nam võ đạo giới tám đại thiên vương phía trước chú nguyên giáp tuy rằng tiểu có danh tiếng nhưng cũng gần chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá phóng nhãn toàn bộ nam quyền tam đô hắn như vậy võ đạo gia cũng không ở số ít nhưng lúc này đây thành công bước lên lôi chủ chi vị này ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng ngũ cấp võ đạo gia nhiều như lông châu nhưng có thể chân chính chọn lôi thành công lại có mấy cái đại tái bắt đầu là lúc thiết chí nam bắt môn chuyển nhân vì lôi chủ đã đem chọn lôi khó khăn vô hạn c ấ t cao mỗi một cái có thể tấn chức lôi chủ võ đạo gia thực lực của bọn họ đều là không thể nghi ngờ cường đại mà chu nguyên giác sở chiến thắng trương trí trân lại là nam bắt môn chuyển nhân bên trong có thể xếp hạng hàng đầu tồn tại này càng làm cho chu nguyên giác tên này ở phía nam võ đạo giới không người không biết không người không hiểu người này cứ nhiên đem trương trí trân đều kéo xuống n g a thật là thực lực khủng bụ nhớ trước đây cách đấu tái vừa mới bắt đầu hắn thủ đạo cũng mới chỉ là mới vừa mới vừa tiến vào mới bắt đầu giai đoạn đi lúc này mới qua đi bao lâu cũng đã tiến bộ tới rồi này loại trình độ chuyên tâm dưỡng thương để mau chóng tái xuất mà bỏ lỡ trận thi đấu này kỷ vân châu nhận được tin tức này thời điểm hơi hơi có chút kinh ngạc cùng cảm thán bất quá sau đó khoe miệng liền lộ ra một k i a mỉm cười nguyên nhân chính là vì quần hùng cũng khởi như vậy võ đạo giới mới xưng được với xuất sắc như vậy con đường mới không có vẻ cô đơn ta còn ở bệnh viện nằm hắn cũng đã hoàn thành một kiện khó lường đại sự thật không hổ là ra họa kia nằm ở bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung trên người cột lấy băng vải hà nhuận lâm đang nghe đến tin tức thời điểm c a m khái ngẩng đầu nhìn nhìn c h â n nhà làm đã từng đối thủ chính mình tựa hồ đã lạc hậu rất nhiều cho nên g i a hỏa này rốt cuộc là ăn cái gì thức ăn r a súc lớn lên l i ê n ở tin tức truyền khai ngày hôm sau quảng phổ thị lục minh biệt thự ngạch cửa liền cơ hồ bị người đập phá tới cửa b á i phòng có t h ậ t thể công ty cao tầng có y dược sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu đại biểu có thân phận h i ề n hách quyết, quyết quyền người yêu thích cũng có tưởng cầu giao lưu chỉ điểm võ đạo giới nhân sĩ bọn họ đều muốn thấy tân tấn lôi chủ một mặt phía trước chu nguyên giác có chút danh tiếng thời điểm. cũng có người muốn tới cửa bãi phòng nhưng số lượng còn tương đối thiếu mà này lôi chủ một thành ngạch cửa đều phải bị đập phá có thể nghĩ lôi chủ này một thân phân phất lượng tựa như thái tử cùng hoàng đế trên lệnh một bước bước lên đi đó chính là cách biệt một trời đương nhiên cuối cùng không ai có thể được như ý nguyện nhìn thấy chu nguyên g i á c diện khách khách khí khí đem cuối cùng một đợt khách k hứa tiến đi quay đầu lại nhìn nhìn mãn phòng khách lễ hội lục minh cùng lý thanh tuyền lúc này mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi mà ở lục minh cùng lý thanh tuyền bận rộn thời điểm dựa theo lệ thường chu nguyên giắc còn lại là như cũ đem chính mình nhốt ở trong phòng huấn luyện p h n giờ o ạ này khác này á nếu g c thân ở hắn quanh thân nhất định phạm vi liền tính là người thường cũng có thể đủ cảm thấy tâm linh yên ổn thân thể thoải mái cả người tràn ngập chính diện năng lượng nếu có hậm hực chứng chờ rất nhỏ tinh thần vấn đề lâu dài ngốc tại hắn bên người thậm chí khả năng không trị mà khỏi đây là yên ổn kết giới h á n tâm linh trung sở ngưng kết chính là trong truyền thuyết kim đan cùng xá lợi ở trương trí chân tinh thần sở bắt t r ư ớ c lôi k i ế p rèn luyện hạ giống như bách luyện tinh cương h á n tâm linh đang không ngừng rèn luyện bên trong rút đi tạp chất s a n g ngoài lộ ra thuần túy nguồn gốc không chỉ là h á n tâm linh ở đối phương lôi pháp vật chất cùng tinh thần mặt song trọng áp bách giới h á n thể sắc và tinh thần kết hợp trình độ cũng đột phá nguyên bản giới hạn lệ khổng lộ h ỏ a diễm cự điều ở hắn phía sau hiện lên thần thái sáng láng nếu giờ phút này có người ở hắn bên người liền sẽ cho rằng này chỉ thật lớn họa điệu không phải là hư ả o mà là ch theo hắn tâm ý bùng nổ cái tiệc ánh vàng rực rỡ tâm hỏa bắt đầu nhanh chóng hướng hắn quanh thân huyệt khiếu lan tràn nhanh chóng đột phá bảy thành giới hạn tám thành chín thành trừ bỏ trong cơ thể bao gồm nghe hoàn cung ở bên trong số ít huyệt khiếu đại bộ phận huyệt khiếu đều đã sáng lên ánh đến sáng trang quang mang dần dần nối thành một mảnh để cho thân thể hắn từ trong da n g o à i tản mát ra một loại nhàn nhạt ngọc quang trong suốt trong sáng tràn ngập nào đó tường hòa mỹ cảm chỉ kém cuối cùng một bước đã thông dư lại huyệt khiếu cùng n g h o à n cung là có thể đủ toàn thân hoàn toàn ngọc hóa lúc ấy chính là phật tông theo như lời lưu ly li ngọc thân đánh vỡ gi có được đủ loại không trong h thần thông, là bồ tát chi thân, cho dù nếp bản, sắc thân cũng có thể thường ể tưởng tượng tát t nếp bản, cũng là bồ sắc dù có ú thế t gian. r truyền thuyết thiền tông lục tổ chính là như vậy cảnh giới niết bàn lúc sau thi thể ngồi ngay ngắn điện phủ ngàn năm hơn khuôn mặt như cũ sinh động như thật có thể nói kỳ tích mà chu nguyên giác cũng chỉ kém cuối cùng một bước là có thể đủ bước vào như vậy cảnh giới h ã n tâm ý bùng nổ dần dần thu liễm hỏa diễm cự đ i ể u từ phía sau biến mất có gần hai thành huyệt khiếu bên trong ánh lửa tắt còn tại t i ê u đốt huyệt khiếu chỉ bảo tồn bảy thành đây là bởi vì dư lại hai thành huyệt khiếu vừa mới bật lửa còn chưa nạp thần tại khiếu cho nhau tầm bù bởi vậy vô pháp lập tức chiếu sáng chứng minh trừ bỏ thể sắc và tinh thần thượng tiến cảnh h ắ n tinh thần cùng tâm linh tựa hồ cùng thế giới nào đó minh minh bên trong to lớn quy luật sinh ra cộng minh để cho hắn hoàn toàn sáng tỏ tự thân con đường siêu việt hết thể gông cùng xiềng xích sắc mặt của hắn không vui không buồn trong lòng tựa hồ có nào đó cảm xúc ở ấp ủ dần dần tiến vào trạng thái thâm tầng nhập định đầu nhập vào lại một lần siêu việt tự mình tu hành lữ trình bên trong lúc này đây, không biết hay không có điều linh ngộ chu nguyên giác b quan so bất luận cái gì thời điểm đều phải lâu bảy ngày lúc sau là lý thanh tuyển chủ động đánh gãy chu nguyên giác tu hành như thế nào có người hướng ta đưa ra khiêu chiến sao chu nguyên giác chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên thân thể hơi hơi run lên toàn thân cốt cách phát ra một trận như pháo giống nhau bạo m ì n h làm người nghe tới ra đầu tê dại không phải cách đấu tái sự t ì n h bí sát thự lữ trấn nói là có khẩn cấp tình huống yêu cầu trừng cầu ngươi ý kiến lý thanh tuyền sắc mặt ngưng trọng nói liên lữ chấn người như vậy đều cho rằng khẩn cấp tình huống kia nhất định là ra đại sự t ì n h nga hắn hiện tại ở nào chu nguyên giác nghe vậy mày hơi hơi một trọn hỏi hắn hiện tại liền ở phòng khách chờ ngươi q một chương một trăm lẻ bốn chiếc mộ ở lục minh biệt thự p h ò n g khách chú nguyên giác gặp được sắc mặt nghiêm túc thân hình cao lớn bí sát thự tiểu đội đội trưởng lữ trấn chu tiên sinh đã lâu không thấy nhìn thấy chu nguyên giác lữ trấn đứng lên cùng hắn nhẹ nhàng nắm tay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía như cũ ở vào phòng khách bên trong lục minh cùng lý thanh tuyền chúng ta còn có điểm sự tình các ngươi nói chuyện lý thanh tuyền cười nói cùng lục minh thực thức thời rời đi p h ò n g khách nói đi t ì m ta có chuyện gì theo lý thuyết các ngươi làm chức năng cơ cấu hẳn là không có gì là yêu cầu ta hỗ trợ đi hơn nữa ngươi biết hiện tại trong phía nam cách đấu đại tái còn đang tiến hành ta chỉ sợ chịu không ra quá nhiều thời giờ chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói mặt trên ý tứ phía nam cách đấu đại tái từ hôm nay trở đi tạm thời đình chỉ sở hữu thi đấu lữ c h ấ n sắc mặt nghiêm túc nói nghe được lời này chu nguyên giác mày hơi hơi một trọn c ư nhiên liền toàn bộ phía nam cách đấu đại tái đều tạm thời đình tái xem ra lần này sắc thật đã xảy ra thật phần nghiêm trọng sự tình các ngươi tìm tới ta chẳng lẽ cùng thiên ma có quan hệ chu nguyên giác hỏi không tồi lần này sự kiện sắc thật bởi vì thiên ma dựng lên hiện giờ nam bắt môn truyền nhân cùng bộ phận thực lực giác ư ờ n g hạt giống đều đã tiếp nhận rồi lâm thời mộ binh lữ trấn nói mộ binh chu nguyên giác hai mắt mị có thể nói nói cụ thể tình huống sao ở ngươi tiếp thu phía trước tình huống tạm thời yêu cầu bảo mật nếu ngươi tiếp thu mộ binh ở nửa giờ trong vòng liền yêu cầu tùy ta cùng nhau xuất phát đến địa phương lúc sau sẽ có chuyên gia vì các ngươi làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu ngươi không phải đối thiên ma kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thực cảm thấy hứng thú sao đến lúc đó các ngươi sẽ được đến về lần này sự kiện cùng về thiên ma đại bộ phận bảo mật tư liệu lữ trấn nói hắn chậm rãi đứng lên đối với chu nguyên giác kỉnh một cái tiêu chuẩn trào theo nghi thức quân đội chúng ta yêu cầu ngươi trợ giút nửa giờ lúc sau. lúc này chú nguyên giác phát hiện toàn bộ quảng phổ cảng tựa hồ đều đã bị đóng cửa định vận kéo cảnh dưới tuyến thiết nổi lên trạm kiểm soát nơi nơi có thể thấy được súng vắt vai đạn lên nòng binh lính ở trải qua kiểm tra lúc sau hai người đạt được thông hành cho phép chiếc xe vẫn luôn chạy đến bờ biển ngừng ở một con thuyền tàu thủy phía trước hai người xuống xe lập tức liền có binh lính đi lên chỉ dẫn hai người thượng tàu thủy lữ trấn tiếp nhận chu nguyên giác hành lý giúp hắn đẩy ra phòng hợp đại môn đầu tiên ánh vào mi mắt là một chương to rộng hình chứng hội nghị bản giờ phút này hội nghị trên bản tổng cộng ngồi một mươi năm người một mươi hai nam tám nữ trong đó vài người đối với chu nguyên giác tới nói đã là thủ gương mặt làn da chấm nõn vẻ mặt cười tủm tìm hà nhuận lâm hai mắt nửa khép nửa mở nhưng vẫn là khó nén trong mắt quang mang thánh tâm môn đồng văn minh sắc mặt bình tĩnh t ự a hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm thiên tâm môn trương trí chân chính một mặt hứng thú giạt rào đánh giá chu nguyên giác trên mặt mang theo mỉm cười thất phách môn kỷ v ă n châu dư lại tuy rằng đều là sinh gương mặt nhưng từ cái k i a từng luồng độc đáo thả cường đại khí chất tới xem tất nhiên cũng đều là thực lực mạnh mẽ ý chí kiên định định cấp vo đạo ra nam bắt môn truyền nhân cùng phía nam các phủ bên trong thực lực mạnh nhất hạt giống đều tệ tụ ở nơi này nhìn đến chu nguyên giác vào cửa s toàn bộ cách đấu đại tái đến nay vị thứ hai chọn lôi thành công giả lại là hôm nay cuối cùng một cái trình diện người tuy rằng không phải cố tình mà làm nhưng mười mấy đứng đầu võ đạo gia tinh thần ý chí tại đây một khắc đều dây dưa ở chu nguyên giác trên người nay cổ khổng lồ lực á p bách thay đổi bất luận cái gì võ đạo gia chỉ sợ đều phải biến sắc rốt cuộc nơi này mỗi một người đều là ở vào thánh giác dưới đứng đầu tồn tại nhưng mà chu nguyên giác lại thần sắc như thường phản phất kia cổ lực á p bách đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng tùy ý đi tới một chỗ không bị kéo ra ghế rựa ngồi xuống sở hữu lực á p bách nháy mắt toàn bộ biến mất mảy may không dư thử, gần lần này giao khiến cho mọi người biết chu nguyên giác có tư cách ngồi ở này vị trí cơ h ộ i cùng thời gian tất cả mọi người thu hồi ánh mắt trong n g á y mắt tự nhiên mà vậy tinh thần khuyết tán gần chỉ là thử nhưng nếu lại tiếp tục đi xuống đó chính là khiêu khích mà hiện tại thực hiện nhiên không phải khiêu khích thời điểm ô đúng lúc này một tiếng nặng nề c ò i hơi thanh truyền đến chỉnh t a o tàu thủy phát ra một trận chấn động bắt đầu chậm rãi rời đi cảng người đều đến đâu đủ như vậy chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu đi đứng ở phòng hợp hình chiếu màn sân khấu trước một người thân xuyên màu đen chế phục trên mặt mang theo kính đen tuổi trẻ nữ tử g a t i nói mọi người tức khắc đều đem ánh mắt đầu chú hướng về phía hình chiếu màn sân khấu đối với thiên ma những người này bên trong trừ bỏ chu nguyên giác từng có chính diện tiếp xúc nam bắt môn truyền nhân hẳn là cũng không ít giải giữ lại những người khác đối thiên ma loại này kỳ lạ dị thường tinh thần thật thể có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả bọn họ mơ hồ cũng đ o á n được lần này một binh cùng phía nam cách đấu đại tái tổ chức cùng chỉnh cái đông hoa võ đạo giới biến động có cực đại liên hệ bởi vậy đều thập phần tò mò đầu tiên tự giới thiệu một chút ta là lệ thuộc với đông hoa bí sát tự điều tra viên trần linh vân kế tiếp ta muốn nói một ít tin tức khả năng sẽ trái với các ngươi cố hữu nhận chi bất quá ta có thể bảo đảm chính là mặc kệ ta nói nhiều sao ly kỳ nhưng kia chính là sự thật trần linh vân đẩy đẩy trên mặt mắt kính ấn động trong tay điều khiển từ xa hình chiếu màn sân khấu thượng nháy mắt xuất hiện một bức họa diện đó là một bức họa một người tăng lữ ngồi ở bồ đề dưới tăng tây sau đầu lập loẹ một vòng v ư n g sáng tràn ngập một loại i ê n ổn cảm giác mà ở hình ảnh một góc một cái giống như tu la ác quỷ bộ mặt dữ tợn hiện ra hư hóa trạng thái màu đen đầu phi âu phủ ở không chúng nhẹ nhàng gần sắt tăng lữ khuôn mặt phật đa thành đạo đồ phật đà ở, Sau lại, thiên ma ở trong truyền thuyết liền vẫn luôn bị cho rằng là gây trở ngại người chi thắng thiện ghét ghét hiền thánh tri pháp làm đủ loại nhiễu loạn không thành liền xuất thế chi thiện căn tà ác tồn tại là nhân loại ở tự mình siêu việt cùng đặt thành viên mãn đường xá trung đại địch rất nhiều người chỉ đương đây là truyền thuyết mà ta hôm nay vị đại gia giới thiệu đúng là bị chúng ta lấy thiên ma mệnh danh thoát ly vật chất hình thể mà tồn tại một loại dị thường tinh thần thể trần linh vân vừa nói sau trừ bỏ chu nguyên giác cùng nam bắt môn truyền nhân đại bộ phận người đều lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc trần linh vân ấn động trong tay không chế khí trên màn hình lớn phim đèn chiếu cắt hiện ra ra mấy cái dùng thập phần tinh diệu phương pháp hội họa mà ra gương mặt này đó gương mặt cơ bản đều t r ư ờ n g đến thập phần dữ tợn khủng bố các có đặc điểm trong đó một cái cùng chu nguyên giác nhìn thấy kia chỉ thiên ma có chút tương tự đồng dạng t r ư ờ n g b a con mắt tỉnh thiên ma vô hình vô chất chỉ có dùng tinh thần mới có thể đủ cảm ứng vật lý mặt công kích thủ đoạn đối chúng nó cơ bản không có hiệu quả chúng nó lấy nhân loại tinh thần cùng cảm xúc vì thực đối nhân loại ôm có ác ý đại bộ phận chỉ có rất thấp chỉ số thông minh nhưng nếu cùng thích hợp nhân loại kết hợp chúng nó sẽ cắn nuốt nhân loại ý thức cùng ký ức có được nhân loại trí tuệ cũng trên cơ thể người nội đ à n sinh ra một cái khác nhân cách đương nhiên trái lại thông qua một ít đặc thù kỹ thuật trải qua một ít đặc thù xử lý áp lực thậm chí hủy diệt chúng nó bản chất lại làm chúng nó cùng nhân loại tâm linh tương kết hợp liền sẽ làm nhân loại thân thể được đến nhanh chóng cường hóa hơn nữa có được một ít đặc thù năng lực loại này tồn tại chúng ta xưng là cộng sinh thể thì như ta frank trần linh vân nói nàng thon thả thân thể bỗng nhiên mánh bạo trướng cơ bắp cố lấy biến thành một cùng á thái, i giống như là từ nhân loại biến thành thú. Trên người dối dưới nhiên cực chế phục tựa hồ là đặc chế, có rất mạnh co cư cũ c tựa kỳ khủng không hình như nhân thành mánh thú. hồ mạnh tính, dưới tình huống như vậy cư nhiên như cũ hoàn hảo hao Trên nàng đen tổn gì. bố từ trế, rất là là màu vậy lúc đó nàng bóng dáng dần dần kéo trường bao trùm ở thân thể của nàng mặt ngoài v ặ n vẹo hình thành một con cùng loại ác quỷ hình dạng tàn mát ra mãnh liệt ác ý cùng cảm giác c ác bách Quy một Trần chương 105, Nhìn đến、Trần、Linh Hải Sa Đảo. V không tự giác liền phải tiến hành tâm ý bùng nổ cùng chi đối kháng bất quá ngay sau đó trần linh vân trên người hắc ảnh liền nhanh chóng như thủy triều thối lui cả người bành trướng thể trạng cũng như là bay hơi giống nhau nhanh chóng co rút lại một lần nữa biến trở về t ì n h tế thon thả bộ dáng cái này nhanh chóng biến hóa nháy mắt ngưng hẳn ở đây võ đạo gia phản xạ có điều kiện liền tính là nam bắt môn mấy người cũng có chút ngạc nhiên nhìn trần linh vân tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này dáng người mảnh khảnh nữ nhân n g n h i ê n cũng là một cái cộng sinh thể nhưng thật ra chu nguyên giác không có quá mức kinh ngạc từ gặp qua lữ chấn lúc sau hắn liền biết bi sát thự bên trong cộng sinh thể có lẽ sẽ không rất ít rốt cuộc muốn xử lý cùng thiên ma có quan hệ sự kiện người thường chỉ có thể là phụ trợ liên nhận thấy được chúng nó tồn tại tư cách đều không có tỉ như ta thân là cộng sinh thể cho dù không có chuyên tâm luyện võ nhưng ở thiên ma cải tạo hạ thân thể cường độ như c ũ đạt tới bình thường quyền pháp đại thành giả cấp bậc hơn nữa ta trong cơ thể thiên ma sẽ vì ta ngăn cản tương đương trình độ tâm linh ảnh hưởng mà nếu có công kích tính đặc thù năng lực tỉ như sóng hạ âm cốt cách dị hóa tuyến thể khí quan tăng cường các loại như vậy bình thường cộng sinh thể thậm chí có thể đối đỉnh cấp võ đạo gia sản sinh uy hiếp cho nên nếu đối mặt cùng loại đối thủ nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm trần linh vân từ trên mặt đất nhặt lên chính mình m ắ t đ ỉ n h một lần nữa mang ở trên mặt trầm giai nói ở đây mọi người nghe vậy đều trầm m ặ t lên kẻ hèn một người bình thường trở thành cái gọi là cộng sinh thể là có thể đủ dễ dàng cụ bị lực lượng như vậy sao thiên ma xuất hiện thời gian cùng xuất hiện nguyên nhân trước mắt hoàn không thể nào khảo chứng chỉ biết ở nhân loại cổ đại lịch sử bên trong thường xuyên có thể phát hiện cùng chúng nó có quan hệ truyền thuyết chúng nó trong đó nào đó thân thể thậm chí bị cho rằng có thể là viễn cổ khi đại nào đó thần linh hình tượng ngọn n g u ồ n bất quá ở rất dài một đoạn thời gian nội thiên ma đều gần chỉ là truyền thuyết thẳng đến mấy chục năm trước kia chàng thổi quét thế giới chiến tranh lúc sau trên thế giới mới một lần nữa xuất hiện chúng nó thân ảnh năm gần đây càng ngày càng nhiều thiên ma xuất hiện ở trên thế giới cụ thể vì cái gì sẽ xuất hiện tình h u ố n như vậy tạm thời không rõ bất quá thiên ma xuất xứ lại là thập phần rõ ràng chúng nó xuất hiện thường thường cùng một ít dấu ở thế giới các góc di tích cùng phong ấn có quan hệ trần linh vân tiếp tục giới thiệu nói nàng ấn động trong tay không chế khí hình chiếu trên màn hình hình ảnh lại lần nữa có biến hóa lúc này đây xuất hiện là một cái hải đ ả o hàng trụ quan s á t đổ hải sa đảo ở vào đông hoa bên i cạnh hải vực lục địa diện tích 23 km v ô n g địa thế bốn phía bình thản trung bộ đồi núi là đi xa con thuyền viễn hải ngư dân một cái tiếp viện cùng điểm dừng chân ngẫu nhiên cũng sẽ có du khách thượng đảo tham quan m ư năm trước thường trụ dân cư ước ba t nhiều người năm gần đây theo khách du lịch phát triển thăng đến một b nhiều người t h ư ở đại khái một tháng trước đảo nội cư dân khai hoang k i ế n phòng khai quật nền thời điểm dưới mặt đất mười lăm mễ chỗ đào đến một căn đường k í n h ước một mét ngọc chất trụ trạng vật ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ thi công đội tiếp tục hạ đảo phát hiện trụ trạng vật mặt ngoài có không biết hoa văn khé lõm đồ mãn màu đỏ, đỏ loại tru s a nước sơn xuyên thấu qua trong suốt trong sáng ngọc chất có thể nhìn đến ở trụ trạng vật trung ương phong ấn một đoạn nhân loại cánh tay bởi vì thấy người rất nhiều tin tức này lập tức chuyển khắp không lớn hải xa đảo cũng khiến cho địa phương đóng quân chú ý đem chuyện này thượng báo văn vật tự bởi vì cái này ngọc trụ hình thái thập tương quan bộ môn trước tiên đem tư liệu chuyển giao chúng ta bí xác thự chúng ta điều tra viên trước tiên đổi tới hiện trường cuối cùng ở trên đảo t r a xét tới rồi thiên ma hơi thở xác định này căn ngọc trụ hẳn là thuộc về nào đó phong ấn một bộ phận trần linh vân lại lần nữa ấn động trong tay không chế khí hình chiếu màn sân khấu thượng xuất hiện một trường từ hiện trường trụt trở về rõ ràng ảnh trụt trên ảnh trụt đúng là trần linh vân vừa mới sở miêu tả cái kia căn ngọc chất trụt chạm vật có thể nhìn đến ở trụ chạm vật mặt ngoài có thập phần phức tạp điêu khắc những cái đó đường cong nhìn qua tựa hồ có chút cùng loại nào đó phụ trú xuyên thấu qua ngọc chất trụ c h ạ g vợt có thể mơ hồ nhìn đến một cái mang theo bàn tay nhân loại cánh tay bị phong ở trong đó sau lại trải qua bi sát thử thượng tầng giới định cùng cân nhắc liên tục ở đảo nhỏ bất đồng tám phương vị phân biệt phát hiện phong có đại cánh tay cánh tay cẳng chân đùi cộng tám căn ngọc chất trụ c h ạ g vợt trước mắt nên phong ấn bị cao tầng mệnh danh là bắt cực nguyên linh giới tượng theo trần linh văn ấn động thủ chung không chế khí từng cây ngọc chất cột đá ảnh t r ụ hiện ra ở hình chiếu màn sân k ấ u t ư ợ n g bất quá bởi vì thi công nguyên nhân ngọc trụ ở khai cột trong quá trình có rất nhỏ tổn thương dẫn tới phong ấn buông lỏng bộ phận thiên ma thoát ly trói buộc tạo thành số khởi thiên ma đoạt xá sự kiện phát sinh tuy rằng cuối cùng đều bị giải quyết nhưng bởi vì không rõ ràng lắm hay không còn có đoạt xá thành công thiên ma tránh ở chỗ tối cho nên trên đảo một nghìn ba trăm danh thường trụ dân cư hiện giờ đều tập trung ngăn cách bởi trên đảo chấn nhỏ ven biển bắc khu cuối cùng chúng ta chữa trị phong ấn tạm thời ngăn trở thiên ma thoát ly cũng lấy tám căn ngọc chất cột đá vì tiết điểm kiến tạo công sự phòng ngự để bảo hộ cùng nghiên cứu nói tới đây trần linh vân tạm dừng một chút vốn dĩ hải xa đạo sự kiện tin tức phong tỏa đến không tội cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý bất quá. bởi vì không biết nguyên nhân hải xa đảo phong ấn tình báo bị một cái quốc tế tổ chức thu hoạch trần linh vân ấn động không chế khí lúc này đây trên màn hình không có xuất hiện hình ảnh mà là xuất hiện hai cái chữ to thiên chúng như các ngươi chứng kiến cái này quốc tế tổ chức tự xưng thiên chúng thành lập thời gian không rõ thành viên đại bộ phận vì đoạt xá thành công tiên h ma người bọn họ giải rác tại thế giới các nơi nhân loại xã hội chung ai cũng sợ không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể lực lượng chỉ biết bọn họ tự hồ để giải phóng càng nhiều ngày ma chế tạo càng nhiều thiên ma nhân vì mục đích là trước mắt thế giới các quốc gia thống nhất truy nã khủng bố tổ chức l i ê n ở ngày hôm qua ban đêm hai giờ một đám thực lực cường đại thiên chúng đông nhiên tập kích hải xa đảo đột phá chúng ta bên ngoài phòng tuyến nhưng ở ý đồ công hãm phong ấn tiết điểm thời điểm bị n h ụ ngay sau đó ngược lại đột phá chấn nhỏ cách ly khu phòng ngự sau đó biến mất vô tung song việc chúng ta phát hiện cách ly khu dân cư một cái không thiếu nhưng sự tình xa xa không có đơn giản như vậy bởi vì chúng ta vô pháp biết được ở này đó hoàn hảo không tổn hao gì người chung rốt cuộc có bao nhiêu người bị bám vào người cùng đoạt xá trần linh v â n ngữ khí ngưng trọng nói không có kiểm tra đo lường biện pháp sao có người cao mày mở miệng hỏi có nhưng chưa kịp kiểm tra đo lường phương pháp trước mắt còn vô pháp đại quy mô nhanh và tiện sử dụng trước mắt bác duy phương diện đồng dạng có cùng loại sự kiện ở phát sinh chiếm dụng chúng ta b í sát t h ử đại bộ phận tài nguyên cùng nhân lực bên kia đồng dạng rất quan trọng vốn dĩ hải sa đảo tình huống ổn định kiểm tra đo lường công việc là an bài ở bác duy sự kiện sau khi chấm dứt đ á n g t i ế c hiện tại ra ngoài ý muốn cùng loại sự kiện càng ngày càng nhiều nhân thủ không đủ đây là chúng ta sẽ tìm kiếm chư vị trợ giúp nguyên nhân hướng lớn nói cũng là tổ chức lần này cách đấu đại tái nguyên nhân căn bản trí nhất trần linh vân lắc đầu nói nếu chúng nó sẽ cùng nhân loại kết hợp biến thành hưu hình thể tồn tại thương pháo cùng quân trận h ẳ n lá so với chúng ta càng có dùng đi ngồi ở một bên trương trí chân có chút nghi hoặc mở miệng hỏi không chúng nó là vô pháp dùng vũ khí nóng giết chết thân thể hư hao sẽ khiến cho chúng nó một lần nữa biến thành tinh thần t h ấ t thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp yêu cầu tâm linh lực lượng mới có thể đủ đem chúng nó tạm thời bắt giữ nếu đại lượng tiến vào chiếm giữ binh lính bình thường mang theo vũ khí h ạ n g nặng Một khi có cá lọt lưới ở chúng ta chưa phát hiện dưới tình huống lẫn vào quân trận tia lực phá hoại cùng nguy hại sẽ so các người tưởng tượng muốn càng đáng sợ chúng ta đã từng ngăn qua như vậy mệnh cho nên đại quy mô quân trận tiến vào chiếm giữ là không hiện thực đến nơi chúng ta như vậy đối thiên ma có nhất định sức chống cự người tự nhiên là có thể sử dụng vũ khí nóng nhưng vũ khí nóng tầm bắn qua xa xa xa ở chúng ta tâm linh lực lượng có khả năng chạm đến phạm vi ở ngoài cũng liền ý nghĩa cho dù chúng ta có thể giết chết hoặc là trọng thương đối phương đối phương cũng có thể đủ tùy thời vứt bỏ thân thể đọc t u chẳng qua là đổi một cái thân thể sống nhờ mà thôi nhưng mỗi một lần như vậy sống nhờ liền đại biểu cho một cái sinh mệnh tiêu vong mà cái này trên đ ả o có 1.300 n h i ề u bị quấn vào tiến và o vô tội giả có lẽ ở chư vị xem ra này gần là một chuỗi con số nhưng mỗi một cái bình phạm sinh mệnh sau lưng đều có người nhà cùng bằng hữu ở kia nhìn như đơn giản thường vòng con số sau lưng đều là thâm nhập cốt tủy thống khổ cùng b i a i mà hiện tại này 1.300 nhiều người thánh mạng liền n ắ m ở chúng ta trong tay vũ khí nóng đương nhiên có thể sử dụng nhưng đó là cuối cùng thủ đoạn thật tới rồi lúc ấy sinh ra hậu quả là chúng ta mỗi người đều không muốn nhìn thấy trần linh vân sắc mặt bình tĩnh nói mọi người nghe vậy sôi nổi trở mặt lên trước mắt phong ấn tiết điểm bên kia nhân thủ còn tính sung túc chúng ta chủ yếu phụ trách khu vực là chấn nhỏ cách ly khu trước mắt g i ấ u ở bình thường còn chúng bên trong thiên ma nhân còn không có xuất hiện di động căn cứ thượng tần g phỏng đoán bắt cực nguyên linh giới t ư ợ n g hiệu quả ở dạng sáng hai điểm đến tám điểm tả hữu là yếu nhất cho nên bọn họ rất có khả năng sẽ ở lúc ấy lại lần nữa đậu thủ chúng ta kế hoạch là ở hôm nay giữa t r ư a cung cấp cách ly khu ẩm thực bên trong gia nhập ngủ yên loại d ự vật để cho sở hữu người thường lâm vào ngủ say dưới loại tình huống này còn có thể hoạt động tất nhiên là thiên ma nhân sau đó chúng ta sẽ ở c h ấ n nhỏ các đường phố trang bị theo dõi phương tiện đem tác chiến nhân viên phân trí ở c h ấ n nhỏ các tiết điểm chỉ cần có di động chúng ta là có thể trước tiên phát hiện chúng nó hành t u n g đem chúng nó giết chết bắt giữ trần linh vân trầm d i i nói hiện tại có một việc chờ đợi chư vị lựa chọn đến lúc đó chúng ta sẽ chia làm hai tổ một tổ là chiến đấu tổ sẽ bị xếp vào đến c h ấ n nhỏ các khu vực chấp hành thiên ma bắt giữ kế hoạch sẽ cùng thiên ma nhân phát sinh chính diện chiến đấu có cực cao tính nguy hiểm mặt khác một tổ là phòng giữ tổ hiệp trợ chúng ta chiến sĩ bố trí phòng ngự vòng phòng ngừa có cá lọt lưới bỏ chạy nếu tình huống có biến ở vận dụng nhiệt vũ khí dưới tình huống bảo hộ chúng ta chiến sĩ sẽ không bị tinh thần thể thiên ma đánh sâu vào hơn nữa tận khả năng đối thoát ly hình thể thiên ma tiến hành bắt giữ chư vị đều là thánh g i á c d ư ớ i đứng đầu võ đạo gia vô luận từ tài nghệ thân thủ cùng tâm linh thao tác năng lực t h ư ợ n g chỉ sợ đều so với chúng ta chiến sĩ phải mạnh hơn không ít ta thực hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta càng nhiều bất quá về phương diện khác ta cũng cần thiết nói cho các ngươi thiên ma nhân nguy hiểm trình độ xa xa vượt quá tưởng tượng trần linh vân tiếp tục mở miệm nói được rồi dư lại bộ phận có thể không cần rong dài nghe đều nghe phiền ta đã sớm nghe nói qua này đó ngoạn ý nhi vẫn luôn không cơ hội trông thấy ta nhưng thật ra rất tò mò bọn họ có thể cường tới trình độ nào chiến đấu tổ tính ta một cái đi những người khác đâu kỷ vân châu đào đào chính mình lỗ thai trực tiếp đánh gây trần linh vân lợi nói thiên ma a nghe tới tựa như đang ở trong truyền thuyết như thế nào đều đến kiến thức kiến thức đi hà nhuận lâm vẻ mặt đương như nói ta không có tránh ở người khác phía sau thói quen một cái d á người n g cao g ầ y không xương rất lớn nhưng khuôn mặt lại thập phần tinh xảo nữ tử thản như nói người này đúng là ở chu nguyên g i á c phía trước cái thứ nhất chọn lôi thành công nữ võ đạo gia liễu lăng quân ta cũng không có tránh ở nữ nhân phía sau thói quen bên kia một cái d á người n g thập phần cao lớn thể trạng vô cùng to lớn cự hán dùng nặng nề như trông lớn thanh n m nói người nói lời này xem ra còn không chịu p h ụ ca liễu lăng quân hiếp một đôi đơn phượng n h ã n nhìn về phía cái tia cự hán lúc ấy chỉ là ta đại ý trở về lúc sau ta còn muốn lại lãnh giáo một phen cái tia cự hán sắc mặt bình tĩnh nói đúng là cựu long môn truyền nhân dương cô hồng được rồi nhảy quá cái này phân đoạn đi Ta t ư ở n g ở đây không có cái nào người à o n sẽ xúc ở người khác phản í trí a sau, người là ở vũ đục chúng ta võ đạo sao. Hai người cho nhau người chúng người trừng chương trí chân tủng nhìn Trần Linh Vân nói. Ở đây không cười người thời điểm, là ở Ở vũ võ đục đạo cho h mắt tìm đây có p bác đều là một bộ bộ dáng đương nhiên tựa hồ căn bản không có đem trần linh vân theo như lời nguy hiểm để vào mắt có quen biết võ đạo gia đã cho nhau nói chuyện với nhau lên càng có rất nhiều đối với thiên ma loại này kỳ lạ giống loài tò mò nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi cùng bắn văn các ngươi trần linh vân hơi hơi có chút giật bình thần tựa hồ đối võ đạo gia ba chữ có càng sâu lý giải hải sa đảo chấn nhỏ phía bắc gần biện cách ly cư c h ú khu một đống sáu tầng dân túc bị tạm thời t r ư n g dụng trở thành cách ly lâu lâu ba một nhà ba người đang ăn bí sát thự vì bọn họ đúng giờ cung ứng cơm trưa cuộc sống này q u á đến như ngồi tù ngươi nói khi nào mới nên là cái đầu a đều tại ngươi tuyệt như vậy cái địa phương nghỉ phép cũng không biết còn muốn cách ly bao lâu tiểu an hạ học kỳ liền cao tam chậm trễ đi học làm sao bây giờ một cái hơn bốn mươi tuổi dáng người có chút mập g a phụ nữ trung niên một bên an p h ạ n một bên vẻ mặt lo lắng đối bên người trung niên nam tử nói yên tâm đi sẽ không có việc gì trung niên nam nhân một bên ăn cơm một bên chầm dai nói cái gì kêu sẽ không có việc gì n g ư ơ i như thế nào biết sẽ không có việc gì nói là khả năng có không biết vì rút muốn đem chúng ta cách ly nhưng là chân thật tình huống ai không biết cùng chấn nhỏ đào ra cái kia dơ đồ vật thoát không khai quan hệ ai biết cái kia rốt cuộc là cái thứ gì còn có bọn họ mang đi kia mấy cái người bệnh tình cảnh ngươi đã quên sao cái kia nơi nào là mang đi người bệnh a k i a quả thực chính là chống khủng bố hành động muốn ta nói đ ề u tại ngươi là ngươi một hai phải tới này cái địa phương quỷ quái còn nói cái gì nơi này phong cảnh h ả o ta mặc kệ ngươi muốn phụ trách đem chúng ta đều hào tốt mang về nghe được trung niên nam nhân có lệ trả lời phụ nữ trung niên trong lòng không biết vì cái gì bỗng nhiên toát ra một cổ tà hỏa càng nói trong mắt vượt có một loại sợ hãi cảm xúc tựa hồ ở dần dần mất k h ô n g chế thanh âm càng lúc càng lớn nghe cái tia bén nhọn thanh âm trung niên nam nhân vùi đầu ăn cơm trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia khác thường q u a n mang còn có thể không thể hào hào ăn cơm nói nhau nhau xảo cả ngày liền biết xảo ngồi ở cái bàn một góc một cái một ư ơ i sáu bảy tuổi thiếu niên bất mã nói n phụ nữ trung niên tức khắc ngậm m g ư ợ c lại tựa hồ lập tức khôi phục thanh tình trứng mắt nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái vùi đầu ăn cơm một bữa cơm ăn đến yên lặng không phụ nữ trung niên cảm giác được một trận buồn ngủ đột kích nhịn không được hé miệng ngáp một cái kỳ quái buồn ngủ quá a ta đi trước ngủ một chút nói xong nàng vông xuống trong tay chén đi vào phòng bên trong không bao lâu trong phòng liền chuyển đến một trận v a n g d ộ i tiếng ấy thu liễm một chút đi hiện tại còn không phải ăn cơm thời điểm nghe được tiếng ấy vẫn luôn mặc mặc ăn cơm thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn chính mình phụ t h â n nói nữ nhân này quả thực liền cùng rồi bỏ giống nhau chán ghét ta thật muốn hiện tại liền trụp chết nàng hào hào nhấm nháp nàng sợ hãi cảm giác được sao ngủ yên loại dư vật đo tựa hồ còn không nhỏ đủ một nhân loại bình thường ngủ đến ngày mai trung niên nam nhân hiếp hai mắt gông xuống trong tay chén đũa chỉ vào trước mặt đồ ăn nói thiếu niên gật gật đầu đứng lên đi tới bên cửa sổ xuyên thấu qua bức màn khe hở thấy được trên đường phố bí sát thử cùng đóng quân bận rộn t h â n ảnh toàn diện trang bị theo dõi thiết bị sao là tính định rồi chúng ta hôm nay trong vòng liền sẽ lại lần nữa ra tay sao thiếu niên chậm rãi ngồi trở lại trên bàn thuốc ngủ vật theo dõi thiết bị sách vẫn là ở băn khoăn này một n g à n nhiều cái người thường sinh mệnh áo biện pháp tốt nhất không nên là dùng hiện đại vũ khí đem này một n g h n ba trăm nhiều người tập chúng sau đó toàn bộ phá hủy lấy tuyệt hậu hoạn lại chậm rãi lùng bắt sao Lộ ra một mỉm lúc o t r ư này đây xuất động hai vị thiên tướng gần trăm danh thiên chúng chỉ bằng bọn họ những người này hoàn ngăn không được chúng ta trung niên nam nhân cười khen ó i q u y một chương một trăm lẻ bảy bạo loạn ô hai cái giờ lúc sau cùng với một trận trói hai còi hơi thanh tàu thủy ngừng ở hải x a đảo cảng bên chu nguyên giác dẫn theo chính mình ba lô đi theo mọi người cùng đi xuống tàu thủy lúc này ở cảng sớm đã có một đám thống nhất thân xuyên màu đen chế phục bí sát tự nhân viên đang đợi chờ tiếp thượng bọn họ lúc sau lái xe mang theo bọn họ hướng cách ly khu phương hướng đi đến thực mau xe ở cách ly khu trước hai trăm m chỗ một đống nhà lầu chỗ ngừng lại xuống xe lúc sau chu nguyên giác ở phía trước đại khái trăm m chỗ rõ ràng nhìn đến một cái từ chân giá cùng thép tấm dựng lên giản dị vòng tròn công sự một đội súng vấp vai đ ạ n lên n ò n g binh lính đứng ở vòng tròn công sự lúc sau đem trong tay họng súng nhắm ngay cách ly khu phương hướng không dám có một khắc lơi lỏng tại đây chút binh lính trung gian mỗi cách trên dưới năm người liền đứng một người thân xuyên màu đen chế phục bí sát t h ư n h â n viên nhìn dáng vẻ hẳn là đều là cộng sinh thể này đó hẳn là chính là cái gọi là phòng giữ tổ thành viên đi theo này đó từ ngoại giới điều tới binh lính bình thường bên người bảo hộ bọn họ phòng ngừa hư thể thiên ma xâm lấn người thường sự tính phát sinh đây là cuối cùng chuẩn bị sao chu nguyên ra biết nếu bọn họ vô pháp thành công đem thiên ma bắt giữ hoặc là xuất hiện mặt khác dị thường những người này đem làm cuối cùng thủ đoạn dùng để đối cách ly khu tiến hành dọn dẹp kia sẽ là huyết nhục khắp nơi tu la tràng tiến vào đại lâu mọi người được đến một phần về lần này hành động kế hoạch càng kỹ càng tỉ mỉ văn tự tư liệu còn có cách ly khu cụ thể địa hình lộ tuyến đồ cùng trước mắt đã biết đại bộ phận thiên ma nhân thường thấy dị biến năng lực phân loại ở đọc s n g này đó tư liệu dùng qua san chuẩn bị tốt tiếp viện lúc sau thời gian đã đến h o à n hôn mọi người bắt đầu lục tục rời đi lâm thời bộ chỉ huy hướng từng người phân phối khu vực chạy đến trên đường phố đèn đường đã trước tiên sáng lên ở thuốc ngủ vật dưới tác dụng sở hữu cách ly khu còn chúng đều ở và o hôn mê trạng thái trên đường phố trống rông một mảnh không có một gian nhà ở đèn sáng toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh tản ra một cổ vô cùng quỷ dị hơi thở t h ư c mau chú nguyên giác tới phân phối nhiệm vụ khu đây là một mảnh thương nghiệp khu chung quanh đều là đ ư ờ n g cụ hải đảo phong cách cửa hàng khách sạn cùng dân tộc b hai tổ đã tới đã định khu vực tạm thời không có phát hiện gì thường có tình huống thịnh lập tức phản hồi xong chú nguyên giác bên người truyền đến một cái nghiêm túc ngưng trọng thanh âm ở hắn bên người có đang đứng một cái dáng người cường tráng to lớn cổ dưới toàn bộ bị màu đen bó sát người chế phục sở bao trùm nam tử ở hắn phía sau có một phen đại đao hắn khuôn mặt thượng biểu tình có vẻ có chút cứng đờ cùng mất tự nhiên giống như là một khối tử thi thân thể cũng có chút mất tự nhiên mập m ạ n bất quá từ hắn hoạt động tới xem lại không có bất luận cái gì chỉ trệ địa phương ngược lại có vẻ thập phần nhanh nhẹn hắn là bí sát tự một người điều tra viên tên là đường thần cũng là một người cộng sinh thể thân thể dị hóa phương hướng cùng làn d a có quan hệ hắn làn g a tràn ngập cứng răn răn chắc chất sừng bình thường dụng cụ cắt gọt thậm chếm không ra hắn làn l à đ ư ờ n g thần là chu nguyên giác lần này nhiệm vụ cộng sự lần này kế hoạch lấy mười sáu danh đứng đầu võ đạo gia vì trung tâm mỗi một vị đều trang bị một người cộng sinh thể cộng sự hơn nữa mặt khác mấy cái bí sát thự tiểu đội trưởng tạo thành đội ngũ tổng cộng hai mươi tri đội ngũ bị thả xuống ở cách ly khu các nơi sử dụng bộ đàm cùng tổng bộ hội báo tình huống lúc sau đ ư ờ n g thần nhìn về phía chu nguyên giác nói tạm thời tới xem hẳn là sẽ không có cái gì đại động tĩnh hiện giờ toàn bộ cách ly khu đều dày đặc ca mê ra theo dõi có bất luận cái gì gió thổi có lây lâm thời tổng bộ bên kia sẽ lập tức liên hệ chúng ta không cần chúng ta nơi nơi tuần chúng ta có thể t r ư ớ c tìm một cái ở vào đường phố trung tâm vị trí tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi tổng bộ chỉ thị chu nguyên giác gật gật đầu hai người thực mau tìm đường phố ở giữa một nhà trà sữa điếm ở lộ thiên tạp vị ngồi xuống dưới bắt đầu rồi nói chuyện t i ế m kỳ thật ta rất tò mò các người bí sát thử đối với thiên ma nghiên cứu rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ cư nhiên liền vật như vậy đều có thể đủ chế tạo ra tới chu nguyên giác t ừ e o gian chiến thuật túi sách bên trong lấy ra một cái đại khái lớn bằng bàn tay bình ngọc nhỏ ở bình ngọc phía trên c ở, ở, bình bình ở trong chu hoa nguyên n giác tinh thần cảm ứng có một loại kỳ lạ cảm giác phản phất cái này cái trai bản thân là có sinh mệnh bình thường liễn như vậy một cái vật nhỏ lại là bí sát thử phân phát cho bọn họ chân quý tri vật bị gọi câu ma bình nghe nói có thể đem vô hình vô chất thiên ma giam cầm ở trong đó không ngắn thời gian cơ hội là mỗi cái điều tra viên tiểu đội hành động là lúc chuẩn bị c h i vật chúng ta bi sát thự đối thiên ma nghiên cứu tuy rằng ở này mười mấy năm gian mới có sở tiến triển nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả nhiều như vậy hàng mẫu cùng nghiên cứu tổng hội có một ít thành quả bất quá cụ thể nguyên lý ta cũng không biết được chúng ta lịch sử cùng thần thoại tựa hồ xa xa không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy chúng ta làm tầng dưới chốt hành động nhân viên kỳ thật có rất nhiều bí ẩn đều không rõ ràng hơn nữa trở thành cộng sinh thể sau muốn lại tiến thêm một bước cũng cực kỳ khó khăn vì phong bị thiên ma khả năng tồn tại thai hoàng ẩm thậm chí yêu cầu phái người giám sát chúng ta sinh hoạt tinh thần trạng thái thí nghiệm càng là chuyện thường ngày rất nhiều thời điểm ta thực hâm mộ các ngươi bởi vì các ngươi có vô hạn khả năng đường t h â n lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói cộng sinh thể sắc thật là một loại dị dạng kỹ thuật cái này kỹ thuật bên trong còn có rất lớn thai hoàng ẩm chu nguyên giác gật gật đầu nghĩ tới lúc trước chính mình xem xét kia chỉ thiên ma hãng tự mình ý chí tựa hồ cũng không có song toàn tiêu thất chúng ta cũng biết tồn tại thai hoàng ẩm nhưng đây là không có cách nào sự tình có một số việc cần thiết muốn có người đi làm nếu không thành vì cộng sinh giả chúng ta thậm chí liền tiếp xúc vài thứ kia tư cách đều không có ta là một người chiến sĩ phục tung mệnh lệnh là thiên trước ta đã từng ở quốc kỳ hạ tuyên thể phải bảo vệ này phiến thổ địa cùng nhân dân có chút hy sinh là ta hẳn là gánh vác đường thân sắc mặt bình tĩnh nói hai người nói chuyện phía mười mấy phút liền không nói nữa chu nguyên giác hai mắt b u ô n g xuống tinh thần ngưng tụ tiến vào trạng thái nhập định thời thời khắc khắc đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đường thân cũng ở l ặ n g lặng mà cảnh giới chung quanh chờ đợi tổng bộ tin tức thời gian cực nhanh màn đêm t h ự c mau b u ô n g xuống ánh trăng dần dần bỏ lên trên trời cao trong lúc này trên đường phố như cũ chết giống nhau yên tĩnh không có bất luận cái gì dị thường phát sinh thời gian một phân một giây ở trôi đi lập tức ban đêm hai giờ liền phải đã đến ở cách ly khu các phòng bên trong một ít nguyên bản nhắm mắt ngủ say người đột nhiên mở hai mắt chu nguyên giác phụ cận một đống dân t ú c lâu ba một cái một ư ơ i sáu bảy tuổi thiếu niên cùng một cái diện mạo cùng hắn thập phần tương tự trung niên nam tử đồng dạng mở hai mắt chậm rãi từ trên giường đứng lên tới nhận được mệnh lệnh sao trung niên nam nhân nhẹ g i ọ n g nói thiên ma nhân thân thể chi gian tựa hồ tồn tại nào đó đặc thù c â u thông phương thức làm cho bọn họ có thể tiếp thu thống nhất chỉ huy nhận được mới bốn mươi mấy cá nhân liền tưởng đối phó chúng ta sao vậy ấn mệnh lệnh trước đêm này đó vướng chân vướng tay ra hỏa rết s ạ c đi thiếu niên trên mặt lộ ra tươi cười Cương n đại hai â n l o i người sợ hãi cùng trên y t mặt treo một cổ thị huyết tới cười cả người cơ bắp vượt mức bình thường bành trướng lên căng nứt ra bọn họ quần áo làm cho bọn họ hình tượng trở nên cực kỳ khủng bố khổng lồ hắc ảnh bao trùm ở bọn họ trên người hình thành ác quỷ hình dạng cùng cộng sinh thể bất đồng chính là bao trùm ở bọn họ trên người ác quỷ c h i ảnh có một chương rõ ràng có thể thấy được g i ữ t ậ n khuôn mặt cùng bọn họ mặt bộ trọng đ i ệ p ở cùng nhau giống như là mang lên một chương ác quỷ mặt nạ có động tính đúng lúc này lâm thời tổng bộ đại lượng theo dõi trên màn hình cơ hồ cùng thời gian xuất hiện hình ảnh cơ hồ ở thời gian đến hai điểm cùng thời khắc đó một đám kiến trúc nhà lầu cửa sổ cùng thời gian phá vỡ từng đạo cả người cơ bắp p h ồ n g lên hình thái khủng bố thiên ma nhân phá cửa sổ mà ra nhiều như vậy mau lập tức thống kê địch nhân số lượng trần linh vân nhìn đến nhiều như vậy thiên ma nhân đồng thời xuất hiện sắc mặt nhịn không được biến đổi che giấu thiên ma số lượng tựa hồ so với bọn hắn ban đầu dự đoán còn muốn đáng sợ thống kê con số ra tới tổng cộng tổng cộng tám mươi ba cái nghe thấy cái này con số trần linh vân đồng tử đột nhiên có rút thiên ma nhân số lượng là chiến đấu tổ gấp hai quy một chương một trăm linh tám chư tà bất sâm tám mươi ba cái thiên ma nhân số lượng cơ hội là chiến đấu tổ nhân viên gấp hai nghe thấy cái thống kê con số ở đây nhân viên công tác đều nhịn không được đồng tử có dù lại bọn họ rất rõ ràng thiên ma nhân uy hiếp đây là do、so、cộng sinh thể càng thêm đáng sợ tồn tại cộng sinh thể áp lực thiên ma tự mình ý chí trên thực tế chỉ chờ vì thế có được thiên ma bộ phận năng lực nhất rõ ràng một chút chính là thiên ma tinh thần thể chỉ có thể dùng cho bị động bảo hộ tự mình ý thức khó có thể chủ động thao tác tiến hành công kích mà thiên ma nhân thân thể là từ thiên ma ý chí trực tiếp tiến hành thao tác có thể không kiên n g h ệ gì sử dụng sở hữu năng lực hơn nữa bản thể tinh thần cũng có thể trực tiếp dùng cho tinh thần công kích cho dù này một đám thiên ma là trong lúc vội vàng tiến hành đ o ạ xá đ o ạ xá đối tượng không nhất định cùng thiên ma linh hồn hoàn toàn phù hợp c ũ như、so、nhưng g k cũng ó u đủ để cùng bình thường cộng sinh thể thực lực hơi cường tuy rằng đạt được đứng đầu võ đạo gia nhóm trợ giúp nhưng liền tính là đứng đầu võ đạo gia rốt cuộc cũng chỉ là thân thể phản thái không có đánh phá giới hạn nếu đối thủ số lượng kém quá nhiều như cũng là thập phần hung hiểm sự tỉnh lúc này đây thiên chúng ở gia động thiên tướng cấp bậc cường ra sau tư n h i ê n còn lặng lẽ xuất động nhiều như vậy thiên ma nhưng mà càng làm cho trần linh vân cảm thấy kinh hại chính là nàng ở theo dõi màn hình một góc thấy được một cái hình ảnh có năm cái thiên ma nhân đồng thời xuất hiện ở cùng cái p h i í n khu nhưng là bọn họ cũng không có đồng thời vây công nên phiến khu chiến đấu tổ nhân viên trong đó có một người thiên ma thực tự r ắ á c rời đi hướng tới một cái khác phương hướng chạy đến chỉ còn lại có bốn gã thiên ma nhân hướng chiến đấu tổ nhân viên vây đi nàng lập tức hiểu được thiên ma nhân cũng sớm có kế hoạch bọn họ muốn mượn này đem chiến đấu tổ nhân viên một lưới bắt hết tám mươi ba cái thiên ma nhân chiến đấu tổ mỗi cái tiểu tổ yêu cầu đối mặt bốn cái xa xa vượt qua dự định số lượng rất có thể tạo thành đại lượng t ư ơ n g vong mà phòng giữ tổ nhân viên là không thể điều động nếu không một khi bị thiên ma lao ra c h ù n g đ â y ảnh hưởng phong ấn hậu quả không dám tưởng tượng xem ra là thời điểm làm ra lựa chọn ở chiến đấu tổ cùng một ba trăm điều mạng người bên trong làm ra lựa chọn chiến đấu tổ trước mắt còn không thể xuất hiện quá lớn thương vong hơn nữa tiếp tục lưu lại đi cuối cùng có lẽ cũng là ở làm vô dụng công trần linh v â n hít sâu một hơi mánh cầm lấy trong tầm tay bộ đàm khai thông toàn thể kênh các tiểu tổ chú ý nơi này là tổng bộ định nhân số lượng vượt qua dự định phạm vi t h ỉ n h lập tức hướng cách ly mang phương hướng rút lui lặp lại một lần t h ỉ n h lập tức hướng cách ly mang phương hướng rút lui mà lúc này chu nguyên r ắ c nơi quảng trường đường phố trước sau cấp có hai gã thiên ma nhân đem hắn cùng đường thần đổ ở đường phố trung gian phía trước đường phố là cái kia tên là tiểu an thiếu niên thiên ma người cùng hắn phụ thân mà ở phía sau mơ hồ từ kịch liệt biến hình thân thể có thể nhìn ra đây là một nam một nữ hai cái thiên ma nhân giống như nguyên bản là một đôi phu thế hoặc là tín nữ này bốn người trên người đều bao trùm một chương chỉ có thể dùng tinh thần nhận thấy được mặt quỷ bọ trên mặt treo quỷ dị tới cười nhưng sau mà n h l i trong khuyết t ư thân thể hắn g g n ở vào ước chế trạng thái thiên ma tự nhiên phát ra lực lượng tinh thần cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu đối phương bốn người liên tục sở mang đến mãnh liệt tâm linh ảnh hưởng sợ hãi táo bạo run rẩy nhút nhát chân trờ Ở kia cổ đúng liệt lúc o ạ tạp i trái phức cảm mặt x h này t r đường thần bên hông bộ đảng bỗng nhiên vang lên trần linh vân lời nói tức khắc để cho hắn sắc mặt lại biến không phải bọn họ vận khí không hảo gặp tụ tập thiên ma nhân mà là toàn bộ cách ly khu tình huống đều là như thế tình huống càng nguy hiểm chuẩn bị rút lui trong chốc lát ta càng phía sau ngươi đi trước cưỡng chế trong lòng kia cổ b ấ t an cùng sợ hãi đường thần hít sâu một hơi trầm giọng đối bên người chu nguyên gia nói sách muốn chạy trốn sao quá muộn một chút vẫn là ngoan ngoan lưu lại dâng lên các ngươi điểm mỹ sợ h ã i đi cái kia chiếm cứ trung niên nam nhân thân thể thiên ma người mặt thượng treo nụ cười giả tạo hắn ngược trái trái tim bộ vị phồng lên một cái xương khối giống như là một cái thật lớn đ đông đông nhiên cái kia xương khối kịch liệt chấn động một chút phát ra nặng nề giống như nổi trống tiếng tim đập cùng lúc đó đường thần rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập đi theo cái tia thanh trầm đục cùng không quy luật chấn động một chút nháy mắt cảm giác tự thân khí huyết h ỗ n loạn hô hấp không khỏi trở nên càng thêm hỗn độn lên trái tim cộng hưởng không xong đây là khó đối phó nhất công kích tính tràng vực hình thân thể dị biến năng lực trong chốc lát ngươi đi mau mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần của ta đường thần trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt đối mặt như vậy bốn cái tồn tại muốn thoát đi cần thiết muốn có một người trả giá trầm trọng đại giới chính mình làm bí sát tự một viên vô luận từ trách nhiệm thượng vẫn là thiên phú linh tinh thực tế tác dụng thượng đều lý nên là lưu lại cái tia một cái ngăn trở mặt sau hai cái năm có thể làm đương ế n Đúng lúc này,、chu、Nguyên giác bình tĩnh thanh đánh gây hắn tự hỏi. 5 giây hẳn sao? đ lúc Giác gây giây là làm chú có hỏi. thể tự âm ợ là giây làm Kia chính thân i ê n n ma h trầm giọng nói sợ chu nguyên giác xúc động phía trên hắn biết n à y đó đỉnh cấp võ đạo gia đều có chính mình ngạo khí cùng tự tin nhưng hiện tại thực hiện nhiên không phải phát huy cái gọi là võ đạo gia tinh thần thời điểm một đám dùng khâu mà đến thân thể trên mặt mang theo mặt nạ vai hề mà thôi năm giây vậy là đủ rồi c năm giây đừng nói dỡn trung niên thiên ma nhân bao trùm tựa hồ bị chu nguyên giác lời nói chọc giận đột nhiên phát ra một tiếng dích ảo đông đông đông hạn trước ngược xương khối nhảy lên đến càng thêm kịch liệt lên đường thần cảm giác chính mình trái tim theo cái loại này cộng hưởng ở kịch liệt chấn động khí huyết quần quận nhịn không được sinh ra một cổ ghê tởm choáng váng cảm giác mà cái kia chung quanh bóng đen càng la vặt mèo dương n anh m u a n bớt sôi nổi như thủy chiều giống nhau tập trung hướng chu nguyên giác gáp bách mà đến trong nháy mắt chung quanh giống như là biến thành dạy đặc g á c quỷ luyện ngục chu nguyên giác sắc mặt bất biến tinh thần t r ầ m ngưng tâm hỏa bật lửa sau đầu vòng sáng hiện lên cho người ta lấy một loại yên ổn t ư ờ n g hòa cảm giác hắn cả người h u y ệ t khiếu sôi nổi bị điểm lượng ở trong tinh thần cảm ứng hắn quanh thân tản ra nồng nặc ngọc quang sở hữu chen trúc mà đến như quỷ quái giống nhau bóng đen va chạm ở hắn trên người lại không cách nào xâm nhập mảy may thậm chí ở kia tự nhiên mà vậy phát ra ngọc quang dưới bị chậm rãi tan giã giờ l ư u ly ngọc thân trừ tả không xâm